Có sao? Nào có chất bảo? Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Tốt, đừng tìm chất bảo, các ngươi nhìn nốt sông." Khi mọi người đưa ánh mắt tập trung đến trong dòng sông nhỏ về sau, Dương Huyền Chân lại nói tiếp đi, "Nước sông liền giống ý nghĩ của chúng ta, tướng tiếp theo không ngừng." Ừm. Bọn nhỏ nghe được cái hiểu cái không, Dương Huyền Chân cũng không có trông cậy vào những hài tử này có thể một chút liền nghe hiểu, hắn chỉ là muốn cho mọi người lưu lại một cái ấn tượng, chờ bọn hắn tu luyện đến cảnh giới nhất định về sau, liền sẽ rõ ràng. Suy nghĩ như nước chảy, tướng tiếp theo không ngừng, mà trong thân thể của chúng ta có một vật vĩnh hằng tồn tại. Dương Huyền Chân lúc nói chuyện, chỉ vào tiểu Hà, "Các ngươi nhìn, lòng sông liền vĩnh viễn sẽ không di động, cũng sẽ không thay đổi, cái này lòng sông tựa như chủ ý thức. Nhiều khi, chúng ta không có cách nào khống chế mình ý nghĩ, thật sao?" Dương Huyền Chân lúc nói chuyện, nhìn xem mọi người. Bọn nhỏ nghĩ nghĩ, gật gật đầu. "Đúng vậy a, tâm ta bên trong lấy rất nhiều việc đầu. Huyền thật đại ca, tâm ta bên trong có thể giấu sự tình, đây không phải chuyện tốt sao?" Mẫu thân nói, "Có thể giấu sự tình hài tử, càng thông minh." Dương Huyền Chân nói, "Thông minh, không gọi trí tuệ, có được đại trí tuệ mới có thể tu tiên, mới thăm ngộ ngộ đại đạo pháp tắc. Đại đạo pháp tắc" Bọn trẻ phi thường tò mò, "Huyền Thật đại ca, cái gì là đại đạo? Huyền Thật đại ca, chúng ta lúc nào có thể thành tiên? Huyền Thật đại ca, chúng ta lúc nào có thể bay a? Huyền Thật đại ca, ngươi biết bay sao?" Mấy mấy đứa bé đồng thời nói chuyện, thật giống như mười mấy con chim chóc líu ríu kêu to. Dương Huyền Chân cảm giác đau đầu, Dương Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng giọng nhẹ thanh âm ngọt nào nói, "Các tiểu bằng hữu, an tĩnh một chút, để tỷ tỷ đến nói cho các ngươi biết." Lập tức, ánh mắt của mọi người đều gom lại Dương Tuyết trên thân, Dương Tuyết kiên nhẫn cùng bọn nhỏ nói chuyện, kiên nhẫn cùng mọi người chơi đùa, Dương Huyền Chân ám đạo, không nghĩ tới, Tuyết nhỏ còn có dạng này một mặt lại nói, Dương Huyền Chân cũng có thể ứng phó mười mấy đứa bé, lại không cách nào giống Dương Tuyết đồng dạng nhẹ nhõm tự tại, mà lại, nhìn Dương Tuyết dáng vẻ, nàng cùng bọn nhỏ chơi phi thường vui vẻ. Dương Tuyết cũng biết Dương Huyền Chân sáng tạo mới công pháp, nàng cùng bọn nhỏ chơi đùa thời điểm, đem mới công pháp lý luận xen lẫn trong đó, giảng cho mọi người nghe. Các tiểu bằng hữu, các ngươi phải học được khống chế ý nghĩ của mình, đừng nghĩ lung tung, có bảo trì chuyên một, đừng để phó ý thức đi theo chủ ý thức đi, phải học được làm mình chủ. Nha. Bọn nhỏ nghiêm túc nghe, bất quá, những vật này đối với bọn hắn đến nói, hay là quá thâm ảo. Dương Huyền Chân minh bạch, cái này cần chậm rãi đến cần phải không ngừng huấn luyện, giảm bớt tạp niệm trong lòng. Tư duy tu, chủ yếu tu luyện hai cái phương diện, một cái là ý chí, một cái là chuyên chú, khi ý chí lực cùng chuyên chú lực đạt tới cảnh giới nhất định về sau, liền sẽ hình thành cô đọng tinh thần lực, cùng lúc đó cũng sẽ từ từ mở ra trí tuệ, trí tuệ mở ra về sau, liền có thể tìm hiểu thiên nhân hợp một cảnh giới, sau đó lĩnh ngộ đại đạo. Đương nhiên, cái này cần từng bước một đến. Sau đó, Dương Huyền Chân mỗi ngày đều sẽ mang theo bọn nhỏ đến bờ sông huấn luyện, thời gian huấn luyện cũng cực kỳ dài, buổi sáng 3 giờ, chạm vạng tối 2 giờ, về sau, còn căn dặn bọn nhỏ Để bọn hắn ban đêm tính toán 2 giờ, kể từ đó, bọn nhỏ cần tu hành 7 giờ. Đúng, tu hành, tất cần dùng tâm tu luyện, mỗi ngày muốn tu luyện 7 giờ trở lên. Bảy số này cũng phi thường kỳ diệu, gặp bảy mà biến, giống hài nhi sau khi sinh, chính là 7 ngày một cái biến hóa, trên địa cầu, thường dùng nhất lịch ngày pháp chính là tuần lễ, một tuần lễ có 7 ngày. Cho nên, 7 giờ có được đặc thù ý nghĩa. Sáng sớm, Dương Huyền Chân mang theo bọn nhỏ đi tới bờ sông về sau, sẽ để bọn hắn nhìn một chút mặt trời, sau đó, mặt trời hình hành liền sẽ lưu trong đầu, lúc này, cái gì cũng đừng nghĩ, chỉ xem ngụ trong đầu mặt trời. Đây là tu luyện chuyên chú lực, cũng là tu luyện quang minh tâm. Trương Kỳ quan tưởng thái dương tinh, có thể để cho mình càng ngày càng quang minh. Bất quá, quan tưởng mặt trời thời điểm, cũng có chú ý rất nhiều chi tiết, như không thể dùng con mắt nhìn buổi trưa mặt trời, không thể thời gian dài nhìn chằm chằm mặt trời nhìn. Ngoài ra, còn có rất nhiều quan tưởng bên trong chi tiết nhỏ, còn có căn cứ mọi người biến hóa sinh lý làm ra cải biến. Dương Huyền chân là thiên tiên, là đại thần thông giả, tại nghiêng nguyệt thế giới nhìn qua hải lượng công pháp tu hành, đối với tu hành lý giải phi thường sâu, dám một chút tiểu hài tử tu hành, hắn phi thường nhẹ nhõm. Lúc bắt đầu Dương Huyền Chân sẽ để cho bọn nhỏ quan tưởng nửa giờ, một tháng sau, Dương Huyền Chân để bọn nhỏ quan tưởng một giờ. Theo quan tưởng thời gian dài hơn, bọn nhỏ ý chí lực cùng chuyên chú lực cũng càng ngày càng mạnh. Tại bắt đầu mấy ngày, có rất nhiều hài tử ngồi không yên, có chút hài tử ngồi vài phút, thân thể liền sẽ vận động, Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết sẽ từ từ dẫn đạo, cho mọi người giảng một chút tu tiên tiểu cố sự, cho mọi người tăng cường lòng tin, cũng cho mọi người một hy vọng. Bọn nhỏ có hy vọng về sau, liền có thể nhiều kiên trì một hồi, thời gian dài, bọn nhỏ ý chí cũng sẽ càng ngày càng mạnh, ý chí tăng cường, tự nhiên có thể tính toán thời gian dài hơn. Quan tượng thời gian cũng theo đó tăng trưởng. Bởi vì cái gọi là một âm một dương gọi là nói, có tính cũng có động. Trong lúc này, Dương Huyền Chân trừ giáo mọi người phép quan tượng, cũng sẽ giáo mọi người đơn giản một chút quyên pháp, còn dạy mọi người hai bộ tương đối dễ dàng luyện bộ pháp. Trong mấy mắt, quá khứ 2 tháng, Tiểu Ngư lặng lặng ngồi tại bờ sông nhỏ, trên trán toát ra tinh tế mồ hôi, thân thể nhẹ nhàng rung động. Dương Huyền Chân, Tiểu Long nữ cùng với các bọn nhỏ đều nhìn Tiểu Ngư. Đại Nhu có chút khẩn trương hỏi, "Huyền thật đại ca, Tiểu Ngư làm sao rồi?" "Nàng không sao chứ?" Cái này Tiểu Ngư là vợ của hắn, bình thường thời điểm, hai người thích đùa giỡn. Khi đối phương xảy ra chuyện, Đại Nưu lại vô cùng gấp gáp. Chương 459, biết có thể tấn cấp. Không có việc gì. Dương Huyền Chân khẽ lắc đầu, sắc mặt hắn bình tĩnh, tiểu ngư tu tiên thiên phú tối cao, thật không nghĩ tới, nàng có thể tại trong thời gian thật ngắn ngưng tụ ra tinh thần lực. Dương Huyền Chân dụng tâm lực quan sát tiểu ngư tình huống, biết tiểu ngư thân thể cùng tâm hồn biến hóa, lúc này, tiểu ngư tinh thần lực đột phá, thân thể cũng đang chậm rãi cải biến. Từ nhỏ thân cá bên trên tình huống đến xem, ta ý nghĩ là đối người, thân thể có thể ảnh hưởng tâm linh, tâm linh cũng có thể ảnh hưởng thân thể. Đối với thân thể cùng tâm linh quan hệ, trên địa cầu nhà khoa học đã nghiên cứu qua. Giận tổn thương là gan, nghi tổn thương tỳ, đây đều là tâm linh đối thân thể ảnh hưởng. Trái lại, thân thể cũng sẽ ảnh hưởng tâm linh, như người sinh bệnh, thân thể không thoải mái, tâm lý liền phiền muộn, liền sẽ không vui, thậm chí sẽ tâm sinh nội khí. Dương Viễn Chân vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm, cho rằng tu hành chính là tu thân cùng tu tâm, bây giờ xem ra, thể xác tinh thần một thể, tu tâm cũng có thể, tu thân cũng được. Vô luận là tu thân hay là tu tâm, đều có thể đạt tới cảnh giới chi cao. Như bản cổ đại thần, lấy lực chứng đạo, hắn cũng chỉ tu nhục thân, không tu nguyên thần, vẫn có thể đạt tới cảnh giới chi cao, lấy lực thành thánh. Trúng đạo về sau, thần thức vô lượng, khai thiên bỏ mình, nguyên thần 3 phần, hóa thành tam thanh. Dương Huyền Chân lẳng lặng tự hỏi, đồng thời quan sát tiểu ngư biến hóa trên người, bất quá, vô luận là tu tâm hay là tu thân, đều là chậm rãi ảnh hưởng thân thể cùng tâm linh. Tiểu ngư tu luyện Dương Huyền Chân sáng tạo tư duy tu công pháp, lại thêm nó tiên phù cao, tinh thần lực tăng trưởng tốc độ thật nhanh, bởi vậy, thân thể theo không kịp tinh thần lực tăng trưởng tốc độ, thân thể có chút phát run, toát ra từng tia từng tia mồ hôi dị. Tiểu ngư trên thân phát sinh hiện tượng, tại khoa học kỹ thuật tinh cầu bên trên thường xuyên phát sinh, tại tu tiên tinh cầu cũng thường xuyên phát sinh. Như Một người bình thường tinh thần lực đột nhiên tăng vọt, liền sẽ trưởng phá thân thể. Đương nhiên, nếu như thân thể của người này tố chất cao, có thể chịu đựng lấy tăng vọt tinh thần lực, thực lực liền sẽ tăng nhiều. Về sau, tinh thần lực ảnh hưởng thân thể, thân thể cũng sẽ càng ngày càng cường tráng. Dương Huyền Chân biết một người, đó chính là Tôn Phệ thế giới La Phong, tinh thần lực của hắn đột nhiên tăng vọt, lại thân thể cũng có thể chịu đựng lấy, cho nên thực lực của hắn tăng nhiều. Tiểu Ngư trên thân phát sinh tình huống lại cùng La Phong tình huống khác biệt, nàng không phải tiên nhân chuyển thế, trong thức hải cũng không có cường đại tinh thần lực hạt giống, tinh thần lực của nàng đều đến từ con tượng Dương Huyền Chân suy nghĩ thật nhanh, nó suy nghĩ tốc độ so siêu cấp quang não nhanh hơn vô số lần. Quan tưởng về sau, tinh thần tập trung, ý chí lực cùng chuyên chú lực đều sẽ chậm rãi tăng lên, tư duy cũng sẽ từ từ phát sinh cải biến, từ cấp thấp tư duy hướng cao cấp tư duy chuyển biến, đây chính là tư duy tu. Lúc này, tiểu ngư tư duy liền đang thông thả tăng lên, tư duy tăng lên, ảnh hưởng thân thể. Theo Dương Huyền Chân có thể tư duy tu hóa phân, đệ nhất giai là chân linh biết, đệ nhị giai là linh hồn, đệ tam giai là chủ ý thức, đệ tứ giai là phó ý thức. Tiểu ngư tạm niệm đã bị chạm, chủ ý thức thức tỉnh, đã có thể hoàn toàn khống chế phó ý thức, tâm lý lại vô tạm niệm chóng chân rõ ràng, rõ ràng, chiếu do ngũ ẩn giai không. Dương Huyền Chân cảm nhận được tiểu ngư biến hóa trên người, tâm niệm vừa động, bắt đầu niệm kinh văn, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược sóng vô mị đã lâu, chiếu do ngũ ẩn giai không, xá lợi tử, sắp tức thì không, không tức thị sắc, sắc không cũng không, không không cũng sắc, thủ nghĩ đi biết, cũng lại như là. Dương Huyền Chân giáo mọi người phép quan tưởng, chính là bắt nguồn từ bên trong xem nhật nguyệt quang minh Phật, bất quá, xem Phật đạt tương đối khó, cần quan tưởng ra Phật đà chân thực diện mạo, cho nên, Dương Huyền Chân liền để mọi người quan tưởng mà trời. Kỳ thật, vô luận xem nghĩ thứ gì, đều là một cái mục đích chính là đề cao ý chí lực cùng chuyên chú lực. Không. Dương Huyền chân thanh âm trực tiếp truyền vào Tiểu Ngư Thức Hải, truyền vào linh hồn, ngay cả chân linh bản thể đều có thể nghe đến Dương Huyền chân thanh âm, con cá nhỏ nghe tới Dương Huyền chân đọc kinh văn về sau, cảm giác mình đột nhiên không. Con cá nhỏ cảm giác suy nghĩ không, không có một cái ý niệm trong đầu, không có một cái ý nghĩ, thật giống như đột nhiên mất trí nhớ, cái gì cũng nhớ không nổi đến, hoàn toàn không. Đồng thời, Tiểu Ngư cảm giác thân thể của mình cũng không, thân thể cảm giác hoàn toàn biến mất, đau đớn trên người cũng biến mất theo. Tiểu Ngư chậm rãi bình tĩnh trở lại, thân thể không đang phát run, sắc mặt của nàng trở nên cực kỳ ổn định khóe miệng có chút bên trên giường, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Thân thể cùng tâm linh không về sau, tiềm thức xuất hiện, tiềm thức lại bị trên điệu cầu tâm lý học nhà xưng là giác quan thứ 6, hoặc thứ lục thức. Như, nữ nhân giác quan thứ 6 trời sinh tương đối cường đại, lại như, có chút tinh thần nhạy cả người, có thể cảm nhận được nguy cơ, đây đều là giác quan thứ 6 năng lực. Kỳ thật, người luyện võ cũng là bồi dưỡng giác quan thứ 6, như, người luyện võ sẽ không ngừng luyện quyền, luyện đến ý động tâm bất động, thân tùy ý đi, đây chính là giác quan thứ 6. Giác quan thứ 6, lại bị võ giả Xưng Chi bên trong cơ bắp ký ức, cơ bắp ký ức quyền pháp cùng kiếm pháp về sau, Đối địch thời điểm, liền có thể bằng vào bản năng phản ứng, làm được hậu phát chế nhân. Lại như, đầu bếp, họa sĩ cùng cùng nghệ thuật gia, cũng phải không ngừng luyện tập, bồi dưỡng tiềm thức, bồi dưỡng giác quan thứ 6, kể từ đó, liền có thể làm đến đã tính trước, thái thịt thời điểm, có thể bằng vào cảm giác đến thái thịt, cắt ra từng cây thịt băng, từng mảnh từng mảnh mỏng như giấy phiến thịt. Bởi vậy có thể thấy được, giác quan thứ 6 phi thường trọng yếu, người tu tiên, cũng là tại bồi dưỡng mình giác quan thứ 6, cường hóa giác quan thứ 6, đem giác quan thứ 6 hóa thành tinh thần lực. Tiểu ngư tâm linh cùng thân thể không về sau, tiềm thức xuất hiện, giác quan thứ 6 không ngừng cường hóa. Từng sợi tinh thần lực ngưng tụ thành hình, tiểu Ngư tức hại không gian xuất hiện một tia sáng trắng, đây chính là tinh thần lực của nàng. Tiểu Ngư cảm giác qua thật lâu, lại cảm thấy chỉ một lát sau, nàng cảm giác tinh thần của mình càng ngày càng tốt, không tự chủ được mở to mắt. Khi tiểu Ngư nhìn thấy từng đôi mắt ân cần thật lúc, tâm lý có chút xúc động, lộ ra nụ cười sán lạn, "Ta tu luyện bao lâu a?" "Cũng không bao lâu, gần nửa ngày đi." "Tiểu Ngư, đều nhanh ăn cơm trưa." "Đúng vậy a, chúng ta đều đang chờ ngươi ăn cơm chưa đâu." "Ha ha." Tiểu Ngư phi thường vui vẻ, nàng nhìn Dương Huyền chân một chút, thi lễ một cái, "Tạ tạ lão sư." Dương Huyền Chân thích lão sư xưng hô thế này, hắn tưởng tượng trên địa cầu lão sư đồng dạng, đem mình hiểu độ vật truyền cho bọn nhỏ, cải biến bọn nhỏ vận mệnh. Dương Huyền Chân mỉm cười, hỏi, cảm giác thế nào? Tiểu Ngư nhắm mắt lại, cảm thụ một chút trên thân trạng thái, lại mở to mắt, vui vẻ cười nói, lão sư, tinh thần lực của ta rốt cuộc tăng cấp. Tốt. Dương Huyền Chân tán thưởng một câu. Tiểu Ngư tâm niệm vừa động, lấy tinh thần lực nâng lên trên đất đá cuội, chỉ thấy đá cuội vây quanh tiểu Ngư xoay quanh, mọi người thấy tiểu Ngư biểu diễn về sau, cực kỳ há hước. Không sai. Dương Huyền Chân lại tán thưởng một câu, nghĩ thầm, tiểu Ngư hiện tại tinh thần lực Đại khái tương đương với bản long thế giới ma pháp sư các bà. Đá cuội rơi xuống mặt đất về sau, Dương Huyền Chân nói, "Tiểu Ngư, ngươi còn muốn càng thêm cố gắng, để cao ý chí lực cùng chuyên chú lực, bồi dưỡng lẫn ý chí chuyên chú." "Ta biết." Tiểu Ngư nghiêm túc gật đầu, nói, "Lão sư, ta sẽ nghiêm túc học." Nàng nói đến đây bên trong, lại dùng trợ đợi ánh mắt nhìn xem Dương Huyền Chân, "Lão sư, ngài không phải nói, chỉ cần chúng ta có được tinh thần lực, ngươi liền dạy cho chúng ta thần thông sao?" Khoảng thời gian này, Dương Huyền Chân miêu tả thần thông đủ loại huyền diệu, tất cả mọi người phi thường muốn học thần thông. Chương 460, tiểu thần thông Dương Huyền Chân bắt đầu. Nguyên bản, Dương Huyền Chân không nghĩ triển lộ thần thông, chỉ muốn lặng lặng lĩnh hội đại đạo, lĩnh hội phàm trần chi tâm, hy vọng mình sớm ngày tấn cấp phàm trần cảnh giới. Theo thời gian trôi qua, Dương Huyền Chân đối đại đạo cảm ngộ càng ngày càng sâu, lại tăng thêm lại kiếp giáng lâm, Dương Huyền Chân nghi thẩm, đã mình cùng cái này bộ lạc hữu duyên, liền lưu lại một chút tạo hóa đi, hy vọng cái này bộ lạc có thể vượt qua đại kiếp. Mọi người nghe tới Dương Huyền Chân thanh âm về sau, cực kỳ vui vẻ, có chút hài tử hoàn hô ra tiếng. "Lão sư, ngươi quá tốt. Huyền thật đại ca, ngươi nhanh dạy cho chúng ta thần thông đi." chớ nói lung tung, đây là giáo tiểu ngư. Đơn giản, đơn giản, chúng ta trước nhìn tiểu ngư học tập thần thông, chờ chúng ta có được tinh thần lực, cũng có thể học tập thần thông. Ha ha. Dương Huyền Chân nhìn xem mọi người nụ cười trên mặt, có một loại cảm giác ấm áp, đại đạo đơn giản nhất, kỳ thật, nhất giản dị sinh hoạt mới là vui sướng nhất. Ai? Dương Huyền Chân sâu thĩ thán, hắn hiểu được, mình đã lớn lên, không phải là hài tử, dù cho luân hồi chuyển thế, cũng không còn là hài tử, vĩnh viễn trải nghiệm không đến hài tử vui vẻ. Một đứa bé đạt được một khối bánh kẹo, liền sẽ cảm nhận được thuần chân vui vẻ, trên mặt sẽ lộ ra nụ cười ngọ ngoẻ. Hải Tử nguyện vọng rất đơn giản, phụ mẫu cùng hắn đi công viên trò chơi chơi, hắn liền sẽ kích động cả đêm. Tuổi thơ vui vẻ, cũng chỉ có tuổi thơ có thể cảm nhận được, qua tuổi thơ về sau, liền rốt cuộc không cảm giác được tuổi thơ vui vẻ. Chẳng biết tại sao, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới địa cầu, tuy nói, Dương Huyền Chân vẹn vẹn trên địa cầu ngốc 2 tháng 3 năm 105, nhưng là, trên địa cầu ký ức khắc sâu nhất. Trên địa cầu, rất nhiều phụ mẫu đều mong con hơn người, hy vọng Hải Tử có thể từng bước dẫn trước, cho nên, có rất nhiều phụ mẫu cho bọn nhỏ báo học tập ăn, cũng làm cho rất nhiều Hải Tử mất đi tuổi thơ. Ai không biết, nhân sinh trọng yếu nhất chính là ký ức a của trơ vui vẻ chính là trong cuộc đời tốt đẹp nhất hồi ức, vô luận bao nhiêu tiền, vô luận bao lớn đại giới, đều đổi không trở về tuổi thơ mỹ hảo hồi ức. Mất đi, liền vĩnh viễn mất đi. Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ mà qua, mỉm cười nói, "Tiểu Ngư, ngươi muốn học tập thần thông gì?" "Ta nghi bay." Tiểu Ngư nói, "Cá hóa rồng, con cá đều nghĩ hóa long đang bay, chúng ta tiểu Ngư cũng muốn bay." Dương Huyền Chân mang trên mặt tiểu dung, tiểu Ngư dùng sức gật đầu, dùng trợ đợi ánh mắt nhìn Dương Huyền Chân, "Huyền thật đại ca, ngươi có thể dạy ta bay sao?" "Nghi bay, cũng không khó." Dương Huyền Chân nói, lấy hắn bây giờ kiến thức cùng cảnh giới, có thể dễ dàng để một phàm nhân bay lên. Bay, cũng là tất cả phàm nhân mơ tưởng. Cho dù là tại Maãng Hoang thế giới bên trong, cũng chỉ có tử phủ tu sĩ có thể ngự khí phi hành, hoặc là cưỡi yêu thú phi hành. Dương Huyền Chân nhìn xem Tiểu Ngư, vừa chuyển động ý nghĩ, "Tiểu Ngư, hy vọng ngươi có thể cá hóa rồng, ta liền dạy ngươi một môn cá hóa rồng chi thuật, đây là một môn tiểu thần thông." "Cá hóa rồng?" Tiểu Ngư con mắt bên trong có kích động, có chờ đợi, có hiếu kỳ. Dương Huyền Chân nói, "Cá hóa rồng môn thần thông này, hết thảy chín cái cảnh giới, luyện đến cảnh giới tối cao về sau, có thể cả hóa rổng, Đàng Vân Giáp Vũ. Hoa. Mọi người sợ hai thánh phục. Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, nói, các ngươi xem trọng, ta đến thi triển môn thần thông này. Tầng thứ nhất, hết thảy chín bước, du long bước. Dương Huyền Chân vừa nói chuyện, một bên thi triển cả hóa rổng, cả người như giống như du long, hai chân đạp ở ngọn cỏ bên trên, ngọn cỏ nhẹ nhàng đông đưa. Nhìn xa xa, Dương Huyền Chân tựa như một con du long, nhẹ nhàng đông đưa long thân, tại trong mây mù bay lên. Thật đẹp a. Tiểu Ngư phát ra tiếng than thở. Tầng thứ hai, cũng là chín bước, bay long bộ. Tầng thứ ba, hay là chín bước, đàng long bước. Dương Huyền Chân một bên nói, một bên thi triển, trong lúc đó, còn cẩn thận rà giải mỗi một loại bộ pháp yếu điểm, Tiểu Ngư đã ngưng luyện ra tinh thần lực, trí nhớ rất mạnh, có thể đã gặp qua là không quên được, sức hiệu biết cũng cực mạnh, nàng nghe Dương Huyền Chân nói qua một lần, lại nhìn Dương Huyền Chân thi triển, đã âm thầm nhớ dưới đáy lòng. Tầng thứ 9, Hóa Dung Bước. Đến tầng này, Dương Huyền Chân hóa thành một đầu kim sắt long, đây là Hóa Thân chi pháp, chính là là chân chính thần thông, có chút cùng loại với ba đầu sáu tay, cũng có pháp thiên tướng địa cùng loại. Rống. Trong hư không kim long phát từng đợt long hùng âm thanh, âm thanh trấn chín này, toàn bộ bộ lạc người cũng nghe được long hùng. ừng Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, cảm nhận được Chân Long đạo tâm, Chân Long cũng là Dương Huyền Chân tự sáng tạo một môn đại thần thông, có thể hóa ra một đầu Hồng Hoang Tổ Long, cùng ngươi lúc đối địch, Hồng Hoang Tổ Long có được thực lực khủng bố. Lúc này, Dương Huyền Chân đem Chân Long đạo tâm dung nhập vào Long thân bên trong, cùng trên thân dung hợp, kim sắc tán phát ra đạo đạo lam uy, để cá hóa rồng môn thần thông này uy năng tăng cường 10000 lần. A! Bọn nhỏ phát ra tiếng gào đáo lớn, Dương Huyền Chân nghe tới bọn nhỏ thanh âm về sau, lập tức thu liễm thần niệm, đúng lúc này, Dương Tuyết đã xuất thủ, lấy thân lực bảo vệ mọi người, lại lấy ra một viên trời lâm quả, đem trời lâm quả hóa thành tâm lộ từng dọn cam lộ rơi đến mọi người trên thân, thương thế của mọi người cấp tốc hồi phục. Cái này, Dương Huyền Chân có chút im lặng, truyền âm, Tuyết nhỏ, ngươi cho mọi người phục dụng linh quả, mọi người thể chất sẽ tăng cường mười mấy lần a. Đây không phải rất tốt sao? Ha ha. Dương Huyền Chân bất đắc dĩ cười một tiếng, Dương Tuyết nháy mắt liền minh bạch, có chút xấu hổ mà nói, Huyền Chân ca ca, ta sai. Dương Tuyết minh bạch, Dương Huyền Chân nghĩ để những hài tử này tu luyện hắn sáng tạo tâm lực pháp môn, nhìn những hài tử này thân thể cùng tâm linh sẽ có biến hóa như thế nào. Không sao cả. Dương Huyền Chân nói, hết thảy đều là vận mệnh, lại là duyên phận, những hài tử này có thể gặp được ta, cũng là đại cơ duyên, bất quá, bọn hắn có thể trưởng thành đến cảnh giới gì, phải nhờ vào chính bọn hắn. Cá hóa rồng, chính là một môn tiểu thần thông, tại Phương Thốn Sơn đoạt được, lúc ấy, Dương Huyền Chân vẹn vẹn nhìn lướt qua, đi lại ở sách nhỏ bên trong. Một khi tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 9, liền có thể hóa ra chín trưởng kim long, theo thần lực và thần thức gia tăng, kim long pháp thân cũng càng sẽ đến càng lớn. Dương Huyền Chân tu kim long pháp thân, rơi xuống mặt đất, bọn nhỏ đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân, vừa rồi uy áp, cũng không có hù đến bọn nhỏ ngược lại để bọn hắn hưng phấn. Huyền Thật đại ca, thật sự là quá lợi hại. Đúng vậy a, vẻn vẹn nhìn thấy Kim Long, ta liền bị ép tới thở không nổi. Ta đều bị ép thổ huyết. Huyền Thật đại ca, ta có thể thử một chút sao? Tiểu Ngư đã ghi nhớ cá hóa rồng thần thông bộ pháp cùng khẩu quyết tâm pháp, nàng muốn thử một chút, nhìn mình có thể tu luyện đến đệ nhất trọng. Được. Dương Huyền Chân gật đầu. Tiểu Ngư đạt được Dương Huyền Chân sau khi đồng ý, đi đến một mảnh trên đất trống, quay đầu nhìn Dương Huyền Chân một chút, Dương Tuyết cổ vũ nói, ta cho ngươi cổ lên. Ựng. Tiểu Ngư phi thường vui vẻ, nàng cũng rất thích Dương Tuyết, tại bọn nhỏ trong lòng Dương Tuyết tựa như một người đại tỷ tỷ, chẳng những có thể cùng các nàng chơi, sẽ còn rất nhiều thứ, cũng sẽ dạy các nàng. Tiểu Ngư thu nhiếp tâm thần, hướng phía trước bước ra một bước, tâm lý mặc niệm cá hóa rồng khẩu quyết tâm pháp. Không đúng. Tiểu Ngư cảm giác ý cảnh không đúng. Cái này rất khó sao? Đại Nưu không hiểu, hắn cũng ghi lại khẩu quyết tâm pháp, thử đi một bước, sau đó, cảm giác đầu truyền đến kịch liệt đau nhức. Ách. Dương Huyền Chân bất đắc dĩ lắc đầu, "Các ngươi à, ta đã sớm cùng các ngươi nói, thực lực không đủ, không thể tu luyện thần thông, các ngươi chính là không tin." Đương nhiên, Dương Huyền Chân minh bạch, mình dạy chỉ là tiểu thần thông sẽ để cho bọn nhỏ ăn chút thua thiệt nhỏ, lại không, có gì đáng lại. Chương 461, tiếp số Giang Lâm. Tuyế Nguyệt như nước chảy, chậm rãi trôi qua, đối với Tu sĩ đến nói, thời gian trôi qua tốc độ cảm nhanh. Trong nháy mắt, quá khứ 6 năm. Năm đó, cùng Dương Huyền Chân cùng một chỗ tu hành bọn nhỏ đều thành niên, còn có rất nhiều hài tử kết hôn, thậm chí còn có mấy đứa bé đã làm cha mẹ. Tuyế Nguyệt. Dương Huyền Chân lặng lặng ngồi tại bờ sông nhỏ, hắn đã ngồi tại bờ sông nhỏ hơn 1 năm, cái này thời gian 1 năm, vô luận là gió táp mưa sa, Dương Huyền Chân đều không hề động qua một tia, hắn tựa như bờ sông hòn đá, phảng phất Hắn cùng toàn bộ thiên nhiên hòa thành một thể. Sáng sớm, mấy cái thanh niên dẫn một đám trẻ con đi tới bờ sông nhỏ, thanh niên hướng bờ sông Dương Huyền Chân đi một cái lễ, gặp qua lão sư. Lập tức, mấy cái này thanh niên lại đuổi những hài tử khác nói, còn không bái kiến lão sư. Bọn nhỏ nghe vậy, cũng lập tức hành lễ, bái kiến lão sư. Mọi người bái qua Dương Huyền Chân về sau, một chút hài tử hiếu kỳ hỏi, "Đại Nưu lão sư, hắn chính là chúng ta bộ lạc thần tiên sao?" "Đúng." Đại Nưu lên tiếng, dung sùng bái ánh mắt nhìn Dương Huyền Chân, lập tức lại nghĩ tới một cái cô gái xinh đẹp, nghi trầm, Tiểu Tuyết tỷ tỷ cũng bế quan, đã 2 năm không thấy được nàng. Trong mấy mắt, lại qua 4 năm, Dương Huyền Chân đã tại bộ lạc bên trong lốc 10 năm, hắn lúc này, tựa như một cái thạch điêu, đã nhìn không ra nhân loại lạc thú. Bộ lạc bên trong cũng lưu lại một cái truyền thống, mỗi ngày đưa sáng, bộ lạc bọn nhỏ đều sẽ đến bờ sông tu hành, tu hành trước đó, đều sẽ thăm viếng Dương Huyền Chân. "Cá sư phó, hắn thật là thần tiên sao?" Một cái 10 tuổi nhìn xem Dương Huyền Chân pho tượng, tâm lý rất là nghi hoặc, vô luận là đứng xa nhìn, hay là gần nhìn, Dương Huyền Chân chính là một cái thạch điêu, không, có một tia sinh mệnh khí tức. "Vâng." Tiểu Ngư nói khẳng định, bây giờ, nàng đã là vạn tượng chân nhân cũng là bộ lạc bên trong tu vi cao nhất người, đã trở thành bộ lạc bên trong đại trưởng lão, nàng có thể cảm ứng được dương huyền chân trên thân sóng tứ di động. Đương nhiên, tiểu ngư chỉ có thể cảm nhận được dương huyền chân trên thân sóng tứ di động, lại không cảm ứng được sinh mệnh khí tức, có đôi khi, nàng cũng sẽ nghi hoặc, chẳng lẽ, lão sư thật đích chúng nói rồi. Bộ lạc bên trong xuất hiện tu sĩ về sau, bộ lạc cũng càng ngày càng cường đại, thành trong phạm vi trăm vạn giảm cường đại nhất bộ lạc một trong. Ồ ồ. Từng tiếng kèn lệnh huýt dài vang lên, toàn bộ bộ lạc người đều bị kích động, tiểu ngư tâm thần chấn động, hướng trong hư không nhìn thoáng qua, nhìn thấy mấy trăm chiếc chiến thuyền. Phi tinh bộ lạc. Tiểu Ngư nhận ra trên chiến truyền tiêu chí, đây là phi tinh bộ lạc tiêu chí, phi tinh bộ lạc so hồng bộ lạc cường đại gấp 10, trong bộ lạc có điệu tiên cường giả. Phi tinh bộ lạc tới làm cái gì? Tiểu Ngư không hiểu. Trong hư không chiến truyền cực nhanh, chỉ chốc lát, mấy trăm chiếc chiến truyền đã đi tới hồng bộ lạc trên không, treo lơ lửng giữa trời, ngay sau đó, trong hư không truyền đến mênh mông thanh âm. Hồng bộ lạc tộc trưởng ở đâu? Thanh âm này trùng trùng điệp điệp, truyền khắp toàn bộ hồng bộ lạc, phương viên 100.000 bên trong tu sĩ đều có thể nghe tới thanh âm này. Lúc này, dưới bộ lạc tộc trưởng đã mang theo trong tộc cường giả đi tới luyện binh rộng giữa sân, khẽ ngẩng đầu. Nhìn xem trong hư không truyền tuyển, tộc trưởng cao giọng nói, Phi tinh bộ lạc chính là tại Hạ Hổ bộ lạc tộc trưởng, không biết Phi tinh bộ lạc tới đây có ý gì. Hừ. Trong hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh âm thanh, thanh âm này tràn ngập khinh thường, sau đó, trong hư không lại truyền tới một thanh âm, các ngươi có thể ứng ra, đến có chút can đảm, ta cũng không nghĩ đem sự tình làm chuyện, giao ra công pháp tu hành cùng thần thông, chúng ta liền rời đi. Không có khả năng. Đạn Nhu đứng ra. Trải qua 10 năm thời gian tu luyện, Đạn Nhu cũng là vạn tượng chân nhân, mà lại, hắn còn học xong mấy môn thần thông, thực lực phi thường cường đại, lấy vạn tượng cảnh giới có thể chiến nguyên thần đạo nhân. Bởi vậy, đại nhu ở trong tộc địa vị cũng phi thường cao, chính là thập đại thượng vụ trưởng lão một trong, quyền lực phi thường lớn, nó địa vị gần với tộc trưởng, ủng có quyền lực nói chuyện. Muốn chết. Trong hư không truyền đến một thanh âm, một nói thanh sắc quang mang từ trên trời chém xuống đến, thanh sắc quang mang thấy rõ mã dài, khi thanh sắc quang mang tới gần mặt đất trăm mét lúc, thanh quang đã hóa thành một đạo dài ngàn mét hồng quang, như la mang, lại như kiếm quang. Lấn tộc ta không người sao? Đại nhu giận quát một tiếng, thì triển ra thần thông, bản cổ khai thiên phủ. Chỉ thấy đại nhu giơ một thanh dài ba trượng đại phủ, hướng phía bầu trời một bổ. Một đạo phù mang phá không mà bay, hướng trời cao hồng quang vút tới. Ầm ầm. Hồng quang cùng phù mang va nhau, phát ra nổ rung trời, nguyên khí cuồn cuộn như lôi minh nổ vàng, một cơn gió mạnh càn quét mặt đất, vô số cổ cây hóa thành bụi, hồng bộ lạc người bị cuồng gió thổi qua, lại có mấy ngàn người ngã xuống đất, hơn phân nửa người đứng không vững. Mở ra đại trận. Hồng bộ lạc tộc trưởng hét lớn, để trong tộc trưởng lão mở ra đại trận, phòng hộ bộ người trong tộc. Hồng bộ lạc đại trận chính là Dương Huyền Chân tiện tay bố trí, tiên trận mở ra về sau, từng đạo tiên quang phóng lên tận trời, Dương Huyền Chân lưu lại linh thạch bắt đầu đại lượng tiêu hao. Ầm Dương Tuyết chậm rãi mở to mắt, bắt đầu chu thiên tần nhãn, nhìn một chút bộ lạc tình huống, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Lấy Dương Huyền Chân Lưu lại tiên trận, có thể che chở rơi bộ lạc bất diệt, Dương Tuyết sẽ không xuất thủ. Hồng bộ lạc muốn chân chính phát triển lớn mạnh, liền phải đi qua lần lượt kiếp nạn tẩy lễ, nếu như không thể vượt qua kiếp nạn, liền an tâm làm một cái tiểu bộ lạc, co vào tại Hồng Vũ Sơn mạch bên trong. Khi Hồng bộ lạc mở ra tiên trận về sau, chủ trên chiến hạm một thanh niên nhìn chằm chằm phía dưới, con mắt bên trong mãnh liệt bắn ra từng đạo tinh quang, vậy mà có thể bố trí ra trận pháp như thế. Thanh niên bên người một người nam tử nói: "Thiếu chủ, cái này cùng tiên trận chỉ có tiên nhân có thể bố trí ra. Ta minh bạch." Thiếu chủ khẽ gật đầu, cũng không biết cái này Hồng bộ lạc đi cái gì vận, vậy mà có thể được đến tiên nhân truyền thừa, còn để bọn hắn phát triển. Tiểu Ngư thấy đến Đại Nưu thi triển thần thông về sau, tâm lý phi thường vui vẻ, thực lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Tại Hồng bộ lạc bên trong, tiểu Ngư cùng Đại Nưu thực lực mạnh nhất, Dương Huyền chân bế từ quan trước đó, một người truyền một môn đại thần thông, Đại Nưu chính là bản cổ phụ pháp, tiểu Ngư học là chân long thần thông. Đương nhiên, bởi vì tiểu Ngư cùng Đại Nưu thực lực còn chưa đủ, không cách nào phát huy ra cái này hai môn thần thông chân chính uy năng. Nếu như Dương Huyền chân tự mình thi triển, Lấy chân long thần thông liền có thể chém giết phụ thông đạo tổ. Thiếu chủ đứng ở chiến trên thuyền, nhìn xuống Hồng bộ lạc, đạm mạc nói: "Tham tỏa chủ pháo tề anh, phá trận này." Hắn hạ lệnh về sau, lại nhàn nhạt nói: "Không biết điều, ta đã đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không nắm chắc được." Hồng bộ lạc người nghe tới thiếu chủ thanh âm về sau, trong lòng giận dữ, tiểu ngư càng là giận dữ, đáng ghét, cứ chúng ta bộ lạc độ vận, còn có lý rồi. Tiểu ngư, ta ra ngoài chém xuống những này chiến thuyền." Đại Nưu giờ đại phủ liền muốn xông ra tiên trận, tiểu ngư kéo lại, xinh khí nói: "Uy, ngươi muốn chết à?" Ách. Đại Nưu thấy tiểu ngư xinh khí Thật là có chút sợ hãi, hắn thần kinh tương đối khô, bất quá, thiên phú quá cao, bình thường, đại nhu không sợ trời, không sợ đất, liền sợ vợ của mình. Đại nhu tối đầu, tiếng trầm nói, "Tiểu Ngư, ngươi nói làm sao bây giờ a?" Tiểu Ngư thì hỏi tộc trưởng, "Tộc trưởng, chuyện này, thử người quyết định." Chương 462, tiên trận. Tộc trưởng hướng người chung quanh nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ hạ lệnh, mở ra đại trận, toàn lực phong ngự, ai cũng không thể rời đi tiên trận phòng bị. Tiểu Ngư nói, "Tộc trưởng, tộc ta linh thạch cũng không nhiều a, lão sư nói, nếu như toàn lực mở ra tiên trận, nhiều nhất ủng hộ 10 năm." Ai Tộc trưởng dài một tiếng, nếu như lại cho ta tộc một chút thời gian, các ngươi đều có thể thành tiên, làm sao? Làm sao à? Lô. No. Đa Nhu nắm thật chặt nắm đấm, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Tiểu Ngư nói, "Tộc trưởng, chỉ muốn cho ta trăm năm thời gian, ta liền có thể trở thành tiên tiên, đến lúc đó, chỉ là một cái phi tinh bộ lạc, ta tiện tay có thể diệt." Đỏ Vũ trưởng lão nói, "Nếu không, chúng ta đi gặp thầy lão sư đi." Vô dụng. Tiểu Ngư lắc đầu, nói, "Lão sư trước khi bế quan đã nói, hắn muốn bế quan lĩnh hội phàm trần đại đạo, dù cho trong tộc gặp được nguy cơ sinh tử, cũng sẽ không xệ ra quan." "Xin vô có chút giận dữ nói, Cá Long trưởng lão, hắn cũng là ta Hồng Bộ là người, Hồng Bộ lạc có đại nạn, hắn liền không nguyện ý xuất thủ sao?" Ai. Tiểu Ngư khẽ khẽ thở dài, khẽ lắc đầu, có một số việc cũng chỉ có cực tiểu số trong tộc Nguyên lão biết được, những Nguyên lão này đều là Dương Huyền chân tự mình dạy nên, mỗi người đều có hai môn thần thông bản thân. Tiểu Ngư nghĩ thầm, dù cho tộc ta diệt vong, Huyền Thật Đại Ca cũng sẽ không có sự tỉnh, không ai có thể làm bị thương Huyền Thật Đại Ca, cũng không ai có thể ảnh hưởng Huyền Thật Đại Ca ngộ đạo. Rầm rầm rầm. Trên tòa chủ pháo đồng thời hành kích tiến trận, phát ra từng đợt nổ vang, tiên trận phát ra chi chi tiếng vang. Quá đáng ghét. Đại Nưu giận dữ, hắn thật rất muốn lao ra, cùng phi tinh bộ lạc người đại chiến một tiếng. Hung tộc trưởng đè lại Đại Nưu, nói: "Đại Nưu, tỉnh táo, ngươi là tộc ta hi vọng, không thể xúc động." "Ta không xúc động." Đại Nưu tiếng trầm nói một câu. Tiểu Ngư giữ chặt Đại Nưu tay, nói: "Đại Nưu, tỉnh táo." Nàng trên miệng an ủi lại Đại Nưu, tâm lý lại nhận không được, nắm thật chặt nắm đấm, áp chế tức giận trong lòng, thật nghĩ dùng công kích tiên trận, đem những này chiến thuyền đánh xuống. Tộc trưởng nói: "Không thể, nếu như sử dụng công kích tiên trận, tộc ta linh thạch rất nhanh liền sẽ hao hết." "Ta..." Tiểu Ngư buồn buồn phun ra một chữ lại thở dài ra một hơi, ta về đi tu hành, ta cũng về đi tu hành. Đại Nưu tiếng trầm nói một câu, vội vàng rời đi, tiến về tu luyện thất. Tiểu Ngư vừa đi, một bên nghĩ, chỉ cần ta có thể tấn cấp nguyên thần cảnh, liền có thể chạm địa tiên, đến lúc đó, nhất định phải đem khẩu khí này tìm trở về. Rầm rầm rầm. Trong hư không chiến truyền không ngừng phóng thích chủ pháo công kích tiên trận, trong mắt trận chứa thượng linh thạch cũng đại lượng tiêu hao. Ai? Tộc thở dài một tiếng, hắn hiểu được, dựa theo này xung dưới, trong tộc chứa thượng linh thạch chỉ có thể dùng 6 năm, 6 năm về sau, tiên trận vừa vỡ, trong tộc sẽ xuất hiện trọng tương vong. Trạm vãng tối lúc phân, tộc trưởng mang theo trong tộc cường giả, cùng trong tộc các trưởng lão đi tới bờ sông nhỏ, hướng Dương Huyền Chân thi lễ một cái, "Huyền Chân a, tộc ta đã đến sinh tử tổn vòng tình trạng, ngươi liền hiện hiện thần thông đi." Dương Huyền Chân biến thành thạch điêu không có một tia phản ứng, nhìn qua, hắn tựa như một khối không có sinh mệnh tảng đá, lúc này, Dương Huyền Chân đã tiến vào cấp độ sâu tu luyện, hắn cùng toàn bộ Viêm nông thế giới bảo trì thiên nhân hợp nhất chi cảnh, cùng thế giới bản nguyên bảo trì thiên nhân hợp một, thần thức hóa thân 10 triệu, tiến vào Viêm nông thế giới hoa cỏ cây cối, trùng cá chim thú, núi đá hồ trong biển, trải nghiệm lấy đủ loại cảnh giới. Lúc này Dương Huyền Chân, là một bụi cỏ nhỏ, lại làm một cái cây, cũng là một khối núi đá, lại là một tòa sơn mạch, hay là một dòng sông, lại là một con chim nhỏ. Dương Huyền Chân hóa thân 10 triệu, tan nhập thế gian trong vạn vật, cảm nhận cảnh giới khác nhau, trải nghiệm lấy khác biệt sinh hoạt. Thần thức hóa thành cỏ nhỏ lúc, Dương Huyền Chân chính là một gốc chân chính cỏ nhỏ, theo gió đông đường, thần thức hóa thành một gốc núi thạch tủy, Dương Huyền Chân chính là một khối núi đá, đứng yên bất động. Trong ngày mắt, quá khứ 2 ngày. Vì tinh bộ lạc thiếu chủ đã đình chỉ công kích tiến trận, hắn có chút giận mình, Chí Tinh, ngươi nhưng có biện pháp phá giải trận này. Không có cách nào. Chí Tinh lắc đầu. Chí Tinh chính là Phi Tinh bộ lạc một tên trí giả, hiểu được chiêm tinh chi thuật, một mực đi theo đang bay Tinh thiếu chủ thần một bên, giúp Phi Tinh thiếu chủ nghĩ kế, đồng thời bảo hộ Phi Tinh thiếu chủ. Phi Tinh thiếu chủ không nói gì, hai mắt nhìn chằm chằm tiên trận. Chí Tinh còn nói, thiếu chủ, khổng lồ như thế tiên trận, cần muốn năng lượng vật chuyện, lấy ta chi thần nhìn chung nhìn, trong vòng 10 năm, trận này năng lượng sẽ hao hết. 10 năm. Thiếu chủ giận dữ, bây giờ, toàn bộ Viêm Nông thế giới đều tại phát sinh chiến loạn, đại kiếp đã hiện, ta nào có 10 năm thời gian. Nguyên bản, thiếu chủ muốn đoạt lấy Hồng bộ lạc bí thuật cùng thần thông, tăng cường mình thực lực, để cho mình vượt qua lần này đại kiếp. Cái này, Chí Tinh không có biện pháp tốt hơn, hắn là chí giả, lại là trận đạo đại sư, có thể nhìn ra tiên trận huyền ảo. Hồng bộ lạc tiên trận chính là Dương Huyền Chân tiện tay bố trí mà thành, nhưng mà, vẻn vẹn tiện tay bố trí mà thành, nó uy năng cũng phi thường cường đại, như có đầy đủ linh thạch, không phải thiên tiên không thể phá. Bây giờ, bởi vì Dương Huyền Chân lưu lại linh thạch không nhiều, cùng linh thạch hao hết, tiên trận tự sụp đổ, đến lúc đó, cũng là Hồng bộ lạc chân chính đại kiếp. Thiếu chủ nói, Chí Tinh, ta cho ngươi 1 tháng một tháng phá giải trận này, nếu không thể phá, ta liền muốn mời ra phụ thân tiên khí. Tốt, chí tinh điểm đầu, ta hết sức nỗ lực. Trong mấy mắt, lại qua một tháng, lấy chí tinh thực lực, đương nhiên không cách nào phá giải Dương Huyền Chân Bố chí tiên trận, thiếu chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể mời ra tiên khí. Kim đỉnh tinh thu được nhi tử tin tức về sau, nghi thẩm, chỉ là một cái tiểu bộ lạc, lại có như thế đại trận, đến là đáng giá ta xuất thủ một lần. Lập tức, Kim đỉnh tinh truyền ra một đạo tin tức, ta lập tức liền đến. Phi tinh thiếu chủ thu được phụ thân tin tức về sau, hơi kinh ngạc, phụ thân lại muốn thân tự xuất thủ. Kim đỉnh tinh chính là thiên tiên cảnh giới tay cầm thiết khí, có thể vung ra định cấp thiên tiên thực lực, cái này nhỏ ngưởng cường giả sẽ không tùy tiện xuất thủ. Phi tinh thiếu chủ nhìn một chút thu được tin tức, trong hư không nhẹ nhàng chấn động, một đạo pháp tắc ba động truyền đến, ngay sau đó, hiện ra một thân ảnh, Phi tinh thiếu chủ nhìn người tới, lập tức hành lễ, gặp qua phụ thân đại nhân. Ừm. Kim đỉnh tinh khẽ gật đầu, nhìn phía dưới tiên trận, nhãn tình sáng lên, có chút ý thức, đây là thiên tiên thủ đoạn. Hắn xem xét cẩn thận một chút tiên trận, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn quan sát tiên trận, liền để hắn cảm ngộ đến rất nhiều thứ. Bố trí tiên trận người, cảnh giới phi thường cao a. Kim Đỉnh Tinh nhẹ nhàng nói một câu, lại nghĩ, con ta đã công kích tiên trận hơn 1 tháng, nhưng không thấy bố trí tiên trận người ra mặt, hắn hẳn là sẽ không để ý cái này nho nhỏ bộ lạc. Lấy Kim Đỉnh Tinh cảnh giới, chỉ chốc lát, hắn liền xem hiểu hồng bộ lạc tiên trận, sau đó, nói, "Để ta phá trận này." Kim Đỉnh Tinh nói một câu, hai tay kết ấn, trên tay xuất hiện từng đạo tiên quang, tiên quang hóa làm một con kim sắc cự thú, cự thú vồ xuống dưới. Chi chi kít, tiên trận phát ra trận trận nhẹ vang lên, hồng bộ lạc tộc trưởng cùng các tộc nhân kinh hãi, tiên trận muốn phá. Chương 463, một chiêu thần thông. Kim đỉnh tinh thi triển phá trận tiến quyết, lấy tay đao chảm tại trên tiên trận, tiên trận kịch liệt rung động, động, trong mắt trận linh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao. Ầm ầm, tiên trận phát ra một tiếng bạo hưởng, sau đó, toàn bộ tiên trận đột nhiên nổ tung. Phá! Hung bộ lạc tộc trưởng tâm thần run lên, sau đó, khẽ khẽ thở dài, đây là kiếp số, kiếp số a. Tiên trận bị phá đi về sau, tiểu ngư, đại nhu cùng nhóm cường giả đều từ trong tu luyện tỉnh lại, thân hình lóe lên, rời đi tu luyện thất, đi tới trong tộc luyện binh trận, chiêu đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trong hư không lơ lửng mấy trăm chiến thuyền, chiến thuyền phía trước có một người trung niên, mặc trường sam, trường sam bị gió thổi phai bay phất phới. Tiên nhân? Tiểu Ngư kinh hãi, nàng không nghĩ tới, vậy mà lại có tiên nhân đến đây. Phải biết, Hồng Bộ Lạc chỉ là một cái nho nhỏ bộ lạc, trong tộc đỉnh cấp cường giả cũng bất quá vạn tượng cảnh giới, dạng này bộ lạc nhỏ, phóng nhãn toàn bộ viêm nông thế giới, lên tới vài triệu tỉ. Bây giờ, Hồng Bộ Lạc cái này cùng bộ lạc nhỏ vậy mà lại bị nhân tiên coi trọng, mà lại, tên này tiên nhân vậy mà tự tay bài trừ tiên trận. Tiên nhân? Đạ Nưu cũng có thể nhìn ra, Kim đỉnh tinh là thiên tiên, mà không phải trong mắt thế nhân địa tiên. Dưới tình huống bình thường, địa tiên cũng được người tôn xưng là tiên nhân. Kim đỉnh tinh lập vào hư không, tối nhìn phía dưới, một cái tiểu bộ lạc nhỏ, vậy mà có thể có như thế tiên trận, hẳn là có đặc thủ cơ duyên đi, nếu như các ngươi giao ra tiên trận đồ cùng thần thông, ta có thể cho các ngươi lưu một chút hạt giống." Ồ." Oh, một cái giọng nhẹ thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, luyện binh trận xuất hiện một cái cực kỳ thiếu nữ xinh đẹp, thiếu nữ mặc màu xanh nhạt váy dài, hai mắt như vì sao, tóc xanh như suối vải, tùy ý tản mát trên bờ vai. "Ừm." Kim đỉnh mắt sáng thần nưng lại, Trong hắn bên trong kinh hãi chi cực, thiếu nữ này là thế nào xuất hiện? Không sai, lấy Kim đỉnh tinh thiên tiên thiên cảnh giới tu vi, vậy mà không có nhìn ra Dương Tuyết là thế nào xuất hiện đang luyện binh trận, xuất hiện loại chuyện này, có hai nguyên nhân, một cái là Dương Tuyết thực lực cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, một nguyên nhân khác chính là Dương Tuyết có được đại thần thông. Có được đại thần thông giả, có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng có thể thể hiện ra đủ loại năng lực khó tin. Kim đỉnh tinh không biết, Dương Tuyết thuộc về cái sau, mấy năm trước, Dương Tuyết đã tấn cấp thiên tiên cảnh giới, lấy nàng thiên tiên cảnh giới thực lực cùng thần thức tu vi, thi triển Dương Huyền Chân trận nàng đại thần thông có thể phá vỡ giao diện, tiến về cái khác đại thế giới. Dương Tuyết khẽ ngẩng đầu, nhìn xem trong hư không Kim Đình Tinh, thản nhiên nói, chính là ngươi, nghị diệt ta Hùng tộc. Nàng tại Hùng bộ lạc sinh sống 10 năm, đã đem cái này bên trong xem như một ngôi nhà khác, mà lại, Hùng bộ lạc tiểu hài đều là học sinh của nàng, nàng là sẽ không nhìn xem học sinh của mình bị người giết chết. Ngươi là người phương nào? Kim Đình Tinh có chút hoảng hốt, hắn trăm ngàn không nghĩ đến, Hùng bộ lạc lại có một vị thiên tiên, tên này thiên tiên nguyên bản là Hùng bộ lạc bề quan, còn là vừa vặn gấp trở về, này niệm nhất chuyện, Kim Đình Tinh lại nghĩ, khẳng định là vừa vặn gấp trở về. Dương Tuyết nói, "Ta sinh ra ở Hầm Bộ Lạc, chính là Hầm Bộ là người." Đạo Hữu, Kim Định Tinh hô một tiếng, tư thái hạ thấp rất nhiều, hắn nhìn không ra Dương Tuyết là thế nào xuất hiện, cũng nhìn không thấu Dương Tuyết tu vi, người này đến cùng là ai. Hầm Bộ Lạc không có khả năng xuất hiện dạng này cửa giả. Ai cùng ngươi là Đạo Hữu rồi?" Dương Tuyết có chút tức giận, thân bên trên tán phát ra từng tia từng tia sát ý, Kim Định Tinh cảm nhận được sát ý, vội vàng nói, "Đạo Hữu, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ." Từ Điện Tần Nhãn. Dương Tuyết lười nói chuyện, trực tiếp thi triển đại thần thông từ Điện Tần Nhãn. Muôn thần thông này cũng là Dương Huyền chân trước hết nhất học được thần thông, uy năng cực mạnh, lại trải qua sách nhỏ yêu hóa, uy năng càng thêm cường đại, từ Dương Tuyết thi triển đi ra, trong hư không xuất hiện từng đạo pháp tắc bắt đạo. Chỉ thấy Dương Tuyết trong mắt lóe ra hai đạo tử sắc điện mang, ngay sau đó, hư không sinh điện, một đạo tử sắc thiểm điện chống rống xuất hiện, trực tiếp bổ về phía Kim Định Tinh. Không, Kim Định Tinh rống to lên tiếng, hắn không nghĩ tới, Dương Tuyết thực lực cường đại như thế, vẹn vẹn một đạo thần thông, liền để hắn không cách nào ngăn cản. Xách, Kim Định Tinh kêu thảm một tiếng, linh hồn chôn bụi, trong đầu hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ, nàng là thuần dương chân tiên sao? Trong lòng của hắn không cam lòng, mình lại bị người miêu sát. Ngô, Tiểu Ngư cũng chấn kinh, trước kia, nàng cũng nhìn qua Dương Tuyết thi triển thần thông, nàng còn cùng Dương Tuyết luận bàn qua, cũng không có cảm giác Dương Tuyết có bao nhiêu lợi hại a. Lúc này, tiểu gấp tận mắt thấy Dương Tuyết chém giết một tên tiên tiên, thế mới biết Dương Tuyết thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Nàng râu, hắn là tiên tiên sao? Đạn Nhu có chút không dám tin tưởng. Đường Đường tiên tiên, lại bị Dương Tuyết một chiêu giây, Dương Tuyết thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khì hỉ. Dương Tuyết sán lạn cười một tiếng, nàng rốt cục cảm nhận được mình cường đại, trước kia, ta đối phó tiên tiên, đều muốn dùng bảo vật. Hiện tại, một đạo thần thông liền có thể giải quyết. Đáng sợ. Chí Tinh nhẹ ra một hơi, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Dương Tuyết. Thiếu chủ sắc mặt âm trầm vô so, hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ hồng bộ lạc lại có như thế tồn tại cường đại. Dương Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nhìn xem trong hư không chiến thuyền, nói, "Đứng, tiểu ngư, chúng ta bộ lạc còn không có chiến thuyền a." Cái này vừa nói, Chí Tinh liền vội vàng nói, "Thượng tiên, chúng ta nguyện ý giao ra tất cả chiến thuyền." "Ồ." No. Dương Tuyết trầm ngâm, Chí Tinh còn nói, "Thượng tiên, ngài có yêu cầu gì, cứ việc nói." Đối mặt Dương Tuyết dạng này cường giả, Bất kỳ cái gì mưu trí đều lộ ra tái nhợt bất lực, mà lại, trước mắt thiếu nữ hỉ nộ vô thường, hoàn toàn không dạng đạo lý. Nguyên bản, Kim Đỉnh Tinh cùng Dương Tuyết tại nói chưa thiếng, Dương Tuyết đột nhiên hạ sát thủ, đem Kim Đỉnh Tinh truy. Dương Tuyết nhìn thoáng qua tiểu ngư, nói, "Tiểu ngư, chúng ta Hồng Bộ Lạc còn cần một chút tu luyện tài nguyên cùng bảo vật." Từng. Tiểu ngư nghĩ thầm, cái này cùng tương định, hay là trừ tương đối tốt thế nhưng là, Hồng Bộ Lạc thật cần tu luyện tài nguyên cùng bảo vật." Nàng trầm mặc một hồi, nói, "Nhưng bằng lão sư làm chủ." Hồng Bộ Lạc tộc trưởng cũng liền vội vàng nói, "Liên từ Phi Tuyết trưởng lão làm chủ đi." Dương Tuyết khẽ ngẩng đầu, nói: "Như vậy đi, các ngươi xuất ra 1 triệu tiền miễn dịch, 10 cái tiên khí, 100 vạn tiên giai linh bảo, hả?" Chí Tinh khẽ miệng giật một cái, tâm lý ai thán, "Tộc ta cái kia có nhiều như vậy bảo vật ta, nhưng mà." Chí Tinh không dám phản bác, thiếu chủ thân thể có chút phát run, càng là không dám nói nhiều một câu. Thiếu chủ có thể nhìn ra, thiếu nữ trước mắt không dễ trọc, hoàn toàn không dạng đạo lý, một cái không tao hứng, liền sẽ diệt tất cả chiến tuyến. Dương Tuyết dừng một chút, còn nói: "Liên các ngươi kia nghèo rạng, cũng không bỏ ra nổi vật gì tốt, chỉ những thứ này đi." Ngô. Thiếu chủ muốn tổ huyết, nghĩ thầm, 10 cái tiên khí a. Ngươi vậy mà nói không phải vật gì tốt, ngậm lại, toàn bộ Phi tinh bộ lạc cũng liền hai quyển tiên khí, một quyển trấn áp tộc bên trong khí vận, một quyển từ kim đỉnh tinh nắm trong tay, về phần tiên nguyên dịch, tất cả kim đỉnh tinh chứa vật tiểu thế giới bên trong. Bây giờ, kim đỉnh tinh đã chết, kim đỉnh tinh chứa vật tiểu thế giới tại Dương Tuyết trên tay, thiếu chủ cũng không biết từ cái kia đi gọn gọ tiên nguyên dịch. Đi. Dương Tuyết khoát khoát tay, nói, đem chiến thuyền cùng chứa vật pháp bảo lưu lại, có thể lăn. Chương 464, Ma chủ Giang Lâm. Phi tinh bộ lạc người không dám nói nhiều một câu, thiếu chủ hạ lệnh, để mọi người lưu lại chiến thuyền cùng bảo vật về sau, lập tức rời đi. A hô, toàn bộ Hồng Bộ lạc người hoan hô ra tiếng, tộc trưởng nói: "Ta tuyên bố, đại khánh 3 ngày." "Quá tốt, mọi người lần nữa reo hò." Tiểu Ngư đối Dương Tuyết nói: "Tiểu Tuyết tỷ tỷ, ngươi cũng ở lại đây đi, cùng chúng ta cùng một chỗ chúc mừng." "Tốt." Dương Tuyết gật đầu, nàng vốn là thích náo nhiệt, cũng nguyện ý cùng mọi người cùng nhau đoàn tụ, khi Dương Tuyết nghĩ đến Dương Huyền Chân lúc, lại có chút không vui, Huyền Chân ca ca nói xong, muốn bồi ta một đoạn thời gian, lại một mực tại bế quan. Đương nhiên, Dương Tuyết cũng không phải không cô gái hiểu chuyện, nàng minh bạch, muốn ở cái thế giới này sinh tồn tiếp, liền phải không ngừng cố gắng. Trong ngay mắt Quá khứ ba ngày, đại khanh kết thúc về sau, Dương Tuyết lần nữa trở lại tiểu viện của mình bên trong Tĩnh Tu, cũng đối tiểu ngư một đoàn người nói, không gặp đại sự, sẽ không xuất quan. Thiếu chủ trở lại tinh thành về sau, thấy đồ vật liên đệ, phát tiết lửa giận trong lòng. Đáng ghét, quá đáng ghét. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Thiếu chủ phát tiết về sau, xuất ra một viên hạt châu màu đen, sắc mặt trở nên âm trầm vô giơ, so. lúc đầu, ta không muốn dùng vật này, hiện tại, tất cả hy vọng đều phá diệt, ta cũng không có tâm, ta chỉ cần nàng chết. Khi thiếu chủ nghĩ đến Dương Tuyết lúc, tâm lý lại là một trận lửa nóng, nếu như ta có thể được đến nàng, Ngay tại lúc này chết, ta cũng nguyện ý a. Theo tu vi tăng lên, dương tiết khí chất càng ngày càng cao quý, nó dung mạo cũng càng ngày càng hoàn mỹ. Thiếu chủ cầm đen Hạt Châu, trong đại sảnh đứng đờ một hồi, tâm niệm vừa động, một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay tràn ra, nhỏ tại Hạt Châu màu đen trên thân, Hạt Châu màu đen hiện lên một đạo hắc sắc quang mang, nháy mắt liền đem tinh huyết hấp thu. Lập tức, Hạt Châu màu đen bên trên cho thấy một cái khủng lỗ thần ma, thần ma phát ra hùng vị thanh âm, "Chuyện gì? Gặp qua tiên thần?" Thiếu chủ lập tức quỳ rạp xuống đất, hắn biết cái này thần ma là ai, cũng biết cái này thần ma đáng sợ đến cỡ nào, hắn nghĩ, "Hồng Bộ lạc, các ngươi chờ đó cho ta." Các ngươi đều phải chết. Thiếu chủ cho Thần Ma thi lễ một cái về sau, nói: "Thiên thần đại nhân, ta có một bí mật lớn muốn nói cho ngài." Nói, Thần Ma sắc mặt băng lãnh. Thiếu chủ không dám nói nhảm, dũng đơn giản nói một lần hưng bộ lạc sự tình, còn nói: "Thiếu chủ, như thế thuần khiết nữ tử, chính là thần vương muốn người." "Không tệ, không tệ." Thần Ma nở một nụ cười, nhưng mà, hắn không cười còn tốt, nụ cười này lại có vẻ càng khủng bố hơn, để thiếu chủ thân thể có chút phát run, Thần Ma nói: "Ta lưu lại quân cờ, rốt cục đưa đến một tia tác dụng, tứ ngươi miêu tả đến xem, tên này thiên tiên là một cái người có đại khí vận, thiên phú cao." Nếu không thể thu phục, hứng nhanh chóng trừ bỏ. Thiếu chủ quỳ trên mặt đất, tối đầu, không dám nói câu nào, chỉ có thể lẳng lặng nghe. Đột nhiên, thiếu chủ trước người toát ra một đạo quang mang, một đạo kỳ dị lực lượng pháp tắc dáng lâm, lập tức, thiếu chủ bên người xuất hiện một thanh thần binh. Đây là một kiện ma khí, nó phẩm chất tương đương với sơ cấp tiên khí, Nguyên Cẩm, đi tìm hiểu một chút hồng bộ lạc tin tức. Vâng. Thiếu chủ lại hỉ, tiếp nhận ma khí, hắn có thể cảm nhận được ma khí tán phát cường đại uy năng, có này ma khí, ta có thể giết địa tiên, chính là đối mặt tiên tiên, cũng có sức tự vệ a. Trong hư không quy tắc khí tức chậm rãi biến mất, hạt châu màu đen lại khôi phục nguyên dạng, trong hạt châu thần ma đã biến mất. Một phương khác thế giới, mới vừa rồi cùng thiếu chủ nói chuyện thần ma ngồi tại vương tọa bên trên, trên mặt mang tiêu dung, từ nó biểu lộ đến xem, nó trong lòng cực kỳ vui vẻ. Lại còn có chuyện tốt bằng này, để ta gặp được một cái người có đại khí vận. Thần ma kiến thức hoàn toàn không phải thiếu chủ có thể cho, so, chỉ dựa vào thiếu chủ miêu tả, thần ma liền có thể đoán được, Dương Tuyết Tiên Phú cực cao, lại có được đại khí vận, lại là đặc thủ vật chất, có thể cướp đoạt nó khí vận, cũng có thể làm lộ đỉnh. Thần ma suy nghĩ một hồi, nghĩ thầm, Viêm Long đại thế giới thuộc về thần nông thị. Ta hằng ngũ đế một mạch đại thế giới, thần vương có lệnh, không thể hành động thiếu suy nghĩ, ta liền đi qua nhìn một chút, đem nàng này mang đi. Lập tức, thần ma hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo thần lực, trong chốc lát, mười mấy tên thần ma xuất hiện tại đại điện, đối thần ma hành lễ, bái kiến La sát ma chủ. Theo ta tiến về Viêm Nông đại thế giới. Vâng. Chúng thần ma tuân mệnh. Lại nói Phi Tinh thiếu chủ, hắn đạt được ma khí về sau, lòng tin tăng nhiều, cũng biến thành càng linh tà ác, khuôn mặt có chút và mẹo, khóe môi nhếch lên tà tà tiểu dung. Bảy vệ, chín vệ, tiến đến. Phi Tinh thiếu chủ hô, hô to một tiếng. Lập tức Hai tên nguyên thần cảnh giới tu sĩ tiến vào đại điện, đối đại điện bên trong hỗn loạn làm như không thấy, hướng Phi Tinh thiếu chủ thi lễ một cái, bái kiến thiếu chủ. Hai người chỉ là có chút hành lễ, tâm lý lại nghĩ, phụ thân của ngươi đã chết, còn dám ra mai. Thiếu chủ cảm nhận được hai người tâm tình chợn trợn, trong lòng giận dữ, tay cầm ma khí, ma khí tán mắt ra từng đạo hắc sát quang mang, hắc sát quang mang có được cường đại ăn mòn chi lực cùng lực hấp dẫn. Hai tên tu sĩ nhìn xem thiếu chủ trên tay ma khí, cảm nhận được ma khí tán phát uy năng, tâm lý rung động chi cực. Ha ha ha. Phi Tinh thiếu chủ cười to lên, giương giơ tay bên trên ma khí, ma uy chấn động. Hắc quang lóe lên, mấy chục đạo hắc quang bắn vào một cái Nguyên Thần tu sĩ thể nội, Nguyên Thần tu sĩ trên thân xuất hiện mấy chục cái vết động. Nó, còn sót lại Nguyên Thần tu sĩ dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem thiếu chủ, hắn không nghĩ tới, cái này không còn gì khác thiếu chủ vậy mà trở nên cường đại như thế. Còn không quỳ xuống. Phi tinh thiếu chủ hét lớn một tiếng. Nguyên Thần tu sĩ thân thể run lên, vô ý thức quỳ rạp xuống đất. Phi tinh thiếu chủ thấy Nguyên Thần tu sĩ quỳ rạp xuống đất, tâm lý đạt được thỏa mãn cực lớn, lần nữa cười to lên. Nguyên Thần tu sĩ nghe tới Phi tinh thiếu chủ tiếng cười, trong lòng phát hàn, lập tức đối thiếu chủ biểu trung thành, "Tinh thiếu chủ, về sau" Đại duy ngự như thiên lôi sai đầu đánh đó, chỉ nghe một mình ngài. Tuất, tuất, tuất, phi tinh thiếu chủ lòng tin tăng gọn. Viêm Đông đại thế giới hải vực trên không, đột nhiên xuất hiện một đạo hư không khe hở, mười mấy tên ma thần từ hư không khe hở bên trong nhảy ra, cầm đầu ma thần hít sâu một hơi, quả nhiên là bên trên cùng đại thế giới, bản nguyên khí tức chính là đồng hậu dạy là a. La sát ma chủ, cần muốn liên lạc với phương thế giới này bí tham sao? Khỏi phải. La sát ma chủ nhàn nhạt trả lời một câu, hướng bốn phía nhìn lướt qua, nói, đi trước tinh thành, lại đi hồng bộ lạc nhìn xem. La sát ma chủ phi thường cẩn thận kiến thức của hắn hoàn toàn không phải phi tinh thiếu chủ kia cái bao cỏ có, có thể so, hắn biết, Hồng Bộ Lạc có thể xuất hiện một cái đại vận khí người, tuyệt đối không phải trùng hợp, hắn muốn xác minh tình huống về sau, lại đi Hồng Bộ Lạc. La Sát Ma chủ xác định phương vị về sau, thi triển thần thông, ẩn vào hư giữa không trung, cùng hư không chi đạo hòa làm một thể, kể từ đó, Viêm Long thế giới cường giả liền sẽ không phát hiện hắn. La Sát Ma chủ rời đi hải vực về sau, mấy thuần dương chân tiên xuất hiện tại hải vực, có cường giả Giang Lâm. Đây là ma tức. Tam giới hỗn độn cùng Khang Khế hỗn độn quy tắc khí tức khác biệt, bản nguyên pháp tắc cũng khác biệt, bởi vậy, tam giới cường giả xưng Khang Khế hỗn độn vì ma Xương Khang Khí thôn độn bản nguyên, khí tức vì ma tước, cả hai đối lập. Chương 465, thấy ma chủ, Tam giới càng ngày càng loạn. Một tên thuần dương chân tiên nói một câu, hướng trung quanh thuần dương tiên chấp tay, mấy vị lão hữu, ta chờ đi. Tốt, chúng tiên tán về sau, Hải vực lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. La Sát ma chủ cùng hơn 10 vị thần ma tiến vào tinh thành, Lặng Yên không một tiếng động tiến vào phi tinh phủ, xuất hiện đang bay tinh thiếu chủ bên người, phi tinh thiếu chủ chợt nhìn đến La Sát ma chủ, tâm thần chấn động, ngay sau đó, lập tức hành lễ, gặp qua thần ma đại nhân. Ngươi có thể xưng hô ta là ma chủ." La Sát ma chủ nói bái kiến ma chủ. Phi Tinh thiếu chủ lần nữa hành lễ, hắn vẹn vẹn đứng tại La Sát ma chủ bên người, liền cảm nhận được khủng lồ áp bách chi lực. La Sát ma chủ chính là một vị cường đại thiên thần, trên thân có từng đạo pháp tắc đạo vận, La Sát ma chủ đứng tại đại điện trung ương, thật giống như thiên địa chúa tể, toàn bộ thiên địa đều tại vây quanh hắn chuyển động. Nói, Phi Tinh thiếu chủ cảm nhận được một tia đạo ý. Đi." La Sát ma chủ khẽ quát một tiếng, đánh ngay Phi Tinh thiếu chủ cảm lộ, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Phi Tinh thiếu chủ hoàn hồn về sau, lại cung kính thi lễ một cái, đả tạ ma chủ. Hắn đã minh bạch, đây là ma chủ cố ý phóng thích đạo vận khí tức, để hắn cảm ngộ đại đạo pháp tắc. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ cảm ngộ, liền để Phi tinh thiếu chủ lĩnh ngộ một đầu đại đạo, tâm hắn bên trong phi thường kích động, nghi thẩm, chỉ cần tĩnh tu một đoạn thời gian, ta liền vẫn có thể tấn cấp nguyên thần cảnh giới. La sát ma chủ hỏi: "Ngươi có thủy kính ảnh giống chứ?" "Có." Phi tinh thiếu chủ lập tức trở về lời nói, hắn biết La sát ma chủ yêu cầu sự tỉnh, hắn đáp lời về sau, lại lập tức xuất ra một cái thủy cầu, đưa cho La sát ma chủ. La sát ma chủ tiếp nhận thủy cầu, đánh ra một đạo ấn quyết, trong hư không xuất hiện một đạo màn nước, chính là Dương Tuyết cùng Kim Định tinh chiến đấu chẳng cảnh. Dương Tuyết cùng Kim đỉnh tinh chiến đấu tràn cảnh phi thường ấn, từ Dương Tuyết xuất hiện, đến Dương đến một chiêu miểu sát kim đỉnh tinh, không đến 2 phút. Khi La Sát Ma chủ nhìn thấy Dương Tuyết thi triển độn thuật về sau, tâm thần chấn động, đây là đại thần thông. Kim đỉnh tinh nhìn không ra Dương Tuyết thi triển độn thuật, La Sát Ma chủ lại có thể nhìn ra, đây là tam giới nổi danh đại thần thông, Phong Hỏa độn a, người này vậy mà học xong cái này cùng thần thông. Tại trong tam giới, có mấy môn độn thuật phi thường nổi danh, trong đó, có Tôn Ngộ Không tu luyện bộ nhà mây, một cái bổ nhào 108.0000 dạng, còn có chim đại bảng tiêu giao du chim đại bàng cánh mở ra, nhưng bay hơn 80 ngàn bên trong. Lại kiếm một bộ đồ thuật, chính là Na Tra Phong Hỏa Luân, lựa mượn gió thổi, thế lửa càng ngày càng trận đầy, có thể đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Cái này Phong Hỏa Luân chính là từ đại thần thông Phong Hỏa Độn thuật diễn hóa mà đến, Phong Hỏa Độn thuật so Phong Hỏa Luân càng cao minh hơn, đương nhiên, cũng càng có học. Chính là bởi vì đây, tại Phong Thần chi chiến thời điểm, Ngọc Định Tiên Nhân chỉ truyền Na Tra Phong Hỏa Luân, nhưng không có truyền xuống Phong Hỏa Độn thuật. Lại nói, cái này Phong Hỏa Độn thuật cũng là Dương Huyền Chân tại Phương Tốn Sơn đoạt được, được, về sau, trải qua sách nhỏ yêu hóa, Dương Huyền Chân lại đem Phong Hỏa Độn thuật truyền cho Dương Tuyết. La Sát Ma chủ nhìn thấy Phong Hỏa Độn thuật về sau, nghi thẩm, cái này tiểu nữ Hoa Lai Lịch bất phàm a. Ngay sau đó, La Sát Ma chủ lại nhìn thấy Dương Tuyết Thi triển từ điện thần nhãn, từ điện thần nhãn cũng là một môn đại thần thông, danh khí cũng không lớn, nếu như theo thần thông xếp hạng để tính, từ điện thần nhãn muốn xếp tới trăm tên có hơn. Nhưng mà, cái này từ điện thần nhãn từ Dương Tuyết Thi triển đi ra về sau, lại đặc biệt thần diệu, nó uy năng cũng so nguyên bản từ điện thần nhãn cường đại mười mấy lần. Nàng đằng sau khẳng định có đại năng giả, sư phụ của nàng đến cùng là ai? La Sát Ma chủ tự hỏi, lại nghĩ không ra Dương Tuyết sư phó là ai trong tam giới đại thần thông giả, ta đều biết ta. La Sát Ma chủ thực tế không nghĩ ra được, bất quá, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, vẻn vẹn từ Dương Tuyết thi triển hai môn thần thông, La Sát Ma chủ liền biết rất nhiều tin tức. Phía sau nàng người có thể tăng cường từ điện thần nhãn uy năng, thực lực tại đạo tổ bên trong cũng xếp hàng đầu, đến cùng là vị nào đại thần thông giả. La Sát Ma chủ không biết, Dương Huyền Chân không có thôi diễn thần thông, cũng không có ưu hóa thần thông, ưu hóa thần thông chính là sách nhỏ công năng một trong. Bất luận võ công gì, bất kỳ cái gì thần thông, chỉ phải đi qua sách nhỏ ưu hóa về sau, đều sẽ mạnh lớn mấy lần, thậm chí mấy chục bộ. Cái này tự điện thần nhãn vốn là một môn tương đối bình thường đại thần thông, trải qua sách nhỏ yêu hóa về sau, uy năng tăng nhiều, từ Dương Tuyết thi triển đi ra, có thể một chiêu miểu sát tiên tiên cường giả. La Sát Ma chủ hiểu rõ càng nhiều, càng phát ra minh bạch Dương Tuyết cường đại. Đây là một cái người có đại khí vận, đã bị tam giới đại năng giả thu làm đệ tử thân truyền, nàng này, ứng nhanh chóng trừ chi. La Sát Ma chủ vừa chuyển động ý nghĩ, nói, ngươi nếu có thể tấn cấp tiên tiên cảnh giới, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền, đến lúc đó, ngươi còn có cơ hội nhìn thấy thần vương. Thần vương? Phi tinh thiếu chủ tâm lý kích động vô số. So, Từ La Sát Ma chủ thái độ cung kính liền có thể nhìn ra thần vương thực lực mạnh đến mức nào, hắn nghĩ, thần vương hẳn là cái này thế lực lớn chân chính chúa tể a. Ha. ha ha. La Sát Ma chủ nhàn nhạt cười một tiếng, lấy hắn thần thông, không cần tận lực cảm thụ Phi Tinh thiếu chủ tư tưởng, liền có thể biết trong lòng hắn muốn điều gì. Ách. Phi Tinh thiếu chủ cảm nhận được La Sát Ma chủ ánh mắt, có một loại bị người nhìn thấu cảm giác, Phi Tinh thiếu chủ đứng tại La Sát Ma chủ trước người, thật giống như không có mặc quần áo. Chúng ta đi. La Sát Ma chủ khẽ quát một tiếng, thi triển độ thuật, nháy mắt biến mất. Hô. Phi Tinh thiếu chủ nhẹ ra một hơi. Hắn đứng tại La Sát Ma chủ bên người, thật giống như người bình thường đứng tại lão hổ bên người, để hắn sợ mất mật. Chỉ một lát sau, La Sát Ma chủ cùng hơn 10 vị ma thần đi tới Hồng Bộ Lạc, tại La Sát Ma chủ trong mắt, Dương Tuyết tựa như một vầng mặt trời, phi thường lóa mắt. La nàng. La Sát Ma chủ đã biết, tại Hồng Bộ Lạc bên trong người tu hành chính là Dương Tuyết, cũng là người hắn muốn tìm, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, nữ tử này lại còn là thuần âm chi thân, quá tốt, nếu có thể luyện hóa nó thuần âm, ta liền còn có khả năng tìm hiểu ra âm chi thiên đạo. Tại trong tam giới có thập đại thiên đạo, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm. Dương, sinh mệnh, hủy diệt, hỗn độn, muốn tấn cấp đạo tổ cảnh giới, liền thiết yếu trưởng khống một đầu thiên đạo, nhưng mà, thiên đạo pháp tắc cũng là khó khăn nhất lĩnh hội pháp tắc. Đồng dạng, tại Dương Tuyết trong mắt, La Sát Ma Chủ cũng phi thường loá mắt, Dương Tuyết cảm ứng được La Sát Ma Chủ khí tức về sau, có chút dần mình, vậy mà vì một vị đại ma thần, ngươi là người phương nào? Đa Nưu đứng xa xa nhìn La Sát Ma Chủ. Đa Nưu, Tiểu Ngư hô một câu, nàng cũng có thể cảm ứng được La Sát Ma Chủ trên thân khí tức cường đại, bất quá, nàng nhìn không thấu La Sát Ma Chủ tu vi cùng cảnh giới. Tiểu Ngư nghi thẩm, hắn là ai? Chẳng lẽ Hắn là một cái thiên thần. Hai cái tiểu hoa nhi. La Sát Ma chủ nhàn nhạt nói một câu, con mắt nhìn xem Dương Tuyết ở lại tiểu viện, tiểu cô nương, còn không ra. Dương Tuyết tâm niệm vừa động, rời đi tiểu viện, đứng tại tiểu ngư bên cạnh, sa nghiêng nhìn La Sát Ma chủ, ngươi hẳn là thần vương thuộc hạ a. A. La Sát Ma chủ kinh ngị, nhàn nhạt cười một tiếng, tiểu cô nương, ngươi biết rất nhiều a. Hừ. Dương Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói, chuyện của các ngươi, ta đều biết, nếu như ngươi không tới quấy rầy ta tu hành, Huyền Chân ca ca nói, hắn cũng lười quản chuyện của các ngươi. Huyền Chân La Sát Ma chủ lại nghe được một cái tên, Nghi Thẩm, đây chính là phía sau nàng người sao? Thực lực như thế nào? Chương 466, xuất quan. Huyền Chân. La Sát Ma chủ nói, để hắn ra. Dương A. Dương Tuyết bĩu môi, nhẹ nhàng cười một tiếng, liền ngươi cái này người quái dị, cũng muốn gặp Huyền Chân ca ca. Thật can đảm. La Sát Ma chủ giận quát một tiếng, một tay chụp vào Dương Tuyết, lập tức, trong hư không xuất hiện một con khổng lồ bàn tay, đây là một môn thần thông, tên là Che Thiên Ma Tay. Che Thiên Ma Tay? Tiểu thần thông mà thôi. Dương Tuyết đang khi nói chuyện, hướng phía trước bước ra một bước, khẽ quát một tiếng để ngươi nhìn ta trích tinh tay. Đơn giản, cái này trích tinh tay đã trải qua sách nhỏ ưu hóa, uy năng càng thêm tường đại, nếu để cho tam tọa đạo nhân học tập ưu hóa sau trích tinh tay, vẹn vẹn một chảo, liền có thể vô chết phụ thông đạo tổ. Trích tinh tay. La sát ma chủ nhận ra môn thần thông này. Trích tinh tay chính là tam giới xếp hạng trước 10 đại thần thông, năm đó, vẹn vẹn tiên thần cảnh giới tam tọa đạo nhân, chính là bằng vào trích tinh tay môn thần thông này đánh ra to lớn uy danh, danh truyền tam giới. Ầm ầm. Trích tinh tay cùng che thiên ma tướng tay đụng, phát ra nộ rung trời. Từ xa nhìn lại, một bàn tay lớn vàng nóng cùng một con màu đen ma thủ đập cùng một chỗ, nguyên khí bốn phía, hư không vỡ vụt. Ách, Dương Tuyết thở nhẹ một tiếng, lui về sau trăm dặm, mới khó khăn lắm định trụ thân thể, nói: "Ngươi có chút bản lĩnh a." Không sai. La Sát Ma chủ nhìn Dương Tuyết ánh mắt đều thay đổi, hắn không nghi tới, vẹn vẹn thiên tiên sơ kỳ tiểu cô nương, vậy mà có thể cùng hắn liều mạng thần thông. La Sát Ma chủ đứng yên bất động, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Tuyết, "Tiểu cô nương, hôm nay ta chưa hết đem ngươi bắt về, để ngươi người phía sau tới tìm ta." Bắt ta? Dương Tuyết khẽ cười một tiếng, ngươi đang nằm mơ chứ? co như Dương Huyền Chân không xuất hiện, Dương Tuyết cũng có thể ứng phó chân thần cùng thuần dương chân tiên, trên người nàng có rất nhiều bảo vật, còn có rất nhiều uy năng cực lớn một lần tính bảo vật. Ha ha. La Sát Ma chủ nhàn nhạt cười một tiếng, lần nữa thi triển che thiên ma tay, lần này, bản tay càng lớn, phương viên 100.000 bên trong bản tay từ trên trời phủ xuống đến, như màn trời, làm cho cả hồng bộ lạc từ ban ngày biến thành ban đêm. Lại là cái này một chiêu thần thông. Dương Tuyết nói, nàng có thể cảm giác được, lần này uy năng mạnh gấp 10, nàng cổ tay khẽ đạo xuất ra một cây kim châm. Để nguyên đếm thử ta diệt ma thần châm. Chỉ thấy Dương Tuyết hai ngón tay bắn ra, Diệt Ma Thần châm phá không vi hành, hư giữa không trùng xuất hiện một cái mảnh tiểu nhân lỗ thủng, nên bị Diệt Ma Thần châm xuyên qua trong hư không lỗ thủng về sau, tiến vào một thời không khác chiều không gian, sau đó, lấy siêu việt thời không tốc độ phá giới phi hành. Tại ngàn chọn một trong chốc lát, Diệt Ma Thần châm liền đã đâm đến La Sát Ma chủ mi tâm, để hắn tâm thần cực chấn, đây là vật gì? Uy năng cường đại như thế, nên bị Diệt Ma Thần kim châm đến La Sát Ma chủ mi tâm về sau, che thiên ma tay mới rơi xuống Dương Tuyết núi đỉnh, Dương Tuyết cũng không sợ, cũng không có tránh né, chỉ thấy trên người nàng váy dài lấp lánh ra từng đạo tiên quang. Che Tiên Ma tay đập tới Dương Tuyết trên thân về sau, bị Dương Tuyết trên thân cựu thải tiên quang đánh tan, Dương Tuyết thân thể chấn động, trùng điệp rơi xuống mặt đất, đuổi mù nổi lên một phía. Thật là lợi hại a. Dương Tuyết thở nhẹ ra âm thanh, trên người nàng phòng ngự tiên khí chính là Dương Huyền Chân đặng, Dương Huyền Chân nói, cái này tiên khí nhưng lấy phòng ngự chân thần đại thần thông. Không phải sao? Dương Tuyết trên thân tiên khí không có để nàng thất vọng, bảo vệ tốt chân thần đại thần thông, cũng làm cho nàng thụ một điểm vết thương nhẹ. Ùm. Dương Huyền Chân mở to mắt, hắn cảm giác Dương Tuyết tụ thương. Khi Dương Huyền Chân mở to mắt thời điểm, La Sát Ma chủ ngộng, hắn cảm nhận được một cô mênh mông khí tức. Đây là ai? Đạo tổ cũng không có cường đại như vậy a. Loại kia minh mông như vũ trụ khí tức, để La Sát Ma chủ hoảng sợ. Huyền Chân Ca ca. Dương Tuyết Phi thường vui vẻ, một phát bắt được Dương Huyền Chân cánh tay, sán lạn cười một tiếng, ta liền biết ngươi sẽ đến. La Sát Ma chủ nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, tâm lý hung hăng giật một cái, hắn là thế nào xuất hiện? Hắn dám khẳng định, Dương Huyền Chân không có thi triển đột tuật, cũng không có thi triển thần thông, lại vô thanh vô tức xuất hiện tại Dương Tuyết bên người. Cảm giác kia, thật giống như Dương Huyền Chân vẫn đứng tại Dương Tuyết bên người. Người kia là ai? Dương Huyền Chân độ kiếp thời điểm, Thần Vương phái ra trăm tên thuần dương chân tiên, 100.000 tiên tiền, bày ra cửu cùng thần lưới, muốn cầm xuống Dương Huyền Chân, lại bị Dương Huyền Chân một chiêu diện sát 100.000 tiên tiền, chấn kinh tâm giới. La Sát Ma chủ nhìn xem Dương Huyền Chân, tâm lý ám đạo, thật trẻ tuổi. Không sai, Dương Huyền Chân dung mạo vẫn không có biến, xem ra 17, 18 tuổi rồi, giống một thiếu niên, môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, chợt nhìn đi lên, bình thường, như nhìn kỹ, sẽ không tự chủ được bị ánh mắt của hắn hấp dẫn, thật giống như nhìn xem thâm thúy vũ trụ tinh không. Ma chủ, một tên tiên thần hô một tiếng, nó thanh âm có chút phát run, hắn là người kia. Người kia, La Sát Ma chủ vẫn không muốn lên Dương Huyền Chân là ai. Cái này cũng không trách La Sát Ma chủ, Dương Huyền Chân xuất thủ lần số không nhiều, thành đạo thời gian cũng không dài, La Sát Ma chủ nghe nói qua Dương Huyền Chân danh tự, lại chưa từng gặp qua hắn chiến đấu hình ảnh, là lấy trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Lại một tên thiên thần nói, "Ma chủ, hắn chính là cái kia vượt qua Cửu Cửu Diệt Thần kia người." Là hắn? La Sát Ma chủ tâm thần chấn động, hắn rốt cục nhớ tới Dương Huyền Chân là ai, thật trẻ trung a, tu hành vẫn chưa tới 10000 năm a. 10000 năm thời gian, đối với La Sát Ma chủ cái này cùng tồn tại đến nói, thật rất ngắn, rất ngắn. Có lẽ, La Sát Ma chủ nhắm mắt lại, lại vừa mở mắt, liền đi qua 10 ngàn năm. Dương Tuyết lôi kéo Dương Huyền Chân cánh tay, nũng nịu nói, "Huyền Chân ca ca, hắn khi dễ ta." "Nha?" Dương Huyền Chân nhàn nhạt lên tiếng. Ngay sau đó, hơn bộ lạc tộc trưởng mang theo trong tộc cường giả đi tới, hướng Dương Huyền Chân làm lễ, Dương Huyền Chân khoát khoát tay, không cần đa lễ. "Vâng. Mọi người tuân mệnh, đứng ở một bên." Tiểu Ngư lại có chút lo lắng, "Lão sư, người này phi thường cường đại." "Tiểu côn trùng mà tôi." Dương Huyền Chân thản nhiên nói, "Có thể mạnh bao nhiêu? Đúng đấy, là được." Dương Tuyết liên tục phụ họa, Mấy cái tiểu côn trùng mà tôi, chỉ cần huyền chân ca ca xuất thủ, mấy mắt liền có thể chủ chết. Huyền chân thượng tiên, ta là La Sát Ma chủ, thần vương thủ hạ 360 ma chủ một trong. 360 cái ma chủ. Dương Tuyết cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, xếp hạng hẳn là phi thường rượi vào sau a. Ách, La Sát Ma chủ có chút xấu hổ, ta xếp hạng hơn 300. Phốc phốc. Dương Tuyết nhịn không được cười ra tiếng, liền ngươi dạng này, còn muốn bắt ta. La Sát Ma chủ có chút khẩn trương, truyền luôn, người trước mắt vượt qua Cửu Cửu Diệt Thần Kiếp, đã từng một chiêu phá vỡ Cửu Cung thần lưới trận, chém giết 100.000 thiên tiên. Sợ quá chạy mất trong tên Tuần Dương Chân Tiên, chấn kinh tâm giới, thực lực đã có thể so đạo tổ, nếu như ta cùng hắn chiến đấu, tỷ số thắng chẳng qua một thành. La Sát Ma chủ tâm niệm cấp truyện, vội vàng nói, vị tiên tử này, vừa rồi, ta chỉ là muốn mời ngươi đi ta thần cung làm khách, không có ý khác. Dừng a. Dương Tuyết Hàn nhiên nói, lời này, chính ngươi tin sao? Nàng nói một câu, lại quay đầu đối Dương Huyền Chân nói, Huyền Chân ca ca, ngươi đem hắn giết đi, ta không thích hắn. Cái này vừa nói, La Sát Ma chủ xoay người rời đi. Chương 467, Chiến Ma chủ. Cái này Dương Huyền Chân có chút im lặng, đường đường ma chủ, thất thân cảnh giới, có được đại thần thông, thậm chí ngay cả dũng khí chiến đấu đều không có. Lúc này, ma chủ nghĩ thầm, người này có thể từ cựu cung thần lưới trong trận thoát, cũng một chiêu xóa bỏ 100.000 tiên tiền, sợ quá chạy mất trăm tên thuần dương chân tiên, thực lực thế này, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Mấy mấy tên tiên tiên thần cũng có chút ngậm, La sát ma chủ làm sao rồi? Thậm chí ngay cả dũng khí chiến đấu đều không có. Đi thong thả. Dương Huyền Chân hô một tiếng, hai tay song hướng ảnh, nháy mắt bóp ra 10 vạn đạo thần ấn, trước người xuất hiện từng đạo thần mang, đây là Dương Huyền Chân lĩnh hội hỗn độn thần cấm quá không thân cấm. Một bộ này hỗn độn thần cấm mới ra, toàn bộ hư không đều bị phong tỏa, La Sát Ma chủ trùng điệp đụng vào trên thần trận, phát ra chấn thiên bạo hưởng, trăm 100000 trưởng thần ma thân thể hiện hóa ra ngoài. Huyền Chân Đạo hữu, ngươi cái này là ý gì? La Sát Ma chủ sắc mặt mang theo mấy phần hoảng sợ, mấy phần tức giận, nếu như ngươi thật muốn giết ta, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Đại giới. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ bằng các ngươi có mấy người, có thể để ta trả giá đắt? Ngô. No. La Sát Ma chủ trầm mặc, vẹn vẹn một đạo thần thông, hắn liền đã nhìn ra Dương Huyền Chân đáng sợ, hắn so trong truyền thuyết đáng sợ hơn a. Ừm. Mấy mấy tên tiên thần cũng mắt trợn tròn, bình thường cao cao tại thượng ma chủ, đã hiện ra ma thần chân thân, trăm 100000 trượng chân thân tại một cái vẹn vẹn một em M8 mấy thiếu niên bên người, cũng không dám có chút dị động, cũng không thể chạy trốn. Là ngươi bức ta. La sát ma chủ đã vừa sợ vừa giận, chỉ thấy hắn xoay tay phải lại, từ mình tiểu thế giới bên trong lấy ra một kiện thần binh. Thần binh như thương như lao, dài 1.4 triệu trượng, giữ tại ma chủ trong tay, tán phát ra đạo đạo thần mang, từng đạo pháp tắc uy áp từ thần binh bên trong phát ra, toàn bộ thiên địa nhẹ nhàng rung động. Đây là có chuyện gì? Viêm Đông đại thế giới cường giả bị kinh động. Cường đại như thế ma tức, có ma chủ giáng lâm. Ma chủ đã hiện ra chân thân. Trăm 100.000 trượng ma thần chân thân, cái này ma chủ thực lực cực mạnh a. Ai tại cùng ma chủ chiến đấu, vậy mà để ma chủ hiện ra ma thần chân thân. Phạm Lạc ở tại Viêm Nông đại thế giới tiên nhân, đều có thể cảm ứng được ma chủ thân bên trên tản phát khí tức cực lớn. Chỉ trong lát, liền có mười mấy câu thuần dương chân tiên đuổi tới chiến đấu hiện trường, đứng xa xa nhìn 1 triệu trượng chân thân la sát ma chủ cùng vẹn vẹn một M8 mét Dương Huyền Chân. Hắn là ai? Lúc này, Dương Huyền Chân không có hiện ra pháp thân, nhưng là ai cũng không dám xem thường hắn có thể làm cho ma chủ hiện ra ma thần chân thân tu sĩ, há lại sẽ đơn giản. Ách, lúc này, kinh hãi nhất người chính là Hồng Bộ là người, tộc trưởng, tiểu ngư, đại nhu bọn người là lần đầu tiên nhìn thấy ma thần chân thân, kia trăm mười ngàn trượng thân thể, cùng phát ra ma uy, đều để Hồng Bộ lạc người chấn kinh. "Trời ạ." Một tên Hồng Bộ lạc trưởng lão khiếp sợ nói, cao như vậy thân thể, so Vân Vũ Phong còn muốn cao. Vân Vũ Phong chính là phương viên trăm dặm bên trong ngọn núi cao nhất, cao mấy trăm ngàn trượng, nguy nga cao lớn. Cái này, tiểu ngư có chút khẩn trương, lại vô cùng chấn kinh, nàng đứng tại Dương Tuyết bên người, nhìn một chút ma chủ lại nhìn một chút Dương Huyền Trần, cảm giác kia, thật giống như một con rún dế đứng tại cự long trước người, chỉ cần cự long phun một hơi, liền có thể đem sâu kiến tồi bay. Tiểu Tuyết tỷ tỷ, hắn chính là đại ma thân sao? Phải. Dương Tuyết cảm nhận được tiểu ngư tâm tình chập chờn, nhuận miệng cười, nói: "Tiểu ngư, không cần lo lắng, một cái nho nhỏ ma thần, chỉ cần Huyền Trần ca ca xuất thủ, trong giây phút liền có thể để hắn hóa thành tro bụi." Hách. Tiểu ngư dừng một chút, nói: "Thế nhưng là, hắn thật rất cao lớn a." Từ nhỏ cả góc độ nhìn La Sát ma chủ, thật giống như một phàm nhân bình thường đứng tại chân núi nhìn xem một cái nguy nga sơn phong lớn có làm được cái gì? Dương Tuyết bĩu môi, thản nhiên nói, ta thi triển ra pháp thân, cũng sẽ không so hắn tiểu. Pháp thân? Tiểu Ngư minh bạch, nàng đã là vạn tượng chân nhân, cũng học qua pháp thiên tướng địa đại thần thông, có được pháp thân, bất quá, nàng pháp thân vẹn vẹn 20 trượng, cùng trăm 10 ngàn trượng ma thần chân thân tướng so, tựa như một hạt tro bụi. Rất lâu không dùng một chiêu này. Dương Huyền Chân ngữ khí rất bình tĩnh, hắn lúc nói chuyện, xuất ra thật lâu vô dụng tâm tiễn, chi này tâm tiễn vốn là hậu thiên linh bảo, tại đại chiến bên trong tổn hại, Dương Huyền Chân gặp được tâm tiễn thời điểm, tâm tiễn chỉ là thiên giai linh bảo. Dương Huyền Chân tu vi đề cao về sau, tìm được tâm tiễn cái khác bản nguyên, lại dùng luyện khí thuật luyện chế lại một lần một chút tâm tiễn, tâm tiễn uy năng đã khôi phục. Tâm tiễn mới ra, La Sát Ma chủ cảm giác linh hồn của mình đều bị khóa định, hắn hiểu được, vô luận hắn chạy trốn tới đâu, đều sẽ bị mũi tên này khóa chặt. Dã hắn chạy trốn tới cái khác đại thế giới, chạy trốn tới hỗn độn bên trong, vẫn muốn bị mũi tên này khóa chặt. Đây là Hậu Nghệ thần thông. Hậu Nghệ cũng là tam giới bên trong đại năng giả, tại thời kỳ viễn cổ, Hậu Nghệ bắn giết qua 9 cái kim ô, còn chạm qua đại lượng ma thần, ký danh khí phi thường lớn. Hậu Nghệ ẩn cư về sau, còn biết Hậu Nghệ người liền không nhiều. Biết được hậu nghệ đều là một chút thực lực cực mạnh tồn tại. Ma chủ nghi thẩm, năm đó, thần ma đại chiến, hậu nghệ bằng vào một trương hậu nghệ thần cung, không biết bắn giết bao nhiêu cường giả. Ma chủ tâm niệm cấp truyện, thần lực trên người phòng lên lấy, trên tay thần binh tạn mát ra từng đạo thần mang, La Sát Ma chủ biết, một tiếng này tránh không khỏi, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Hừ. Tâm điễn rời dây cùng, tốc độ kia nhanh hơn cả chớp giật, siêu việt thời không, chỉ chốc lát, tâm điễn liền đã bắn tới ma chủ Mi Tâm. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, La Sát Ma chủ nhẹ nhàng nhấc một chút trên tay thần binh. Đang. Tâm điễn cùng thần binh đụng vào nhau phát ra giòn nhẹ tiếng vang, trong chốc lát, trong hư không cuốn lên từng đợt phong bạo. Ba ba ba. La Sát Ma chủ thần binh xuất hiện từng đạo vết rách, phát ra giòn nhẹ tiếng vang, ma chủ vô ý thức tối đầu, đau lòng không thôi, cái này thần binh theo hắn ngàn tỉ năm, vượt qua hai lần lực tiếp. La Sát Ma chủ không nghĩ tới, đi theo hắn ngàn tỉ năm tuế nguyệt thần binh, gần với tiên tiên linh bảo thần binh, lại bị một tiếng văn chúng về sau, từng khúc vỡ ra. "Chủ nhân." Thần binh khí linh phát ra âm thanh, nó thanh âm phi thường suy yếu. "Ai?" La Sát Ma chủ thở dài một tiếng, đứng xa xa nhìn Dương Huyền Trần, ngươi muốn như nào? Chẳng ngươi Dương viền chân ngũ khí phi thường bình thản, thật giống như tại giết gà, hắn thử một chút tâm tiến uy năng về sau, nghĩ thầm, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ có tiên thiên linh bảo có chút tác dụng. Huyết ảnh ma bạo. La sát ma chủ rống to, lần này, hắn là thật giận, hắn tự biết mình chạy không thoát, vậy mà sử xuất thần ma cấm thuật huyết ảnh ma bạo. Đi mau. Một tên quan chiến thuần dương chân tiên rống to. Lui. Lại một tên quan chiến thuần dương chân tiên hô to, hắn kêu gọi đồng thời, đã thi triển độ thuật, tối lui đến ngoài trăm vạn dặm. La sát ma chủ nội khí ngập trời. Nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, tu sĩ nhân tộc, ngươi vậy mà đem ta bức đến trình độ này, ta sẽ không để ngươi dễ chịu, toàn bộ bộ lạc người đều muốn cùng ta cho tốt cùng. Lão sư, tiểu ngươi kinh hãi. Chương 468, Bản Nguyên. Chương 469, Nguyên lão nhân. Thượng Tiên tha mạng. Mấy mấy tên tiên thần lập tức cầu xin tha thứ, không có cách, người trước mắt xem ra rất yếu, nó thân thể so với người bình thường tộc còn muốn gầy yếu, phảng phất một trận gió liền có thể thổi nát. Nhưng là, cái này mười mấy tên tiên thần không dám xem thường Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân đã chứng minh mình thực lực, vừa rồi Dương Huyền Chân thì trước mặt mọi người chạm một vị ma chủ, mà lại, vị này ma chủ không cũng có một tia sức phản kháng, cuối cùng, thi triển ra huyết ảnh ma bạo, cũng không có chạy ra một tia thần niệm. Dương Huyền Chân nói, chúng ta bộ lạc còn thiếu một chút bảo vật. Mười cái tiên thần nghe vậy, không nói hai lời, đem mình trữ vật pháp bảo lấy ra, cùng tính đưa cho Dương Huyền Chân. Thượng tiên, đây là ta toàn bộ thân ra. Vị tiên thần này không dám có một chút cất giữ, hắn đem tất cả bảo vật đều cho Dương Huyền Chân. Ngay sau đó, cái khác tiên thần cũng cầm ra bản thân trữ vật pháp bảo, cung cung kính kính đưa cho Dương Huyền Chân. Thượng tiên, đây là chúng ta bảo vật. Không sai. Dương Huyền Chân tiếp nhận chữ vật bảo vật, dùng thần thức nhìn lướt qua, lại chuyển tay đưa cho Dương Tuyết, hắn biết, Dương Tuyết đặc biệt thích xem chữ vật pháp bảo, có đôi kỳ, có thể tại chữ vật pháp bảo bên trong phát hiện một chút kinh hỉ. Như, có chút tu vi cao người, lại có một ít cực phẩm linh đan. Lại như, có ít người chữ vật pháp bảo bên trong còn có định cấp vật liệu lợi khí. Dương Tuyết tiếp nhận chữ vật pháp bảo về sau, trong lòng vui vẻ vô sờ, so, trên mặt cười nở hoa, "Huyền Chân ca ca, ngươi thật sự là quá tốt, một hồi, chúng ta cùng một chỗ xem đi." Một tên tiên thần thấy Dương Huyền Chân thu chữ vật pháp bảo về sau, mang lòng tấp phọm bất an, hỏi Dương Huyền Chân, "Thượng tiên, Chúng ta có thể rời đi sao? Cút đi." Dương Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu. Mấy mấy tên thiên thần nghe vậy, xoay người rời đi. Huyền Chân thượng tiên, một tên thuần dương chân tiên hô to, không thể thả bọn họ đi. Ách. Mấy mấy tên thiên thần nghe vậy, tốc độ lại nhanh mấy phần. Dương Huyền Chân quét lời mới vừa nói thuần dương chân tiên một chút, thản nhiên nói, "Ta liền thả bọn họ đi, thế nào?" Ách. Tên này thuần dương chân tiên bị nghẹn một chút, đúng vậy à, hắn thực lực cao hơn ta, hắn yêu làm cái gì thì làm cái đó, ai cũng không xem bảo. Lại có mấy tên thuần dương chân tiên đi tới, cùng Dương Huyền Chân chào hỏi. Gặp qua Huyền Chân đạo hữu, Ngươi có thể gọi ta Kim Vũ Kiếm Tiên. Huyền Chân Đạo hữu, ta là cực ý chân tiên. Dương Huyền Chân nhìn xem chúng quanh thuần dương chân tiên, tâm lý minh bạch, những này thuần dương chân tiên chính là toàn bộ Viêm nông đại thế giới nội tình a. Chúng quanh còn có rất nhiều tiên tiên, chỉ bất quá, những ngày này tiên không dám lên trước, vừa rồi, Dương Huyền Chân chạm một cái ma chủ, nói rõ Dương Huyền Chân thực lực đã có thể so đạo tổ. Cái này cùng tồn tại, cái này nhóm cường giả, tiên tiên không dám kết dao, cũng không có tư cách kết dao, chỉ có thể đứng xa xa nhịn. Hơn bộ lạc người cũng phi thường kích động. Đây chính là chúng ta thái thượng trưởng lão sao? Vậy mà có thể cùng nhiều tiên nhân như vậy tập hợp một chỗ. Đối với Hồng bộ lạc người mà nói, bọn hắn nhìn không ra tiên nhân thực lực chân chính, trong mắt bọn hắn, tiên nhân thực lực đều không kém nhiều. Nhưng mà, bọn hắn thái thượng trưởng lão lại có thể cùng một đám tiên nhân đàm tiếu tự nhiên. Tiểu Ngư có ánh mắt hâm mộ nhìn xem Dương Huyền Chân, nghi thẩm, huyền thật đại ca thật thật là lợi hại a. "Chúng tiên rời đi về sau, Dương Huyền Chân nói, "Chư vị, ta cũng muốn đi ra ngoài sống sáo một chút." Dương Huyền Chân đến Hồng bộ lạc trước đó, liền cải biến toàn bộ Hồng bộ lạc vận mệnh cùng điên quả, bởi vậy, tất cả mọi người coi hắn là thành Hồng bộ lạc người. "Lão sư." Tiểu Ngư hô một tiếng, Trên mặt đầy vẻ không uốn. Dương Huyền Chân sờ một chút tiểu ngư đầu, cảm thán nói, thật không nghĩ tới, năm đó tiểu nha đầu đã đã lớn như vậy. Tiểu ngư trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, lại đem một cái nam hài kéo đến bên người, nói, "Lang sư, đây là con của ta, hôm nay 4 tuổi." Ha ha ha. Dương Huyền Chân cười to lên, ngay cả hài tử đều 4 tuổi á. Dương Tuyết nhìn thấy tiểu ngư hài tử lúc, trong lòng nổi lên một cái ý nghĩ, ta cũng muốn cho Huyền Chân ca ca sinh con đâu. Dương Huyền Chân xuất ra một kiện tiên giai linh bảo, đây là một cái khóa hình trang sức, kiểu dáng phi thường tinh mỹ, Dương Huyền Chân đem bảo vật đưa cho tiểu hài tử. Nói, đây là một kiện phòng ngự bảo vật, dù không vào tiên phẩm, nhưng cũng ngăn cản tiên tiên một kích. Ách, tiểu ngươi có chút chấn kinh, vừa vui sướng vô số, so, còn không ngoa tạ tạ lão sư. Tiểu hài tử mãi thanh mại khi nói, tạ tạ lão sư. Toàn bộ Hồng Bộ Lạc người đều tôn sưng Dương Huyền Chân vị lão sư, có thể nói, không có Dương Huyền Chân dạy bảo, Hồng Bộ Lạc chính là một cái phi thường phổ thông bộ lạc, sẽ không xuất hiện một cái tu tiên giả. Dương Huyền Chân nói, trước khi ta đi, sẽ bố trí một cái tiên trận, đến lúc đó, ta đem tiên trận chìa khóa phân cho 10 đại trưởng lão. Sau một ngày Dương Huyền Chân bố trí tốt tiên trận, lại đem tiên trận chìa khóa phân cho 10 đại trưởng lão, mang theo Dương Tuyết rời đi Hồng Bộ Lạc. Trên đường, Dương Tuyết nói, "Huyền Chân ca ca, chúng ta sẽ còn trở về sao?" Nàng tại cái này bên trong sinh sống nhiều năm, lại thường xuyên cùng bọn nhỏ chơi đùa, đã đối Hồng Bộ Lạc có tình cảm. Dương Huyền Chân nói, "Tuyết nhỏ, nếu như ngươi nghĩ trở về, ta liền buổi ngươi trở về." Ừm. Dương Tuyết gật đầu, nhẹ nhàng tựa ở Dương Huyền Chân bên người, "Huyền Chân ca ca." Ừm. "Huyền Chân ca ca." Ừm. Hắn hiểu được tâm tư của nàng, nàng liền thích dựa vào ở trên người hắn núp nỉ, hưởng thụ lấy hắn đối nàng sủng ái ước chừng đi mấy chục ngàn bên trong, Dương Tuyết hỏi, "Huyền Chân ca ca, chúng ta đi cái kia a." "Đi." Dương Huyền Chân giọng điệu cứng rắn đến bên miệng, lại nuốt xuống, "Đối hư không nói, đã đến, vì sao không hiện thân a?" "Thần niệm quả nhiên mẹ cảm, lấy thiên phú của ngươi, phóng nhãn tâm dưới, cũng có thể xếp thứ ba." Dương Huyền Chân nhìn xem hư không, trong hư không xuất hiện một cái hỗn độn sát hình cầu, hỗn độn sát hình cầu chấn động một cái, hóa thành một lão giả. Đông dạng, Dương Tuyết cũng nhìn thấy trong hư không lão giả, lấy tâm lực của nàng tu vi, có thể mơ hồ cảm nhận được lão giả thực lực đáng sợ, nàng bí mật truyền âm, "Huyền Chân ca ca, thực lực của người này rất mạnh." Ha ha, lão giả nhàn nhạt cười một tiếng, "Tiểu cô nương, lấy ngươi chút tu vi ấy, hay là biệt truyện âm? Ngươi nghe lén?" Dương Tuyết có chút tức giận, cũng không dám dị động, nàng cảm giác lão giả này phi thường đáng sợ, lần này, hắn trực tiếp hỏi, "Ngươi là ai?" Dương Huyền Chân cũng đánh giá lão giả trước mắt, nói, "Ngươi chính là Nguyên lão nhân a?" Lập tức, lại lắc đầu, "Ngươi là phân thân của hắn." Hào nhã lực. Nguyên lão nhân tán thưởng một tiếng, thẳng vào chủ đề, "Huyền Chân, ngươi hẳn phải biết ta ý đồ đến a." Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, nghi thẩm, xem ra Cái này Nguyên lão nhân còn chưa phát hiện Bồ Đề tiểu động tác, cả. cũng đúng, Bồ Đề tu vi khả năng không bằng Nguyên lão nhân, nhưng là, Bồ Đề đối thời không một đạo lĩnh ngộ phi thường khắc sâu, có thể một giấc chiêm bao tầng giới, Nguyên lão nhân muốn nhìn được Bồ Đề tiểu động tác, cũng không dễ dàng a. Nguyên lão nhân không nói lời nào, Dương Huyền Chân khẽ lắc đầu, ta sẽ không bái ngươi làm thầy. Nguyên lão nhân nói, "Huyền Chân, ngươi hẳn phải biết, phóng nhãn tầng tầng giới, ta đối tâm lực nghiên cứu khắc sâu nhất." Hắn nói đến đây bên trong, dừng một chút, lại hỏi lại, "Ngươi tu luyện tâm lực pháp môn, hẳn phải biết tâm lực pháp môn đến cửa nào nhưng lớn a? Chẳng lẽ, ngươi liền không muốn cùng ta học tập sao?" Chương 470, Tâm Điểm. Không nghĩ, Dương Huyền Chân lần nữa cự tuyệt, người khác không biết nguyên tâm tư của ông lão, hắn lại là rất rõ ràng, nguyên lão người đến từ cái khác hỗn độn, chủ tu tâm lực pháp môn, hắn dung nhập vào tầng giới, đã âm thầm bố trí ức ức năm kế nguyệt, dùng tâm lực pháp môn khống chế rất nhiều đại giới đại năng giả. Bất quá, Dương Huyền Chân đối nguyên lão nhân tâm điểm có một tia khát vọng, tại Dương Huyền Chân không hề rời đi tam giới trước đó, hắn là không cách nào tiếp xúc cái khác hỗn độn vũ trụ tu sĩ, cũng vô pháp tiếp xúc cái khác hỗn độn vũ trụ tu luyện công pháp, cho nên, hắn muốn thăm khảo một chút. Nhất nhiệm sinh thế giới. Nguyên lão nhân không nói thêm gì nữa mà là thi triển thần thông, nhất niệm sinh thế giới, trong chốc lát, Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết tiến vào một thế giới khác. Thế giới này phi thường chân thực, như tâm lực tu vi không đủ, căn bản là không có cách rời đi thế giới này. Diệu. Dương Huyền Chân tán thưởng một tiếng, tâm hắn bên trong minh bạch, nguyên lão nhân tu vi quả nhiên cao thâm a, chỉ thiếu chút nữa, tâm lực liền có thể tấn cấp thế giới cảnh. Coi trường lực tấn cấp thế giới cảnh về sau, liền phải từ từ hoàn thiện lòng của mình thế giới, tâm thế giới càng hoàn thiện, thế giới hình chiếu lại càng lớn, hiện ra uy năng cũng tăng mạnh, tâm lực pháp môn tu luyện đến cuối cùng, tâm thế giới có thể hóa vị thế giới chân thật. Thiên nhân hợp một. Dương Huyền Chân thi triển ra Thiên Nhân Hợp Nhất, nghĩ để tâm thần của mình cùng tâm thế giới bảo trì Thiên Nhân Hợp Nhất, bất quá, hắn thất sắc, tâm thần nhận chấn động, thầm nghĩ, quả nhiên cùng ta suy đoán đồng dạng, có nhiều thứ có thể cùng bảo trì Thiên Nhân Hợp Nhất, mà có một số sự vật lại không cách nào tới bảo trì Thiên Nhân Hợp Nhất. Ừm. Nguyên lão nhân có chút giận mình. Vừa rồi, Dương Huyền Chân vậy mà muốn nhập xâm thức hải của hắn không gian, mà lại có một sợi thần niệm tiến vào thức hải của hắn, cái này liền phi thường đáng sợ. Hắn đối tâm lực lĩnh ngộ vậy mà đạt tới cảnh giới như thế. Nguyên lão nhân nghĩ thầm, hắn không thuộc về tam giới. Bồ đề tổ sư có thể cảm nhận được Dương Huyền Chân dị giới khí tức, đồng dạng, Nguyên lão nhân cũng có thể cảm nhận được Dương Huyền Chân trên thân dị giới khí tức, Nguyên lão nhân nghi thẩm, hắn cái kia từ cái nào hỗn độn thế giới? Nguyên lão nhân suy nghĩ loẻn lên, lấy tâm lực dò xét Dương Huyền Chân, lại không có chút nào chỗ cực, hắn chỉ thấy một mảnh mịt mờ kim sắc quá mang. Dương Huyền Chân nghi thẩm, thần trí của ta cùng tâm lực cũng không bằng ngươi, nhưng là, ta có thần bí sách nhỏ. Bây giờ, Dương Huyền Chân đã biết sách nhỏ mấy cái đặc thù công năng, cái thứ nhất chính là ghi chép công pháp, ưu hóa công pháp, cái thứ hai chính là năng lực phòng ngự, nhưng lấy phòng ngự hết thảy linh hồn công kích, cũng có thể nói Dương Huyền Chân không sợ bất luận cái gì linh hồn công kích, đến mà không hướng, phi lễ vậy. Dương Huyền Chân tụ Nguyên lão nhân một cái linh hồn công kích, hắn tâm niệm vừa động, thi triển ra vận mệnh chi lực. 12 nhân duyên truyện. 12 nhân duyên, vô danh, được, biết, tiến sắc, sáu nhập, sợ, thụ, yêu, lấy, có, sinh, chết giả. Trong chốc lát, nhân duyên từ không tới có, từ sinh ra đến chết, một cố minh ngông luân hồi chi ý hướng Nguyên lão nhân chào lên đi. Ùm. Nguyên lão tâm thần người chấn động, ngươi vậy mà tu luyện vận mệnh đại đạo. Một cố minh ngông vận mệnh chi lực còn quấn Nguyên lão nhân, Nguyên lão nhân đứng yên bất động phóng xuất ra tâm lực, một một hóa giải nhân duyên chi lực, rất mạnh. Đây là Dương Huyền Chân cảm thụ, Nguyên lão nhân không hổ là tam giới đệ nhất cường giả, thực lực so cơ thể nhất tộc được tổ mạnh nhiều lắm. Vô dụng. Nguyên lão nhân nhẹ nhàng thở dài, vận mệnh đại đạo chính là chí cao chi đạo, dù cho phóng nhãn toàn bộ đại hỗn độn vũ trụ, cũng không có mấy người có thể lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo. Hắn nói đến đây bên trong, lại là thở dài, thế nhưng là, cảnh giới của ngươi quá thấp, pháp lực cùng thần lực đều không đủ, không cách nào làm bị chúng ta. Dương Tuyết có chút lo lắng nói, Huyền Chân ca ca, làm sao bây giờ? Dương Huyền Chân sắc mặt bình tĩnh, không cần lo lắng. Nhưng mà, tâm hắn bên trong minh bạch, đây là hắn xuất đạo đến nay, gặp phải người mạnh nhất, đơn thuần thực lực, Nguyên lão nhân so Hồng Mông cùng sáng tạo vũ trụ Lâm Lôi còn mạnh hơn một chút. Đương nhiên, đây không phải nói Hồng Mông cùng Lâm Lôi không mạnh, chỉ bất quá, bọn hắn nhận tầm mắt hạn chế, nhận thiên địa pháp tắc hạn chế, không cách nào thể hiện ra lực lượng cường đại hơn. Nguyên lão nhân lập vào hư không bên trong, nhìn xuống Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết, các ngươi là không trốn thoát được, cái này bên trong là thế giới của ta, nếu như các ngươi bái ta làm thầy, ta có thể đem ta chí cao bí thuật tâm điện truyền cho các ngươi. Đừng. Dương Tuyết trả lời một câu, thần tình kia, nói rõ nàng trướng mắt Nguyên lão nhân tâm điện. Nguyên lão nhân cũng không tức giận, hắn nghĩ, cái này hai cá nhân thiên phú phi thường cao, tiểu tử này rất có thể đến từ cái khác hôn đột, bọn hắn đều có giá trị rất lớn, không phải bạn bất đắc dĩ, hay là không giết cho thỏa đáng. Nguyên tâm lực của ông lão cảnh giới phi thường cao, tâm lực cực kỳ cường đại, có thể tùy tiện khống chế tam giới cường giả. Đương nhiên, nguyên lão nhân cũng không có khả năng khống chế tất cả cường giả, như tam thanh đạo nhân, bồ đề tổ sư, như lai phật tổ, những thần linh này đều là trong tam giới đỉnh cấp cường giả. Cách thế giới cảnh vẹn vẹn cách xa một bước, mà lại, những cường giả này đều tu luyện qua tâm lực pháp môn, thần thức cực kỳ cường đại, ý chí cũng cực kỳ kiên định, Nguyên lão nhân cũng không cách nào khống chế những người này. Đồng dạng, Nguyên lão nhân cũng không cách nào khống chế Dương Huyền Chân, vừa rồi, hắn liền dùng thần niệm thăm dò một chút, Dương Huyền Chân ý chí phi thường cường đại, tâm lực pháp môn cũng tu luyện đến cảnh giới rất cao. Nguyên lão nhân nghĩ, chờ hắn trở thành ta đệ tử nhập thất, liền sẽ hoàn toàn tin tưởng ta, đến lúc đó, liền tương đối dễ dàng khống chế. Đối với nguyên tâm tư của ông lão, Dương Huyền Chân cũng phi thường minh bạch, hắn âm thầm câu thông sắc nhỏ, sắc nhỏ phát ra kim quang nhàn nhạt. Hắn biết, mình có thể mượn dùng sách nhỏ xuyên qua công năng rời đi Nguyên lão nhân tâm thế giới. Dương Huyền Chân biết mình có thể đào tẩu về sau, trong lòng cũng không hoảng hốt, hắn nói, Nguyên lão đầu, nghe ngươi tiểu nói này, tâm của ngươi điện phi thường lợi hại a. Có thể cho ta nhìn một chút không? Có thể. Nguyên lão nhân xuất ra tâm điện, tay phải mở ra, đem tâm điện đưa đến Dương Huyền Chân bên người, Nguyên lão nhân nghĩ thầm, đây chỉ là cơ sở bộ phận, ta cũng sẽ không đem cao tâm bộ phận chuyển cho ngươi. Đương nhiên, cho dù là tâm điện cơ sở bộ phận, nó nội dung cũng phi thường mêng ngông, Nguyên lão nhân nghĩ thầm, cho dù là thuần dương chân thiên cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn xem hết tâm điện cơ sở bộ phận. Lần này, Nguyễn lão nhân nghĩ sai, hắn không biết Dương Huyền Chân thức hải không gian có một bản thần bí sách nhỏ, khi Dương Huyền Chân tay tiếp nhận tâm điện về sau, sách nhỏ tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, chỉ một lát sau, sách nhỏ liền đem tâm điện nội dung ghi chép lại, đồng thời, y hóa tâm điện. Đây chính là tâm điện sao? Dương Huyền Chân nhìn thấy tâm điện về sau, tâm lý vui vẻ vô sở, so. có thể nói, trước kia Dương Huyền Chân tựa như thầy bói xem voi, căn bản không biết chân chính voi hình dạng thế nào, khi Dương Huyền Chân nhìn tâm điện về sau, mới biết được cái gì gọi là tâm lực. Dương Huyền Chân vẹn vẹn nhìn lướt qua, biết mình không cách nào trong khoảng thời gian ngắn xem hết, càng không khả năng lĩnh hội tâm điện bên trong tu luyện chi pháp. Đúng lúc này, tiểu tử Sách truyền ra một đạo tin tức, bộ này tâm điện chỉ là cơ sở thiên, hẳn là còn có cao siêu hơn nội dung. Dương Huyền Chân minh bạch, Sách nhỏ hy vọng hắn tìm tới tâm điện cao thâm bộ phần. Chương 471, Chến Nguyên lão nhân. Tâm điện chính là Nguyên lão nhân từ cái khác hỗn độn vũ trụ mang tới phương pháp tu hành, về sau, lại trải qua Nguyên lão nhân không ngừng hoàn thiện, đã trở thành một bộ chí cao bí thuật. Nếu có được đến hoàn chỉnh tâm điện, có thể thẳng tới thế giới cảnh Đương nhiên, Nguyễn lão nhân làm sao có thể xuất ra hoàn chỉnh tâm điện, hiện tại Nguyễn lão nhân còn không có thấy Kỷ Ninh, cũng không có đem tâm điện chuyển cho Kỷ Ninh, nhưng mà, dù cho Nguyễn lão nhân nhìn thấy Kỷ Ninh, thu Kỷ Ninh làm đệ tử, cũng không có khả năng đem hoàn chỉnh tâm điện chuyển cho Kỷ Ninh. Nguyễn lão nhân thu Kỷ Ninh vị trí, truyền Kỷ Ninh tâm điện, cũng là vì khống chế Kỷ Ninh. Đồng dạng, Nguyễn lão nhân nghĩ thu Dương Huyền Chân vị trí, đem tâm điện chuyển cho Dương Huyền Chân, cũng là nghị khống chế Dương Huyền Chân, bất quá, Nguyễn lão nhân nghĩ sai, Dương Huyền Chân đến từ thế giới khác, lại có thần bí sách nhỏ phòng ngự linh hồn, há lại sẽ bị Nguyễn lão nhân khống chế? Dương Huyền Chân vẹn vẹn dùng thần niệm nhìn lướt qua tâm điện, liền đem tâm điện trả lại Nguyên lão nhân. Nguyên lão nhân tiếp nhận tâm điện, mang trên mặt hiền hòa tiêu dung, hỏi: "Như thế nào?" "Không sai." Dương Huyền Chân gật gật đầu, lời nói xoay chuyển: "Bất quá, cái này tâm điện không thích hợp ta." "Tốt, tốt, tốt." Nguyên lão nhân liên tục nói ba cái tốt, trên thân đạo vận lưu chuyển, hắn chuẩn bị đối Dương Huyền Chân độc thủ: "Nếu như ngươi có thể tiếp ta một chiêu, ta có thể để ngươi rời đi." "Tốt." Dương Huyền Chân thuận miệng đáp. Lại nói, Dương Huyền Chân đã tiếp nhận Nguyên lão nhân một chiêu, bất quá, một chiêu kia phi thường dầu diễm, lại là tâm lực công kích đến cũng không tính tiêu thức. Lần này, Nguyên lão nhân thi triển thần thông, chỉ thấy Nguyên lão ngưng mắt ngưng lại, hai tay bộc một đạo ân quyết. Dương Huyền Chân có thể nhìn ra, cái này nhìn như chỉ có một đạo ân quyết, kỳ thực, tại vô cùng trong một giây, Nguyên lão nhân đã thi triển 12 vạn 1600 đạo ân quyết, hợp nhất nguyên chi số. Thiên Nguyên một kích. Nguyên lão nhân thi triển ra 129.6000 đạo ân quyết về sau, trước người xuất hiện một cái ngưng tụ tới cực điểm ki quang, phản phất, đây chính là toàn bộ vũ trụ nguyên điểm, chỉ cần nguyên điểm phá ra, hỗn độn vỡ vụt, liền có thể khai thiên lập địa. Tốt thần thông. Dương Huyền Trân Chân chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, cái này Nguyên lão nhân ngoài miệng nói một điều, kỳ thực đã dùng ra 78 phần thực lực, mà lại còn thi triển ra khai thiên tịch địa lại thần thông, muốn một kích xóa bỏ Dương Huyền Chân. Không sai. Lúc này Nguyên lão nhân nghĩ thầm, người này thiên phú cực cao, khẳng định đến từ cái khác hỗn độn vũ trụ, có thể rời đi mình ra đời hỗn độn vũ trụ, có thể ngao du không gian hỗn độn tu sĩ, thực lực đều phi thường đáng sợ, không thể để cho hắn hỏng chuyện tốt của ta. Một cái này, Thiên Nguyên một kích phá mở không gian, trực tiếp công kích Dương Huyền Chân linh hồn, lấy Dương Huyền Chân thần thức cùng tâm lực tu vi, cũng vô pháp cảm giác một kích này quy tích. Tiên Nguyên một kích tốc độ cực nhanh, có khai thiên tịch địa khí quyển thế, phong tỏa toàn bộ không gian, lại thêm thế giới này là nguyên lão nhân sáng tạo tâm thế giới. Lúc này, Dương Huyền Chân đã lâm vào tuyệt cảnh, hắn nghĩ, lần này nguy cơ so độ tiền tiên cấp còn nguy hiểm hơn. Phanh. Dương Huyền Chân thân thể bị suy tấu, vẹn vẹn ngàn chọn một sát na, điểm sáng màu vàng nóng liền vành đến Dương Huyền Chân trên linh hồn, đúng lúc này, sắc nhỏ tạn mắt ra chói mắt kim vàng, vòng quanh Dương Huyền Chân linh hồn rời đi nguyên lão nhân tâm thế giới. Chốn rồi. Nguyên lão nhân có chút dần mình, sau đó, lại thoải mái, có thể ngao du hỗn độn tu sĩ, bảo mệnh năng lực đều mạnh phi thường a. Mười lão nhân có một ít thất vọng, lại cũng không thèm để ý, hắn tâm niệm vừa động, thân thể chậm rãi hóa vô. Dương Huyền Chân thân thể vỡ vụn, linh hồn nhưng không có nhận một tia tổn thương, xác nhỏ tự động hộ chủ, mang theo Dương Huyền Chân linh hồn vượt qua thời không, đem Dương Huyền Chân đưa đến một cái chỗ an toàn, mới lần nữa ẩn vào thức hải không gian. "No." Dương Huyền Chân có chút buồn bực, hắn phóng xuất ra linh hồn chi lực, nghĩ ngưng tụ hỗn độn chi tức, lại phát hiện nơi đây cũng có hỗn độn chi tức. Đây là đâu? Dương Huyền Chân suy tư một chút, trong đầu hiện lên một chỗ. Cổ thân phế tích sao? Dương Huyền Chân lấy tâm lực cảm ứng một chút, không có cảm ứng được đại đạo pháp tắc, càng thêm xác định hắn ý nghĩ trong lòng. Tại đại phá diệt một trận chiến bên trong, Khang Khít Hỗn Độn thế giới cùng Tam Giới đồng thời vỡ vụn, Tam Giới hóa thành 3000 đại thế giới, Khang Khít Hỗn Độn là cái dạng gì, Dương Huyền Chân không biết. Tam Giới hóa thành 3000 đại thế giới, ngàn tỉ tiểu thế giới về sau, tại 3000 đại thế giới biên giới có một khối phế khí chi địa, cái này bên trong không có nguyên khí, không cách nào tu hành. Khối này phế khí chi địa cũng là nữ hoa cố ý gây nên, nàng đem một vài ma đầu, dị tộc yêu ma trục xuất tới phế khí chi địa, cũng là nghĩ để Tam Giới đại năng giả tìm táo, không muốn ham ăn nhàn. Đây là cố ý gây nên hay là vô tình cử chỉ? Dương Huyền Chân không hiểu, Sách Nhỏ quá thân bí, cho đến nay, Dương Huyền Chân cũng không biết Sách Nhỏ lai lịch, càng không biết Sách Nhỏ chân chính uy năng. Dương Huyền Chân suy nghĩ một hồi, nghi thẩm, trước mặc kệ những chuyện khác, trước đem thân thể ngưng tụ một cái đi. Thân ở hỗn độn loạn lưu bên trong, Dương Huyền Chân không cách nào hấp thu nguyên khí, cũng không có hỗn độn linh khí, bất quá, cái này không làm khó được Dương Huyền Chân, hắn tiểu thế giới bên trong có được đại lượng tiên nguyên dịch, còn có hải lượng nguyên tinh. Chỉ một lát sau, Dương Huyền Chân liền ngưng tụ ra một bộ thân thể mới. Thân thể này đại khái tương đương với tiên thần sơ kỳ, so với ban đầu thân thể yếu rất nhiều. Còn tốt. Dưỡng Huyền Chân nghĩ thầm, ta biết bí thuật tương đối nhiều, không phải, thật đúng là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ ra thân thể mới. Lập tức, Dưỡng Huyền Chân lại nghĩ tới Nguyên lão nhân, kia Nguyên lão nhân thực lực thật đúng là đáng sợ a, nghĩ đến, hắn đã đến gần vô hạn thế giới cảnh. Thế giới cảnh, kia là một cái cảnh giới toàn mới, năm đó, nữ hoa tấn cấp thế giới cảnh về sau, liền có thể quét ngang trong tam giới tất cả cường giả, chẳng bạn ma chi chủ, bình định tam giới hỗn loạn. Dưỡng Huyền Chân cùng Nguyên lão nhân một trận chiến, đã minh bạch mình thực lực. Thực lực của ta cùng Nguyên lão nhân so ra, còn kém rất xa a." Lập tức, Dương Huyền Chân lại nghĩ, xem ra, ta đem Tam giới đại năng giả nghĩ đến quá đơn giản một điểm, kia Bồ đề tổ sư khẳng định có rất nhiều át chủ bài vô dụng, đúng, Như Lai cũng là Tam giới bên trong đỉnh cấp cường giả, thực lực cũng phi thường đáng sợ, còn có một mực không có lộ diện thần năng thì, thực lực hẳn là cũng phi thường cường đại a. Nguyên bản, Dương Huyền Chân còn muốn, lấy thực lực của ta, coi như không thể địch nổi Tam giới lãnh tụ, cũng có thể tại Tam giới lãnh tụ trên tay chạy trốn. Dương Huyền Chân một bên suy nghĩ lần chiến đấu này được mất, một bên hành tẩu không gian hỗn độn. Không đúng, Cái nguyên lão nhân so tam giới lanh tụ càng cường đại, tại đại quyết chiến thời điểm, liền bộc phát ra thực lực đáng sợ, chém giết đại lượng cường giả, cuối cùng, hay là Kỷ Ninh đột phá cảnh giới, mới chạm nguyên lão nhân. Hai ngày sau đó, một thanh âm truyền vào Dương Huyền Chân lốt hai, "Huyền Chân ca ca, ngươi ở đâu a?" Ách. Dương Huyền Chân lúc này mới nhớ tới, mình cùng nguyên lão người đại chiến thời điểm, đem Dương Tuyết thu tiến vào mình tiểu thế giới, lại đem Dương Tuyết quên. Một lát sau, Dương Tuyết xuất hiện tại Dương Huyền Chân bên người, nàng quan sát một chút tình huống xung quanh, nói, "Huyền Chân ca ca, cái này bên trong đen xỉ, là địa phương nào a?" Chương 472 Giương ánh trong đẩm. Ta cũng không rõ lắm." Dương Huyền Chân nói. Dương Huyền Chân đã ở trong hỗn độn đi 2 ngày, lúc bắt đầu, hắn cảm giác cái này bên trong là phế khí chi địa, khi hắn đi 2 ngày sau, lại cảm thấy cái này bên trong không phải phế khí chi địa. Phế khí chi địa chính là nữ hoa từ bỏ dị vực ma đầu địa phương, năm đó, Kỷ Ninh liền ngoài ý muốn đi tới phế khí chi địa, kém chút bị dị vực ma đầu chém giết, về sau, hay là Bồ Đề Tổ sư xuất thủ, thi triển đại thần thông, đem Kỷ Ninh cứu ra. "Tối quá." Dương Tuyết lẩm bẩm một câu, thân thể hướng Dương Huyền Chân bên người nhích lại gần, "Huyền Chân ca ca, ta sợ bóng tối." Lúc này Dương Huyền Chân dùng thần lực che chở Dương Tuyết, Dương Tuyết vẫn có chút sợ hãi, tại cái này bên trong, bốn phía không nơi nương tựa, một mảnh sầm đen, không, có trên dưới trái phải, cũng không có có bất kỳ vật tham chiếu nào. Dương Huyền Chân nói, "Tuyết nhỏ, nếu không, ngươi đi trước ta tiểu thế giới ở lại đi." Dương Huyền Chân tiểu thế giới cùng thế giới chân thật đồng dạng, bên trong có sơn hà đại địa, có trùng cá chim thú, duy nhất không địa phương tốt chính là không có người. "Đừng." Dương Tuyết lắc đầu, nàng không thích một người ở tại tiểu thế giới, nàng càng thích ở tại Dương Huyền Chân bên người. Dương Huyền Chân thực lực đã khôi phục 67 thành, hắn thử phá vỡ hư không, trong chốc lát, Hư không cuồn lên trận trận phong bạo, Dương Huyền Chân mắng một câu, đây là nơi quái quỷ gì? Lại có cường đại như thế hư không phong bạo. Đối mặt hư không phong bạo, Dương Huyền Chân không cách nào ngăn cản, thật giống như phàm nhân đối mặt sóng biển, chỉ có thể theo sóng biển phiêu lưu. Dương Huyền Chân lấy thần lực bảo vệ mình cùng Dương Tuyết, lại lấy ra một kiện đỉnh cấp phòng ngự tiên khí, bảo vệ hai người, khi hai người xuyên qua đợt thứ nhất hư không phong bạo lúc, tiên khí vỡ vụn. Ta đi. Dương Huyền Chân lại mắng một câu, lần nữa xuất ra một kiện phòng ngự tiên khí. Kể từ đó, mỗi xuyên qua một đợt hư không phong bạo, đều muốn vỡ vụn một kiện tiên khí, Dương Tuyết nhìn xem đều có chút đau lòng, Huyền Chân ca ca Đây đều là thuần dương chân khí a. Đúng vậy a. Dương Huyền Chân cũng có chút đau lòng, còn tốt, tạp tiên khí nhiều. Dương Tuyết có chút tức giận, cũng có chút đau lòng, Huyền Chân ca ca, chờ lần sau đụng phải Nguyên lão nhân, đem hắn giết, đem trên người hắn bảo vật đều là tới. Tốt. Dương Huyền Chân đáp, nhưng mà, tâm hắn bên trong minh bạch, cái này Nguyên lão nhân là lượng tiếp nhân vật trọng yếu, lại đến từ cái khác hỗn độn vũ trụ, thực lực phi thường cường đại, không có dễ giết như vậy. Tước trừng năm ngày, Dương Huyền Chân tổn thất 100 quyển thuần dương chân khí, mới rời khỏi hư không phong bạo phạm vi, Dương Huyền Chân thở dài ra một hơi, nói, sớm biết nơi này quỷ dị như vậy, Ta liền sẽ không phá toái hư không. A. Dương Tuyết khẽ gi một tiếng, chỉ về đằng trước cự hình sơn mạch, "Huyền chân ca ca, ngươi nhìn, cái này bên trong gọi dưới ánh trăng đầm a." Dưới ánh trăng đầm. Dương Huyền Chân nhìn thấy cái tên này lúc, nghi thẩm, chẳng lẽ thật là sách nhỏ cố ý gây nên sao? Dưới ánh trăng đầm, chính là trong tam giới một chỗ cực kỳ địa phương nguy hiểm, đại lượng tiên thần tiến vào thu nhập một tháng đầm, có thể ra người, vẹn vẹn cảm giác minh một người. Dưới ánh trăng đầm là một cái cực kỳ nguy hiểm, lại phi thường kỳ lạ địa phương, chỉ có tiên thần có thể đi vào dưới ánh trăng đầm, trừ cái đó ra, cho dù là chân tiên đạo tổ cũng vô pháp tiến vào dưới ánh châm đổng. Dưỡng Huyền chợt biết, tháng này dưới đẩm chính là Bắc Đường Thế Giới Thần Sáng Tạo Tiểu Thế Giới, dùng để chọn lựa đệ tử địa phương. Cái này bên trong có hoàn chỉnh công pháp tu hành a. Nơi này công pháp so bổ đệ tổ sư cất giữ càng tốt hơn, có thể trực chỉ thế giới cảnh. Lúc trước, Nữ Hoa cũng đạt tới thế giới cảnh, bất quá, nàng là thông qua cảm ngộ đạt tới thế giới cảnh, không có hệ thống phương pháp tu hành, cho nên Nữ Hoa không cách nào chỉ điểm cái khắc thần linh để cái khắc thần linh tấn cấp thế giới cảnh. Mà Bắc Đường Thế Giới thần có thể chỉ điểm cái khắc thần linh để cái khắc thần linh tấn cấp thế giới cảnh, phía Bắc Đường Thế Giới thần thực lực Dù cho tại thế giới cảnh bên trong cũng coi là tương đối mạnh tồn tại. Dương Huyền Chân trong đầu hiện lên dưới ánh trăng đầm tin tức tương quan, lại nghĩ, tháng này dưới đầm rốt cuộc là tình hình gì, chỉ có tự mình xuống dưới mới sẽ biết. Dương Huyền Chân suy nghĩ một hồi, quay đầu đối Dương Tuyết nói, "Tiên nhỏ, cái này bên trong vô cùng nguy hiểm, ta muốn đem ngươi thu tiến vào tiểu thế giới." "Nhà?" Dương Tuyết có chút không vui, nhưng không có phản bác, nàng tâm lý minh bạch, không phải tình huống đặc biệt, Dương Huyền Chân sẽ không đem nàng thu tiến vào tiểu thế giới. Dương Huyền Chân đem Dương Tuyết thu tiến vào tiểu thế giới về sau, nghĩ thầm, tháng này dưới đầm có 5 tòa đạo, đều là dùng để chọn lựa đệ tử dùng. Đúng, tháng này dưới đầm có băng tâm thủy, có thể tăng lên kim đan phẩm chất. Ngô no. Dương Huyền Chân bắt đầu suy nghĩ, đạo của ta là cái gì? Ta muốn dựa theo thế giới này phương pháp tu hành tới tu hành sao? Khi Dương Huyền Chân lĩnh ngộ tư duy tu pháp muôn về sau, là hắn biết tâm vật một thể nguyên lý, tâm linh có thể ảnh hưởng thân thể, thân thể cũng có thể ảnh hưởng tâm linh. Đối với điểm này, phàm trên thân người liền có rõ ràng đạt thụ, như phàm người tâm tình không tốt thời điểm liền dễ dàng sinh khí, lại như phàm người sinh bệnh cũng dễ dàng sinh khí, không vui, lại như phàm tâm tình người ta vui vẻ, đối bệnh tình liền có chỗ tốt. Phàm mỗi một loại này Đều thuyết minh tâm linh có thể ảnh hưởng thân thể, thân thể cũng có thể ảnh hưởng tâm linh. Dương Huyền Chân nghĩ, nếu như tâm linh tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, tâm linh liền có thể ảnh hưởng thân thể, để thân từng bước cường hóa. Tựa như Dương Huyền Chân mới vừa tiến vào Hỗn Độn Loạn Lưu thời điểm, thân thể của hắn bị Nguyên lão nhân một kích phá nát, đối Dương Huyền Chân nhưng không có một chút ảnh hưởng, hắn rất nhanh liền ngưng tụ ra một tôn Thiên Thần chi thể. Đương nhiên, một lần nữa cô đọng Thiên Thần chi thể cũng tiêu hao rất nhiều tài nguyên, bất quá, Dương Huyền Chân cũng không thèm để ý, hắn ăn cấp qua cơ thể nhất tộc bà cố, lại giết một tôn ma chủ, đạt được một chút tài nguyên. Dương Huyền Chân thần thức cường đại, Suy nghĩ tốc độ nhanh hơn cả chớp giật, so siêu cấp quang nao tính toán tốc độ nhanh hơn. Tâm linh có thể ảnh hưởng thân thể, thân thể cũng có thể ảnh hưởng tâm linh, nói cách khác, thân thể cùng tâm linh trọng yếu giống vậy, không thể từ bỏ đối thân thể tu luyện. Dương Huyền Chân rất nhanh liền minh xác mình con đường tu hành, thể xác tinh thần đồng tu, đã muốn thể xác tinh thần đồng tu, liền muốn tu luyện ma thần chi thể, cũng muốn cường hóa kim đan phẩm chất. Dương Huyền Chân còn nhớ rõ, kỷ linh đem kim đan phẩm chất tăng lên cao cảnh giới tối cao về sau, thực lực cũng biên độ lớn tăng lên. Đáng tiếc, đáng tiếc. Dương Huyền Chân khẽ khẽ thở dài, ta không thể để cao kim đan phẩm chất công pháp a. Tăng lên kim đan phẩm chất công pháp, tại đại hỗn độn bên trong cũng là thuộc về tương đối cao thâm bí pháp, sẽ không dễ dàng ngoài chuyện. Dương Huyền Chân tìm hiểu ra tư duy tu pháp môn về sau, vẫn tương đối chú trọng tâm linh tu vi, đối thân thể tu luyện tương đối ít, hiện tại, Dương Huyền Chân minh bạch, thể xác tinh thần trọng yếu giống vậy, tính mệnh song tu mới có thể tấn cấp thế giới cảnh. Luyện khí lưu. Dương Huyền Chân nghĩ đến luyện khí thuật, bất đắc dĩ bắt đầu, ta vậy mà đem luyện khí thuật quên. Dương Huyền Chân tâm lực cường đại, lại tu luyện vận mệnh đại đạo, lại thêm sách nhỏ phụ trợ, có thể phát huy ra thực lực cường đại, bởi vậy, một mực không có chú trọng luyện thể. Chân chính nói đến Dương Huyền Chân thân thể cũng không mạnh, luyện khí đẳng cấp càng là thấp đến khiến người giận sôi. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách Dương Huyền Chân, hắn tâm linh tu vi cường đại, dù cho thần thể vỡ vụn, cũng có thể nháy mắt ngưng tụ ra một tôn thần thể, cũng cũng không cần phải tu luyện thần thể. Nếu như thần thể của ta lớn mạnh một chút, liền sẽ không bị Nguyên lão nhân một kích phá nát, cũng không sẽ chật vật như thế. Chương 473, tiến vào dưới ánh trăng đầm. Dương Huyền Chân biết dưới ánh trăng đầm tất cả bí mật, cũng biết dưới ánh trăng đầm đến cùng nguy hiểm cỡ nào, tại một cái thế giới thần trong mắt, phổ thông thiên thần tựa như sâu kiến đồng dạng, vô luận chết bao nhiêu Bắc đứng thế giới thần đô sẽ không thèm để ý, hắn sẽ chỉ ở ý tự chọn ra chuyên nhân. Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua bích màu xanh đầm nước, một bước bước vào, chui vào trong đầm nước, liếc mắt liền thấy một đầu thật dài cầu gỗ, cầu gỗ từ mặt nước một mực kéo dài đến đáy nước. Nhưng mà, lấy Dương Huyền Chân nhấn lực, cũng dò xét không đến đáy đầm sâu cạn. Đây là thế giới thần thủ đoạn, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Thế giới thần. Dương Huyền Chân gặp qua hai cái, Hồng Ngông cùng Lâm Được đều là thế giới thần cảnh giới, trước kia, hắn đối thế giới thần cảnh giới này lý giải còn chưa đủ, khi hắn tại Mãng Hoang thế giới tu hành trên 100 năm sau, Dương Huyền Chân đã bắt đầu hiểu rõ thế giới thần cảnh giới này. Thế giới thần cùng bản long thế giới Hồng Mông trưởng khống dạ một cái cấp bậc, chân chính tính toán ra, Hồng Mông cùng Lâm được đều là thế giới thần sơ giai. Dưới ánh trăng đầm rộng lớn vô so, Trí Ích lấy Dương Huyền Chân chút thực lực ấy, là không cách nào tìm được dưới ánh trăng đầm dưới hạ, cũng dò xét không đến dưới ánh trăng đầm sâu cạn. Dương Huyền Chân biết dưới ánh trăng đầm một chút tình huống, hắn không dám khinh thường, theo cẩu gỗ hướng xuống lặn, còn đi không bao xa, một đạo vô hình u linh xuất hiện tại Dương Huyền Chân tâm lực thăm dò Phạm Vi. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, nhấc chỉ một điểm, Trảm duyên kiếm chỉ. Hưu. Một đạo vô hình kiếm chỉ hướng về u linh bay qua. Hư linh bị kiếm khí đánh trúng, hét thảm một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Thật mạnh. Sa Sa Dạ xoa kiến thức đến Dương Huyền Chân thực lực, nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lúc nhất thời, vậy mà không dám lên trước. Dương Huyền Chân tiến vào bản long thế giới về sau, một mục chủ tu vận mệnh cách, nếu như hắn trở lại bản long thế giới, chính là một cái hoàn toàn lĩnh ngộ vận mệnh cách vòng tròn lớn thượng vị thần, lại thêm sách nhỏ phụ trợ, thực lực đã không kém gì mệnh vận chúa tể. Vận mệnh cách sáu loại huyền ảo đều phi thường cường đại, vô ảnh vô hình, đối hư linh sinh vật công kích hữu hiệu nhất. Vạn sự vạn vật đều có duyên phần, duyên phần chính là vận mệnh cách sáu loại huyền ảo một trong cũng là kỳ diệu nhất một loại huyền ảo. Duyên phân, vô ảnh vô hình, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại chân thực tồn tại. Vô luận là phàm nhân không tiên, lại hoặc là Phật, Ma, Thần, đều có duyên phân, thế gian vạn vật đều từ vô hình duyên phân liên hệ với nhau. Như cha mẹ tình, hữu nghị, tình yêu, sư tỷ tỉ chi tình, đều là từ một đầu vô hình duyên phân liên hệ với nhau, cắt không đứt, chém không đứt. Trên địa cầu, có chút cổ đại nữ tử vì cùng người mình yêu mến cùng một chỗ, ngay trước phụ mẫu trước mặt, lập xuống lời thề, chặt đứt cha con chi tình, đây chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi. Phàm nhân, vô luận ngươi nói nhiều a quyết tuyệt. Vô luận ngươi lập xuống cái dạng gì lời thề, đều không thể chặt đứt trong minh minh duyên phận. Duyên phận một đạo, tại tình yêu bên trên thể hiện kỳ lạ hơn rượu, nguyên bản hai cái không quen biết nam nữ, lại bởi vì kỳ diệu duyên phận liên hệ với nhau, trở thành oan gia đối đầu, cãi nhau, lại vĩnh viễn không thể tách rời, còn kết thành vợ chồng, đây chính là duyên phận. Còn có một số nam nữ, ghét xa nhau 10 triệu bên chồng, lại bị vô hình duyên phận liên hệ với nhau, cuối cùng kết thành vợ chồng. Đối với duyên phận một đạo, Dương Huyền Chân cũng không dám nói mình hoàn toàn lộ ra. Trên kinh Phật đem duyên phận một đạo chia làm bốn loại, một nhân duyên Hai chỗ duyên duyên, ba cùng khắc khí duyên, bốn tăng bên trên duyên. Trong đó, nhân duyên, chỗ duyên duyên, cùng khắc khí duyên đều cùng tâm linh có quan hệ, tăng bên trên duyên cùng tâm linh cùng vật chất có quan hệ, tổng thể đến nói, duyên vân đều cùng tâm linh có quan hệ. Nhân duyên, phía trước nói qua, nhân duyên có 12, vô danh, được, biết, tiến sát, sở, thụ, yêu, lấy, có, sinh, tử, đây là nhân duyên biến hóa. Chỗ duyên duyên, tức tâm cùng tâm chỗ duyên phần, lại có thể nói là chủ ý thức cùng phó ý thức quan hệ, cũng là ý chí cùng thần thức quan hệ. Cùng khắc khí duyên Tôi suy nghĩ tưởng tiếp theo không ngừng, như là nước chảy, không có gián đoạn, chính là cùng khang khí duyên. Tăng bên trên duyên, chính là kèm theo đi duyên phần, tức hai người gặp nhau, ở chung là duyên phần, gặp nhau về sau, tương hối trò chuyện, có qua có lại, đây chính là tăng bên trên duyên, không ngừng ra tăng lẫn nhau duyên phần. Hiểu rõ duyên phần có về sau, mới có thể chân chính vận dụng duyên phần huyền ảo, lợi dụng duyên phần huyền ảo đối địch. Vừa rồi, Dương Huyền Chân thi triển ra Trạm Duyên kiếm chỉ, một chiêu chém giết tu linh, chính là đối duyên phần huyền ảo một loại vận dụng. Vạn sự vạn vật đều có duyên phần, nguyên nhân thì sinh, duyên diệt thì vong, Dương Huyền Chân lợi dụng duyên phần huyền ảo chắc đức u linh nội tại duyên phân. U linh cùng người khác biệt, vẫn có hai loại duyên phân, một cái là chân linh cùng giữa linh hồn duyên phân, một cái là ý chí cùng suy nghĩ ở giữa duyên phân. Dương Huyền Trần thi triển ra Trảm duyên kiếm chỉ, một chiêu chém giết u linh hai loại duyên phân, duyên phân vừa lực, vận mệnh cũng đoản mất, tự nhiên là tử vong. Đó là cái gì công kích? Một cái dạ xoa đứng xa xa nhìn Dương Huyền Trần, sau đó, lặng lẽ hướng Dương Huyền Trần lại tới, muốn một kích diệt sát Dương Huyền Trần, dạ xoa không biết, hành động của nó đều bị Dương Huyền Trần để ở trong mắt. Tiểu tiểu dạ xiên, cũng dám tới tìm chết sao? Người có thể phát hiện ta. Dạ xoa có chút giận mình. Không phải ổn thân, mà là phi thân lên, theo dưới ánh trăng đầm dòng nước trước tiến vào, tốc độ kia nháy mắt gia tăng gấp 10, trong nháy mắt, vọt tới Dương Huyền Chân bên người, giơ tay phải lên trường xoa, tuấn Dương Huyền Chân đâm qua hư. Đại thế. Dương Huyền Chân cảm nhận được một cỗ đại thế lực lượng, cái này con rạ xoa vậy mà có thể mượn dùng dưới ánh trăng đầm dòng nước chí lực, hình thành một cái khí thế áp bách. Không tệ a. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ nhàng nói một câu nói, số mệnh một đao chạm. Ách. Rạ xoa thảm hô ra tiếng, không, không thể dạng này. Vậy mà chết rồi. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, chính hắn đều không nghĩ tới. Vẹn vẹn một đao, liền đem Dã Xoa bản thể linh hồn chạm. Dương Huyền Chân còn nhớ rõ, Kỳ Linh lúc đến nơi này, thế nhưng là phí hết lớn tỉnh, mới trọng thương Dã Xoa, tiến vào dưới ánh trăng đầm thế giới, đi tới thứ một hòn đảo. Dương Huyền Chân dọc theo cầu gỗ đi xuống, giới, đi ước chừng một canh giờ, phía trước lại xuất hiện một con kim sắc Dã Xoa, Dương Huyền Chân ánh mắt lưng lại, vậy mà không chết, người rất mạnh. Dã Xoa đứng xa xa nhìn Dương Huyền Chân, không dám áp quá gần, ngươi thật là thiên thần cảnh giới sao? Hắn không thể nào hiểu được, một cái thiên thần, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem linh hồn của hắn xóa bỏ, nếu không phải phương thế giới này có đặc thù luân hồi chi đạo, Hắn liền thật chết rồi. Dưới ánh trăng đầm thế giới, chính là Bắc Đừng thế giới thần lưu lại tiểu thế giới, dùng để tuyển chọn đệ tử, có được đặc thù luân hồi chi đạo, cho nên Dạ Xoa sẽ không tử vong chân chính. Dương Huyền Chân nhìn thấy Dạ Xoa về sau, nháy mắt liền minh bạch nguyên nhân trong đó, cũng không xuất hiện ở tay, mà là tùy ý nói, làm sao, ngươi còn muốn đánh với ta một trận sao? Không. Dạ Xoa bắt đầu nói, ngươi là ta gặp qua mạnh nhất một vị tiên thần, có lẽ, ngươi thật có thể đạt được chủ nhân bảo vật. Vậy ngươi vì sao còn không lui lại? Dương Huyền Chân hỏi. Ta tới đây, là nghĩ tới xem một chút, đến cùng là hạng người gì? Vậy mà có thể một chiêu xóa bỏ linh hồn của ta. Dạ Xoa phi thường trấn kinh, hắn tại cái này bên trong đã thủ hộ ngàn tỷ năm quy nguyệt, được chứng kiến đại lượng thiên thần, lại, những thiên thần này đều là thiên phu cực cao thiên thần, nhưng không có một cái thiên thần bị kịp được Dương Huyền Chân. Dạ Xoa tránh ra đường về sau, còn nói, hy vọng ngươi có thể được đến chủ nhân bảo vật. Chương 474, nội đạo, vận mệnh chi kiếm. Dương Huyền Chân theo cầu gỗ hướng xuống lẫn gần nửa ngày, nhìn thấy một cái toàn thân trắng như tuyết hồn đạo, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, cuối cùng đã tới. Lập tức, Dương Huyền Chân lấy thủy kính thuật thu một đoạn hình ảnh, lại đem hình ảnh thủy tinh thu nhập tiểu thế giới. Nghĩ thầm, Tuyết nhỏ thích nhất loại này thuần trắng hình ảnh. Không phải sao, Dương Tuyết thu được hình ảnh thủy tinh về sau, tâm lý vui vẻ vô sờ, so, trên mặt cười nở hoa, ta liền biết, Huyền Chân ca ca đối ta tốt nhất. Dương Tuyết cũng có một chút tiên lười, đáng tiếc, nơi này tương đối là tù, ta đều không thể đi ra ngoài. Dương Huyền Chân đứng xa xa nhìn Tuyết Sơn Đạo, nghĩ thầm, trừ tòa này Tuyết Sơn Đạo, còn có mặt khác bốn tòa đạo, theo thứ tự là núi Lửa Đạo, Vạn Sơn Đạo, Thiên Tinh Đạo, Giới Nguyệt Đạo, cuối cùng một cái Giới Nguyệt Đạo chính là truyền thừa chi địa. Dương Huyền Chân mong đợi nhất địa phương chính là Truyền Thừa Chi Địa, tại Truyền Thừa Chi Địa, có Bắc Đường Thế Giới Thần Truyền Thừa, kia là một bộ phi thường cao minh kiếm pháp, cũng không phải là Bắc Đường sáng tạo, bộ kia kiếm thuật trực chỉ chúa tể cảnh giới. Kia là một bộ vô danh kiếm pháp, chính là Tâm Kiếm Đế Quân sáng tạo, Tâm Kiếm Đế Quân lấy 4 bước đạo quân cảnh giới, liền có thể chém giết đế quân, bởi vậy có thể thấy được vô danh kiếm pháp mạnh bao nhiêu. Tâm Kiếm Thuật. Dương Huyền Chân trong lòng suy nghĩ Tâm Kiếm Thuật, đối với môn kiếm thuật này, hắn có một tia khát vọng. Kỳ Ninh lấy kiếm nhập đạo, đạo của ta lại là cái gì đâu? Theo tu vi đề cao, đạo hạnh càng cao. Đạo tâm cũng sẽ căn mạnh, đạo tâm tăng cường về sau, liền cần sáng tạo ra mạnh hơn đại đạo, mới có thể thể hiện ra mình thực lực. Đạo tâm làm cơ sở, nói ví dụ, nếu như dùng thế giới võ hiệp lời nói nói, đạo tâm chính là nội lực, nội lực là căn bản, chỉ người nội tâm thâm hậu, bất kỳ cái gì chiêu thức đều có thể tiện tay bắt tới. Nếu như tại tiên hiệp thế giới, đạo tâm lại tương đương với chân nguyên lực, chân nguyên càng thâm hậu, thực lực liền căn mạnh. Tại mãng hoang thế giới, đạo tâm lại tương đương với pháp lực, pháp lực càng mạnh, thực lực cũng càng thêm cường đại. Đương nhiên, đây chỉ là ví von, đạo tâm kia là cấp độ càng sâu lỗ vận, chính là hết thệ căn bản hết tệ căn cơ, một khi nhập đạo, đạo tâm đem vĩnh hằng bất biến, đạo tâm sụp đổ, đạo cơ đổ sụp, cả đời đạo hạnh hóa thành tro bụi. Vận mệnh, thiên đạo, đại đạo, nhân quả, kiếm đạo, tâm lực. Dương Huyền Chân cẩn thận tự hỏi, tìm kiếm lấy một đầu thuộc về mình đại đạo. Như Kỷ Ninh, hắn nói, chính là kiếm, muôn vàn đại đạo đều có thể dung nhập kiếm đạo, đề cao kiếm đạo uy năng. Kỷ Ninh lĩnh ngộ ra trung cực kiếm đạo về sau, lại đem 10 đại hỗn độn thiên đạo cùng vận mệnh, nhân quả, duyên phận, tạo hóa cùng cùng đại đạo dung nhập kiếm đạo bên trong, nhất đạo sinh vạn đạo, tấn cấp cảnh giới chí tôn. Nói Dương Huyền Chân cảm giác mình lại đến một cái ngã tư đường, lần trước hắn cũng đến một cái ngã tư đường, Dương Huyền Chân nghĩ đem muôn bản đại đạo dung nhập vào vận mệnh bên trong. Sau đó, Dương Huyền Chân nghĩ sai, vận mệnh cũng là nói một loại, mà không phải hắn nói. Bởi vì cái gọi là, ngươi nói không phải ta nói, ta nói không phải ngươi nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, chỉ có chân chính ngộ ra đạo thuộc về mình, mới có thể tấn cấp cảnh giới chi cao. Nói, lại cùng người lòng có quan, mỗi người đều có mình làm việc chuẩn tắc, đây là lòng người. Đồng dạng, đạo giả làm việc, cũng có nó làm việc chuẩn tắc, này là đạo tắc, lại là đạo tắc, vĩnh hằng bất biến. Có người nói Ma đầu làm việc, không có kết cấu gì, giết chóc vô số, làm điều ngang ngược, kỳ thật không phải chân chính đại ma đầu cũng có đạo tâm, không đúng, ma đầu chi tâm, xưng là ma tâm, đại đa số ma tâm đều lấy mạnh vi tôn, chúng ta thì sống, nghịch ta thì chết, đây chính là ma tâm. Kỳ Linh dùng kiếm, kiếm có trung cực kiếm đạo. Đạo của ta lại là cái gì? Ta cũng muốn dùng kiếm sao? Dương Huyền chân một bên suy nghĩ một bên hướng Tuyết Sơn đạo trước tiến vào, hắn có một loại cảm giác, nếu như muốn chân chính tiếp nhận bắc đường thế giới thần truyền thừa, học được vô danh kiếm thuật, liền nhất định phải ngộ ra đạo thuộc về mình. Trảm duyên kiếm chỉ Dương Huyền Chân nghĩ đến mình thi triển một môn kiếm thuật, nhãn tình sáng lên, kiếm chính là quân tử phòng thần chi vật, phẩm chất cao quý, vô luận là tại võ kiếm thế giới hay là tại tiên hiệp thế giới, kẻ dùng kiếm đều rất nhiều, ta gì không sử dụng kiếm. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ đến một câu trên địa cầu danh ngôn, kiếm của ta chính là của ngươi kiếm. Đông dạng là kiếm, cũng là kiếm đạo, lại sai lệch quá nhiều, ý cảnh khác biệt, kiếm thuật khác biệt, kiếm pháp khác biệt, kiếm chiêu khác biệt, kiếm đạo khác biệt, kiếm pháp uy năng cũng không giống nhau. Kỳ linh học tập tâm kiếm thuật, về sau, lại siêu thoát tâm kiếm thuật, sáng tạo ra thuộc tại kiếm thuật của mình. Kiếm của ta cung kỳ linh kiếm các biệt, kiếm của ta cùng vận mệnh tương hợp, về sau, liền xưng là vận mệnh chi kiếm đi, một kiếm trảm vận mệnh, một kiếm đoạn tương lai. Dương Huyền Chân từng bước một đi lên phía trước, kiếm tâm càng ngày càng có thể minh, khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh. Về sau, ta không còn dùng đao, cũng không tại dùng những vũ khí khác, trong lòng chỉ có kiếm, vạn vật đều kiếm, một kiếm trảm vận mệnh, một kiếm đoạn tương lai, một kiếm khai thiên, một kiếm sáng thế giới. Dương Huyền Chân chậm rãi đi lên phía trước, dưới chân xuất hiện từng đạo kỳ dị gợn sóng, những này gợn sóng chính là nói chi vận luật, đương nhiên, những này nói chi vận luật chỉ có cường giả chân chính mới có thể nhìn nhận ra. Tu Kha Thiên Thần đã tại Tuyết Sơn Đạo ngốc ngàn tỷ năm tuế nguyệt, đột nhiên cảm nhận được một cỗ kỳ dị nói chi vật luật, tâm thần chấn động, hướng Dương Huyền Chân phương hướng nhìn thoáng qua, tâm ly rung động tri cực. Quái vật. Tu Kha con mắt trợn lên, ta vậy mà nhìn thấy một cái quái vật, vẻn vẹn, vẹn khí thế, liền để tâm ta rung động, làm sao lại có mạnh như vậy thiên thần? Hắn liền giống một thanh kiếm. Một thanh tuyệt thế thần kiếm. Không sai. Hiện tại Dương Huyền Chân liền giống một thanh tuyệt thế thần kiếm, phong mang tất lộ, thân bên trên tán phát ra từng đạo kiếm mang, chậm rãi hướng Tuyết Sơn Đạo trước tiến vào. Cùng lúc đó, Tuyết Sơn Đạo Tuyết Ma cũng nhìn thấy Dương Huyền Chân, hắn trong lòng cũng phi thường rung động. Người này thật mạnh, xem ra hắn có hy vọng đạt được chủ nhân bảo vật. Dương Huyền Chân vẫn ở vào nội đạo chi cảnh, hắn lấy kiếm làm trung tâm, đem tất cả đại đạo đều dung nhập vào kiếm thuật bên trong. Vận mệnh, nhân quả, duyên phận, tiền đoán, số mệnh, tạo hóa, thời không, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi điện, gió, muôn vàn đại đạo tất cả đều dung nhập kiếm đạo, Dương Huyền Chân trên thân kiếm ý càng ngày càng mạnh. Từ xa nhìn lại, Dương Huyền Chân liền giống một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, tản mát ra khí thế cường đại, cường đại kiếm ý, hào quang chói mắt. Đây chính là thuật. Nói là gốc, thuật vị dụng. Giống như, một cái mới vừa xuất sơn thiếu niên, chỉ có một thân nội lực, lại không biết bất kỳ chiêu thức võ công, chỉ có thể để cho người khi dễ, khi thiếu niên này học biết võ công chiêu thức về sau, lại kinh lịch đại lượng thực chiến, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Lúc này, Dương Huyền Chân đã sáng tạo ra thuộc tại chiêu kiếm của mình, hắn kiếm quyết chính là thực chiến ma luyện. Vừa vặn, cái này bên trong là Bắc Đường thế giới thần tuyển chọn đệ tử địa phương, trước năm tòa đạo có tuyển chọn công năng, cũng có ma luyện tác dụng. Dương Huyền Chân đạp lên Tuyết Sơn Đạo về sau, con mắt bên trong lóe ra từng đạo kiếm mang, hỏi: "Tuyết Ma ở đâu? Đi ra đánh một trận." Chương 475 Không có kiếm thắng có kiếm, mới tới thiên thần thật cuồng ngạo. Tu Kha thiên thần đứng xa xa nhìn Dương Huyền Chân, hắn ở chỗ này ngốc ngàn tỉ năm, được chứng kiến đại lượng tiên thần, lại là lần đầu tiên nhìn thấy Như Dương Huyền Chân như vậy cuồng ngạo thiên thần. "Như ngươi mong muốn." Một thanh âm từ trong hư không truyền đến một thanh âm, âm thanh rơi người hiện. Tuyết ma Như Vượng, một thân tuyết trắng, con mắt đỏ bừng, thân bên trên tán phát ra khí thế cường đại, hắn rơi xuống mặt đất về sau, cũng không nói chuyện, giơ tay lên bên trên trưởng côn liên niệm, cái này một đập, giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Một côn quạt không. Một côn này nện xuống đến về sau, Không gian xung quanh đều bị phong kín, Dương Huyền Chân ngốc nhìn thấy một cây trường côn từ trên trời lện xuống tới. Khí. Trong chốc lát, Dương Huyền Chân minh bạch cái gì là khí, khí chính là trí tuệ sinh linh công cụ, trí tuệ sinh linh học xong làm dùng công cụ, liền so cái khác sinh vật cường đại, trở thành linh trưởng sinh vật. Nguyên bản, Dương Huyền Chân dùng đao, về sau lại muốn dùng tiễn, cũng nghĩ qua dùng thương. Năm đó, Dương Huyền Chân cũng tìm hiểu tới đạo đạo, nhưng mà, cũng vẻn vẹn, vẹn lĩnh hội, nhưng không có chân chính sử dụng qua đao. Dương Huyền Chân nghĩ đến cái này bên trong, lại nghĩ tới một câu kinh điển. Cái gì là tốt? Cái gì là kiếm? Đao là dạng gì đao? Kiếm là dạng gì kiếm? Cho tới giờ khắc này, Dưỡng Huyền Chân mới mơ hồ minh bạch, cái gì là đao, cái gì là kiếm. Đúng. Vô luận là đao hay là kiếm, đều là có sinh mệnh, tương đối mà nói, đao và kiếm lại là không có sinh mệnh. Cái này phi thường mâu thuẫn, lại là chân lý. Trời phân âm dương, một âm một dương chi vị nói, âm dương tương hô đối lập, lại tương hô thống nhất, đây mới là đạo. Dưỡng Huyền Chân tu hành đến tận đây, đã bắt đầu lĩnh ngộ đạo thuộc về mình, kỷ đinh tấn cấp thiên thần cảnh giới về sau, đã lĩnh ngộ tâm lực tầng cảnh giới thứ 4, phàm trần chi cảnh Vì sao ta chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ Phạm Trần chi cảnh đâu? Thiên phú của ta coi là thật không bằng kỷ đến sao? Phạm, Phạm Trần, đến cùng vì sao? Các loại suy nghĩ hiện lên, Dương Huyền Chân Đạo bắt đầu dung hợp, bắt đầu thống nhất, mơ hồ trong đó, Dương Huyền Chân cảm giác đạo cần một cái hạch tâm điểm. Dĩ kỳ tư tính, vốn từ có đủ. Một câu nói kia từ Dương Huyền Chân trong đầu hiện lên về sau, Dương Huyền Chân tâm thần chấn động, hắn cảm giác mình tìm được một cái điểm tựa. Kim Kim Cương bên trên viết, cần Bồ đề hỏi Như Lai, Thế Tôn, như thế nào hãng phục nó tâm, Như Lai nói, ứng như là hãng phục nó tâm. Đúng. Ứng như là hàng phục nó tâm, chỉ đơn giản như vậy. Thế nhưng là, thế nhân đều không rõ ý nghĩa, Như Lai chỉ có thể tuyên truyền giảng giải đại đạo, từng bước một giải thích, còn nói, ứng vô chỗ ở mà sinh nó tâm. Ứng vô chỗ ở mà sinh nó tâm. Dưỡng Huyền Chân biết, lúc ấy, sáu mộ chính là nghe được câu này mà ngộ đạo. Lúc này, Dưỡng Huyền Chân lần nữa nhớ tới ứng vô chỗ ở mà sinh nó tâm câu nói này, tâm lý rộng mở trong sáng, ta minh bạch. Từ đao phi đao, tự kiếm phi kiếm, ta chính là kiếm, kiếm chính là ta, ta lại là đao, đao chính là ta. Kiếm đến. Dưỡng Huyền Chân hô một tiếng, trước người xuất hiện một thanh kỳ dị con chuôi Chôi này quang chôi tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm, nó một bên có lưỡi đao, có thể như đao chém địch, lại có thể giống kiếm lâm địch. Vận mệnh chi kiếm. Dương Huyền Chân cầm chôi này kỳ dị kiếm, tâm lý thông thấu vô sở, so. trước kia lĩnh ngộ số mệnh thế nào, cùng về sau lĩnh ngộ duyên phận kiếm chỉ, đều dung nhập một kiếm này bên trong, xưng là Vận mệnh chi kiếm. Một kiếm chạm vận mệnh, một kiếm chạm tương lai. Một kiếm này chém ra, Tuyết Ma tâm bên trong kinh hãi, hắn cảm giác vận mệnh của mình bị chém đứt, tương lai của mình biến mất, cái này chém xuống một kiếm đến về sau, Tuyết Ma cảm giác mình không có tương lai. Không có tương lai, chẳng khác nào chết. Không Tuyết ma rống to lên tiếng, hắn chưa từng thấy dạng này kiếm thuật, vậy mà đáng sợ như thế, cái này cùng kiếm thuật, chỉ có tự mình đối mặt lúc mới biết được trong đó đáng sợ. Phanh! Kiếm cùng côn chạm vào nhau, phát ra chấn thiên nổ vàng, đống tuyết tứ tán ma bay, nguyên khí của côn, hư không chấn động. Dương Huyền Chân đứng ở trên mặt tuyết, khẽ khẽ thở dài, kiếm này không phải thật kiếm, rốt cục yếu một bậc. Nay niệm cả đời, Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, thi triển ra ẩn chi quyết, thân thể ẩn vào một thời không khác chiều không gian. Ngay sau đó, một cây trường côn nện xuống đến, nện ở Dương Huyền Chân tàn ảnh bên trên, đem Dương Huyền Chân tàn ảnh nện tán. Trên mặt đất xuất hiện một đạo thật dài vết rách. "No." Tuyết ma rơi xuống mặt đất, kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, "Ngươi là ta gặp qua mạnh nhất một cái tiên thận." "Ha ha." Dương Huyền Chân mỉm cười, "Thực lực của ta quá yếu, có lẽ là bởi vì kiến thức quá cao, có lẽ là bởi vì lĩnh ngộ quá sâu." Dương Huyền Chân càng phát ra cảm nhận được mình nhỏ nhỏ, cũng càng phát ra cảm nhận được thiếu sót của mình. "Thân thể của ta quá yếu, lại vô vừa tay thần binh, rốt cục yếu một chút." "Đúng vậy a." Tuyết ma cảm thán, "Nếu như trên tay ngươi có một thanh dài cốt, cho dù là Hầu Thiên Linh Bảo, cũng có thể một kiếm chém ta." Hậu Thiên Linh Bảo, quá hiếm có rồi. Phạm La Hậu Thiên Linh Bảo đều là từ khai thiên tịch địa thần liệu vận dưỡng mà thành, lại cần tháng năm dài đằng đẵng mới có thể hình thành Hậu Thiên Linh Bảo. Về phần Tiên Tiên Linh Bảo, đều là khai thiên trước đó bảo vật, cũng có một chút Tiên Tiên Linh Bảo là khai thiên thời điểm sinh ra bảo vật, cực kỳ khó được, đều có số chi vận, đều nắm giữ tại đại thần thông giả trong tay. Tuyết Ma cùng Dương Huyền Chân nói hai câu nói, xuất thủ lần nữa, nếu như ngươi không có vừa tay thần binh, hoặc là, không, có mạnh hơn thần thông, ta liền thắng. Hắn nói đến đây bên trong, lời nói xoay chuyển, bất quá, ta không sẽ giết ngươi. Minh Bạch Dương Huyền Chân biết dưới ánh trăng đầm chính là Bắc Đường thế giới thần lưu lại, dùng để tuyển chọn đệ tử, bây giờ, nhìn thấy hắn cái này cùng Thiên Phú nghịch thiên nhân tài, sẽ không dễ dàng chấm giết. Chúng ta lại đến." Dương Huyền Chân nói, hắn có thể gặp được vượng tuyết đối thủ như vậy, cũng phi thường vui vẻ, đây là một cái cực kỳ tốt thí luyện đối tượng. Trích tinh tay. Dương Huyền Chân thi triển ra mình sơ một môn học đại thần thông, cũng là tam giới xếp hạng trước 10 đại thần thông, chỉ thấy Dương Huyền Chân giơ ra một cái tay, trên tay hiện ra chói mắt kỳ quang, bàn tay càng lúc càng lớn, nháy mắt phóng lớn đến 100.000 trượng, che khuất bầu trời, từ trên trời che che xuống, hướng về vượng tuyết năm tới chích tinh tay. Vượn Tuyết cũng nhận biết môn thần thông này, người có thể đem chích tinh tay luyện đến như vậy cái giới, thiên phú thật rất cao. Tuyết Ma lúc nói chuyện, tay đúng vậy trưởng côn dạo qua một vòng, sử xuất một bộ cực kỳ cao thâm côn thuật. Đây là Thái Cực chi lực. Thái Cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ thượng. Dương Huyền Chân đến từ địa cầu, đối Thái Cực hiểu rõ vô cùng, đương nhiên, loại này hiểu rõ lại là tương đối mà nói, trong nháy mắt này, Dương Huyền Chân nghĩ đến Trương Tam Phong truyền chương vô kỵ Thái Cực 13 kiếm tình cảnh. Trương Tam Phong thi triển xong Thái Cực 13 kiếm, thu kiếm mà đứng, hỏi, "Vô kỵ, ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu?" Về đại sư phó ta chỉ nhớ rõ sáu thành. Tuốt, tuốt, tuốt. Trương Tam Phong nói, học nhanh, quên nhanh, cái này phi thường tốt. Trương Vô Kỵ nhắm mắt nghĩ một lát, rồi nói, đại sư phó, ta chỉ nhớ rõ ba xong rồi. Lần này, Trương Tam Phong càng phát ra vui vẻ, nụ cười trên mặt càng thịnh, người xung quanh lại không rõ ràng cho lắm, ngay cả đường đường võ học tông sư, Mã Tráng Hưng Vương cũng không rõ trong đó chấn ý, mở miệng nói, Trương chân nhân, ngài lĩnh ngộ thái cực kiếm quá thâm ảo, chỉ thi triển một lần, vô kỵ sao có thể ghi nhớ. Trương Vô Kỵ lại cười, đối Trương Tam Phong nói, đại sư phó, ta đã toàn bộ quên. Quên mất tốt, quên thì tốt hơn. Dương Huyền Chân nghĩ đến cái này bên trong, tâm lý đã minh bạch, đây chính là không có kiếm thắng có kiếm a, chính là chí cao kiếm đạo. Lại nói, Dương Huyền Chân tại võ kiếm thế giới thời điểm, liền đã vượt qua không có kiếm thắng có kiếm cảnh giới chí cao. Lúc này, hắn lấy một cái khác cảnh giới, lấy thượng đế ánh mắt đến xem không cũng có kiếm thắng có kiếm, tâm lý lại nhiều một tia minh ngộ. Chương 476, Ngộ kiếm đạo. Các loại suy nghĩ từ Dương Huyền Chân trong đầu hiện lên, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Thái cực chi rốt sao? Ta cũng biết. Dương Huyền Chân vừa mới nói xong, hắn sử xuất một bộ huyền ảo kiếm pháp, chính là thần điêu thế giới thái cực 13 kiếm. Đã nhiều năm như vậy, thần điêu thế giới Chương Tam Phong sớm đã trở thành võ đạo tông sư, lại tiến vào bản lòng thế giới tu hành. Nếu như đem cái này Chương Tam Phong cố sự viết thành tiểu thuyết, lại làm một bộ truyền kỳ cố sự. Dương Huyền Chân sử dụng chính là một thanh thượng phẩm tiên khí, gần với thuần dương chân khí, thượng phẩm tiên khí nhận thần lực và pháp lực gia trì về sau, Từ Dương Huyền Chân thi triển ra thái cực kiếm. Chỉ thấy Dương Huyền Chân trước người xuất hiện từng đạo kiếm ảnh, kiếm ảnh này nhìn như cực nhanh, lại phi thường chậm. Lúc này, Dương Huyền Chân hoàn toàn đem Tuyết Ma xem như buổi luyện đối tượng, các loại đại đạo dung nhập kiếm đạo bên trong, để Dương Huyền Chân kiếm đạo càng ngày càng hoàn thiện. Tốt tắc tiểu tử Tuyệt Ma lẩm bẩm một câu, "Dĩ Thái Cực chi lực phá chích tinh tay đại thần thông, lại thi triển ra Thái Cực quân pháp, nên tiếp Dương Huyền Chân Thái Cực kiếm." "Tuyệt Ma, ngươi sai." Dương Huyền Chân hô một tiếng, vừa rồi chích tinh tay là hư, kiếm đạo mới là thực. Hư hư thật thật, thực thực hư hư, Dương Huyền Chân đã có thể tùy ý chuyển đổi. Đạt tới Dương Huyền Chân cảnh giới cỡ này về sau, có được pháp tắc, lại có hóa thân, tùy ý chuyển đổi ở giữa, có thể thi triển thần thông, lại có thể thi triển ra mình lĩnh ngộ đại đạo chân ý. Có chút ý tứ. Tuyệt Ma đối thân thể cùng tâm linh trưởng cũng đã đạt tới đến thân chi cảnh, có thể tùy ý biến ảo, có đôi khi Tuyết ma sẽ vì thành cái khác thiết thần, đi chêu đùa những cái kia ở tại Tuyết Sơn đạo thiên thần. Cái này cùng lực khống chế, đã cùng 8 cựu huyền công tương tự, Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không đều học xong 8 cựu huyền công, có được biến hóa chi thuật, có thể biến đổi thành đại sơn, cũng có thể biến thành con rùa con muỗi. Thái cực kiếm. Dương Huyền Chân kế tiếp theo thi triển thái cực kiếm, càng là thi triển, càng là cảm nhận được trong đó huyền ảo. Đồng thời, Dương Huyền Chân quan sát Tuyết ma thi triển thái cực chi lực, mơ hồ trong đó, vậy mà cũng lĩnh ngộ thái cực chi lực. Tiểu tử này là quái vật. Tuyết ma càng đánh càng giận mình. Dương Huyền Chân lĩnh ngộ ra thái cực chi lực về sau, Sách nhỏ lại thêm ra một tờ, phía trên ghi lại bốn chữ, chính là Thái cực chi lực, đây cũng là sách nhỏ công năng, mỗi khi Dương Huyền Chân tiến vào một cái đại thế giới, sách nhỏ liền sẽ ghi chép phương thế giới này tất cả công pháp, khi Dương Huyền Chân đem toàn bộ thế giới công pháp và thần thông hợp mà vì nhất thời, sách nhỏ bên trong công pháp lại sẽ biến mất. Vận mệnh đại đạo, đây là Dương Huyền Chân chủ tu đại đạo pháp tắc, toàn bộ vận mệnh đại đạo song lần chứa sáu loại huyền nào, đến nay, Dương Huyền Chân cũng cho rằng đây là giải thích hợp lý nhất. Vận mệnh đại đạo bên trong bao hàm tiền đoán, số mệnh, duyên phận, nhân quả, tạo hóa, khí vận sáu loại huyền nào. Càng la tu hành Dương Huyền Chân càng phát ra cảm giác cái này sáu loại huyền ảo thâm bất khả trắc, thần chứa thiên đạo cùng nhân đạo chí lý, vũ trụ vạn vật đều bao hàm ở trong đó. Tiên đoán. Dương Huyền Chân trong đầu hiện lên tiên đoán huyền ảo, tiên đoán, tu hành đến cảnh giới cao thâm, có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Lúc này, Dương Huyền Chân đem tiên đoán huyền ảo dung nhập vào kiếm đạo bên trong, kiếm đạo lại nhiều một tia phi hốt cùng kỳ dị. Ta trưởng lớn tiên đoán, ta nói ngươi sinh, ngươi sẽ sống, ta nói ngươi chết, ngươi liền chết. Ta trưởng lớn tiên đoán, như thần linh, có thể khai thiên lập địa. Đây là kiếm pháp gì? Tuyết Ma càng đánh càng chấn kinh, càng đánh càng phiền muộn. Trước kia, đều là hắn để ép cái khác tiên thần đánh, bây giờ đến tốt, hắn thành buổi luyện. Tuyết Ma đã nhìn ra, Dương Huyền Chân không có sử dụng chân chính sát chiêu, chính là coi hắn là thành buổi luyện. Đáng ghét. Tuyết Ma muốn đi, bộ này đánh trò quá phiền muộn. Nhưng mà, Tuyết Ma nghĩ lui, lại không phải dễ dàng như vậy rút đi. Tuyết bay kiếm. Dương Huyền Chân lại sử xuất Tuyết bay kiếm, cái này Tuyết bay kiếm chính là một môn đại thần thông, là một vị kiếm đạo cường giả sáng tạo, Dương Tuyết cũng học qua môn kiếm thuật này, bây giờ, Dương Huyền Chân đã đem Tuyết bay kiếm tu luyện đến cực hạn. Một kiếm tiếp bay. Lập tức Trên bầu trời bay xuống từng mảnh bông tuyết, cùng toàn bộ tuy sơn đảo hoàn cảnh kêu gọi lẫn nhau, lại tăng thêm mấy phần uy năng. Trong hư không, đầy trời phi tuyết, mỗi một mảnh bông tuyết đều là một đạo kiếm ý, như lấy thần thông xem xét chi, sẽ phát hiện mỗi một mảnh bông tuyết đều là một thanh kiếm. Nguyên bản, bông tuyết là sáu cạnh tinh hoa, Dương Huyền chân thi triển ra tuyết bay kiếm về sau, đã cải biến môi trường tự nhiên, cải biến tự nhiên khí hậu, thậm chí, cải biến bông tuyết bản chất, đem đông tuyết hóa thành từng chuôi kiếm. Những này tuyết kiếm có thể giết địch, lại có thể phòng ngự, hình thành một cái bông tuyết kiếm vực. Như thế kiếm đạo, tuyết ma toàn lực xuất thủ, nhìn ra 72 đường quân pháp, 72 chính là địa sát số lượng, ẩn chứa tiên đạo áo nghĩa, bởi vậy, rất nhiều đại thần thông đều lấy 72 mệnh danh, không bản mà hợp tiên ý, có thể mượn nhờ tiên đạo phát tác, tăng nó uy năng. Diệu. Dương Huyền Chân tán thưởng một câu, dụng tâm quan sát vượng Tuyết thi triển 72 đường côn pháp, cùng lúc đó, sách nhỏ bắt đầu ghi chép, phàm là bị Dương Huyền Chân nhìn qua công phu cùng thần thông, đều sẽ bị sách nhỏ ghi chép bắt đầu, sau đó, tiến hành ưu hóa. Xem ta 72 kiếm chiêu. 72 đường côn pháp trải qua sách nhỏ ưu hóa về sau, lại bị Dương Huyền thẳng dung nhập vào kiếm đạo bên trong, lấy kiếm thi triển đi ra, càng có huyền diệu quái vật, quái vật. Ha ha ha. Dương Huyền Chân càng đánh càng vui vẻ, Vượng Tuyết, ngươi không nhà chiêu thức gì cùng thần thông, đều thi triển đi ra a. Vì cái gì? Tuyết Ma cực độ trấn kinh, ngươi vì cái gì có thể học được ta cuốn pháp, mà lại thi triển đi ra càng thêm huyền diệu. Hắn nhìn Dương Huyền Chân thi triển đi ra chiêu thức về sau, tâm lý có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, đúng, chính là như vậy. Hắn mới là đúng, theo phương pháp của hắn đến thi triển, mới là chính xác. Duyên phần có kiếm. Dương Huyền Chân không để ý Vượng Tuyết cảm xúc, lại thi triển ra một bộ khắc kiếm pháp, Duyên phần có kiếm. Cái này Duyên phần có kiếm cùng duyên kiếm tương hợp, đem bốn duyên dung nhập trong đó, nhân duyên, chỗ duyên duyên, cùng kháng kích duyên, tăng bên trên duyên, bốn loại duyên phân quấn quanh ở cùng một chỗ, có được cường đại chói buộc chi lực. Lúc này, Vượn Tuyết có một loại thân sa vào đầm lầy cảm giác, tâm hắn bên trong tại giọt tuyết, trò chơi này không có cách nào chơi. Lúc này Vượn Tuyết rất muốn khóc, đánh không lại, cũng đi không nổi. Ta bạo. Vượn Tuyết bi phẫn, vậy mà thi triển ra hỗn độn ma thần giải thể thuật. Ách. Dương Huyền chân sửng sốt một chút, Vượn Tuyết, đừng kích động a, có việc dễ thương lượng. Thương lượng cái dám. Vượn Tuyết vậy mà học một vị nào đó thiên thần lợi má người lớn mắng ra miệng, sau đó, toàn bộ thân thể đột nhiên nổ tung. Không dễ chơi." Dương Huyền Chân nói, "Ta còn có mấy loại kiếm thuật không có thi trận a." Tu Kha Thiên Thần một mực tại Tuyết Sơn đạo biên giới quan chiến, hắn thấy Dương Huyền Chân ánh mắt hướng hắn nhìn sang, lập tức lộ ra tiểu dung, cùng Dương Huyền Chân chào hỏi, "Vị thiên thần này, thật sự là tốt thần thông a." Tu Kha Thiên Thần trong lòng phát run, ở đâu ra quái vật thiên thần, vậy mà như thế cường đại, mà lại, lực lĩnh ngộ cũng cao đến biến thái, đem hầu như bất tử tuyết ma làm cho tự bại, cũng là trăm triệu mười ngàn năm qua để nhấp nhăn. Dương Huyền Chân hỏi, "Ngươi là Tu Kha Thiên Thần sao?" Mới vào dưới ánh trăng đậm, Dương Huyền Chân cũng nghĩ hỏi thăm một chút tin tức, dù sao, Dương Huyền Chân là lần đầu tiên tháng sau dưới lẩm, trước kia tin tức đều là từ trong tiểu thuyết được đến, rất nhiều chuyện không thể coi là thật. Chương 477, nói chi vật luật. Ngươi vậy mà nhận biết ta? Tu Kha Thiên Thần có chút kích động, hắn không nghi tới, mình tiến vào dưới ánh trăng đầm nán tỷ năm tuế nguyệt về sau, còn có người biết hắn. Dương Huyền Chân mỉm cười, nói, ngươi cũng không tiêu giao Thiên Tôn đệ tử, ta nghe nói qua tên của ngươi. Ha ha ha. Tu Kha Thiên Thần cười to lên, lấy bị Dương Huyền Chân dạng này cấp độ yêu nghiệt thiên thần ghi nhớ, hắn phi thường vui vẻ, hắn cười một hồi, cũng tán đường nói Đạo huynh, thực lực của ngươi thật là khiến người ta sợ hai tàn phu a. Tu Kha Thiên Thần đã tiến vào dưới ánh trăng đầm ngàn tỉ năm tuyến nguyệt, nó tuổi tác so Dương Huyền Chân lớn hơn nhiều rất nhiều, lại xưng Dương Huyền Chân thành đạo huynh, cái này chính là cường giả vi tôn, Dương Huyền Chân bày ra thực lực để Tu Kha Thiên Thần kính trọng. Giống nhau giống nhau. Dương Huyền Chân bình tĩnh nói, ta chỉ là đối nói lĩnh ngộ tương đối sâu khắc, thân thể phương diện lại phi thường yếu. Thân thể chính là Dương Huyền Chân nhược điểm, hắn rất ít khi dùng pháp thân chiến đấu, cũng là bởi vì thân thể của hắn quá yếu. Dương Huyền Chân vừa nhập mãng hoang thế giới thời điểm, cũng tu luyện thần ma luyện thể pháp môn, mà lại, là tam giới có danh khứ nhất xích mình cũng cựu thiên đồ, năm đó, hắn còn tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Về sau, Dương Huyền Chân thần thức càng ngày càng mạnh, linh hồn công kích cùng nói lực công kích cũng càng ngày càng đáng sợ, Dương Huyền Chân liền trọng điểm cảm ngộ lại đạo, cùng tu luyện tâm lực pháp môn, mà xem nhẹ thân thể phương diện tu luyện. Đương nhiên, lấy Dương Huyền Chân cường đại ý chí lực, kinh khủng tinh thần lực, cùng cương hoành tâm lực tu vi, cũng không cần dùng thân thể chiến đấu, nhất nghiệm liền có thể chém giết thiên tiên. Tu Kha Thiên thần đối mất cả tháng dưới đầm hiểu rõ cũng không nhiều, nếu như nói hiểu rõ, hắn vẹn vẹn hiểu rõ tuyết sơn đạo tình huống. Đạo huynh, ngươi đã làm cho tuyết ma tự báo, có thể trực tiếp thông qua tuyết sơn đạo. Dương Huyền Chân biết, lại đi lên phía trước sẽ gặp phải tuyết ma bản thể, Dương Huyền Chân cười nhạt nói, kia tuyết ma bản thể sẽ không ngăn cản sao? Ngươi cảm thấy hắn dám ngăn cản ngươi sao? Tu Kha Thiên Thần hỏi lại. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tốt, nhiều cảm ơn đạo hữu báo cho dưới ánh trăng đầm tình huống, ta cho đi." Chậm. Tu Kha Thiên Thần gọi lại Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân dừng một chút, nháy mắt liền biết Tu Kha Thiên Thần tâm tư, cười nói, "Làm sao?" Tu Kha đạo hữu muốn theo ta rời đi dưới ánh trăng đầm. Ai? Tù Kha Thiên Thần thở dài một tiếng, nói: "Ta tự biết mình Thiên Phú có hạn, lại ở lại cũng là tự tìm khổ ăn, không bằng tùy ngươi rời đi. Ta vì sao muốn mang ngươi rời đi?" Ách, Tù Kha Thiên Thần sử xúc, tâm niệm chấp động, "Đúng vậy à, hắn vì sao muốn mang ta rời đi? Nhưng mà, Tù Kha Thiên Thần đã không nghĩ ngốc ở chỗ này, hắn thật rất muốn rời đi, tại cái này bên trong, trừ cùng Tuyết Ma chiến đấu bên ngoài, không có một niệm thú, có đôi kỳ, ngàn tỉ năm cũng không gặp được một người." Tam giới cường giả đều biết, dưới ánh trăng đầm cực kỳ nguy hiểm, ngay cả Bồ Đề, Thần Vương cùng nhóm cường giả cũng vô pháp tiến vào dưới ánh trăng đầm. Một chút thực lực cường đại thiên thần càng sẽ không dễ dàng tiến vào dưới ánh chăng đầm muốn chết. Tù Kha dừng một chút, nói: "Đạo huynh, ta nguyện ý phát hạ thiên đạo lời thệ, về sau, vĩnh viễn đi theo ngài." Ha ha. Dưỡng Huyền Chân cũng không tâm động, hắn biết tiềm lực của mình. Năm đó, Dưỡng Huyền Chân vừa tiến vào mãng hoang thế giới, liền định cho mình một cái tiểu mục tiêu, trước tấn cấp thế giới thần cảnh dưới, bây giờ xem ra, Dưỡng Huyền Chân cách thế giới thần còn cách một đoạn, bất quá, hắn tin tưởng mình có thể tấn cấp thế giới thần, thậm chí thành làm chủ thể, thậm chí cảnh giới chí tôn. Đừng nói trước chủ thể cùng chí tôn. Một cái thế giới thần sẽ để ý tiên thần cảnh giới tùy tùng sao. tù sao? Tu Kha Thiên Thần nhìn thấy Dương Huyền Chân biểu lộ về sau, lập tức liên gấp, hắn kiến thức đến Dương Huyền Chân thực lực về sau, tâm lý minh bạch, nếu như nói trăm triệu mười ngàn là qua, có ai có thể đi ra dưới ánh chăng đậm, trừ cảm giác minh tôn lợi, cũng chỉ có trước mắt Dương Huyền Chân. Tu Kha Thiên Thần giơ tay phải lên, rũa ra ba ngón tay, thân bên trên tán phát ra huyền ảo ba động. "Ta, Tu Kha Thiên Thần đối Thiên đạo phát tệ, chỉ cần Huyền Chân đạo huynh mang ta rời đi dưới ánh chăng đậm, ta liền vĩnh viễn đi theo Huyền Chân đạo huynh, nguyện ý làm nô làm nô tài." Tương đạo huyền ảo ba động còn cuốn tụ Kha Thiên Thần, Thiên đạo lời thể xong rồi. Tu Kha Thiên Thần lại không hối hận, hắn có thể tưởng tượng ra Dương Huyền Chân thành tựu tương lai, đi theo dạng này từng giả, so với chết tại dưới ánh chăng đầm mạnh 10 triệu lần. "Tốt." Dương Huyền Chân tán thưởng một câu, "Ngươi đến là có quyết đoán." Ngay sau đó, Dương Huyền Chân còn nói, "Tại trong tâm giới, ta có một cái bộ lạc, về sau, liền từ ngươi thủ hộ bộ lạc của ta." "Nguyện ý nghe chủ nhân chỉ ngôn." Tu Kha Thiên Thần túi đầu ứng lời nói. "Ha ha." Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng tay vịn một chút Tu Kha Thiên Thần, "Ngươi cũng khỏi phải như thế, về sau, ngươi ngay tại trong bộ tộc tổn thương khách khanh thiên thần đi." "Vâng." Tù Kha Tâm Thần có chút bất động, âm thầm thở dài một hơi, càng thêm kiên định mình đi theo Tri Tâm, người này thiên phú cực cao, đối xử mọi người lại phi thường chân thành, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Dương Huyền Chân nói: "Đi, trước đi xem một chút đi mà, sau đó, ta muốn tại Tuyết Sơn Đạo cư ở một thời gian ngắn." "Vì sao?" Tù Kha Thiên Thần có chút hiếu kỳ, theo lý thuyết, lấy Dương Huyền Chân tu vi, có thể tiến về dưới một hòn đạc a, vì sao muốn lưu lại Tuyết Sơn Đạo? Dương Huyền Chân cũng không tỉ hiểm, nói thẳng nói: "Tù Kha, ngươi đã biết được, thân thể của ta yếu nhược, mà Tuyết Ma luyện thể cảnh giới phi thường cao, đặt tới đến hơi chi cảnh." Ta muốn lưu ở cái này bên trong luyện thể, thuận tiện, hướng Tuyết Ma học tập dưới luyện thể chi thuật. Nói đến luyện thể chi thuật, Dương Huyền Chân trên thân cũng có rất nhiều, như Sích Minh Cựu Thiên Đồ, Trượng Lục Kim Thân cùng các loại, đều là phi thường cường đại luyện thể chi thuật. Ngoài ra, Dương Huyền Chân còn có Tam Giới nổi danh nhất 8 cựu môn công, môn công pháp này chính là Tam Giới đại năng giả hợp lực sáng tạo đỉnh cấp công pháp luyện thể. Nguyên bản, muốn sáng tạo chín trọng cảnh giới, cựu trọng xây xong, thân thể có thể so bàn cổ nhập thân, làm sao? Tam Giới đại năng giả thực lực có hạn, chỉ sáng tạo ra bảy trọng cảnh giới. Dương Huyền Chân đạt được 8 cựu huyền công về sau, lại trải qua sách nhỏ yêu hóa đã để tám cựu huyền công đạt tới cảnh giới viên mãn, nếu như hắn chuyên tâm tu luyện tám cựu huyền công, nó cường độ thân thể có thể đạt tới bản cổ đại thần cảnh giới. Tu Kha Thiên Thần biết được Dương Huyền Chân ý nghĩ về sau, còn nói, "Như vậy đi, để ta tiến vào ngươi tiểu thế giới." "Khỏi phải." Dương Huyền Chân khoát khoát tay, "Ngươi theo ta đi thôi." Dương Huyền Chân đạp trên đất tuyết trước tiến vào, trên mặt tuyết nhưng không có vết chân của hắn, hắn bước đi một bước, thật giống như đạp ở một cái đặc tu nói chi vật luật phía trên, lại hình như đạp trên đặc tu âm phủ. Đạp đạp, đạp đạp. Dương Huyền Chân từng bước một đi lên phía trước, không một tia âm thanh. Tù Kha Thiên Thần lại có thể nghe tới đặc thù vật luật, loại này vật luật phi thường huyền ảo, lại phi thường dễ nghe, Tù Kha Thiên Thần đi theo Dương Huyền Chân sau lưng, lại bị loại kia đặc tù nói chi vật luật mê hoặc. Nói: "Phản phất, Tù Kha Thiên Thần đi theo đại đạo trước tiến vào, mơ hồ trong đó, có linh ngộ, muốn bắt lúc, lại bắt không được, hắn chỉ có thể kế tiếp theo đi theo Dương Huyền Chân đi. Hắn là đại đạo hóa thân sao?" Đại đạo, lại tại trên thiên đạo, chính là đại hỗn độn chi đạo, khi linh trở thành đại hỗn độn chưởng khống giả lúc, mới chính thức chưởng khống đại hỗn độn chi đạo. Hai người đi lên phía trước mấy ngàn bên trong, rốt cục nhìn thấy tuyết ma. Chương 478 sáng tạo công pháp luân hệ. Ngươi đến rồi." Tuyết Ma nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, tâm lý cảm xúc hỗn nang, qua một hồi lâu mới nói, "Ngươi có thể đi." "Ha ha." Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Cái này Tuyết Sơn Đạo phòng cảnh tươi đẹp, ta còn muốn nhiều ở một thời gian ngắn a." "Ngươi?" Tuyết Ma chỉ vào Dương Huyền Chân, nộ khí dâng lên, hắn thấy Dương Huyền Chân sắc mặt bình tĩnh, vừa bất đắc dĩ thả tay xuống, "Được, ngươi nghỉ ở bao lâu, liền ở bao lâu." Tuyết Ma nói xong, xoay người rời đi, Dương Huyền Chân hô một tiếng, "Uy, chờ chút a, chớ vội đi a." "Hừ." Tuyết Ma giận hừ một tiếng, còn có chuyện gì? Tuyet Ma, ngươi bình thường cũng rất nhàm chán, chúng ta có thể luận bàn một chút. Ta bề bộn nhiều việc." Tuyet Ma nói một câu, nghĩ thầm, ta chính là nhàm chán đến chết, cũng không cùng ngươi luận bàn. Ha ha ha. Tu Kha Thiên Thần cười to lên, hiện tại Tuyết Sơn đảo ngốc ngàn tỉ năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tuyet Ma nín nhịn dáng vẻ, tâm lý cực kỳ thỏa khái. Trước kia, đều là Tuyet Ma đến tìm hắn luận bàn, còn hóa thành đủ loại hình thái đến tìm hắn luận bàn, để hắn không được an bình. Hiện tại, đến là trái lại, Tuyet Ma vậy mà sợ hãi một cái mới tới Thiên Thần. Dương Huyền chân nói, "Tuyết Ma, ta còn lĩnh ngộ mấy bộ kiếm pháp, muốn cùng ngươi luận bàn một chút." Ta bận bộn nhiều việc, không có thời gian." Tuyết Ma nói xong, chốn như rời đi, tốc độ kia, để tụ Kha Thiên Thần sợ hai tháng phục, Tuyết Ma thực lực thật rất mạnh. Dương Huyền Chân nói, "Được rồi, hắn sẽ không quấy rầy chúng ta tu luyện, chúng ta liền đi phía trước cung điện ở lại đi." Dương Huyền Chân không có ở trên đạo cung điện, mà là lấy thần thông kiến tạo một cái nhà tuyết, nhà tuyết sau khi xây xong, Dương Huyền Chân lấy thần niệm truyền âm, "Tuyết nhỏ, ta muốn để ngươi ra một chút." Dương Huyền Chân cảm giác, quy tắc của nơi này sẽ không đối dương tuyết tạo thành áp chế, còn nữa, dương tuyết cũng là thiên tiên cảnh giới, lại là thiên toàn thể, phù hợp bắc đứng thế giới thần tuyển chọn yêu cầu. Ừm. Dương Tuyết hướng lời nói, nàng đã sớm nghĩ ra được nhìn xem. Vì thận trọng lý do, Dương Huyền Chân lại nói một câu, "Tuyết nhỏ, một hồi, nếu như ngoài ý muốn nổi lên, ta sẽ lập tức đem ngươi thu tiến vào tiểu thế giới." "Được rồi." Dương Tuyết ngoan ngoãn đừng với. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, Dương Tuyết xuất hiện tại nhà tuyết bên trong, trong chốc lát, một cỗ cường đại pháp tắc giáng lâm, Dương Huyền Chân phóng xuất ra thần lực, ngăn cản pháp tắc khắc bách. Cái này lực lượng pháp tắc đến nhanh, đi cũng nhanh, qua trong giây lát liền biến mất. "Đây là có chuyện gì?" Dương Tuyết không hiểu. Dương Huyền Chân khẽ lắc đầu, ta cũng không biết rõ. Là bác đứng thế giới thần lưu lại lực lượng pháp tắc hay là cái kia kiếm linh. Tình huống cụ thể, Dương Huyền Chân cũng không biết, tương đối thế giới thần đến nói, tu vi của hắn quá thấp, đối mặt một cái thế giới thần, hắn ngay cả sức tự vệ đều không có. Pháp tắc gấp bách biến mất về sau, Dương Tuyết sợ hãi thán phục lên tiếng, "Hoa, wow, thật đẹp địa phương a." Dương Huyền Chân nói, "Cái này bên trong có 5 tòa đảo, theo thứ tự là Tuyết Sơn đảo, Núi Lửa đảo, Vạn Sơn đảo, Thiên Tinh đảo, Giới Nguyệt đảo, trước 5 tòa đảo đều là thí luyện chi địa." Nói đến đây bên trong, Dương Huyền Chân tâm lý sinh ra cảm ứng, ai đang nhìn ta? Chẳng lẽ là cái kia kiếm linh, hắn nhớ được. Cái kia kiếm linh cũng có thể quan sát mất cả tháng dưới đầm tình huống. Dương Tuyết thấy Dương Huyền Chân đột nhiên không nói lời nào, hiếu kỳ nói, "Huyền Chân ca ca, làm sao rồi?" Từng. Dương Huyền Chân trầm ngâm một chút, nói, "Tuyết nhỏ, có một số việc không thể tại cái này thảo luận." "Nha?" Dương Tuyết lên tiếng, trong lòng mặc dù hiếu kỳ, lại không tại nhiều hỏi, nàng tại tiểu thế giới bên trong thời điểm, Dương Huyền Chân đã đem đại khái tình huống nói cho nàng, nàng biết dưới ánh trăng đầm vô cùng nguy hiểm. "Tuyết nhỏ, cái này bên trong thuộc về hỗn độn biên giới, còn có một cái tuyết ma khi bồi luyện, ngươi có thể tại cái này bên trong lĩnh hội lại đạo, còn có thể tìm tuyết ma loại bản." Dương Tuyết trên thân bảo vật rất nhiều, lại học rất nhiều đại thần thông, lại thêm năng thể rất đặc biệt, Dương Tuyết thực lực đã tương đương với Sơ thuần Dương Chân Tiên. Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết nói một hồi, độc lập đứng tại tu luyện thất, bắt đầu lĩnh hội công pháp liên thể. Công pháp liên thể, thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất. Dương Huyền Chân dã tâm phi thường lớn, hắn muốn sáng tạo ra một môn thích hợp nhất chính mình công pháp liên thể. Dương Huyền Chân đem thần thức xuyên vào thức hải không gian, tại thức hải không gian hóa hình, sau đó, chậm rãi đi đến sách nhỏ bên cạnh. Sách nhỏ không có biến hóa, vẫn giống như trước đây, tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, chiếu sáng cả thức hải không gian, từ xa nhìn lại, Sách nhỏ tựa như thứ hải không gian mặt trời. Dương Huyền Chân đứng tại sách nhỏ bên cạnh, lấy thần niệm câu thông sách nhỏ, từng trang từng trang sách công pháp luyện thể hiện hiện tại Dương Trân trước mắt Dương Huyền Chân. Tích minh Cựu Tiên Đồ, Trật Lục Kim Thân, Huyền Vũ Phát Thân, tám Cựu Huyền Công. Dương Huyền Chân lặng lặng tìm hiểu công pháp luyện thể, nhưng không có bắt đầu luyện vốn, hắn cho lĩnh hội công pháp luyện thể đều là tam giới đỉnh cấp công pháp luyện thể, phải nói một, đã là văn hạnh, Dương Huyền Chân nhận biết bộ để đạo tổ, dùng bí ẩn tin tức đổi được rất nhiều tu luyện công pháp và thần thông, bởi vậy, Dương Huyền Chân không thiếu tu luyện công pháp. Chân Long Bá Thể. Đây là một môn long tộc luyện thể chi pháp. Phối hợp Dương Huyền Chân sáng tạo chân long đạo tâm, xem như một môn phi thường cao minh công pháp lợi thể, một chút cũng không kém gì tám cựu huyền công. Không được. Dương Huyền Chân cảm giác không đủ, có lẽ là bởi vì hắn tầm mắt quá cao, hắn biết, tại đại hỗn độn bên trong có ít người thần thể đạt tới chúa tể cảnh giới, gần như bất hiện. Thân thể chúa tể. Thật không biết những cái kia đại thần thông giả là thế nào tu luyện ra. Dương Huyền Chân nghĩ đến cổ vực tình huống, kia là một cái khác hỗn độn vũ trụ, quỷ linh tiến vào mang nhai quốc chi về sau, bị mang nhai quốc chủ đưa vào cổ vực lịch luyện, cũng làm cho quỷ linh kiến thức đến chân chính thân thể chúa tể. Dương Huyền Chân đối yêu cầu của mình quá cao, hắn nghĩ, coi như không thể đạt tới chúa tể chi cảnh, cũng có đạt tới thế giới cảnh. Từng cái suy nghĩ tử dương huyền chân trong đầu hiện lên, này niệm không phải kiên nghiệm. Phía trước nói qua, tư duy chia làm rất nhiều cấp độ, cấp thấp tư duy vĩnh viễn cũng vô pháp giải quyết cao cấp tư duy gặp phải vấn đề, nghi chân chính vấn đề, liền cần đạt tới cao cấp tư duy trạng thái, lấy cao cấp tư duy trạng thái tới suy nghĩ vấn đề, phương có thể giải quyết vấn đề. Lúc này, Dương Huyền Chân sáng tạo công pháp luân thể, chính là dùng cao cấp tư duy trạng thái. Lấy Dương Huyền Chân tư duy tốc độ So siêu cấp quang nào tính toán tốc độ nhanh hơn, trong tích tắc, trong đầu hiện lên hàng tỉ cái suy nghĩ. Chân Long Đạo Tâm, Chân Long Thần Thể. Theo thời gian trôi qua, Dương Huyền Chân tại Chân Long Đạo Tâm cơ sở bên trên, lại sáng tạo ra Chân Long Thần Thể, đây là một bộ phi thường cao minh công pháp luân thể, đã cho so 8 cũ Huyền Công cao một cái cấp bậc. Dương Huyền Chân thích lấy Chân Long đến mệnh danh, thật sự là hắn tên của mình, Long thì đại biểu tiểu long nữ, tiếp trước trước đây, hiện thế mới là thật, Dương Huyền Chân đạo tâm càng ngày càng tươi sáng, cũng càng phát minh bạch, mình tâm lý chỉ có một người. Tỷ tỷ. Dương Huyền Chân vô ý thức hô một tiếng, hắn có chút muốn nàng. Ngươi ở đâu đâu? Lập tức, Dương Huyền Chân tu nhiếp tâm niệm, lấy Dương Huyền Chân cảnh giới, suy nghĩ nhưng tán nhưng thu, khả tụ khả tán, hắn thu nhiếp suy nghĩ về sau, bắt đầu tu luyện mình sáng tạo công pháp luyện thể. Chờ ta luyện thể sau khi thành công, liền đi tỏa tiếp theo đảo đi. Chương 479, Luyện thể. Dương Huyền Chân lĩnh hội trong tam giới đỉnh cấp công pháp luyện thể, sáng tạo ra một môn cảnh cường đại hơn công pháp luyện thể, tên là Chân Long thần thể, nói cách khác, một khi đem Chân Long thần thể tu luyện đến cảnh giới chi cao, nó thân thể có thể so hỗn độn tổ long, bảo đảm muốn bằng mượn thân thể ngao du hỗn độn hư không. Luyện thể, lấy thần lực làm cơ sở, dung nhập vạn vật chi lực, lấy cường hóa nhục thân. Đây là một loại nói chuyện, dùng tiên đạo văn minh để giải thích thuyết pháp. Cường hóa thân thể chính là để thân thể không ngừng tiến hóa, cường hóa trên thân tế bảo cùng hơi vật chất. Đây cũng là một loại khác thuyết pháp, dùng văn minh khoa học kỹ thuật để giải thích thuyết pháp. Dương Huyền Chân đến từ địa cầu, đệ tử một cái khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt tinh cầu, hắn tiến vào mãng hoang thế giới về sau, vẫn thích nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cho nên Dương Huyền Chân sáng tạo tạo nên công pháp luyện thể kết hợp tu tiên văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật tinh hoa. Tam cửu huyền công, luyện đến đệ cửu chuyển về sau, nhưng đều có thể nhỏ to như tu di sơn, nhỏ như hạt cải. Như, tồn nội không, huyền lớn thời điểm, nó pháp thân lớn như núi cao, đỉnh thiên lập địa, huyền giờ, có thể hóa thành con rồi con muỗi, chui vào thiết phiến công chỗ bụng. Luyện thể, một hồng, cả hai hơi, đến hồng mà tối hơi, mới vào cảnh giới viên mãn. Thôi nói mới là căn cơ, Dương Huyền chân đến từ khoa kỹ thế giới, biết thân thể là từ tế bào cấu thành, tế bào lại là từ càng nhỏ dưới nguyên tử cùng phân tử cấu thành, lại nhỏ bé một chút, còn có ánh sáng từ cùng lượng tử. Trên địa cầu khoa học kỹ thuật đã bắt đầu nghiên cứu quang tử cùng lượng tử, theo lượng tử lý luận, vạn vật do từng cái dây cùng cấu thành. Dây cung lại có hai loại hình thái, một cái là đường nét, một cái là huyền quyển. Lượng tử lý luận đã tương đối tiếp cận đại đạo, đạo đức kinh đã nói, vạn vật từ đạo cấu thành, huyền chi lại huyền, dây cung cùng huyền, chứa khác biệt, âm giống nhau, ý gần. Nếu như tại khoa kỹ thế giới, cường hóa thân thể chia làm 3 cấp độ, tầng thứ nhất là cường hóa tế bào, tầng thứ hai là cải biến phân tử cùng nguyên tử kết cấu, tầng thứ 3 thì là lượng tử cùng quang tử này cấp độ. Dương Huyền Chân đã bắt đầu lĩnh hội thiên đạo pháp tắc, đương nhiên phải từ lượng tử cùng quang tử này cấp độ đến cải biến thân thể. Lúc này Dương Huyền Chân tĩnh tọa tại tu luyện thất, lấy tâm lực cùng thần thức quan sát thân thể của mình, hắn có thể nhìn đến cực hơi trạng thái, nhìn thấy từng cái quang tử trong thân thể vũ trụ tổ, nhìn thấy lượng tử kết cấu trạng thái. Tốt huyền diệu a. Dương Huyền Chân cảm thán một tiếng, nghi thẩm, nhân thể chính là một bộ cực kỳ dụng cụ tinh vi, lại giống một cái tiểu vũ trụ. Dương Huyền Chân lấy thần thức quan sát thân thể của mình lúc, từng cái quang tử tựa như từng quả tinh cầu. Nếu như lấy thượng đế thị giác quan sát thân thể, thật giống như nhìn xem vô cùng mênh mông vũ trụ tinh không. Tâm linh có thể ảnh hưởng thân thể, thân thể cũng có thể ảnh hưởng tâm linh. Dương Huyền Chân sáng tạo công pháp luyện thể là tâm cùng thân đồng tu công pháp, cực kỳ huyền ảo. Lúc này, Dương Huyền Chân chính là lấy tâm linh đến ảnh hưởng thân thể, chậm rãi cải biến thân thể trạng thái. Phía trước nói qua, tư duy chia làm rất nhiều loại trạng thái, có cao cấp tư duy, có cấp thấp tư duy, phổ thông suy tư của người, một mực ở vào cấp thấp tư duy trạng thái, cho nên, người bình thường suy nghĩ như nước chảy, tướng tiếp theo không ngừng, một cái ý niệm trong đầu theo một cái ý niệm trong đầu, tập niệm nhau nhau, đây chính là cấp thấp tư duy trạng thái. Cho nên, muốn cải biến thân thể, liền muốn để cho mình tiến vào cao cấp tư duy trạng thái. Dương Huyền Chân là thiên tiên Nó ý chí so đạo tổ còn mạnh hơn, lấy nó mạnh mẽ ý chí lực chặt đứt suy nghĩ, để thức hải không sáng như gương, đây chính là không cảnh giới, cũng là một loại cao cấp tư duy trạng thái. Tiến vào cao cấp tư duy trạng thái về sau, liền có thể sử dụng cao cấp tư duy, người tu hành lại đem cao cấp tư duy chia làm mấy cái loại hình, một cái là tinh thần lực, một cái là thần thức, một cái là tiên linh biết, một cái là chân linh biết, cảnh giới tối cao người thành đạt niệm. Tinh thần lực tư duy trạng thái tương đối dễ dàng đạt tới, thông qua thi đơn huấn luyện liền có thể ngưng luyện ra tinh thần lực, như minh tượng, đây chính là một loại lặp lại thi đơn huấn luyện, thông qua minh tượng có thể cô đọng tinh thần lực Nếu như muốn đạt tới cao hơn tư duy trạng thái, liền muốn cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, cảm ngộ thiên đạo pháp tắc chính là để cho mình cùng tự nhiên hợp một, đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, dạng này, liền có thể thu được cao cấp hơn tư duy trạng thái, tức thần thức. Tư duy trạng thái tăng lên về sau, biết có thể cũng sẽ tùy theo tăng lên, cảnh giới cũng sẽ tùy theo tăng lên, kể từ đó, trí tuệ con người cũng sẽ tùy theo tăng lên. Trí tuệ sau khi tăng lên, liền biết như thế nào cải tạo thân thể của mình, cường hóa thân thể. Dương Huyền Trần đã có được nói niệm, hắn lấy nói niệm quan sát thân thể của mình. Nhìn thấy từng cái dây cung trong thân thể vận động, những cái vận động nhìn như không có quy luật chút nào, lại có một loại kỳ dị quy tắc trói buộc những cái dây cung. Quy tắc. Dương Huyền Chân đem luyện thể quy tắc dung nhập vào trong thân thể của mình, cùng từng cái dây cung dung hợp một chỗ, Dương Huyền Chân lại chuyển đổi đến chân linh biết trạng thái. Chân linh biết so nói niệm tập một cái cấp bậc, chỗ quan sát vật chất trạng thái lại có khác biệt rất lớn. Điểm này có chút cùng loại với kính hiển vi cùng mắt người khác nhau, như có mắt người nhìn ra của mình, làn ra bóng loáng tinh tế, nếu như cắt một khối nhỏ làn ra phóng tới kính hiển vi dưới quan sát, sẽ thấy từng cái tế bào đang lưu động. Nếu như đem kính hiển vi bội số điều thấp, sẽ thấy phần tử vận động, lại điều thấp một chút, sẽ thấy nguyên tử cùng quang tử tại vận động, thật giống như hành tinh vây quanh mặt trời tại truyện. Dương Viễn Chân lấy chân linh biết quan sát thân thể của mình, thật giống như nhìn thấy một cái vô cùng mênh mông vũ trụ, từng quả hành tinh, từng quả hành tinh, đều dựa theo cố định quỹ đạo vận chuyển. Bất quá, quang tử lại phi thường đặc thù, hắn vận động quy luật cùng hành tinh vận chuyển quy luật khác biệt, những này quang tử có thể nhảy vọt, nhảy vọt đến mặt khác trên quỹ đạo, cái này rất giống địa cầu đột nhiên nhảy đến hỏa tinh trên quỹ đạo đi. Ngẫm lại, địa cầu đột nhiên nhảy đến hỏa tinh trên quỹ đạo vận chuyển, mà hỏa tinh lại đột nhiên ở rưỡi nhảy tới địa cầu trên quỹ đạo vận chuyển, cái này là dạng gì cảm giác? Đây chính là con tự, điện tử vận chuyển quy luật, vô cùng kỳ diệu. Dương Viễn Trần đã bắt đầu lĩnh hội thiên đạo pháp tắc, hắn có thể cải biến hơi vật chất vận chuyển quy luật, còn có thể thay đổi hơi vật chất kết cấu. Trên địa cầu, có một cái thuyết pháp, vạn vật đều là phần tử cùng nguyên tử cấu thành, ngược lại, chúng ta chỉ cần đem vạn vật phân giải thành nhỏ bé nhất phần tử cùng nguyên tử, liền thành tổ hợp thành bất luận một cái gì vật chất. Đây cũng là tạo vật nguyên lý. Kỳ thật, đã tới đạo tổ cảnh giới về sau, liền có được tạo hóa chi năng, đạo tổ có thể sáng tạo ra một phương tiểu thế giới, bất quá, đạo tổ muốn sáng tạo tiểu thế giới, liền cần mượn dùng thiên đạo chí lực, mà không phải hắn lực lượng bản thân. Nghĩ dựa vào lực lượng bản thân tạo vật, liền cần đạt tới thế giới cảnh. Dương Huyền Chân đem thân thể của mình hoàn toàn đánh tan, tan thành bẻ nhất tiểu nhân vật chất trạng thái, dây cung trạng thái, sau đó, lại dùng mình lĩnh ngộ pháp tắc đến tổ hợp thân thể. Đây chính là chân long thần thể phương pháp tu luyện. Nếu có người tại Dương Huyền Chân tu luyện thất, lại có đại thần thông, liền sẽ thấy từng cái cực hơi dây cùng tại tu luyện thất vận động, Dương Huyền Chân đem nói niệm dung nhập vào dây cùng bên trong, mỗi một cái dây cùng đều có một sợi nói niệm, mỗi một sợi nói niệm đều có được năng lực khó tin. Hấp, hấp, hấp. Dương Huyền Chân lấy nói niệm khống chế cực hơi chi dây cùng, lúc này, phải vô cùng cẩn thận, không thể ra một tia sai lầm, nếu như xuất hiện một tia sai lầm, liền sẽ đạo hủy người vong. Chương 480, tăng cường thực lực. Lấy dây cùng tổ hợp thân thể, chính là lấy nguyên đến gây dựng lại thân thể, lại có thể nói, đây là lấy đạo đến tổ hợp thân thể. Đạo Đức Kinh đã nói Đạo khả đạo, phi thường đạo, ta không biết tên, mạnh tên là nói. Đúng. Nói, nguyên bản không có danh tự, chỉ là đặt tên là nói. Huyền hợp tâm cũng là người vì lấy danh tự mà thôi. Dây cung chỉ là một loại cực hơi vật chất, tiếp cận đại đạo, dây cung lại là một loại sơ so phân tử, nguyên tử, quang tử, điện tử cùng cùng tự càng nhỏ xíu hơi vật chất, cũng là vạn vật chi bản nguyên. Hỗn độn mở về sau, vạn vật hóa sinh, có linh giả, vô linh giả, có trí giả, vô trí người, tất cả đều hóa sinh, trong hồng hoang xuất hiện một mạnh phồn vinh cảnh tượng, đây chính là khai thiên. Khai thiên trước đó, chỉ có một loại bản nguyên vật chất, loại vật chất này chính là đạo. Theo thời gian trôi qua, Dư Huyền chân thân thể bắt đầu hiện hiện ra, hắn tựa như vừa thoát ẩn dục ra thai nhi, không, có ngũ quan, không có tứ chi, đây là tiên tiên trạng thái, tựa như một cái bóng ánh hình cầu. Cái này bóng ánh cầu trong cơ thể có vô số quang tử, quang tử chính là cấp thứ 2 vật chất, dây cung là bậc thứ nhất vật chất, cũng là bản nguyên vật chất. Quang tử ngưng tụ ra thân thể, một chùm sáng minh, vẹn vẹn nhìn xem cái này đoàn ánh sáng cầu, liền cho người ta một loại cảm giác cấm áp. Quang cầu nhẹ nhàng rung động, sau đó, bắt đầu xuất hiện tứ chi. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, ngũ quan bắt đầu hiện hiện, ước chừng qua 3 tháng, đã có thể nhìn ra hình người, có ngũ quan, có tứ chi, lộ ra phi thường đáng yêu. Dương Huyền Chân có thể nhìn đến mình bộ dáng, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu để cho tỷ tỷ nhìn thấy bộ dáng của ta bây giờ, khẳng định sẽ đánh thú ta đi. Tiểu Long nữ tính cách phi thường nợ của dân, phi thường yên tĩnh, bất quá, tiểu Long nữ tại Dương Huyền Chân bên người lúc lại tương đối hoạt bát, lâu lâu còn có thể cùng hắn mở trò đùa. Ước chừng qua 10 năm, Dương Huyền Chân đã hóa thành một cái 3 tuổi hài nhi, trên thân không có một tia khí thế, bất quá, thân thể của hắn phi thường hoàn mỹ. Cái này là lần đầu tiên cô đọng thân thể rồi. Dương Huyền Chân hồi tưởng, hắn tiến vào mãng hoang thế giới sau liền bị sét đánh thành cho cho, đi vào địa phủ chuyển thế, về sau, độ thiên tiên cấp lúc, lại bị thiên lôi chém thành cho bụi, lần nữa cô đọng thân thể, lại về sau, bị Nguyên lão nhân đánh tan thân thể, lại một lần ngưng tụ thân thể. Đến tận đây, Dương Huyền Chân đã lần thứ tư cô đọng thân thể, lần này cũng là hoàn mỹ nhất một lần. Thân thể này, xem ra càng giống phàm thể a. Dương Huyền Chân đánh giá cánh tay của mình, cảm giác mình càng giống một phàm nhân. Lúc này Dương Huyền Chân xem ra ba tuổi còn chừng. Trên thân thị hồi hồ một đôi mắt sáng tỏ có thần, Dương Tuyết đi bồi dưỡng phòng tập luyện, liếc nhìn Dương Huyền Chân, trên mặt lộ ra nụ cười săn lạ, một đêm ôm lấy Dương Huyền Chân, "Oa, wow, thật đáng yêu a." "Uy, uy, uy." Dương Huyền Chân phi thường phiền muộn, "Tuyết nhỏ, đừng vào mặt của ta." "Thật đáng yêu a." Dương Tuyết nơi nào sẽ nghe, dùng tay xoa Dương Huyền Chân mặt, mang trên mặt từ mâu thiếu dung, Dương Huyền Chân buồn bực nói, "Tuyết nhỏ, ngươi muốn là đứa thích hài tử, chúng ta có thể sinh một cái." "Tốt." Dương Tuyết đáp, nàng đã sớm nghĩ sinh của cùng, chỉ là, Dương Huyền Chân một mực nói, "Chính ngươi đều là trẻ con, còn sinh của cùng, ai chiếu cô a?" Dương Tuyết ôm một hồi Dương Huyền Chân, lại đem hắn buông xuống, rời đi tu luyện thất, Dương Huyền Chân kế tiếp theo cô đọng thân thể, tu hành đến tận đây, đã không cần giống lúc mới bắt đầu như thế chuyên tâm, Dương Huyền Chân dài đến 7 tuổi lớn đến giờ, đã có thể tu luyện cái khắc thần thông, còn có thể luyện khí, luyện đan. Nói đến luyện khí, Dương Huyền Chân có chút tâm động, hắn mặc dù không thích dùng binh khí, nhưng cũng nghĩ có một kiện thuộc về mình thần binh, có một kiện thần binh, có thể cực lớn tăng cường mình thực lực. Trước kia, Dương Huyền Chân cũng luyện chế qua thần binh, chỉ bất quá, giới hạn trong tu vi cùng cảnh giới, Dương Huyền Chân luyện chế ra đến thần binh đẳng cấp phi thường thấp. Ta dùng qua đao cũng dùng qua kiếm, hiện tại, đao và kiếm hợp một, cần luyện chế một thanh thuộc về kiếm của ta. Như đao như kiếm, loại binh khí này, tại cổ đại liền có, đường tiêu thời kỳ chế thức quân khí đường đao giống như đao như đao, có thể đâm, có thể chặt, là một loại phi thường cường đại binh khí. Về sau, nào đó tiểu quốc đem đường đao đổi một chút, biến thành thái đao, đường đao thẳng tắp, thái đao thì giống như mạt nha. Dương Huyền Chân nghĩ đến đường đao kiểu dáng về sau, khẽ miệng nở một nụ cười, nghi thẩm, chờ ta tìm tới thích hợp vật liệu luyện khí, liền tự mình luyện chế một thanh kiếm đi. Luyện khí Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, nghĩ đến phương Thôn Sơn một loại phương pháp luyện khí, Luyện khí Thiên đã nói, hái ngũ hành tinh luyện khí, khí thành có thể hóa ba loại hình thái, theo thứ tự là trạng thái khí, thể lỏng, trạng thái cố định. Hái ngũ hành tinh khí luyện khí chính là đạo gia vô thượng luyện khí pháp môn, thực lực thấp người có thể luyện, thực lực cao cấp cũng có thể luyện. Khí thành về sau, lấy thần niệm và khí huyết tuần dưỡng, có thể đệ thần khí tấn cấp. Nghĩ đến liền làm, đây là Dương Huyền Chân nhất quán tác dụng. Dương Huyền Chân trước nhìn một chút sách nhỏ bên trong ghi lại đạo gia luyện khí thuật, sau đó, lại hoa một tháng lĩnh hội một chút, lúc này mới bắt đầu động thủ luyện khí. Môn này luyện khí thuật thật đúng là cường đại a. Đạo gia luyện khí thuật, như tu vi thấp người đến luyện khí, có thể dùng thiên kim cát, thuần lam thủy, thanh phong kim cùng cùng cấp thấp vật chất đến rèn luyện ngũ hành tinh khí, lại đem ngũ hành tinh khí luyện thành mình thích binh khí. Binh khí kiểu dáng nhiệm mạc, có kiếm, có kiếm, có thương, có điểm, có bữa, có thể nói, thật bát ban binh khí, mọi thứ đều có, còn có kỳ môn binh khí, tiên gia pháp bảo. Tu vi thấp người, cô đọng ngũ hành tinh khí khá là phiền toái, cho nên, một kiện binh khí chỉ cần một loại, hoặc là hai loại ngũ hành tinh khí, trong đó, lại lấy kim, hỏa, phong ba loại làm chủ. Dương Huyền Chân tu vi cao thâm, hắn dã tâm cũng lớn, đương nhiên muốn ngưng luyện ra năm loại ngũ hành tinh khí, luyện khí thiên khí chép, như tu vi thông thiên giới, còn có thể thu thập Lôi Hỏa chi tinh, Mặt Trời chi tinh, Thái Âm chi tinh cùng cùng chí cao vật chất đến luyện khí. Thái Âm, Mặt Trời chi tinh, Dương Huyền Chân không dám suy nghĩ nhiều, hắn cảm giác mình còn không có kia phần thực lực, bất quá, thu thập một chút Lôi Hỏa chi tinh, đến là có thể làm được. Dương Huyền Chân từ trong chứa vật không gian xuất ra một đống lớn vật liệu, bắt đầu tinh luyện ngũ hành tinh khí. Chỉ thấy từng đống vật liệu luyện khí bị Dương Huyền Chân ném vào chín dấu thiên hỏa bên trong, vật liệu một một bị khí hóa, Dương Huyền Chân nghĩ thầm: lại gặp được phiền phức. Không sai, Dư Huyền Chân cảm giác mình Hỏa Diễm đẳng cấp không đủ. Hỏa Diễm, người tu hành đều có thể ngưng tụ ra Hỏa Diễm, sơ tu giả có thể ngưng ra tự phụ đan hỏa, có thể ngưng tụ ra tam muội chân hỏa, còn có một số đặc thù mã diễm, tu vi cao thâm về sau, có thể ngưng tụ ra thiên hỏa, lục muội chân hỏa, chín dấu chân hỏa, thần hỏa vân vân. Dư Huyền Chân chủ tu vận mệnh cách, không chút nào để ý Hỏa Diễm đẳng cấp, cũng rất ít luật ý, bây giờ, thật đang chuẩn bị luyện khí lúc, mới phát hiện thiếu sót của mình. Lấy chín dấu chân hỏa tinh luyện ngũ hành tinh khí, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể luyện chế ra một kiện thần binh. Đương nhiên, đây cũng là Dương Huyền Chân tâm mắt quá cao, gia tâm quá lớn, hắn luôn nghĩ đem sự tình làm được tốt nhất, dùng hắn lại nói, muốn liền không luyện, muốn luyện, liền luyện chế ra một thanh thần binh tốt nhất. Đi cái kia bên trong tìm thần hỏa đâu, hay là mình tu luyện một loại thần hỏa? Chương 481: Tiến vào núi Lửa Đạo. Vô luận là tìm kiếm thần hỏa hay là mình cô đọng một loại thần hỏa, đều không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, cần cơ duyên, cũng cần thời gian. Rơi vào đường cùng, Dương Huyền Chân đem thần hỏa sự tình để qua một bên. Dương Huyền Chân tại Phương Tốn Sơn thời điểm, đã đạt được đại lượng tu luyện công pháp và thần thông, cũng có rất nhiều giản thuật thiên địa vạn vật tin tức. Lĩnh hội đại đạo, một công pháp, cả hai thần thông đặt tới cảnh giới nhất định về sau, tâm cùng thiên địa tương hợp, cùng tự nhiên tương ứng, liền cần lĩnh hội thiên địa pháp tắc, cảm ngộ thiên địa và vận, hiểu rõ thiên địa và vận. Hỗn độn bên trong có 36 ngày lửa, 72 địa hỏa, chung 108, này số cùng trời số tương hợp. Trừ cái đó ra, còn có bản nhược chí tuệ chi hỏa, vô dấu chi hỏa, 9 ngày chân hỏa, vạn hóa thần hỏa, thanh liên thánh hỏa, tự tại đạo lửa, những ngọn lửa này cũng không phải là thiên địa tạo ra, mà là lấy nói niệm ngưng tụ mà thành, nó uy năng không dưới thiên địa tạo ra hỏa diễm. Trải qua khế đạo lửa chọn về sau, Dương Huyền chân lựa chọn bản nhược trí tuệ chi hỏa, tên gọi tắt trí tuệ chi hỏa, trí tuệ chi hỏa, lấy đại trí tuệ ngưng tụ mà thành, có thể đốt cháy hết thảy, trí tuệ càng cao, hỏa diễm uy năng càng mạnh, lấy trí tuệ chi hỏa luật khí, thần khí linh tính cũng sẽ đề cao thật lớn. Cô đọng trí tuệ chi hỏa là một cái phi thường quá trình dài dằng dặc, rực, Dương Huyền chân tại luyện thể, đồng thời, cô đọng trí tuệ chi hỏa, một bên khác, lại lấy chín dấu chân hỏa rèn luyện ngũ hành tinh khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, ứng câu nói kia, tu chân vô tuế nguyệt, đảo mắt 10 triệu năm. Trong lúc đó, Dương Tuyết chỉ phải có điều lẫng ngộ, liền sẽ tìm vượn tuyết luận bản một chút, lúc bắt đầu Dương Tuyết tỷ số thắng cũng không cao, theo thời gian trôi qua, Dương Tuyết thực lực càng ngày càng mạnh. Không thể không nói, Vượng Tuyết là cường giả chân chính, mà lại, Vượng Tuyết lĩnh ngộ thái cực chi lực, lại thêm Vượng Tuyết thân thể cực mạnh, lại tinh thông các loại chiến kỹ, chính là tốt nhất buổi luyện. Quái vật, quái vật. Trong lúc này, Vượng Tuyết mỗi lần cùng Dương Tuyết chiến đấu xong đều sẽ nói thầm hai câu, nói Dương Tuyết là một cái quái vật, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Dương Tuyết tiến bộ có bao nhanh. Tước trùng qua 20 năm, Dương Huyền Trần lần nữa khôi phục nguyên dạng, nhìn qua, hẹn 19 tuổi, giống một cái văn nhược thư sinh, khuôn mặt trắng nõn. Dương Tuyết chợt nhìn đến Dương Huyền Trần, Sở Hại Khan nói, "Huyền Chân ca, ca, ta cảm giác ngươi yếu đi thật nhiều a." Ách, Dương Huyền Chân cũng phiền muộn a, cái này luyện thể, vậy mà đem mình luyện thành phàm nhân, nếu như Dương Huyền Chân lấy hiện tại hình dạng hành tẩu tam giới, cho dù ai cũng nhìn không ra hắn là một cái đại thần thông giả." Dương Huyền Chân dừng một chút, nói, Tốt, "Tuyết nhỏ, chúng ta cũng nên rời đi." Hắn đều không nghĩ tới, mình vậy mà tại Tuyết Sơn đạo cốc hơn 20 năm, đương nhiên, cái này hơn 20 năm tu luyện cũng phi thường lớn. Một cái, Dương Huyền Chân luyện thể tu vi đã tiểu thành, thứ hai, Dương Huyền Chân luyện chế một thanh chân long kiếm, kiếm này như đường nào Toàn thân trắng như tuyết, trên thân kiếm có hai người, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tựa ở một viên xanh ôn tuyết tốt dưới cây, từng hũ tựa sát, thứ ba chính là Hỏa Diễm, Dương Huyền Chân chí tuệ chi hỏa đã trải qua sơ bộ ngưng tụ thành, nó uy năng so chín dấu tiên hỏa mạnh lên một tuyến. Về phần thần thông phương diện, thử qua mới biết được. Dương Tuyết nghe vậy, nói: "Huyền Chân ca ca, ta muốn cùng ngươi cùng đi." Ừm. Dương Huyền Chân suy tư một chút, nói: "Thực lực của ngươi gần với Vô Tuyết, theo ta đi cái khác đạo, cũng không có vấn đề gì." A. Dương Tuyết cực kỳ vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạn. Lập tức Dương Tuyết lôi kéo Dương Huyền Chân cánh tay, đạp trên đất tuyết, từng bước một đi lên phía trước, trong lúc đó, Dương Huyền Chân đem Tụ Kha Thiên Thần Thu tiến vào mình tiểu thế giới. Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết rời đi tuyết sơn đạo trước đó, lại gặp được Tuyết Ma, Tuyết Ma sắc mặt rất khó nhìn, cái này hơn 20 năm, là Tuyết Ma trôi qua buồn bực nhất 20 mấy năm. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tuyết Ma, đừng vẻ mặt đau khổ a. Đi mau đi mau." Tuyết Ma liên tục hô hai tiếng. Dương Huyền Chân nói, "Tuyết Ma, ta lại lĩnh ngộ một vài thứ, muốn cùng ngươi luận bàn một chút." Tuyết Ma nghe vậy, thân hình lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa, hắn thật bị đánh sợ. Dương Huyền Chân chủ tu vận mệnh đại đạo, phụ tu tâm lực pháp môn, công kích trực chỉ linh hồn, cảm giác kia, chỉ có chân chính người đã trải qua mới sẽ minh bạch có nhiều khó chịu. Khì hỉ. Dương Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, "Huyền Chân ca ca, hắn bị ngươi hù đến, ta có đáng sợ như vậy sao?" Hai người cười cười nói nói, rời đi Tuyết Sơn nào, Tuyết Ma đứng tại trong một tòa cung điện, đứng xa xa nhìn Dương Huyền Chân, Dương Tuyết, vậy mà thở dài ra một hơi, rốt cục rời đi. Núi Lửa Đạo hoàn cảnh cùng Tuyết Sơn tương phản, một băng một hỏa, phong cách khác nhau, Dương Tuyết mới tới núi Lửa Đạo, nhìn thấy núi Lửa Đạo phong cảnh, đến là thích vô cùng, "Huyền Chân ca ca, Cái này bên trong cũng rất xinh đẹp a. Nghe nói, nơi này thủ vệ là luyện ngục ma thần. Hắn lợi hại sao? Hẳn là tạm được. Dương Huyền Chân đang khi nói chuyện, nghĩ đến luyện ngục ma thần một chút tin tức, luyện ngục ma thần, chủ tu vô cực chi lực, vô cực sinh thái cực, cũng có thể nói, vô cực chi lực so thái cực chi lực càng mạnh một phân. Đương nhiên, thế giới bên trong lực lượng cũng vô cao thấp chỉ phần, đều nhìn người mà thi triển. Trong đó, có tâm lực, kiếm lực, thái cực chi lực, vô cực chi lực, hai ngàn, thái dương lực, thái âm lực, phá diệt chi lực, sinh mệnh chi lực. Phạm mỗi một loại này, đều là đẳng cấp cao lực lượng như tu luyện đến cảnh giới cao thâm, đều có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Dương Huyền Chân chủ tu tâm lực, kiếm lực, vận mệnh chi lực, hai ngàn chỉ là phụ trợ, ngoài ra, những lực lượng khác cũng có nghiên cứu, bất quá, lĩnh hội cũng không sâu sắc. Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết đạp lên núi Lửa Đạo về sau, chuyến đến trận trận tiếng cười, lập tức, bảy đạo thân hành xuất hiện tại Dương Huyền Chân trước người, sáu nam một nữ, biểu lộ khác nhau, đều nhìn Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết. Vậy mà đến hai cái, còn tới một cái tiểu cô nương a. Một cái tiểu cô nương, có thể đi đến cái này bên trong, không dễ dàng a. Tương đối mà nói Người tu hành lấy nam nhân chiếm đa số, nam nhân tiên thiên điều kiện so nữ nhân tốt một chút, càng thích hợp tu hành, cũng có thể đi được càng xa. Bởi vậy, tại trong tam giới, rất nhiều đại năng giả đều là nam tính, nữ tính tỉ lệ cực ít. Dương Huyền Chân không nói gì, hắn tâm niệm vừa động, đem Tụ Kha Thiên Thần kêu đi ra, bảy ngày thần nhìn thấy Tụ Kha Thiên Thần rất nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. "Tụ Kha, ngươi rốt cục đi tới cái này bên trong." "Tụ Kha, nhiều năm không gặp, ngươi rốt cục đi tới núi Lựa đảo rồi." Tụ Kha Thiên Thần gặp qua bảy ngày thần, cùng bảy ngày thần còn rất quen thuộc, hắn lần nữa nhìn thấy bảy ngày thần, cũng cực kỳ vui vẻ, tại Tuyết Sơn đạo ngẩn đến tâm viện liền theo Huyền Trần Đại ca tới. Ngươi gọi Huyền Trần, ta gọi Huyền Long. Huyền Long Tiên Thần dùng ánh mắt dò mò nhìn xem Dương Huyền Trần, hỏi: "Ngươi xem ra rất yếu dáng vậy a, ngươi là thế nào chiến thắng quỷ ma? Ngươi có bản lĩnh gì?" Ách. Thu Kha Tiên Thần lộ ra nét mặt cổ quái. Khì hì. Dương Tuyết sánh lạnh cười một tiếng. Hư Long Tiên Thần cũng chính là duy nhất nữ tính tiên thần, nàng nghe tới Dương Tuyết tiếng cười về sau, nhìn Dương Tuyết một chút, nói: "Vị này tiểu muội tử, ngươi có thứ gì sự bản sự a?" Bản lĩnh của ta đều là Huyền Trần ca ca giáo Dương Tuyết lúc nói chuyện, hướng Dương Huyền Trần bên người rượi vào một chút. Chương 482 triển lộ thực lực. Nữ tính tâm tư tương đối tinh tế một chút, Hư Long Thiên thần tâm tư so phổ thông nữ tính càng thêm tinh tế, nàng trọng điểm chú ý Dương Tuyết, nghi thẩm, tiểu cô nương này xem ra rất tự tin, bọn hắn có thể đi đến cái này bên trong, hiển nhiên thực lực cũng không yếu, cũng không biết thực lực của các nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lập tức, Hư Long Thiên thần nói, tiểu muội tử, ta tại cái này bên trong cũng lốc ngàn tỉ năm phiến nguyệt, có chút không thú vị, chúng ta luận bàn một cái đi. Tốt. Dương Tuyết đáp, đối tại mình thực lực, Dương Tuyết phi thường tự tin. Dương Tuyết vừa tới Tuyết Sơn đạo thời điểm, so Tuyết Ma kém rất nhiều, theo thời gian trôi qua, Dương Tuyết thực lực cũng càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng đã có thể cùng Tuyết Ma lực lượng ngang nhau. Đông dạng, mấy vị khác tiên thần cũng muốn nhìn một chút Dương Tuyết thực lực, Dương Tuyết nói, bản lĩnh của nàng đều là Dương Huyền Chân giáo, từ trên người nàng cũng có thể nhìn ra Dương Huyền Chân một chút thần thông. Mọi người tránh ra một vị trí, Dương Tuyết cùng Hư Long tiên thần đứng ở chính giữa, Hư Long tiên thần nói, tiểu muội tử, ngươi xuất thủ trước đi. Hư Long tiên thần bị cuốn ở dưới ánh trăng đầm nạn tỷ năm nguyệt, chính là là chân chính lao tiền bố, nàng cũng không tiện đối Dương Tuyết tên tiểu bố này xuất thủ trước. Tốt. Dương Tuyết lên tiếng, cũng không khách khí, liễu quát một tiếng. Nhìn ta thần thông, Trích Tinh Tay. Trích Tinh Tay, chính là tam giới xếp hạng trước 10 thần thông, lại trải qua sách nhỏ ưu hóa, năng lực công kích cực mạnh, cái này Trích Tinh Tay cũng là Dương Tuyết thuần thục nhất một môn đại thần thông. Trích Tinh Tay mới ra, Dương Tuyết trước người huyền hóa ra một cái phương viên mười trượng cự thủ, cự thủ hiện ra kim sắc qua mang, từ trên trời phủ xuống đến, hướng về Hư Long Tiên Thần năm tới. Trích Tinh Tay. Hư Long Tiên Thần có chút giận mình, rất lâu không thấy được môn đại thần thông này, thật sự là hoài niệm a. Nàng trên miệng nói, động tác lại không chậm, nhìn ta hư vô chi lực. Hư vô chi lực, lại là một loại cực kỳ cao minh lực lượng, tu luyện đến cảnh giới cao thâm về sau, đều sẽ chủ tu một loại sức mạnh, sau đó đem mình lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc dung nhập vào mình chủ tu trong sức mạnh, tăng cường thực lực. Hư vô chi lực sau khi xuất hiện, không trung xuất hiện một mảnh không rõ, vậy mà đứng vững chích tinh tay. Phá, phá, phá. Hư Long Tiên Thần khẽ quát một tiếng, Hư vô chi lực hóa hình, hóa thành một thanh trường thương, thương dài tháng 9 năm 10 ngàn trượng, một thương phá không, đâm rách bản tay lớn màu vàng óng. Rầm rầm rầm. Trong hư không truyền ra trận trận nổ vang, chích tinh tay vẫn vụt, vô lượng nguyên khí phun trào, chung quanh vài chục tòa núi lửa bị thiên địa lực lượng rung động, phun ra từng đạo hỏa trụ. Đại lượng nham tương từ miệng núi lửa tuôn ra, cảnh tượng mười điểm hùng vĩ. Dương Tuyết kinh nghiệm chiến đấu đã cực kỳ phong phú, nàng thấy Trích Tinh Tay không có kiến công, lại bắt đầu thi triển đạo thứ hai công kích. Tâm Tiễn. Đây là Dương Tuyết bá đạo nhất một môn thủ pháp công kích. Năm đó, Dương Tuyết tại Đại La cung tìm hiểu ra Tâm Lực, trải qua trên 100 năm tu hành, lại cùng Tuyết Ma chiến đấu hơn 20 năm, Dương Tuyết tâm lực đã đạt tới tầng cảnh giới thứ 3, chúa thể chi cảnh, cùng Dương Huyền Chân tương đương. Cũng chẳng biết tại sao, Dương Huyền Chân một mực không cách nào lĩnh ngộ phạm trần chi cảnh, cuối cùng không cách nào bước vào tâm lực tầng cảnh giới thứ 4. Tâm lực tầng thứ 3 Tăng thêm Dương Tuyết tiến thuật thần hồn, để tâm lực phát huy ra cường đại uy năng. Hưu. Một tiếng vang nhỏ, một chim màu bạc trắng tiến phá không khí hành. Hư Không Thiên Thần cảm ứng được tâm tiến về sau, trong lòng chấn kinh, tâm lực. Tuổi còn nhỏ, vậy mà lĩnh hội tâm lực, mà lại còn biết vận dụng tâm lực, khó trách ngươi có thể đi đến cái này bên trong. Hư vô chi lực. Hư vô Thiên Thần xuất ra bảy thành thực lực, đã không dám xem thường Dương Tuyết, chỉ thấy Hư Long Thiên Thần thân bên trên tán phát ra từng đạo kim quang, sau đó, phát ra chấn thiên long rống. Rống. Hư Long Thiên Thần hóa thành một đầu thần long, trong hư không lượn vòng lấy, nó thân thể dài trăm mười ngàn trượng. Một chiêu thần long bái vĩ, quét chúng tâm tiễn. 3. Tâm tiễn vỡ vụt, Dương Tuyết về sau vừa lui, nói: "Không đánh, không đánh." Vừa rồi hai môn thần thông, Dương Tuyết đã thể hiện ra mình tám thành lực lượng, còn có hai thành chính là ẩn tàng lực lượng, không phải vạn bất đắc dĩ, Dương Tuyết sẽ không tùy tiện vận dụng. Lợi hại. Hư Long Tiên Thần tâm thần khẽ động, hóa thành hình người, rơi xuống Dương Tuyết bên người, "Ngươi tu luyện hẳn là không đến 10000 năm a. Vậy mà làm cho ta sử xuất chân long bản thể." Kỳ hỉ. Dương Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta tu luyện còn chưa đủ 500 năm." Ách. Hư Long Tiên Thần im lặng. Một cái tu luyện không đủ 500 năm tiểu cô nương, vậy mà làm cho nàng sử xuất chân long bản thể, nàng nhẹ nhàng thở dài, xem ra chúng ta thật rà rồi. Cái này vừa nói, mấy vị khác tiên thần vậy mà sinh ra đồng cảm, Huyền Long tiên thần khẽ khẽ thở dài, đúng vậy a, thật lão, tháng 3 năm 10 triệu năm trước, Luyện Ngục Ma thần đối với chúng ta nói, trăm triệu năm bên trong, nếu như không cách nào đột phá, liền sẽ dốc toàn lực mà sát chúng ta. Luyện Ngục Ma thần nói, cái này hỗn độn kỉ nhanh phải kết thúc. Bạo Long tiên thần nói, hỗn độn kỉ? Dương Tuyết lộ ra ánh mắt tò mò. Dương Huyền chân nói, Tuyết nhỏ, một cái hỗn độn kỉ chính là hỗn độn vũ trụ từ mở đến hủy diệt quá trình, thời gian này dài đằng đẵng. A. Khô Long Thiên Thần khẽ gi một tiếng, kiến thức của ngươi không sai, vậy mà biết hỗn độn kỳ. Khô Long Thiên Thần tiến vào dưới ánh trăng đầm trước đó, cũng không biết cái gì gọi là hỗn độn kỳ, một cái hỗn độn kỳ thời gian quá dài rằng, giặc, dưới tình huống bình thường, tấn cấp thuần dương chân tiên cảnh giới liền có thể đồng thọ cùng trời đất, đồng thọ cùng trời đất, gần như bất hủ. A. Dương Tuyết giật mình nói, các ngươi đã ở chỗ này một cái hỗn độn kỳ rồi. Dương Tuyết không cách nào tưởng tượng, nàng vẫn chưa tới 200 tuổi à, đừng nói một cái hỗn độn kỳ, chính là 10 ngàn năm. Dương Tuyết cũng cảm thấy thật lạ giải đang đẳng. Ha ha. Thư Long Thiên Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi vẫn chưa tới 500 tuổi, là không thể nào hiểu được, chờ ngươi tu luyện thời gian dài, liền sẽ rõ ràng, thời gian thật khủng có ý nghĩa gì. Khô Long Thiên Thần nhìn xem Dương Huyền Chân, Huyền Chân đã hữu, thực lực của ngươi hẳn là mạnh hơn nàng a. Kia là đương nhiên. Dương Tuyết nói tiếp, Huyền Chân ca ca là lợi hại nhất, hắn là không gì làm không được. Ha ha ha. Thư Long Thiên Thần cười to lên, giống nữ như thế thuần chân tiểu cô nương, thật đúng là không thấy nhiều a. Hừ. Dương Tuyết nhẹ hừ một tiếng, tiểu cô nương không cao hứng, lôi kéo Dương Huyền Chân cánh tay. Nói, "Huyền Chân ca ca, ngươi thi triển mấy môn thần thông cho bọn hắn nhìn xem, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi." Bạo Long Tiên thần hỏi Tụ Kha, "Tụ Kha, ngươi hẳn là gặp qua vị đạo hữu này từ từ a, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu?" "Mạnh cỡ nào?" Tụ Kha trên mặt lộ ra nét mặt của quái, nghĩ thầm, ngay cả Tuyết Ma Đồ bị hắn đánh sợ rồi. Các ngươi nói, hắn mạnh bao nhiêu? Hắn không có nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng, mà là dùng nguyện chuyển lại nói, "Hắn rất lợi hại." Bảy ngày thần nhìn thấy Tụ Kha biểu lộ về sau, đối Dương Huyền Chân thực lực càng ngày càng hiếu kỳ. Dương Huyền Chân mỉm cười, "Ta cũng có thật nhiều năm không có động thủ." Hắn nói đến đây bên trong, nhìn bảy ngày thần một chút, "Như vậy đi, các ngươi bảy cái cùng lên đi." "Ngươi?" Liệt Long Thiên thần giận, "Tiểu tử, ngươi vậy mà dám xem thường chúng ta?" Ngẫm lại, bọn hắn đường đường bảy ngày thần cũng là đỉnh cấp thiên tài, chỉ là bị nhốt ở đây, ngoại nhân không biết mà thôi. Bảy ngày thần tự hỏi, nếu như đến trong tông môn giới, bọn hắn cũng có thể xông ra một phen danh khí. Huyền Chân Đạo Hữu. Khô Long Thiên thần cũng có chút không vui, "Ngươi quá cuồng ngạo đi." Chương 483: Chiến bảy ngày thần. Cái này gọi tự tin." Dương Huyền Chân thản nhiên nói. "Nhưng mà, Dương Huyền Chân vẹn vẹn một em mở tám mấy." Nhìn qua tựa như một cái thư sinh yếu đuối, phàm phu, một trận gió liền có thể thổi ngã, hắn thân thể này cùng bảy ngày thần thân thể tương so, thật đúng là giống phàm nhân cùng cự long tương so. Cái này cũng không sai, bảy ngày thần nguyên bản là long tộc, dù cho không có hóa ra chân long bản thể, cũng so phàm nhân cường tráng gấp trăm lần, ngay cả duy nhất nữ thiên thần đều có 2.6 thân cao, tỷ lệ vàng, nếu như thả tới địa cầu bên trên, cũng là nữ thần cấp những người khác. Bạo Long Tiên Thần nhìn xem Dương Huyền Trần, thực tế nhận không được, hắn giận quát một tiếng, "Tốt, liền để ta nhìn ngươi có cái dạng gì bản sự đi." "Rống!" Gầm lên giận dữ, hư không truyền ra trận trận vạn huyền. Dương Huyền Chân cảm thụ được trong hư không ba động, sắc mặt bình tĩnh, đây chính là Bạo Trì ư sao? Cung Hỏa Hệ Pháp Tắc bên trong Bạo Trì Huyền Ảo có chút tương tự a. Dương Huyền Chân đã bắt đầu lĩnh hội Thiên Đạo Pháp Tắc, tại trong tâm giới có Thập Đại Thiên Đạo Pháp Tắc, theo thứ tự là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Âm, Dương, Sinh Mệnh, Hủy Diệt cùng Hỗn Độn. Chư Thập Đại Thiên Đạo, còn có 81 đại đạo, 84,0000 tiểu đạo, đại đạo cùng tiểu đạo lại là từ Thiên Đạo Pháp Tắc diễn hóa mà đến, cho nên Thiên Đạo Pháp Tắc bao hàm tất cả đại đạo cùng tiểu đạo. Dương Huyền Chân nghi thẩm, điểm này đến là cùng bàn Long Thế Giới Pháp Tắc tương tự, một loại pháp tắc bao hàm 6 loại huyền ảo hoặc là chín loại huyền nào. Đương nhiên, bởi vì vị thiên địa càng rộng lớn hơn, pháp tắc càng mênh mông hơn, nó uy năng cũng càng thêm cường đại. Bạo Long Tiên Thần thi triển ra bạo chi lực về sau, trong hư không truyền ra trận trận văng rền, trong đó có cồn bạo chi lực, cũng có lực bạo chi lực, còn minh sức nổ. Rất huyền ảo a." Dương Huyền Chân tán thưởng một tiếng, còn nói, "Bất quá, ngươi linh nộ cấp độ không cao." A. Bạo Long Tiên Thần tâm lý giận dữ, nếu như ta có thể đem bạo chi lực linh nộ được tầng tứ tứ, liền có thể tiến về dưới một hoàn đạo. Nhìn quyển, mênh mông bạo chi lực tới gần Dương Huyền Chân thân thể về sau, Dương Viễn Chân mới đưa tay ra quyền, một quyền này nhẹ nhàng, giống như không có một tia lực lượng, tại người chúng quanh trong mắt, thật giống như một cái thư sinh yếu đuối nâng quyền đi đánh một cái luyện võ thuật đại hán. Tại Bạo Long Thiên Tiên thần bên trong, một quyền kia lại mang cho hắn kinh khủng cảm thụ, Bạo Long Thiên thần nhìn thấy một cái khổng lồ năm đấm, hoặc là nói, hắn mắt bên trong chỉ còn lại có một cái năm đấm, cái này năm đấm từ thiên ngoại bay tới. Đây là quyền pháp gì? Đây là thần thông gì? No. Dương Viễn Chân suy nghĩ một phần trăm sát na, thuận miệng nói, liền gọi Thiên Ma Lưu Tình Quyền a. Khì hỉ. Dương Tuyết sáng lạn cười một tiếng, tại lúc nhỏ Nàng nghe Dương Huyền Chân nói qua thánh đấu sĩ cô sự, trong đó, liền có Thiên Ma Lưu Tinh Quyền, khi đó, Dương Tuyết còn muốn học tập bộ quyền pháp này, Dương Huyền Chân cũng thỏa mãn tiểu cô nương nguyên vọng. Lấy Dương Huyền Chân đối võ đạo cùng pháp tắc lý giải, có thể nhẹ nhõm sáng tạo ra một bộ quyền pháp, sau đó sẽ dạy cho Dương Tuyết, còn có thể để quyền pháp phát huy ra uy lực cường đại. Khi Dương Tuyết sau khi lớn lên, nàng mới hiểu được, Dương Huyền Chân chính là cùng nàng nói đùa, đương nhiên, Dương Tuyết cũng càng ngày càng sùng bái Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân có thể tiện tay sáng tạo ra một môn thần thông, hoặc là quyền pháp. Một quyền vung đến Bạo Long Thiên thần mặt, Bạo Long Thiên thần bay ngược ra mấy chục ngàn bên trong. Cái này, nó hơn mấy vị thiên thần lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đây cũng quá mạnh đi, thực lực thật đáng sợ. 20 năm sau, Tu Kha Thiên thần lần nữa nhìn thấy Dương Huyền chân thi triển thần thông, trong lòng cũng phi thường chấn kinh, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Lập tức, Tu Kha Thiên thần lại cảm thán nói, đáng sợ, đáng sợ a. Vẹn vẹn hơn 20 năm, thực lực của hắn lại tăng trưởng một mạng lớn, thật giống như biến thành người khác. Không sai, Dương Huyền chân đối với mình một quyền này phi thường hài lòng hắn bắt đầu chân chính luyện thể về sau, thân thể lực lượng so trước kia cường đại gấp mấy vạn, không thể so sánh nổi. Một quyền này, Dương Viễn chân không có thi triển bất luận cái gì thần thông, hoàn toàn lấy thân thể lực lượng cùng nói chi vận luật công kích, vẹn vẹn một quyền, liền đem bạo lòng tiên thần đánh bay. Cái này là quái vật." Hư Long Tiên Thần phun ra một câu. "Khô Long Tiên Thần nói, có mạnh như vậy tiên thần sao?" Hắn lực lượng đã rất gần chân thần. "Huyền Long Tiên Thần nói." Khì hỉ, Dương Tuyết che miệng cười khẽ, "Các ngươi làm sao lại minh bạch luyện chân ka ka cường đại, huyền chân ka ka còn không có độ thiên tiên tiếp, liền có thể cùng đạo tổ đi đọ?" Viễn Chân ca ca độ thiên tiên thiên cấp về sau, liền có thể chém giết đạo tổ. Ta đi. Bạo Long Thiên thần mắng to một tiếng, hắn cũng không có có tự thường, tâm niệm vừa động, lại lần nữa rơi xuống Dương Huyền Chân bên người, vừa vặn nghe tới Dương Tuyết nói lời, tâm hắn bên trong rung động chí cực, lại không thể tin được, đến, chúng ta lại đánh một lần. Tuyệt. Dương Huyền Chân đáp, hiện tại Tuyết Sơn đạo tính tu hơn 20 năm, một bên lực thể, một bên lực khí, còn có thể một bên cô động thần hỏa, trừ trở lên ba chuyện, Dương Huyền Chân còn tại lĩnh hội tiên đạo pháp tắc, tu luyện tâm lực pháp môn. Đặt tới Dương Huyền Chân cảnh giới cỡ này về sau, biết có thể bằng hùng Nhất Tâm đa dụng căn bản không đáng kể, hắn có thể một lòng nặn dụng, một lòng vận dụng, thậm chí một lòng trăm triệu dụng. Rống. Bạo Long Thiên thần hét lớn một tiếng, hóa ra chân long bản thể. Trong chốc lát, trong hư không xuất hiện một đầu dài trăm mười ngàn trượng cự long, cự long dâu dài phiêu động, không giận tự uy, trước người lòng trảo huy động, sinh ra từng đạo cương phong. Long. Dương Tuyết lần nữa nhìn thấy chân long bản thể, cảm thán nói, long tộc quả nhiên cường đại, không hổ là chủng tộc việt cổ. Dương Huyền Chân nói, chính là bởi vì long tộc cường đại, thủ thiên đấu kỵ. Dương Huyền Chân nói một câu nói, tâm niệm vừa động, cung thi triển ra thần thông. Trượng Lục Kim thân. Trượng Lục Kim thân chính là Dương Huyền Chân bản sơ tu luyện một môn đại thần thông, hắn tương đối thích Phật môn thần thông, Phật môn thần thông cùng tâm tính của hắn tương hợp. Chân chính nói đến, Dương Huyền Chân là lấy Phật nhập đạo, tại tâm hắn bên trong, Phật vốn là nói, nói vốn là Phật, đạo Phật ở giữa, vô có chính lệnh, đều là đại đạo chi thể hiện. Dây cung, Huyền nói, Phật, nho. Những chữ này đều chỉ là một cái đại biểu, đại biểu một loại chí cao huyền ảo, đại biểu đại đạo bản nguyên. Đạo khả đạo, phi thường đạo, vạn vật đều từ đạo diễn hóa mà tới. Dương Huyền Chân thi triển ra Trượng Lục Kim thân về sau, thân cao 3 triệu trượng, túi đầu nhìn xem trước người Bạo Long Thiên Thần, đưa tay phải ra, chích tinh tay. Ách! Bạo Long Thiên Thần phi thường phiền muộn, chỉ có thể trợn mắt nhìn một con kim lấy cự thủ hướng mình bắt tới, nhưng không có một tia sức phản kháng, kia cảm ứng, thật giống như diều hâu vồ gà con. Nhanh hỗ trợ. Khô Long Thiên Thần hô một tiếng, cũng hóa là chân long bản thể, một chiêu thần long bái vĩ, thể hiện ra khô khốc chi đạo. Một khô một linh, một tâm một dương, diệu, thực tế là diệu a. Dương Huyền Chân tán thưởng một câu, hắn tử Khô Long Thiên Thần trên thân cảm nhận được khô khốc chi đạo. Thiên địa văn vật, một khô một linh, chính là thiên đạo tiêu điểm, như cỏ dại, mùa xuân sinh trưởng, mùa thu khô héo, lại như cây cối, mùa xuân nảy mầm, mùa thu điêu linh. Một khô một linh, thể hiện ra một loại huyền ảo thiên đạo ý cảnh. Khô Long Thiên Thần đuôi rồng quét về phía Dương Huyền Chân lúc, Dương Huyền Chân cảm giác sinh mệnh của mình tại điêu linh. Chương 484, tâm lực tầng thứ tư. Một khô một vinh ở giữa, thể hiện ra vạn vật sinh diệt chi đạo, hạch tâm nhất lại là sinh cơ. Có câu thơ cổ, ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuyết nhất khô bình, giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại thâm sâu. Cái này thủ trên địa cầu thơ cổ giảng chính là khô khốc chi đạo lại nói ra sinh cơ bừng bừng, dã hỏa đem cỏ đốt sạch về sau, lại đốt không đến sợi cỏ, đợi năm sau, cỏ dại lần nữa sinh trưởng lúc, đem so trước 1 năm càng thêm tươi tốt. Viết đạo này thơ cổ người không phải người tu hành, lại có thể quan sát và vật, vật, tìm hiểu ra nói chi chân lý. Sinh mệnh. Dương Huyền Chân từ một khô một vinh ở giữa linh nộ ra sinh mệnh chi chân lý về sau, hai tay kết ấn, từng đạo thần cấm từ Dương Huyền Chân trên tay bay ra ngoài. Chỉ thấy Dương Huyền Chân tay hóa thành huyết ảnh, lại hóa ra từng đó từng đóa hoa sen. Trong chốc lát, trong hư không hiện ra vô số hoa sen, lại hóa ra từng mảnh từng mảnh lá sen, có thơ nói, tiếp thiên liên lá vô tật bích chiều ngày hoa sen khát đỏ. Sinh cơ, Vô tận sinh cơ, phát thiên cái địa, hướng về Khô Long Thiên Thần chào lên đi, giống từng đạo sóng biển lăn lộn hướng về phía trước, lại giống sông lớn cuộn cuộn, không thể ngăn cản. Lấy Vô tận sinh cơ phá muốn khô một vinh chi đạo. Tốt thần thông a. Huyền Long Thiên Thần tán thượng, cùng lúc đó, Huyền Long Thiên Thần cũng thi triển ra đại thần thông, hắn có thể nhìn ra, bảy ngày thần liên hệ, có lẽ có thể thắng một phân, nếu không liên thủ, sẽ bị Dương Huyền Chân các các đánh tan. Dương Huyền Chân tâm lý vui vẻ vô sờ, so, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nghĩ thầm, thật không nghĩ tới, thân thể của ta cường hóa về sau, Thi triển thần cấm tốc độ cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Thân thể cùng tâm linh hỗ trợ tăng theo cấp số nhân, lấy ý chí ảnh hưởng biết có thể, biết có thể vận chuyển, phát ra mệnh lệnh, mệnh lệnh truyền đạt đến thân thể từng cái bộ vị, lấy thân thể đến thi triển đại thần thông. Bởi vậy, thân cùng tâm tứ lưỡng mới có thể càng linh hoạt thi triển đại thần thông. Điểm này lại có võ đạo tương tự, người luyện võ cần phải không ngừng luyện võ học sáo lộ, làm được thân tiện tay ra, tùy tâm sử dụng, cùng người lúc đối địch mới có bản năng phản ứng. Như, cùng muốn lúc đối địch, nhìn thấy người khác ra chiêu, còn muốn suy nghĩ một chút phương pháp phá giải, lúc này mới ra chiêu liền sẽ mất đi tiên cơ, bị người chẩm giết, nếu như đem chiêu thức dung nhập vào bản năng bên trong, làm được tùy tâm sử dụng, mới có thể hậu phát chế nhân, làm được liệu địch tiên cơ. Dương Huyền chân luyện thể tu vi sau khi tăng lên, hắn đem tất cả thần thông cùng cấm thuật đều dung nhập vào bản năng bên trong, loại bản năng này, lại so giác quan thứ 6 cảnh mạnh. Người tập võ, chỉ là bồi dưỡng mình giác quan thứ 6, làm được tùy tâm sử dụng, mà Dương Huyền chân đã có được nói niệm, nói niệm chính là thứ 9 cảm giác, biết có thể so võ giả mạnh trăm ngàn vạn lần, tâm niệm vừa động, liền có thể thi triển ra ngàn tỷ thần ấn. Chỉ có cường hóa thân thể, võ cùng nói mới có thể chân chính tương hợp a. Dương Huyền Chân có thể đại đạo lý giải lại thâm sâu một tầng, thân thông cùng thân thể có quan hệ, vu tộc không có nguyên thần, lại có cường đại thân thể, có thể thi triển ra bản cổ thần thông, nhưng cùng yêu tộc trên chóp. Dương Huyền Chân hóa giải khô long thiên thần khô khốc chi đạo về sau, lại phản tay vồ một cái, thi triển ra Trích Tinh Tay Đại thần thông, một tay nắm lấy bạo long thiên thần. Huyền Long Thiên Thần trong hư không xoay quanh một vòng, thi triển ra Thái Cực chi lực, để Dương Huyền Chân có chút giật mình, những tiên thần này, một cái đều không thể coi thường a. Vô Cực Sinh Thái Cực. Dương Huyền Chân đã sớm lĩnh ngộ Thái Cực cùng Vô Cực chi lực, đối âm dương hóa sinh chi đạo cũng hiểu rõ vô cùng. Lần này, lại thi triển ra vô cực chi đạo, lấy phá thái cực chi lực. Ta đi." Huyền Chân Tiên thần mắng to lên tiếng, "Dã hỏa này là quái vật đi, đến cùng sẽ nhiều ít thần thông, lại biết bao nhiêu loại lực lượng." Kì hỉ, Dương Tuyết sáng lạn cười một tiếng, nói, "Ta đã sớm nói, Huyền Chân, ka ka là lợi hại nhất, là không gì làm không được." Bảy ngày thần lần đầu tiên nghe được Dương Tuyết như thế tán dương Dương Huyền Chân lúc, còn chưa tin, chỉ cho rằng tiểu cô nương quá sùng bái Dương Huyền Chân, bởi vì cái gọi là trong mắt người tình biến thành tây thi, tại Dương Tuyết trong mắt, Dương Huyền Chân chính là tốt nhất, hoàn mỹ nhất người. Lúc này, bảy ngày thần lần nữa nghe tới Dương Tuyết tán Dương Dương Huyền Chân, vậy mà tin tưởng. Hắn thật là không gì làm không được thần. Liệt Long Thiên Thần cũng theo đó thi triển đại thần thông, chỉ thấy Liệt Long Thiên Thần bản thân trình hỏa hung sắc, hắn tu luyện hỏa diễm chi đạo, đối với hỏa diễm chi đạo lĩnh ngộ phi thường sâu. Hỏa chi lĩnh vực. Dương Huyền Chân nhìn ra Liệt Long Thiên Thần bản chất, tâm niệm vừa động, lại thi triển ra một môn đại thần thông. Một mạch hóa tang thanh. Lập tức, Dương Huyền Chân một hóa ba, hóa thành ba cái pháp thân, mỗi cái pháp thân đều cao tới 3 triệu trượng, định thiên lập địa. Nó bên trong một cái phân thân lấy ra một tờ cung. Cái tên, Dương cung, một mạch mã thành. Hiu, một đạo tiễn quang hướng Liệt Long Tiên Thần bay qua, mũi tên phá toái hư không, hư không tựa như giống như tấm gương, từng mảnh vỡ vụn. Lại là hai môn đại thần thông, hắn vậy mà lại một mạch hóa tam thanh, đây chính là Tam Thanh đạo nhân bí mật bất truyền a, mà lại, chỉ có Tam Thanh đạo nhân có thể học được, hắn làm sao lại? Tam Thanh đạo nhân tu luyện một mạch hóa tam thanh, chính là là chân chính đại thần thông, về sau, Tam Thanh đạo nhân lại sáng tạo ra một môn phiên bản đơn giản hóa một mạch hóa tam thanh, cho nên, tam giới đại năng giả đều biết, chỉ có Tam Thanh đạo nhân có thể học được chân chính một mạch hóa tam thanh, những người khác chỉ có thể học tập phiên bản đơn giản hóa lấy bảy ngày thần tầm mắt, liếc mắt liền nhìn ra Dương Huyền Chân thi triển chính là chính tông một mạch hóa tam thanh, ba cái phân thân thực lực đều giống nhau mạnh. Bảy ngày thần không biết, Dương Huyền Chân đủng có thần bí sách nhỏ, hắn tại Phương Tốn Sơn nhìn qua một mạch hóa tam thanh phiên bản đơn giản hóa về sau, sách nhỏ liền đem phiên bản đơn giản hóa ưu hóa một chút, từ Dương Huyền Chân thi triển đi ra, đã cùng tam thanh đạo nhân thi triển đi ra uy năng tương đương. Dương Huyền Chân thi triển ra một mạch hóa tam thanh thần thông về sau, lại lấy tâm lực nự tiến. Tâm tiễn mới ra, Dương Huyền Chân khám phá hư không bản chất, nó thần thức từ từ, phô thiên, cái địa phúc bắn đi ra, hắn nhìn đến 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới Nhìn thấy chúng sinh, Phạm Tâm, một sát na này, Dương Huyền Chân vậy mà lĩnh ngộ Phạm Trần chi cảnh, tâm lực rốt cục tấn cấp đến tầng cảnh giới thứ 4, cái này cũng hợp tình hợp lý, Dương Huyền Chân hai lần hóa Phạm, đã lĩnh ngộ Phạm Trần ý cảnh, lại thêm Dương Huyền Chân ý chi cùng biết có thể đều đủ rồi, chỉ kém Lâm môn một cước. Không phải sao, Dương Huyền Chân cùng bảy ngày thần chiến đấu, trước quan sát khô khốc chi đạo, lại lần nữa lĩnh ngộ vô cực sinh thái cực chi đạo, rốt cục để tâm lực đột phá đến tầng cảnh giới thứ 4. Cò dạy, một khô một vinh, đây mới là đạo của ta a. Dương Huyền Chân cảm thán, hắn tích phần pháp, hắn cùng Tiểu Long nữ nói, "Thỉ tỉ, tỉ. Ta thật rất muốn vĩnh viễn cùng ngươi ngồi trên đồng cỏ, tựa ở bên cạnh ngươi, một mực gọi ngươi là tỷ tỷ. Cái này, chính là Dương Huyền Chân nói, bình bình đạm đạm, giản dị mà chân thành. Tu chân vốn là mượn giả tu chân chi ý, Dương Huyền Chân lĩnh ngộ về sau, cũng lĩnh ngộ được chân ý, lúc này mới đột phá đến phàm trần chi cảnh. Không dễ dàng a." Dương Huyền Chân cảm thán. Khi Dương Huyền Chân tâm lực đột phá đến tầng cảnh giới thứ 4 về sau, tâm tiễn uy năng phóng đại, liệt long thiên thần kinh hãi, vậy mà hô to lên tiếng, "Huyền Chân đạo hữu, đừng giết ta a." Cái khác 6 ngày thần nghe tới liệt long thiên thần tiếng la về sau, nhao nhao kinh hãi. Viễn Chân Đạo Hữu, chúng ta chỉ là lựa bản, hạ thủ lưu tình a. Hư Long Thiên Thần là duy nhất nữ thiên thần, nàng càng thêm cẩn thận, khẽ khẽ thở dài, Huyền Chân Đạo Hữu vừa mới đột phá cảnh giới, cũng là không thể làm gì a, đây là liệt long đạo hữu mệnh. Cái này, bảy ngày thần im lặng, bọn hắn ở chung ngàn tỷ năm quy nguyệt, tình cảm phi thường sâu, không muốn xem lấy liệt long thiên thần bị giết, lại không giúp được gì. Chương 485, tiến vào vạn dân đạo. Tán. Dương Huyền Chân khẽ quát một tiếng, tâm tiến vỡ vụn thành từng mảnh, ngay sau đó, tâm tiến tan thành từng tí điểm sáng tinh tinh điểm sáng đụng vào Liệt Long Thiên Thần, Liệt Long Thiên Thần thân thể chấn động, từng đạo kiếm ý tiến vào thức hải của hắn không gian, xung kích linh hồn của hắn. "Còn tốt." Dương Huyền Chân đem tâm niệm tán, để Liệt Long Thiên Thần tránh thoát một kích chí mạng. Đương nhiên, lấy Dương Huyền Chân ý chí cùng tâm lực tu vi, có thể không thương tổn Liệt Long Thiên Thần, bất quá, đã chiến đấu, liền muốn làm cho đối phương ghi nhớ một chút giáo huấn, cái này cũng gọi ân uy tình thi. Liệt Long Thiên Thần thấp cổ lỗ long đầu, cảm kích nói: "Đa tạ Huyền Chân đạo hữu ân không giết." Dương Huyền Chân nhàn nhạt nhẹ gật đầu, Tam Đại Pháp thân quét mắt bảy ngải thần, hỏi: "Còn muốn chiến sao?" Lời này vừa nói ra, bảy ngày thần đô địch trụ, hư long thiên thần lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, trên lệch quá lớn. Ngay sau đó, lại hỏi, ngươi thật là thiên thần cảnh giới sao? Hư thiên thần không cách nào tưởng tượng, một cái thiên thần cảnh tu sĩ, vậy mà có thể quét ngang bọn hắn bảy ngày thần. Bảy ngày thần có thể đi vào dưới ánh trăng đầm, thực lực cùng thiên phú đều phi thường cao, lại thêm bảy ngày thần tại dưới ánh trăng đầm tu hành gần một cái vũ đột kỳ, thực lực so ngoại giới thiên thần mạnh rất nhiều, thực lực so phổ thông thiên thần còn phải mạnh hơn một tuyến. Nhưng mà, lấy bảy ngày thần thực lực, bảy người liên thủ, lại tổ thất diệu tinh trận, huyền hóa ra chân long bản thể, vẫn không địch lại Dương Huyền Chân. Còn kém chút bị Dương Huyền Chân trạm một vị thiên thần. Dương Huyền Chân tu pháp thân về sau, lần nữa rơi xuống Dương Tuyết bên người, Dương Tuyết lôi kéo Dương Huyền Chân cánh tay, mang trên mặt nụ cười sáng lạ, "Huyền Chân ca ca, ngươi thật lợi hại." "Ha ha." Hư Long Thiên Thần mỉm cười, nghĩ thầm, "Tiểu cô nương này, tâm tính đến là thuần chân, cực kỳ khó được a." Lập tức, lại đối Dương Huyền Chân nói, "Huyền Chân đạo hữu, ngươi hẳn là còn có bản lĩnh không có lấy ra đi." Hư Long Thiên Thần còn nhớ rõ Dương Tuyết nói một câu, Dương Huyền Chân còn không có độ Thiên Tiên cấp trước đó, liền có thể cùng đạo tổ đi nuôi, vượt qua Thiên Tiên cấp về sau, có thể chạm phụ thông đạo tổ. Thực lực thế này, nghe thấy Lễ đã cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Liệt Long Thiên tiên rơi xuống Dương Huyền Chân bên người, hóa thành hình người, nó thần thái cực kỳ cung kính, hắn kém chút bị Dương Huyền Chân chém giết, tâm lý đối Dương Huyền Chân có một tia e ngại. Liệt Long Thiên thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hướng Dương Huyền Chân vỗ mông ngựa, "Huyền Chân đã hữu, thực lực của ngươi thật đúng là cường đại a, tiểu muội tử nói không sai, ngươi là không gì làm cũng được." Xách xách. Hư Long Thiên thần, Khô Long Thiên thần ho nhẹ hai tiếng, tâm lý có một loại cảm giác quái dị, bọn hắn cùng Liệt Long Thiên thần tướng chỗ ngàn tỷ năm tuyết nguyệt, còn là lần đầu tiên nghe tới Liệt Long Thiên thần vỗ mông ngựa. Liệt Long Thiên thần sắc mặt đỏ lên, lại giả ra không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Khô Long Thiên thần nhìn xem Dương Huyền Trần, hỏi: "Huyền Trần đả hữu, lấy thực lực của ngươi, có thể nhẹ nhõm chiến thắng luyện ngục ma thần a?" Kia còn phải hỏi sao? Lại là Dương Tuyết đoạt lời nói, ở trong mắt nàng, Dương Huyền Trần là hoàn mỹ nhất người, cũng là lợi hại nhất, là không gì làm không được thần, nàng thích hắn, nàng không muốn xa rời hắn, nàng chỉ muốn ở tại bên cạnh hắn, đây là tình yêu, lại là thân tình. Dương Huyền Trần nói: "Đi, chúng ta đây chính là mở mang kiến thức một chút luyện ngục ma thần." Địa ngục ma thần cho người cảm giác chính là một mảnh hỏa hồng, Dương Tuyết nhìn thấy luyện ngục ma thần về sau, "Tốt già, độ bao quai a." Ách, Dương Huyền Chân dừng một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ thầm, Dương Tuyết cái này tâm tính, thật đúng là thẳng thắn a, hắn cũng minh bạch, mình quá mức sủng Dương Tuyết, nói đến, Dương Tuyết tâm tính còn giống một tiểu nữ, không chút tâm cơ nào. Không phải sao? Dương Tuyết sau khi nói xong, lại cảm thấy mình làm cũng tốt, phun ra màu hồng đầu lưỡi, làm ra một cái 10 điểm vẻ mặt đáng yêu, nói, "Cái kia, luyện ngục ma thần, không, gọi ý tư a, ngươi mặc đồ này, thật rất bắt mắt a." "Giống?" Luyện ngục ma thần nổi giận gầm lên một tiếng, nói, "Tiểu cô nương, ngươi nhưng dám đánh với ta một trận?" Dương Tuyết nói, Luyện Ngục Ma Thần, ngươi xem ra rất lợi hại dáng vẻ, ta hẳn là đánh không lại ngươi, vẫn là để Huyền Chân ca ca cùng ngươi đánh đi. Ngươi? Luyện Ngục Ma Thần nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân nhìn một hồi lâu, lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc, bất đắc dĩ thần sắc bên trong lại ẩn hàm một tia mừng rỡ, ngươi có thể quá khứ, trực tiếp tiến về Vạn Sơn Đạo. Ồ. Dương Huyền Chân có chút ngoài ý muốn. Luyện Ngục Ma Thần nói, ta đã nhìn qua ngươi cùng bảy ngày thần chiến đấu, ngươi mạnh phi thường, ta không phải là đối thủ của ngươi. Dương Tiến nói, Luyện Ngục Ma Thần, ngươi muốn trốn nợ sao? Quý nợ Luyện Ngục Ma Thần sững sốt một chút, trong lúc nhất thời, vậy mà không có minh bạch, Dương Tuyết cùng Dương Huyền chân dạo chơi một thời gian dài, cũng quen thuộc trên điệu cầu hiện đại nữ, nàng cảm giác mình dùng trên điệu cầu hiện đại ngữ cùng Dương Huyền chân nói chuyện càng thân thiết hơn. Luyện Ngục Ma Thần vẹn vẹn sững sốt một chút, sau đó, Minh Bạch cười nói, ngươi tiểu cô nương này, ta cần thiết lại ngươi chớ sao? Ngẫm lại, tháng sau dưới Đẩm Thiên Thần có bao nhiêu? Nhiều như vậy thiên thần, chỉ có thông qua núi Lửa Đạo, liền có thể đạt được ba quyển bảo vật, về sau, thông qua Vạn Sơn Đạo cũng có thể được ba quyển bảo vật, lại thông qua Thiên Tinh Đạo, lại có thể đạt được ba quyển bảo vật, thông qua cuối cùng một hồn đạo cũng có thể được 3 kiện bảo vật, kể từ đó, có thể đạt được 12 kiện bảo vật. Năm đó, Cảm Giác Minh Phật tổ rời đi dưới ánh trăng đầm về sau, đạt được 12 kiện bảo vật, hắn chỉ nói là ba kiện. Dương Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, hỏi: "Đúng, ngươi cái này bên trong cũng có bảo vật gì a?" Tiểu cô nương này thích nhất bảo vật. Luyện Ngục Ma Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn cũng có chút hiểu rõ tiểu cô nương này, tiểu cô nương này không có ý đồ xấu, tâm linh phi thường thuần chân, hắn tiện tay vung lên, trong hư không trận pháp tản ra, xuất hiện đại lượng bảo vật. Oa! Dương Tuyết phát ra tiếng thán phục, nàng lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật. Dương Huyền Chân cũng có chút giận mình, trong lòng bên trong cảm thán, thế giới thần cấp giữ quả nhiên phong phú a tại cái này bên trong, Dương Huyền Chân nhìn thấy rất nhiều phi thường hi hữu bảo vật, nghĩ đến, kia bác đừng thế giới thần vị bồi dưỡng đệ tử thật rữa tiền vốn, Dương Huyền Chân nhớ tới ở đây, lại nghĩ, kia bác đừng thế giới thần đô chết rồi, bảo vật giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng dùng để bồi dưỡng đệ tử, nói không chừng có một người đệ tử có thể cho hắn báo tin, giúp hắn báo thủ. Đáng tiếc a. Dương Huyền Chân khẽ khẽ thở dài, thế giới thần cũng sẽ bỏ mình, đừng nói thế giới thần, chính là đạo quân cũng sẽ tử vong. Ai có thể vĩnh sinh? Dương Tuyết chọn một viên hạt châu màu xanh nước biển, đây là một kiện di bảo, chính là nước bạn Nguyên Châu, cũng chỉ có Bắc Đường thế giới thần năng đạt được loại bảo vật này, bất quá, viên này nước bạn Nguyên Châu phẩm cấp không cao. Về sau, Dương Tuyết lại chọn một viên linh quả, nàng thích ăn nhất linh quả, chỗ chọn linh quả cũng là trong vũ trụ cực kỳ hi hữu linh quả, gọi nghiêng nhan quả, nghiêng nhan quả hương vị thanh thúy thơm ngọt, phục dụng về sau, có thể hóa vì tiên tiên đạo thể. Hóa vì tiên tiên đạo thể về sau, nữ càng xinh đẹp hơn, nam nhân càng thêm xoái khí. Dương Tuyết lựa chọn nghiêng nhan quả, một cái là nghĩ thỏa mãn mình miệng, mặt khác chính là nghĩ biến đẹp một chút. Cuối cùng một kiện bảo vật, Dương Tuyết truyền băng tâm linh diệp, băng tâm linh diệp loại bảo vật này cũng chỉ có giới ánh trăng đầm mới có, bởi vì băng tâm linh diệp chỉ có thể sinh trưởng băng tâm thủy phía trên, băng tâm thủy lại là cực kỳ bảo vật trân quý, cũng chỉ có bậc đỉnh thế giới thần cái này nhóng cường giả mới có thể lấy được băng tâm thủy. Dương Tuyết truyền xong sau, luyện ngục ma thần lại hỏi Dương Huyền Chân, ngươi muốn truyền bảo vật gì? Dương Huyền Chân nói, ta liền muốn băng tâm linh diệp đi. Hắn nhớ được, kỳ linh vị đạt được băng tâm thủy, từ bỏ những bảo vật khác, chỉ cần vài cuống băng tâm linh diệp. Dương Huyền Chân biết băng tâm thủy tác dụng, bất quá, cái này băng tâm thủy đối tác dụng của hắn không lớn. Trở hắn ngưng luyện ra trí tuệ chi hỏa, liền có thể lấy trí tuệ chi hỏa rèn luyện kim đan, để mình kim đan đạt tới tối cao phẩm cấp. Dương Huyền Chân nhìn lướt qua hư không đạo bạo vật, truyền ba loại vật liệu dược khí, theo thứ tự là lửa, kim, thủy ba loại thuộc tính vật liệu, cái này ba loại vật liệu đều là hỗn độn thần vật, có thể dùng đến rèn luyện ngũ hành tinh khí. Bây giờ, Dương Huyền Chân còn tại luyện chế một thanh thuộc về mình thần binh, còn cần đại lượng ngũ hành tinh khí, cái này lý chính tốt có ẩn chứa ngũ hành tinh khí cực phẩm vật liệu, hắn làm sao có thể bỏ qua. Trước kia, Dương Huyền Chân không dụng thần binh, là bởi vì hắn không có tốt thần binh, nếu có một kiện tốt thần binh thực lực có thể tăng lên mấy cái đẳng cấp, đều là đồ của ta. Bảy ngày thần dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Dương Huyền Chân, Dương Tuyết, bất quá, bọn hắn minh bạch, mình là theo Dương Huyền Chân đến chỗ này, không phải bằng vào thực lực đến chỗ này, không cách nào đạt được bảo vật. Luyện Ngục Ma Thần đem bảo vật tặng cho Dương Huyền Chân, Dương Tuyết về sau, tâm niệm vừa động, đã rời đi, ngay cả lời đều không có nhiều lời. Lúc này đi rồi. Dương Tuyết nhìn chằm chằm lấp đầy hư không, nói, "Huyền Chân ca ca, cái này bên trong vậy mà có nhiều như vậy bảo vật." Nàng lúc nói chuyện, con mắt bên trong long lanh quang mang nhàn nhạt, nhạt, hiển nhiên, tiểu cô nương này nhìn chúng bắt đứng thế giới thần bảo vật. Ha ha, Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ một chút Dương Tuyết đầu, nói: "Tuyết nhỏ, ngươi thật sự là một cái tiểu tài mê a." Lại nói, Dương Tuyết trên thân bảo vật đã rất nhiều, từ nhỏ đến lớn, nàng liền không thiếu bảo vật, giống sinh nhật, nghỉ lễ, còn có ngày kỷ niệm cái gì, Dương Huyền Chân đều sẽ cho Dương Tuyết tặng quà, còn có, Dương Huyền Chân nếu như ra ngoài, cũng sẽ cho Dương Tuyết mang lễ vật, hai người trùng độ thời điểm, chỉ cần Dương Tuyết vùng cái kiểu cái gì, Dương Huyền Chân cũng sẽ cho lễ vật, cho nên, Dương Tuyết trên thân bảo vật rất nhiều. Phạm Lạp cùng Dương Tuyết quen thuộc người, đều biết Dương Tuyết trên thân có rất nhiều bảo vật, thực lực phi thường đáng sợ. Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết tay nắm, Tù Kha Tiên Thần cùng bảy ngải thần đi theo bên cạnh hai người, cũng không thấy Dương Huyền Chân thi triển thần thông, nhưng mà, Dương Huyền Chân hành tẩu tốc độ lại thật nhanh. Đây là cái gì độ thuật? Vậy mà như thế nhanh chóng. Hư Long Tiên Thần có chút giận mình, hẳn không phải là nhìn qua thuật. Khô Long Tiên Thần nói, hắn lúc nói chuyện cũng nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân không cũng có thi triển thần thông cùng độ thuật, giống như phàm nhân đồng dạng, từng bước một đi lên phía trước. Nếu như Dương Huyền Chân đi trên địa cầu trên đường cái, thật giống như một đôi tình lưữ tại dạ phố, bất quá, Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết tốc độ thật nhanh, một bước mấy chục ngàn bên trong. Tu Kha Thiên Thần nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân nhìn một hồi, thực tế nhịn không được, hỏi: "Huyền Chân đạo hữu, ngươi đây là thần thông gì? Tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng." Dương Huyền Chân phun ra hai chữ: "Vận mệnh." "Đúng." Dương Huyền Chân mỗi một bước đều đạp trên vận mệnh quy tắc trước tiến vào, vận mệnh quy tắc, nói đến phi thường huyền ảo, không đến cảnh giới nhất định, căn bản nắm chắc không đến vận mệnh quy tắc, đương nhiên, nếu như có thể nắm chắc đến vận mệnh quy tắc, dọc theo vận mệnh quy tắc trước tiến vào, tốc độ kia là phi thường đáng sợ. Vận mệnh vô hình vô tướng, không thể nắm lấy, nhìn không thấy, cũng sợ không được, nhưng lại chân thực tuyệt đại. Vận mệnh, nói đến đơn giản, như chăm chú tìm hiểu lại sẽ cảm giác thâm ảo vô sơ. So. Trên địa cầu, có rất nhiều lão nhân sẽ nói, đây chính là mệnh a. Vẹn vẹn một câu, liền nói ra vận mệnh người nào, mệnh chung chú định, không cách nào cải biến, cho nên, các lão nhân nhận mệnh, bọn hắn sẽ chân thật hợp lý ngôn dân, loại cả một đời điệp. Người trẻ tuổi cũng không tin mệnh, muốn thay đổi vận mệnh của mình, tổng sẽ ra ngoài sông sáo lật một cái, cũng chỉ có thua thiệt qua, đến qua khổ về sau, mới sẽ minh bạch. Đây chính là mệnh. Vận mệnh, thật rất bất đắc dĩ, nghiên cứu càng lớn, càng là minh bạch, rất nhiều chuyện đều là mệnh chung chú định, phàm nhân bất lực cải biến. Vận mệnh Bảy ngày thần nghe tới Dương Huyền Chân Lợi nói về sau, đối vận mệnh cảm xúc càng sâu. Hư Long Tiên Thần cảm khái nói, có đôi thì ta cũng không tin số mệnh, ta vừa tiến vào dưới ánh trăng đầm lốc, cũng là hào tình vận trượng, ta tin tưởng, lấy thực lực của ta cùng Tiên Phú, nhất định có thể đi ra dưới ánh trăng đầm lốc, tu thành đạo tổ. Hư Long Tiên Thần nói đến đây bên trong, nhẹ nhàng thở dài, hiện tại, ta nhận mệnh, có lẽ, thật là mệnh trùng chú định, ta chỉ có thể đạt tới tiên thần cảnh giới. Ta cũng không tin số mệnh." Khô Long Tiên Thần nói, "Ta cũng không tin." Tu Khả Tiên Thần nói. Tám vị thần trời nói một câu xúc động, bọn hắn đều không tin số mệnh lại phi thường bất đắc dĩ, Hư Long Thiên thần nói, ai có thể đánh vỡ vận mệnh chói buộc a? Cái này vừa nói, tất cả mọi người nhìn xem Dương Huyền Chân, bọn hắn biết, trước mắt cái này vị trẻ tuổi có thể đánh vỡ vận mệnh chói buộc. Tu Kha Thiên thần dùng sừng tính ánh mắt nhìn Dương Huyền Chân, Huyền thật đại ca, ngươi vậy mà bắt đầu lĩnh hội vận mệnh. Thời gian chung đụng càng lâu, Tu Kha Thiên thần càng phát ra cảm giác Dương Huyền Chân thâm bất khả trắc. Dương Huyền Chân cùng Dương Biết tốc độ thần nhanh, bảy ngày thần cùng Tu Kha Thiên thần tốc độ cũng không dám, mấy triệu km con đường, chỉ một lát sau, mọi người liền đã tới. Vạn Sơn Đạo nên như ý nghĩa, ở trên đảo có thành tựu ngàn hơn vạn sơn phong, những này sơn phong như chừng mây, xuyên thẳng chân trời. Dương Huyền Chân, Dương Tuyết, bảy đại thần, Tù Kha Thiên thần một đoàn người đạp lên Vạn Sơn Đạo về sau, nghe tới trận trận tiếng huyên náo, Dương Tuyết nụ cười sáng lạ nói, Huyền Chân ca ca, cái này Vạn Sơn Đạo so phía trước hai tòa đạo náo nhật rất nhiều a. Ha ha. Dương Huyền Chân mang trên mặt tiêu dung. Mọi người tìm âm thanh nguyên đi lên phía trước, đi tới một mảnh hoang dã bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, hẹn hơn 100 người, mọi người ở trên vùng hoang dã xông phong túng, đến là phi thường thành thôi. Ồ. Có người phát ra tiếng kêu kinh ngạc, sau đó "Chư tổ nói, bảy ngày thần, các ngươi vậy mà đến rồi." Hư Long Tiên Thần, "Các ngươi vậy mà xông tới rồi." Ách, Hư Long Tiên Thần có chút xấu hổ, nói, "Chúng ta không phải xông tới, chỉ là tại núi Lửa Đạo Nóc nhăm trán, lúc này mới theo Huyền Chân đạo hữu tới." Huyền Chân, có mấy chục tiên thần nhìn xem Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết, còn có một số tiên thần không có chú ý Dương Huyền Chân, Dương Tuyết, bọn hắn vẫn tại làm chính mình sự tình. Một tên thổ kịch tiên thần rơi xuống Dương Huyền Chân thân thân, hỏi, "Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh gì?" Hắn hỏi một câu, một trưởng đập tới Dương Huyền Chân trên bờ vai, một trưởng này đoản chứa một tia bản vũ chất lực. Ha ha, Bạo Long Tiên Thần cười, dùng đoạn vị ánh mắt nhìn xem Thu Kịch Tiên Thần, nghi thẩm, ngươi đừng nhìn Huyền Chân dáng dấp yếu đuối, thực lực của hắn lại là phi thường đáng sợ a. Chương 486, đao và kiếm. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, trên bờ vai xuất hiện từng lớp từng lớp vô hình đạo vận, Thu Kịch Tiên Thần đại thủ đập vào Dương Huyền Chân trên bờ vai, để hắn tâm thần chấn động. Phản phất, Thu Kịch Tiên Thần rơi vào vô tận trong biển rộng, trên lại Dương bao la cuốn lên từng lớp từng lớp sóng lớn, Thu Kịch Tiên Thần cảm giác mình vừa ló đầu ra, lại bị một đợt sóng biển đánh vào đáy biển, sau đó, hắn lại cố gắng nổi lên mặt nước lại làm một đạo sóng lớn đập tới trên mặt hắn, đem hắn đánh vào đáy biển. Thái cực chi lực. Thô Kệ Tiên Thần hô một tiếng. Lúc này, Thô Kệ Tiên Thần đã tiếp nhận hơn 10000 đạo hải sóng, và đạo sóng biển chồng chất lên nhau, hóa thành một nguồn sức mạnh mênh mông, đem Thô Kệ Tiên Thần chấn động, Thô Kệ Tiên Thần bay ngược ra mấy ngàn bên trong. "Rống!" Thô Kệ Tiên Thần hét lớn một tiếng, pháp thiên tướng diện. Lập tức, Thô Kệ Tiên Thần hóa ra 10000 trượng pháp thân, đứng xa xa nhìn Dương Huyền Chân, sợ hai tháng thủ nói, "Đạo hữu, thực lực của ngươi thật mạnh, ngươi người bạn này, ta giao định." "Tốt." Dương Huyền Chân nhàn nhạt lên tiếng, đứng tại chỗ. Dương Tuyết vẫn lôi kéo Dương Huyền Trần, chợt nhìn đi lên, Dương Huyền Trần không hề động qua tay, mà là cùng lão bằng lưu hồ chuyện. Ừm. Có hơn 10 vị tiên thần bắt đầu chú ý Dương Huyền Trần, những tiên thần này cùng thuộc các tiên thần là bạn tốt, lại, mọi người thường xuyên lộ bản, còn cùng một chỗ chiến đấu qua, hiểu rõ. Ban Vũ Thiên thần lại bị hắn đánh bay rồi. Hắn vận dụng Thái Cực chi lực, từ hắn cử trọng nhược khinh dáng vẻ, đối Thái Cực chi lực lĩnh ngộ đã đạt tới tầm cảnh giới thứ 4. Cái này mới tới rất mạnh a, khó trách, hắn có thể đi đến vạn sơn nào. Một cái xuyên đạo bào màu trắng nam tử đi đến Dương Huyền Chân bên người, nhìn xem Dương Huyền Chân, ngươi có thể xưng hô ta Hàn núi kiếm tiên. Kiếm khách. Dương Huyền Chân có chút ngoài ý muốn, căn cứ tình báo của hắn, cái này Vạn Sơn Đạo giống như không có kiếm khách, lập tức, Dương Huyền Chân lại nghĩ, năm đó, Kỷ Ninh đi tới Vạn Sơn Đạo lúc, cũng nhìn thấy trên trăm thiên thần, nhưng không có một một miêu tả, nghĩ đến, cái này Vạn Sơn Đạo cũng có kiếm khách. Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, mỉm cười nói, Huyền Chân, cũng coi là kiếm khách đi. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân xong giới thiệu một chút bên người Dương Tuyết, đây là đạo lữ của ta, Phi Tuyết. Hàn núi kiếm tiên nói. Ta tự trên người ngươi cảm nhận được kiêu ý, chúng ta luận bàn một cái đi." Hắn nói đến đây bên trong, lại bồi thêm một câu, "Huyền chân đạo hữu, ta giới thiệu cho ngươi một chút Vạn Sơn đạo tình huống." "Tốt." Hàn núi kiếm tiên nói tiếp, "Vừa nhập đạo, có thể an tĩnh tiềm tu ngàn năm, ngàn năm về sau, liền sẽ gặp phải yêu ma quân đoàn công kích, đến lúc đó, chúng ta cần tạo thành trận thế, mới có thể cùng yêu ma quân đoàn chống đỡ, cho nên, chúng ta cần muốn tìm hiểu một chút ngươi." "Minh bạch." Dương Huyền chân nói, "Ta đã biết một chút tình huống, chờ chúng ta luận bàn xong sau, còn xin Hàn núi kiếm tiên kỹ càng nói một chút Vạn Sơn đạo tình huống." "Được." Hàn núi kiếm tiên đáp, Thông qua ngắn ngủi giao lưu, Hàn núi kiếm tiên cảm giác Dương Huyền Chân người này không sai, thực lực cao cường, lại không náo khí, ngược lại cho người ta một loại bình thường giản dị tâm giác. Hàn núi kiếm tiên không biết, Dương Huyền Chân vừa mới lĩnh hội phẩm trần cảnh giới, bây giờ Dương Huyền Chân tựa như một cái bình thường người bình thường. Xem kiếm. Hàn núi kiếm tiên hô một tiếng, trực tiếp xuất thủ, chỉ gặp hắn nhấc chỉ một điểm, một đạo kiếm quang ngồi phía sau bay ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng Dương Huyền Chân đâm qua thứ. Kiếm tiên, sát phạt quả quyết, nói làm liền làm, không chút nào dây dưa r giải ròi. Hảo kiếm ý. Dương Huyền Chân có thể cảm thụ ra, Hàn núi kiếm tiên thực lực mạnh phi thường đã lĩnh ngộ kiếm lực tầng thứ 4, thực lực đã không kém gì tiến vào dưới ánh trăng đẩm kỉ ninh, Dương Huyền Chân nhìn thấy Hàn núi kiếm tiên thực lực về sau, nghi thẩm, cái này Mãng Hoang thế giới có chút kỳ quái a, làm sao từng cái thực lực đều mạnh như vậy? Là bởi vì ta xuất hiện cải biến một vài thứ, hay là phương thế giới này cùng trong tiểu thuyết Mãng Hoang thế giới không giống? Chẳng lẽ nói, tiểu thuyết bên trong đồ vật đều là gạt người? Dương Huyền Chân tư duy tốc độ cực nhanh, Hàn núi kiếm tiên kiếm cảm nhanh, tại Dương Huyền Chân suy nghĩ vấn đề thời điểm, kiếm đã rơi xuống Dương Huyền Chân ngực, Hàn núi kiếm tiên thấy Dương Huyền Chân đứng bất động, tâm lý có chút không vui, tiểu tử này, quá xem thường người a? Vậy mà đứng bất động. Lúc này, đã có mấy chục vị thiên thần đang quan chiến, chúng thiên thần nhìn xem Dương Huyền Chân cùng Hàn núi kiếm tiên chiến đấu, tùy ý nói chuyện. Chuyện gì xảy ra? Hắn đứng bất động. Hắn đang thi triển thần thông gì sao? Du Lịch Long Thiên Thần, ngươi đang nói dở sao? Đúng đấy, Du Lịch Long Thiên Thần, trên người hắn không có một tia thần lực ba động, cũng không có đạo vận lưu chuyển, lại như thế nào thi triển thần thông? Hừ. Một tiếng vang nhỏ, trường kiếm chém tới Dương Huyền Chân trên thân, Dương Huyền Chân ngực quần áo vỡ vụn, kiếm quang đâm trúng Dương Huyền Chân ngực, lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch vân. Ta đi. Chúng thiên thần mắt trợn tròn. Cái này lực phòng ngự thật đáng sợ a. Hắn luyện bản tu vì vậy mà cao như vậy. Hắn tu luyện cái gì công pháp luyện thể? Vậy mà có thể cứng rắn chống đỡ Hàn núi kiếm tiên kiếm. Hàn núi kiếm tiên kiếm lực đã đạt tới tầng cảnh giới thứ 4, hắn vậy mà có thể dùng thân thể ngăn trở, cái này thật đáng sợ. Hàn núi kiếm tiên nhìn xem Dương Huyền Trần, cũng sửng sốt một chút, tâm lý cực độ phiền muộn, này làm sao đánh a? Ngẫm lại, người khác đứng bất động, để ngươi thi triển kiếm đạo, ngươi đều phá không được người khác phòng ngự, thế này còn đánh thế nào? Ách. Dương Huyền Trần dừng một chút, có chút xấu hổ mà nói, Hàn núi kiếm tiên, ta thất thần. Ngươi Hàn núi kiếm tiên không biết nói cái gì cho phải, nếu như là kẻ yếu như thế không nhìn hắn, hắn đã sớm xuất thủ trảm người này, thế nhưng là, Dương Huyền Chân là một vị cường giả, tương đối Hàn núi kiếm tiên đến nói, còn là một vị đỉnh cấp cường giả. Dương Huyền Chân dừng một chút, lại nói tiếp đi, để tỏ lòng đối tôn trọng của ngươi, ta cũng ra một kiếm đi. Ta? Hàn núi kiếm tiên không biết nói cái gì cho phải, có như vậy một cái mắt, hắn nghĩ, người này muốn giết ta sao? Này niệm cả đời, Hàn núi kiếm tiên nhìn thấy một đạo kiếm quang, một thanh tự kiếm phi kiếm, tự đao phi đao binh khí hướng Hàn núi kiếm tiên chém tới. Đúng, chính là trảm. Dương Huyền Chân kiếm có chút cùng loại với đường đao, một bên có lưỡi đao, lại lấy mạng vận chi lực chém ra nó uy năng phi thường đáng sợ. Vận mệnh một đao. Dương Huyền Chân thi triển chính là vận mệnh một đao, đây là hắn tại bản long thế giới lĩnh ngộ đao pháp, lúc này, dùng mệnh vận chi kiếm thi triển đi ra, ẩn chứa đao ý cùng kiếm ý, so với ban đầu vận mệnh một đao càng thêm cường đại. Tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm. Dương Huyền Chân chiêu này thần thông, đã có đao bá đạo, lại có kiếm lâm lợi. Hàn núi kiếm tiên đứng tại chỗ, hắn nhìn thấy một thanh khủng lồ đao, đao này từ trên trời chém xuống đến, phản phất, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có một thanh đao, đồng thời Hàn núi kiếm tiên lại cảm nhận được lẫm lợi kiếp ý. Đây không có khả năng. Hàn núi kiếm tiên không thể tin được. Đao và kiếm là hai loại khác biệt binh khí, cả hai không cách nào tương dụng, đao chính là đao, kiếm chính là kiếm, tu luyện đao đạo có thể tu luyện xuất đao chi lực, tu luyện kiếm đạo có thể tu luyện xuất kiếm chi lực, đao và kiếm là hai loại khác biệt lực lượng. Lần này, là Hàn núi kiếm tiên đứng không động, chúng thiên thần thấy cảnh này, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đây là tình huống như thế nào? Đương nhiên, chúng thiên thần có thể nhận ra, lần này tình huống cùng trước một lần tình huống khác biệt. Chương 487, nội đạo chi cảnh. Thật là khủng khiếp đạo vận. Có ánh mắt cao thiên thần phát ra tiếng than phục, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân, hắn cách Dương Huyền Chân hơn 10.000 bên trong, vẫn có thể cảm nhận được kinh khủng đạo vận. Ta xong. Hàn núi kiếm tiên tâm đi bí thường, hắn vậy mà muốn giết ta. Hàn núi kiếm tiên đối mặt Dương Huyền Chân một kiếm này, vậy mà không có sức phản kháng, kia là vận mệnh chi lực, lại là vận mệnh chi kiếm, một đao chém xuống đến, vận mệnh bị chém nứt, Hàn núi kiếm tiên đã không thấy mình tương lai. Phá. Vận mệnh một đao chém trúng Hàn núi kiếm tiên cái trán, Hàn núi kiếm tiên trên trán xuất hiện một đạo tinh tế khe hở. Đạo này tinh tế khẽ hở từ cái trán kéo dài đến bụng, Hàn núi kiếm tiên bị chém thành hai đoạn, hắn sững sờ nhìn xem Dương Huyền Chân, ta chết sao? Dương Huyền Chân khẽ quát một tiếng, còn không mau một chút nội đạo. Ùng. Hàn núi kiếm tiên tâm thần chấn động, tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, như sinh sự sinh, như chết không chết, hắn cảm giác cả người đều không. Không phải nghĩ thả rằng không nghĩ. Lúc này Hàn núi kiếm tiên tiến vào một loại kỳ diệu tư duy trạng thái, tiến vào không phải nghĩ thả rằng không nghĩ tư duy trạng thái. Dương Huyền Chân tìm hiểu ra tư duy tu pháp muôn về sau, đối với tu hành có mới lý giải, hắn đem biết có thể chia làm mấy loại trạng thái. Cố cao cấp tư duy, trung cấp tư duy, cấp thấp tư duy, mỗi một loại tư duy trạng thái đều không giống. Nếu như theo mảng hoang thế giới đối biết có thể hóa phân, lại có thể đem biết có thể chia làm tinh thần lực, linh thức, thần thức, tiên linh biết, chân linh biết, nói niệm cùng mấy cấp độ, mỗi một cái cấp độ biết có thể đều có không giống nhau công năng, nó uy năng cũng khác nhau rất lớn. Tư duy trạng thái khác biệt, suy nghĩ vấn đề phương thức cũng không giống nhau. Như, cấp thấp tư duy trạng thái người, vĩnh viễn không cách nào lý giải cao cấp tư duy trạng thái là cái dạng gì, cũng vô pháp giải quyết độ khó cao vấn đề. Liên nói tu luyện một đạo đi, không vào tiên thiên biết có thể không có khai phát trước đó, không có đạt tới tiên nhân hợp một cảnh giới, liền không cảm giác được thiên địa pháp tắc, cho nên, cấp thấp tư duy trạng thái người, vĩnh viễn không cách nào lĩnh hội tự nhiên pháp tắc, cũng vô pháp lĩnh ngộ tự nhiên đạo ý. Khi một người tấn cấp tiên tiên cảnh giới, khai phát ra càng cường đại biết có thể, tiến vào cao cấp tư duy trạng thái về sau, mới có thể làm cho mình tiến vào tiên nhân hợp một trạng thái, cảm ngộ tự nhiên pháp tắc. Bởi vậy, cũng chỉ có tiến vào cao cấp hơn tư duy trạng thái, mới có thể giải quyết cấp độ càng sâu vấn đề, lĩnh hội thiên đạo pháp tắc. Lúc này, Hàn núi kiếm tiên liền tiến vào một loại cao cấp tư duy trạng thái Suy nghĩ của hắn trạng thái đã cùng phàm suy tư của người trạng thái hoàn toàn khác biệt, thị giác cũng hoàn toàn khác biệt. Thứ duy trạng thái khác biệt, nhìn thấy chiều không gian cũng khác biệt. Như, con kiến thị giác chỉ có thể nhìn thấy hai cái chiều không gian, cũng chính là dài cùng rộng, không nhìn thấy cao độ, cảm giác kia, thật giống như đem một người ép thành bánh mì, nằm dẹp trên mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy trước sau trái về sau, không cách nào ngẩng đầu, không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Người, chỉ có thể nhìn thấy ba cái chiều không gian, cái thứ tư chiều không gian chỉ có thể một cái mơ hồ cảm giác, bởi vì chỉ có thời gian trôi qua thời gian. Nhân tài có thể cảm nhận được cái thứ tư chiều không gian, thời gian chiều không gian, thời gian trôi qua. Khi người tu hành tấn cấp tiên thiên cảnh giới về sau, biết có thể tăng nhiều thiên nhân hợp địa, thì giác lần nữa phát sinh biến hóa, lúc này liền có thể cảm nhận được mơ hồ đạo ý. Khi người tu hành ngưng luyện ra thần thức về sau, biết có thể lần nữa tăng cường, dùng thần thức nhìn thế giới, cái loại cảm giác này lại không giống, vô cùng huyền diệu. Thần thức mở ra, có thể 360 độ vô góc chết quan sát thế giới này, còn có thể nhìn thấy thế giới vi mô, nhìn thấy hạt bụi nhỏ, nhìn thấy vi quần, dùng thần thức nhìn vi mô vật chất, so dùng kính hiển vi rõ ràng hơn. Đây chính là biết có thể, cũng là tư duy trạng thái, biết có thể tăng lên, tư duy trạng thái đề cao về sau, nhìn thế giới ánh mắt phát sinh biến hóa, suy nghĩ vấn đề phương thức cũng phát sinh biến hóa, cấp thấp tư duy trạng thái không cách nào giải quyết vấn đề, dùng cao cấp tư duy trạng thái đến giải quyết, liền có thể tùy tiện giải quyết. Lúc này, Hàn núi kiếm tiên liền tiến vào cao cấp tư duy trạng thái, cũng chính là ngộ đạo trạng thái, tiến vào ngộ đạo trạng thái về sau, Hàn núi kiếm tiên suy nghĩ tốc độ so siêu cấp quang não còn có nhanh ngàn tỉ lần, thâm ảo vô so thiên đạo pháp tất trong mắt hắn tựa như trong lòng bàn tay xem văn, rõ ràng vô so Loại cảm giác này, thật giống như học sinh cấp 3 đi làm tiểu học để toán mắt, làm đơn giản nhất phép cộng trừ, có thể khỏi phải suy nghĩ, dễ dàng cho ra đáp án. Lúc này, Hàn núi kiếm tiên chính là dùng cao cấp tư duy trạng thái đi giải quyết cấp thấp tư duy trạng thái vấn đề, hắn có thể phân tích tiên đạo pháp tắc, hắn có thể nhìn đến tiên đạo pháp tắc đường vân. No. Hàn núi kiếm tiên tâm thần dừng lại, rời khỏi cao cấp tư duy trạng thái, rời khỏi ngộ đạo chi cảnh, giờ mới hiểu được, nguyên lai chỉ qua một mấy mắt. Sau đó, Hàn núi kiếm tiên đối Dương Huyền Chân làm một đại lễ, nhiều cảm ơn đạo hữu. Khách khí. Dương Huyền Chân trả lời, vừa rồi Dương Huyền Chân cũng là ý tưởng đột phá, hắn nghĩ nghiên cứu một chút tư duy trạng thái, muốn dùng mặt khác góc độ đi giải thích nội đạo cảnh giới. Hàn Núi Kiếm Tiên hướng Dương Huyền Chân nói lời cảm tạ về sau, trong lòng tở dài, đáng tiếc, nội đạo thời gian quá ngắn. Dương Huyền Chân quan sát một chút Hàn Núi Kiếm Tiên nội đạo trạng thái về sau, đã minh bạch, muốn tiến vào cao cấp tư duy trạng thái vô cùng khó, cho nên nội đạo trạng thái phi thường khó được. Đương nhiên, nếu như một cái tu sĩ có thể đi vào nội đạo trạng thái, hắn cảm ngộ năng lực sẽ tăng lên rất nhiều, cảnh giới cũng sẽ thật lớn tăng lên. Hàn Núi Kiếm Tiên thiên phú thật cao, vậy mà có thể đi vào cảnh giới nội đạo Thật không nghĩ tới, Hàn Nối tiến vào Ngộ đạo chi cảnh. Đối với Ngộ đạo cảnh giới, tu tiên giả cũng biết, rất nhiều tu tiên giả đều từng tiến vào Ngộ đạo cảnh giới. Dương Huyền chân lĩnh ngộ ra tư duy tu pháp môn về sau, đối Ngộ đạo cảnh giới có lĩnh ngộ sâu hơn, Ngộ đạo chi cảnh cũng chia rất nhiều cấp độ, có chút Ngộ đạo chi cảnh trung cấp tư duy trạng thái, có chút Ngộ đạo chi cảnh là cao cấp tư duy trạng thái. Vừa rồi, Hàn Nối liền tiến vào cao cấp tư duy trạng thái, suy nghĩ của hắn tốc độ, tư duy tần suất đều chiếm được tăng lên cực lớn, cho nên, hắn có thể nháy mắt giải quyết trước kia không cách nào giải quyết vấn đề, lĩnh hội thiên đạo pháp tắc. Chúng tiên thần thấy Dương Huyền Chân cùng Hàn núi kiếm tiên đỉnh chỉ đánh nhau về sau, có mấy vị tiên thần đi đến Dương Huyền Chân bên người, cùng Dương Huyền Chân chào hỏi. "Huyền Chân đạo hữu, ngươi tu luyện chính là cái gì công pháp luân thể?" "Vậy mà như thế cường đại. Chúng ta sáng tạo công pháp luân thể, tên là Chân Long thần thể. Tự sáng tạo." Chúng tiên thần lại là giật mình, bọn hắn không nghi tới, Dương Huyền Chân tự sáng tạo công pháp luân thể cũng có thể cường đại như thế, phải biết, Hàn núi kiếm tiên toàn lực công kích cũng chỉ là tại Dương Huyền Chân ngực lưu lại một đạo nhàn nhạt vết mẩn. "Huyền Chân đạo hữu," Du Lịch Long Thiên Thần đi đến Dương Huyền Chân bên người, nói: "Ngươi luyện bốn công pháp và tam giới đỉnh cấp công pháp luyện thể tám cửu huyền công có chút tương tự à?" Lại một vị tiên thần nói: "Huyền Chân đạo hữu, ta từ ngươi công pháp luyện thể trông được đến chân Long Giản thể thuật cái bóng." Dương Huyền Chân nghe vậy, mỉm cười, chư vị tốt ánh mắt, các ngươi nói không sai, ta môn này luyện thể thuật chính là kết hợp tam giới đỉnh cấp luyện thể thuật mà sáng tạo tạo nên luyện bốn công pháp." Ti. Chúng tiên thần hít vào một hơi, nhìn xem Dương Huyền Chân, bọn hắn không nghi tới, Dương Huyền Chân tiên phú cao như thế, vẻn vẹn, vẹn tiên thần cảnh giới, liền có thể sáng tạo ra như thế nghịch thiên công pháp luyện thể. Qua một hồi lâu, Du lịch Long Thiên thần nói, "Lần này tốt, có Huyền Chân đạo hữu gia nhập chúng ta, chúng ta sẽ nhẹ nhõm rất nhiều." Chương 488, tu hành, luận khí. Dương Huyền Chân thể hiện ra thực lực cường đại về sau, đạt được các vị tiên thần tán thành, cái này chính là cường giả vi tôn, chỉ cần thực lực ngươi mạnh, liền có thể phải đến mọi người tán thành, cũng có thể được mọi người tôn trọng. Về sau, lại có mấy vị tiên thần muốn cùng Dương Huyền Chân luận bàn một chút, Dương Huyền Chân không có cự tuyệt, cùng người luận bàn, có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, cũng có thể tương hỗ hiểu rõ. Nếu có mời tới tiên thần, Vạn Sơn trên đảo Yêu Ma sẽ cho mời tới tiên thần thời gian ngàn năm, nói cách khác, trong ngàn năm sẽ không công kích Vạn Sơn đạo tiên thần. Dưỡng Huyền Chân cùng các vị tiên thần luận bàn về sau, trong lòng lại nhiều một phần cảm ngộ, đối tư duy cùng không gian chiều không gian cảm ngộ. Tư duy cấp độ càng cao, cảm giác chiều không gian cũng càng cao. Dưỡng Huyền Chân tìm hiểu ra tư duy tu về sau, hắn con đường tu hành liền đã phát sinh cải biến, hắn bắt đầu đi con đường của mình, sáng tạo đạo thuộc về mình. Ma pháp, tu chân, tu tiên, tu thần, tu võ đạo, tu thần thông, luyện vốn, tu tâm, tu kiếm lực, lĩnh hội bản nguyên cùng cùng, chờ một chút. Muôn Vạn Vương Pháp tu hành, Muôn Vạn Đại Đạo, không giống nhau, lại có một cái cộng đồng điểm cuối cùng. Đó chính là cầu trường sinh, tìm kiếm chân lý, tìm kiếm vũ trụ khởi nguyên, tìm kiếm chứng ngã. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Đây là một cái phi thường vấn đề thâm ảo, người tu hành cũng vô pháp giải quyết vấn đề này. Rất nhiều người đều muốn biết, là gà có trước hay là trứng có trước. Dù cho đạt tới thế giới cảnh, trở thành đạo quân, thành làm chúa tể, thậm chí trở thành cấp chí tôn cường giả, vẫn không biết chân chính bản nguyên là cái gì. Lúc này Dương Huyền Chân dùng các loại khác biệt tư duy đến quan sát thế giới này, nhìn thấy thế giới trở nên muôn màu muôn vẻ. Dương Huyền Chân trước đem suy nghĩ cấp độ giảm xuống, hắn nhìn thấy không gian 1 triệu, sau đó, chậm rãi tăng lên suy nghĩ của mình cấp độ, hắn nhìn thấy không gian 2 triệu, ngay sau đó, Dương Huyền Chân chậm rãi tăng lên suy nghĩ của mình cấp độ, hắn nhìn thấy không gian 3 triệu. Không gian 4 triệu, 5 triệu không gian, không gian 6 triệu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân nhìn thấy 10 triệu không gian, thậm chí 10 không gian 1 triệu. Khi tư duy chỉnh độ đạt tới 11 triệu lúc, Dương Huyền Chân cảm giác mình đạt tới một cái cực hạn. Quả nhiên Cùng trên địa cầu nhà khoa học suy đoán đồng dạng, vũ trụ chỉ có 11 cái chiều không gian, 12 duy trì tồn tại ở trong truyền thuyết. Khi Dương Huyền Chân lấy 11 chiều thị giác nhìn toàn bộ vũ trụ thời điểm, hắn nhìn thấy quá khứ tương lai, nhìn thấy các loại khả năng, nhìn thấy chúng sinh vận mệnh. Không đúng. Dương Huyền Chân dùng tâm linh lĩnh hội, hẳn là còn có rất cao chiều không gian. Lấy Dương Huyền Chân cảm giác, hắn suy đoán, nếu như đạt tới thế giới cảnh, hẳn là liền siêu việt 12 duy, 12 duy cũng là thế giới cảnh cực hạn, nếu là lại cao, chính là 13 duy, 14 duy. Tư duy cùng không gian chiều không gian một thể, như thái cực cương dương, tương hỗ thống nhất. Nói một cách khác, ngươi có được cái gì cấp độ tư duy chẳng thái, liền có thể đi vào cái gì cấp độ chiều không gian cũng có thể nói, tư duy cấp độ quyết định thế giới của ngươi xem. Như con kiến, hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái mặt phẳng, tựa như trên địa cầu mặt phẳng trò chơi, hắn chỉ có thể đi lên phía trước hoặc là về sau đi, đây chính là tư duy giới hạn, tư duy giới hạn tư tưởng của một người, liền tốt so hết ngồi đẻ giếng, vĩnh viễn không biết ngoại giới thiên địa lớn đến bao nhiêu. Phạm nhân có thể cảm thấy được bốn cái chiều không gian không, cũng gian, tức giải, rộng, cao, thời gian bốn cái chiều không gian, bởi vì có thời gian chiều không gian, cho nên Tại phàm cảm giác con người bên trong, thế giới này là độc tái, tràn ngập sinh cơ. Nếu như phàm nhân bắt đầu tu hành, đề cao ý chí lực cùng chuyên chú lực, cường hóa tinh thần lực của mình, khi ý chí, chuyên chú, tinh thần ba đạt tới trình độ nhất định về sau, tư duy cấp độ liền sẽ đột phá, để một người có được cao hơn tư duy cấp độ, kể từ đó, tinh thần cảm giác tương đương, người liền có thể cảm thấy được cao hơn chiều không gian. Tại cái này bên trong, dùng cảm giác 2 triệu đến nói, cũng là bởi vì vượt qua 4 triệu không gian, không cách nào dùng ngũ giác đến quan sát, chỉ có thể dùng giác quan thứ 6 đến cảm giác, dùng tinh thần lực nhìn, đây là một loại khác thị giác. Dương Viễn Chân lấy tư duy cùng chiều không gian đến quan sát vũ trụ, phân tích vũ trụ pháp tắc về sau, đối với tu hành cùng nội đạo lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Phàm suy tư của người, chân chính nói đến, chỉ có thể cảm giác ba cái chiều không gian, đối với thời gian cảm giác phi thường mơ hồ. Như, có đôi khi, phàm nhân sẽ cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, có đôi khi, lại sẽ cảm giác thời gian qua rất chậm, đây là bởi vì phàm nhân biết có thể so sánh yếu, đối không gian chiều không gian cảm giác cũng phi thường yếu. Dương Viễn Chân vừa mới bắt đầu tu hành lúc, chính là tu luyện quyền thuật Tiếu Lâm pháp, có thể nói, hắn là lấy Phật nhập đạo, nhiều khi đều thích dùng trên kinh Phật lời nói đến phân tích đại đạo chí lý. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì trên kinh Phật lời nói càng thêm dễ hiểu dễ hiểu. Như, Phật đem người biết có thể chia làm 9 biết, hai mắt mũi lưỡi thân ngũ thức, về sau, thứ lục thức, thứ bảy biết, thứ tám biết, thậm chí thứ chín biết, cũng có thể nói, mỗi tăng thêm một tầng biết có thể, tư duy cấp độ liền sẽ tăng thêm một tầng, liền có thể nhìn thấy tầng cao hơn chiều không gian. Cho nên, Phật còn nói, thế giới này chia làm tam thập tam trọng thiên, A tu la, quỷ cư hạ giới, người cùng số sinh cư nhân giới, phía trên có thiên nhân giới, không hầu giới, không phải nghị phi phi tầng thiên. Trước kia, Dương Huyền Chân tu vi còn thấp, không thể nào hiểu được Phật nói thế giới quan, khi hắn có được nói niệm về sau, liền minh bạch Phật nói lời là chân lý. Nếu như theo Phật lời nói nói, người cùng quỷ ở tại cùng một cái thế giới, cũng là có đạo lý, bất quá, người cùng quỷ vị trí chiều không gian khác biệt, bởi vậy, người có thể từ quỷ trên người xuyên qua đi, quỷ cũng có thể từ người trên người xuyên qua đi. Lúc này, Dương Huyền Chân biết có thể toàn bộ triển khai, hắn lấy trí cao tư duy cấp độ 11 chiều tư duy trạng thái đến quan sát cái vũ trụ này, hắn nhìn thấy rất cỡ nào kỳ diệu độ vận. Vạn sự vạn vật tương hỗ chồng chất lên nhau, thời gian cùng không gian giao thoa. Vận mệnh cùng nhân quả dây dưa cùng nhau, từng đầu hư vô duyên phận có tuyến đem vạn vật sinh linh liên hệ với nhau. Có một số việc, không đến trình độ nhất định, không đến cảnh giới nhất định, là không cách nào cảm xúc đến, cũng vô pháp nhìn thấy. Nói, Dương Huyền Chân nhìn thấy chân chính đại đạo, đại đạo đạo vận vô cùng rõ ràng, bất quá, đạo vận vô hình, không cách nào hình tượng ví von, như thật muốn nói, đạo vận tựa như từng đầu đường vân, những đường vân này phi thường nhỏ bé, cũng phi thường kỳ lạ. Muốn tấn cấp cảnh giới càng cao hơn, liền cần chức để cao tư duy cấp độ. Đây là tu hành trọng điểm. Như lúc ban đầu tu giả, liền nhất định phải đạt tới tiên nhân hợp nhất chi cảnh. Cái gọi là thiên nhân hợp nhất chi cảnh, chính là để cao suy nghĩ của mình cấp độ, để suy nghĩ của mình cùng tự nhiên tương hợp, cùng thiên nhiên tần suất tương hợp. Nói đến tần suất, đây cũng là một cái khác cấp độ, tư duy cấp độ khác biệt, tư duy tần suất cũng khác biệt. Như, người bình thường thanh tỉnh trạng thái, tư duy tần suất tương đối cao, mà minh tưởng trạng thái, tư duy tần suất tương đối thấp. Có nhà khoa học đem suy nghĩ tần suất chia làm mấy loại, theo thứ tự là a, ngôi pháp, bệ tạ, phải ngôi tháp, tây tháp cùng cùng tần suất. Thiên nhân hợp một trạng thái, chính là để suy nghĩ của mình tần suất cùng tự nhiên tần suất tương hợp. Bất quá lại bởi vì tinh cầu khác biệt, thế giới khác biệt, vũ trụ khác biệt, tần suất cũng sẽ không giống nhau. Trên địa cầu, địa cầu tự nhiên tần suất phi thường thấp, nếu như dùng trên địa cầu chỉ số đến nói, ước chừng là 7, tại đại hạ thế giới, tần suất lại không giống, bởi vì đại hạ thế giới phi thường bao la, thế giới bản nguyên hùng hậu, nó tần suất lại phi thường cao, nếu như dùng một vài giá trị đến nói, ước chừng tại 10000 trở lên. Bởi vậy, một cái người tu hành trên địa cầu có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, nếu như đến đại hạ thế giới, liền không cách nào đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, hắn cần một lần nữa cảm ngộ tự nhiên, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Lần này tu hành Dương Viễn Chân chủ yếu là sắp xếp như ý một chút mình con đường tu hành, để con đường của mình càng thêm rõ ràng. Dương Viễn Chân đem mình con đường tu hành sắp xếp như ý về sau, lại lấy ra phía trước đạt được ba kiện bảo vật, cái này ba kiện bảo vật đều là vật liệu lợi khí, hơn nữa, còn là trong vũ trụ phi thường hi hữu vật liệu lợi khí. Dương Viễn Chân cùng Vạn Sơn Đạo Tiên thần luận bàn về sau, càng phát ra cảm giác được binh khí tầm quan trọng, hắn nghĩ, năm đó, nếu như ta có một kiện thần binh, cũng không đến nỗi bị cơ thị nhất tộc khi dễ. Dương Viễn Chân xuất ra dưới ánh trăng đầm đoạt được ba kiện vũ trụ, kiện thứ nhất là hỗn độn cát, đây là một loại phi thường hi hữu vật liệu lợi khí. Dương Huyền Chân trước người chỉ có 9 phương hỗn độn đạc. 9 phương, tức dài rộng cao đều là 9 trượng, đây là tam giới thông dụng tính toán đơn vị. 1 trượng 3m3, 9 trượng, ước chừng tướng 30m. Đừng nhìn vẻn vẹn 9 phương hỗn độn đạc, lại là bảo vật vô giá, phải biết, hỗn độn bên trong tất cả đều là hỗn độn khí lưu, vạn vật bắt nguồn từ hỗn độn, cho nên, trong hồng hoang vật chất tiến vào hỗn độn về sau, liền sẽ bị hỗn độn khí lưu đồng hóa. Vậy vậy, có thể tồn tại ở hỗn độn khí lưu bên trong vật chất, đều là phi thường chân quý vật chất, có thể luyện chế tiên tiên bảo vật. Chúng thần nếu biết, tiên tiên linh bảo đều là hỗn độn ngựu mà thành, cho nên Tiên Tiên thần bảo phi thường trân quý, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kiện thứ hai bảo vật một nguyên nước nặng, đây cũng là một loại cực phẩm bảo vật, có thể dùng đến lực khí, còn có thể để luyện ra ngũ hành tinh khí. Thứ ba kiện bảo vật chính là Hồng Mông linh hỏa, loại bảo vật này chỉ có thiên địa sơ khai lúc mới có thể nhìn thấy một chút, ngoài ra, thiên địa phá diệt lúc cũng có khả năng đụng phải Hồng Mông linh hỏa, cái này cùng chí bảo, cũng chỉ có hành tẩu ở không gian hỗn độn bắc đứng thế giới thần mới có thể đạt được. Dương Huyền chân xuất ra ba kiện bảo vật về sau, bắt đầu tinh luyện ngũ hành tinh khí, chỉ thấy Dương Huyền chân tay phải mở ra, Trên lòng bàn tay xuất hiện một đóa ngọn lửa màu xanh, chính là Dương Huyền Chân, cô đọng đạo hỏa, lại xưng là thần hỏa, cũng là trí tuệ chi hỏa. Trí tuệ chi hỏa lơ lửng tại Dương Huyền Chân trên lòng bàn tay, tại Dương Huyền Chân cảm giác bên trong, trí tuệ chi hỏa phi thường ấm áp, phi thường dễ chịu, như xem xét tỉ mỉ trí tuệ chi hỏa, sẽ phát hiện trí tuệ chi hỏa tản mát ra kỳ lạ đạo vận, đó chính là đại trí tuệ. Nếu như những người khác đứng tại trí tuệ chi hỏa bên người, sẽ cảm nhận được nóng rực, đây là đạo hỏa, cũng là thần hỏa, nó ấm áp cao đến một loại phi thường đáng sợ cảnh giới, có thể dung luyện vận vận. Dương Huyền Chân tay phải mở ra, đem trí tuệ chi hỏa đưa đến trong hư không cái hắn khoảng trăm trượng, lập tức, trí tuệ chi hỏa nháy mắt trở lớn, hóa thành một đóa cao trăm trượng ngọn lửa màu xanh. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, đem hỗn độn cắt đưa vào ngọn lửa màu xanh bên trong, lập tức, hỗn độn ghế sofa ra xì xì xì thanh âm, từng sợi nhỏ dị ngũ hành tinh khí từ hỗn độn trong cắt tràn ra tới. Ngũ hành kim tinh. Đây chính là Dương Huyền Chân cần ngũ hành tinh khí, Dương Huyền Chân khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, chính là phân lượng thiếu một chút. Đương nhiên, Dương Huyền Chân cũng minh bạch, giống hỗn độn cắt thứ chí bảo này, cũng chỉ có thế giới thần mới có thể làm tới nhiều như vậy, cũng chỉ có thế giới thần tài sẽ rộng rãi như vậy, đưa cho hắn chín phương hỗn độn cát. Có thể nói như vậy, nếu như Dương Huyền Trần xuất ra chín phương hỗn độn cát, Xích Minh đạo tổ sẽ dùng một cái đại thế giới cùng hắn đổi chín phương hỗn độn cát, bởi vậy có thể thấy được, hỗn độn cát đến cỡ nào trân quý. Dung luyện hỗn độn cát chỉ có thể dựa vào đạo hỏa, mà lại còn cần phẩm cấp phi thường cao đạo hỏa. Điểm này, khó không đến Dương Huyền Trần, hắn ý chí cường đại, nói niệm cường hành, đối pháp tắc lý giải phi thường thâm sâu, bởi vậy, trí tuệ chi hỏa đẳng cấp đã phi thường cao, có thể dung luyện hỗn độn cát. Từng sợi ngũ hành kim tinh tử hỗn độn trong cắt tràn ra tới. Dương Huyền Chân xuất ra Vận Mệnh Chi Kiếm, tâm niệm vừa động, đem Vận Mệnh Chi Kiếm đưa vào hư không, để Vận Mệnh Chi Kiếm lẳng lặng trôi nổi tại hư không. Lập tức, từng sợi ngũ hành kim tinh hướng Vận Mệnh Chi Kiếm chạy qua đến, chậm rãi tiến vào Vận Mệnh Chi Kiếm. Dương Huyền Chân chí tuệ thần nhãn, cứ thế hơi biết có thể quan sát luyện khí quá trình, hắn nhìn đến từng sợi ngũ hành tinh khí tiến vào thân kiếm, sau đó, cùng trong thân kiếm vi lượng hạt dung hợp lẫn nhau, để thân kiếm trở nên càng thêm chặt chẽ. Đây chính là đạo gia luyện khí thuật. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân có thể cảm giác được, vận mệnh chi kiếm uy năng càng ngày càng mạnh, Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Gia hòa này, khẩu vị càng ngày càng đưa a, về sau, hắn uống hỗn độn thần đài." Tước trùng hơn 1 năm thời gian, chín vương hỗn độn cát bị vận mệnh chi kiếm sau khi hấp thụ, Dương Huyền Chân lại lấy chí tuệ chi hỏa dung luyện một nguyên nước nặng. Một nguyên nước nặng, vẻn vẻn một dọn, nó năng lượng liền có thể so một cái sinh mệnh tinh cầu, bởi vậy có thể thấy được, một nguyên nước nặng đáng sợ đến cỡ nào, cũng chỉ có đạo tổ mới có thể sử dụng một nguyên nước nặng lợi khí. Dương Huyền Chân ý chí cùng đạo tổ tương đương, lại đã bắt đầu cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, mà lại, Dương Huyền Chân còn có chí khôn chí hỏa hắn có thể dung luyện một nguyên nước nặng. Đơn giản, một nguyên nước nặng bị trí tuệ chi hỏa dung luyện về sau, cũng phóng xuất ra từng sợi ngũ hành thủy tinh, đây cũng là một loại đỉnh cấp ngũ hành tinh khí, là cực phẩm tài liệu luyện chế. Nói đến đây bên trong, thuận tiện nói một chút, tại trong vũ trụ có rất nhiều luyện khí pháp môn, đại thể đến nói, lại phân làm hai đại loại, một cái là ngưng luyện pháp, một cái là khai linh pháp. Ngưng luyện pháp, đạo gia luyện khí thuật chính là đại biểu, để luyện ra ngũ hành tinh khí, lấy ngũ hành tinh khí luyện khí, khí thành về sau, lấy thần thức ôn dưỡng, thần khí bên trong liền sẽ ẩn chứa người sử dụng thần thức cùng nói niệm, người khác cấp đi, cũng vô pháp sử dụng. Khải Linh pháp, loại này luyện khí pháp rất nhiều, có thần luyện chi pháp, trận khí chi đạo, tổng thể đến nói, chính là tại trong binh khí bố trí uy năng trận pháp cường đại cùng tâm chế, để thần binh có linh tính, có thể phát huy ra khủng lỗ uy năng. Như, tại một kiện thần binh bên trong bày trận công kích cấm chế về sau, thần binh lực công kích liền sẽ tăng nhiều, nếu như tại thần binh bên trong bố trí cấm chế phòng ngự, chính là một kiện phòng ngự thần binh. Ngưng luyện pháp cùng Khải Linh pháp, hai loại phương pháp, mỗi người mỗi vẻ, chưa nói tới ai tốt ai xấu. Bất quá, Dương Huyền Chân càng thích Ngưng luyện pháp, hắn nghĩ, một kiện thần binh, nó mật độ càng lớn, dùng càng thuận tay. Như Tôn Ngộ Không trên tay như ý bổng, đây chính là một kiện mật độ phi thường cao thần binh, không có cấm chế cùng trận pháp, nó nặng lượng cùng chín quả sinh mệnh tinh cầu điệp ra lên trọng lượng tương đương. Muốn hỏi Dương Huyền Chân vì cái gì biết như ý bổng trọng lượng, năm đó, Dương Huyền Chân tại Phương Tuốn Sơn thời điểm, gặp qua Tôn Ngộ Không, còn cùng Tôn Ngộ Không luận bàn qua. Đương nhiên, trên điệu Cửu Tây Du ký có ghi, Tôn Ngộ Không như ở giữa bổng nặng 13500 cân, một chút trọng lượng thần binh, cho đã đạt tới đạo tổ cảnh giới Tôn Ngộ Không dùng, thật quá nhẹ. Lần này, lại qua ước chừng thời gian 1 năm, Dương Huyền Chân đem một nguyên nước nặng luyện hóa, sau đó lại đem hồng mông linh hỏa ném vào chí tuệ chi hỏa. Hồng mông linh hỏa, nói là lửa, lại không phải lửa, chính là một loại phi thường kỳ lạ hỗn độn vật chất, có thể đệ luyện ra ngũ hành hỏa tinh. Lần này, vẫn là thời gian 1 năm, khi Dương Huyền Chân đem ba loại vật liệu luyện khí dung nhập vận mệnh chi kiếm về sau, vận mệnh chi kiếm lần nữa tấn cấp, mà vận mệnh chi kiếm cũng càng phát ra rạng dị, đây chính là trở lại nguyên trạng. Tốt. Dương Huyền Chân trên mặt tươi cười, thần khí thành, có thể đi chiếu cố những cái kia yêu ma. Chương 489, sông yêu ma bằng cấp Vạn Sơn Đạo khảo nghiệm chính là yêu ma quân đoàn công kích, mỗi quá ngàn năm liền sẽ có một nhóm yêu ma quân đội công kích Vạn Sơn Đạo Thiên Thần. Đây là khảo nghiệm, cũng là tôi luyện." Dương Huyền Chân nghĩ thầm, hắn so Vạn Sơn Đạo Thiên Thần nhóm biết đến càng nhiều, hiểu rõ cũng càng sâu, tháng này dưới đầm chính là một cái thế giới thần chọn lựa truyền nhân địa phương. Chúng tiên thần thấy Dương Huyền Chân xuất quan, có mấy chục vị tiên thần vây quanh, nhao nhao nhìn xem Dương Huyền Chân, ở đây Thiên Thần, có hơn phân nửa cùng Dương Huyền Chân luận bàn qua, không có cùng Dương Huyền Chân luận bàn qua Thiên Thần, đều nhìn qua Dương Huyền Chân chiến đấu, biết Dương Huyền Chân thực lực phi thường cường đại, hắn là trừ cảm giác minh bên ngoài. Có khả năng nhất rời đi dưới ánh trăng đầm một người. Dương Huyền Chân bế quan tu luyện trước đó, đã có hơn 10 vị thiên thần điệp thị muốn theo Dương Huyền Chân cùng rời đi dưới ánh trăng đầm, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dưới ánh trăng đầm có một quy củ, khi một cái hỗn độn kỵ kết thúc lúc, dưới ánh trăng đầm người quản lý liền sẽ xóa bỏ tiến vào dưới ánh trăng đầm thiên thần. Huyền Chân đạt hữu. Huyền Chân đạt hữu. Chúng thiên thần náo nha cùng Dương Huyền Chân chào hỏi, Dương Huyền Chân mang trên mặt vẻ tươi cười, một một là lững, Dương Tuyết cùng thân hình lơ lên, rơi xuống Dương Huyền Chân bên người, giữ chặt Dương Huyền Chân cánh tay, mềm mại hô hào, "Huyền Chân ca ca, ngươi rốt cục xuất quan." ta đều nhanh buồn bực chết rồi. Cái này vừa nói, ở đây tiên thần bên trong có hơn 10 vị tiên thần biến sắc, khoảng thời gian này, Dương Tuyết thường xuyên tìm bọn hắn loại bạn, đem bọn hắn làm cực độ phiền muộn. Trong đó, có hai nguyên nhân, vừa đến là Dương Tuyết thực lực tiến bộ rất lớn, thứ hai, cũng là mọi người nhìn Dương Huyền Chân mặt mũi, không dám khi dễ Dương Tuyết, ngược lại cho nàng nhượng chiều. Dương Tuyết nhìn thấy mấy vị tiên thần biến sắc, mỉm lặng cười nói, "Huyền Chân ca ca, du lịch long tiên thần, tính hải thiên thần, một bản tiên thần đều phi thường tốt đâu, bọn hắn thường xuyên cùng ta loại bạn, dạy ta rất nhiều thứ." Ừm. Dương Huyền Chân khẽ gật đầu. Nói, cảm tạ chư vị tiên thần. Huyền chân đạo hữu khách khí. Chúng tiên thần đáp lời. Dương Huyền Chân cùng chúng tiên thần trò chuyện một hồi, nói, "Tốt, ta cũng nên sông yêu ma băng cốc. Nếu như lưu tại Vạn Sơn Đạo mỗi quá ngàn năm, yêu ma liền sẽ tập kích trên đạo tiên thần, nếu như muốn rời đi Vạn Sơn Đạo, liền cần sông qua yêu ma băng cốc." Dương Huyền Chân tiến vào Vạn Sơn Đạo thời gian vẹn vẹn hơn 30 năm, yêu ma quân đoàn sẽ không công kích mỗi tới tiên thần, Dương Huyền Chân nếu như muốn rời đi Vạn Sơn Đạo, tiến về Thiên Tinh Đạo, liền cần mình sông qua yêu ma băng cốc." Ngô, một chút tiên thần trầm mặc. Dương Huyền Chân hiện ra qua thực lực tương đại, lại có một ít át chủ bài không có bày ra, bởi vậy, tại một ít thiên thần trong mắt, Dương Huyền Chân thực lực rất mạnh, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn. Ta nguyện ý theo Huyền Chân đạo hữu rời đi, ta cũng muốn theo Huyền Chân huynh đệ rời đi, ở chỗ này ngàn tỉ năm, ta cũng ngủ phiền, mà lại, mua qua một đoạn thời gian còn sẽ gặp phải Yêu Ma quân đoàn tập kích, ta cũng rời đi. Bắc Hà Thiên thần nhìn xem Dương Huyền Chân, Huyền Chân huynh đệ, mang ta rời đi đi. Dương Huyền Chân quét chung quân trời, nghĩ thầm, những thiên thần này mặc dù không cách nào sống qua Yêu Ma Bangkok, nếu như những thiên thần này đến ngoại giới, cũng là yêu nghiệt cấp thiên thần, có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu, bọn hắn vô luận gia nhập cái nào trận doanh, đều sẽ cho phương kia trận doanh tăng cường thực lực. Ở đây thiên thần bên trong, có hay không ở rỡ cửa một phương, cũng có tam giới một phương, nếu là Kỷ Ninh ở đây, hắn chỉ có thể mang tam giới một phương thiên thần ra ngoài. Dưỡng Huyền Chân suy nghĩ một hồi, nói, "Ta có thể mang tam giới một phương thiên thần rời đi." Vì cái gì? Chấn bại thiên thần giống to lên tiếng, "Hắn thật không nghĩ ở chỗ này bên trong, hắn nghĩ sư huynh đệ của mình, nghị sư tôn của mình." Dưỡng Huyền Chân nói đơn giản một chút tam giới hỗn độn cùng vô ý hỗn độn đại chiến, sau đó, nói Đây chính là ta không thể mang các ngươi đi ra nguyên nhân. Chấn bại thiên thần trầm mặc. Dương Huyền Chân còn nói, "Chờ ta sau khi ra ngoài, huynh đệ của ta hẳn là còn sẽ tới cái này bên trong xông vào một lần." Nói đến đây bên trong, Dương Huyền Chân lại dừng một chút, hắn trong lòng cũng không có nắm chắc, nếu như Tử Quỳnh kiếm kiếm linh chọn trúng hắn, đem bác đứng thế giới thần truyền thừa cho hắn, kia kỵ linh tiến đến ý nghĩa liền không lớn. Tương phản, nếu như Tử Quỳnh kiếm không có chọn trúng hắn, kỵ linh liền cần tiến đến một chuyến. Dương Huyền Chân nghĩ, chức tinh phủ phụ linh không có tuyển ta khi truyền nhân, nghĩ đến, Tử Quỳnh kiếm linh truyền ta khi truyền nhân hy vọng cũng không lớn a. Dương Huyền Chân đem hơn 10 vị thiên thần thu nhập tiểu thế giới về sau, mang theo Dương Tuyết, từng bước một hướng Yêu Ma Bang Cốc trước tiến vào, lấy Dương Huyền Chân tốc độ, chỉ trong lát, hắn liền cùng Dương Tuyết đi tới Yêu Ma Bang Cốc. Yêu Ma Bang Cốc, chỉ là một đầu hẹp dài thông đạo, một mực thông hướng tòa thứ tư hồn đạo, thiên tinh đạo. Hai người tới Yêu Ma Bang Cốc về sau, đứng tại Yêu Ma Bang Cốc lối vào, nhìn xem thật dài Yêu Ma Bang Cốc, Dương Tuyết nói, thật thật dài a. Dương Huyền Chân thi triển thần thông, mi tâm xuất hiện một cái mắt dọc, mắt dọc tản mát ra từng đạo quan mang, một lát sau, Dương Huyền Chân nói, ta cũng không biết Yêu Ma Bang Cốc dài bao nhiêu, sợ là có ngàn tỉ bên trong a. Một cái thế giới thần thực lực đáng sợ đến cỡ nào? Dương Viễn Chân cũng không thể nào hiểu được, hắn chỉ biết, một cái thế giới thần có thể mở một phương hỗn độn vũ trụ. Bàn cổ, Hồng Nông, Lâm Lược, những thế giới này thần đô mở thuộc về mình hỗn độn vũ trụ, thực lực cực kỳ đáng sợ. Bác đứng thế giới thần thực lực đã đạt tới thế giới thần đỉnh cấp, thực lực của hắn so bàn cổ, Hồng Nông bọn người khẳng định cần mạnh, hắn trước khi chết sáng tạo tạo nên dưới ánh trăng đầm cũng thành tam giới nguy hiểm nhất, nơi thần bí nhất. Muốn rời đi Yêu Ma Bang Cốc, liền muốn ở chỗ này đầy 100 năm, lại giết tới đầy đủ thiên thần. Ta không nghĩ ở chỗ này 100 năm a." Dương Tuyết nói, ngoài ra Nàng cũng không nghĩ tại Dương Huyền Chân tiểu thế giới bên trong lốc 100 năm, vậy quá nhàm chán. Chúng ta có thể trực tiếp vượt qua." Dương Huyền Chân nói, "Yêu Ma Bang Cốc mặc dù dài, nhưng cũng có cuối cùng, chỉ cần thực lực đầy đủ, liền có thể vượt qua." "Tốt." Dương Tuyết nói, "Chúng ta xông qua khứ." Dương Huyền Chân lấy thần lực bảo vệ Dương Tuyết, hai người cùng một chỗ trước tiến vào, Dương Huyền Chân trong lòng thoáng qua một thân ảnh, nếu như tỉ tỉ tại cái này bên trong liên tốt, ta liền có thể nhẹ nhõm xông qua Yêu Ma Bang Cốc. Mới tới, Yêu Ma Vương nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết, hắn mọc ra hai cây sừng dài, thân cao 6 trượng, trên đầu sừng dài Như nhu yêu, lại như Long tộc, lấy Dương Huyền Chân ánh mắt cũng nhìn không ra yêu ma vương là loại nào tộc, Dương Huyền Chân nghi thẩm, đây cũng là Bắc Đường thế giới thần sáng tạo chủng tộc đi. Tiểu cô nương kia thực lực rất yếu, nam này xem ra rất yếu, lại rất mạnh yếu tử, ta nhìn không thấu người này tộc thực lực. Dương Huyền Chân không có trả lời, mà là chậm rãi tiến vào, hắn vừa đi, vừa hướng Dương Tuyết nói, "Tuyết nhỏ, ngươi theo sát ta, không nên cách ta quá xa." Nếu như Dương Tuyết cách Dương Huyền Chân quá xa, hắn cũng vô pháp chiếu cố tốt Dương Tuyết, yêu ma băng cốc yêu ma đặc biệt nhiều, lại, mỗi một cái yêu ma thực lực đều mạnh phi thường. Tại Thiên Thần bên trong cũng có thể xếp hàng đầu, nếu như Dương Tuyết bị đại lượng yêu ma vây quanh, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chương 490, Lưu tinh kiếm. Đối mặt vô cùng vô tận yêu ma, Dương Huyền Chân cũng không dám khinh thường, hắn tiến vào yêu ma băng cốc về sau, lại truyền âm nói, "Tuyết nhỏ, nếu như tình huống không đúng, ta sẽ thu ngươi tiến vào tiểu thế giới." "Tốt." Dương Tuyết gật gật đầu, nghĩ thầm, ta sẽ không trở thành Huyền Chân Kaka vĩnh hữu, ta cũng phải mạnh lên, phải giống như Linh Lung tỷ tỷ đồng dạng, có thể đến giúp Huyền Chân Kaka. Dương Huyền Chân thi triển ra Du Long Thần Pháp, một bộ này thần pháp chính là Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ kết hợp vô số đỉnh cấp thần pháp sáng tạo tạo nên độn thuật thần thông, một khi thi triển đi ra, một độn 1 triệu bên trong cũng có thể mượn dụng thần pháp cùng địch nhân du đấu. Chỉ thấy Dương Huyền Chân bước ra một bước, sau lưng lưu lại một cái tàn ảnh, nó người đã bước ra hơn 10.000 bên trong. Một kiếm. Dương Huyền Chân tiện tay vạch ra một kiếm, chính là Vận Mệnh Chi Kiếm, nghĩ phải nhanh chóng rời đi yêu ma Bangkok, liền không thể ẩn giấu thực lực, không phải sao? Dương Huyền Chân vừa ra tay liền thi triển ra 6 7 thành thực lực, lại trực tiếp xuất ra Mệnh Chi Kiếm. Vận Mệnh Chi Kiếm Chính là Dương Huyền Chân luyện khí thuật tác phẩm đỉnh cao, Từ kiếm phi kiếm, Từ đao phi đao, từ Dương Huyền Chân thi triển đi ra, một kiếm đoạn tương lai, một kiếm trảm vận mệnh. Hưu. Dương Huyền Chân một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang hiện lên, một cái yêu ma bị chém thành hai đoạn, yêu ma vận mệnh cùng nhân quả đều bị chém đứt, vô luận yêu ma sinh mệnh lực mạnh bao nhiêu, đều không thể sống lại. Yêu ma băng cốc yêu ma đều là tiên thần cảnh giới, tiên thần biết có thể phi thường cường đại, chỉ cần có một giọt máu lưu lại, liền có thể nhỏ máu chủ sinh. Bất quá, Dương Huyền Chân thi triển thần hung, một kiếm chặt đứt vận mệnh, một kiếm chặt đứt nhân quả, để nó không thể sống lại. Thật nên kiếm. Yêu ma vương trấn kinh, hắn không nghĩ tới, Dương Huyền Chân thực lực cường đại như thế. Quá chậm. Dương Huyền Chân cảm giác mình giết địch tốc độ quá chậm, một kiếm chỉ có thể trăm một cái yêu ma, đây là đơn thể công kích, Dương Huyền Chân nghi thẩm, ta giống như không có cường đại quần thể công kích thần thông a. Lâm trận sáng tạo chiêu. Dương Huyền Chân một bên đi lên phía trước, một bên suy nghĩ, vậy mà Lâm trận sáng tạo chiêu, cả người tiến vào cao cấp tư duy trạng thái, phía trước nói qua, tu hành đến cảnh giới nhất định về sau, có thể tùy tâm sử dụng tiến vào bất luận cái gì tư duy trạng thái. Tư duy trạng thái, lại xưng là cảnh giới, cũng xưng là đỉnh cảnh. Nếu như dùng trên kinh Phật lời nói đến nói, liền tương đối tốt giải thích, nhất định có 4 thiên tánh định, 1 thiên cách sinh hỷ nhạc, 2 thiên định sinh hỷ nhạc, 3 thiên cách mừng đến vui, 4 thiên bỏ niệm thanh tịnh, về sau, lại có biết khôn cùng chỗ định, trống không bên cạnh chỗ định, không sở hữu chỗ định, không phải nghĩ tha rằng không nghĩ xong. Đồng dạng, đạo gia cũng có rất nhiều loại lĩnh cảnh, đây chính là cảnh giới. Ở đâu một loại cảnh giới, liền có thể cảm nội đến cái kia một cái cấp độ tiên đạo pháp tắc, liền có thể nhìn thấy đối ứng không gian chiều không gian. Dương Huyền chân tiến vào trống không bên cạnh chỗ định cảnh, trước mắt một mảnh không mang, có chút cùng loại với thánh nhân thần du thái hư cảnh giới. Ở vào loại cảnh giới này bên trong, tư duy tốc độ thật nhanh. Từng cái thần thông tử dương huyền chân trong đầu hiện lên, Dương Huyền Chân bắt đầu sáng tạo một môn chân chính sát sinh kiếm thuật. Lưu Tinh Kiếm. Rốt cục, Dương Huyền Chân sáng tạo ra một môn đại thần thông, đặt tên là Lưu Tinh Kiếm, nó ý cảnh như lưu tinh, cái môn này thần thông có hai bộ kiếm nhập, một là Lưu Tinh, như lưu tinh từ trời rơi xuống, vạch phá bầu trời, hai là mưa sao băng, lúc thi triển, như mưa sao băng, đại lượng lưu tinh từ trên trời giáng xuống, chói lọi chói mắt. Dương Huyền Chân sáng tạo ra Lưu Tinh Kiếm về sau, thì triển ra thứ nhị sao kiếm thuật mưa sao băng, mưa sao băng thi triển đi ra về sau, như mưa sao băng hạ xuống. Từ xa nhìn lại, vô số lưu tinh tử trên trời giáng xuống, mỗi một viên sao băng đều là một đạo kiếm quang. Ách. A. Từ tiếng kêu thảm tại Yêu Ma Bangkok bên trong vang lên, vẻn vẹn một cái mắt, liền có hơn 10000 yêu ma bị chém giết. Người, Yêu Ma Vương vừa sợ vừa giận, loại này giết tốc độ, để hắn cảm giác được hoảng sợ, cái này là quái vật, có như vậy một cái mắt, Yêu Ma Vương nghĩ, chẳng lẽ hắn là đạo tổ? Yêu Ma Vương không biết, Dương Huyền Chân không phải đạo tổ, lại hơn hẳn đạo tổ hắn có được đạo tổ cấp ý chí khác, còn có được cường đại biết có thể cùng đối thiên đạo cảm nộ, để Dương Huyền Chân cũng có thể địch nổi lão tổ, thậm chí chém giết phổ thông đạo tổ. Mưa sao băng, lại là một đạo mưa sao băng từ trên trời giáng xuống, hơn 10000 yêu ma bị như lưu tinh kiếm quang binh giết, toàn bộ yêu ma bang cốc tràn ngập mùi máu tươi. Đây là một trường giết chóc. Để cho ta tới. Một cái yêu ma hét lớn một tiếng, thi triển ra thần thông pháp thiên tướng địa, huyến ra 110000 trượng tiên thần pháp thân, bước ra một bước, đã vọt tới Dương Huyền Chân bên người, chỉ thấy yêu ma vươn lên một cây bướu to, đúa dài 1.8 triệu trượng, một đúa bổ về phía Dương Huyền Chân. Dương Huyền chân pháp thân cao tới 1.2 triệu trượng, hắn nhìn đến phụ quang về sau, cũng không quay đầu, hắn tâm niệm vượng động, trên tay vận mệnh chi kiếm nhất truyền. Vận mệnh chi kiếm, một kiếm này, chính là Dương Huyền chân mạnh nhất thần thông, một kiếm chém rũ rà, một kiếm toĩ mạc vận, một kiếm chạm tương lai. Một kiếm này, Yêu Ma Vương cảm giác mình không nhìn thấy tương lai, hắn cảm giác trước mắt mình hoàn toàn u ám, đây là cái gì kiếm thuật? Vậy mà đáng sợ như thế, đạo tổ cũng không gì hơn cái này a. Đang, Vận mệnh chi kiếm cùng cự phụ động vào một cảnh, phát ra chấn thiên nộ vang, đũa thân xuất hiện từng mảnh từng mảnh vết rách, vận mệnh chi kiếm kiếm ý không tiêu tan trực tiếp chém vào yêu ma vương thức hại không, gian, chém chúng yêu ma vương linh hồn. Không. Yêu ma vương hô to lên tiếng, hắn không cách nào tưởng tượng, Dương Huyền chân thực lực vậy mà như thế cường đại, hắn ngay cả một kiếm đều không tiếp nổi. Ha ha. Dương Huyền chân nhẹ nhàng cười một tiếng, ý chí của ta đã cùng đạo tổ tương đương, ý chí của ngươi chỉ có thiên thần cực hạn, vẫn chưa tới thật thần cảnh, so ta kém hai cái lớn đẳng cấp a, lại như thế nào có thể ngăn cản ta một kiếm này. Mưa sa băng. Dương Huyền chân lần nữa thi triển mưa sa băng, lần này Dương Huyền Chân đem tâm lực dung nhập Lưu Tinh Kiếm Pháp bên trong, để Lưu Tinh Kiếm Pháp uy năng càng thêm cường đại, phạm vi công kích cũng càng rộng lớn hơn. 100.000. Còn sót lại Yêu Ma Vương con mắt trợn lên, hắn vậy mà chạm 100.000 yêu ma. Chúng ta yêu ma tại hắn mắt bên trong, tựa như gà con, một chạm một mạng lớn. Không, hắn xo so giết gà nhanh hơn, thật giống như giẫm con kiến, giẫm mạnh một mạng lớn. Mưa sao băng. Dương Huyền Chân lần nữa thi triển Lưu Tinh Kiếm Pháp, lần này, chạm 1 triệu yêu ma. Không. Yêu Ma Vương nhóm rốt cục hoảng sợ. Hắn như thế làm dùng tân lực, kiên trì không được 100 năm. Lấy hắn thần thông, ngươi cảm thấy hắn cần trăm năm thời gian sao? Ách, chúng yêu ma im lặng. Đúng, lấy Dương Huyền Chân cái này cùng tàn sát tốc độ, thật không cần 100 năm, chỉ cần thời gian 1 năm, liền có thể đem yêu ma Bangkok yêu ma chẳng tuyệt. Lưu Tinh, lần này, Dương Huyền Chân còn không có thi triển ra Lưu Tinh kiếm pháp, yêu ma vương hô to lên tiếng, đạo hữu xin dừng tay, ngươi có thể thông qua yêu ma Bangkok. Ách, Dương Huyền Chân dừng một chút, nhàn nhạt cười một tiếng, vẫn chưa tới một ngày a. Ngươi là quái vật. Yêu ma vương nhóm trong lòng bên trong mắng một câu, cũng không dám mắng lên tiếng, người trước mắt tộc thiên thần thần thật đáng sợ. Yêu ma vương hạ lệnh, để các yêu ma đình chỉ công kích, sau đó hỏi: "Ngươi thật là thiên thần sao?" Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Không phải thiên thần, có thể đi vào dưới ánh trăng đầm sao?" Theo Bắc Đừng thế giới thần định ra quy củ, chỉ có thiên thần có thể đi vào dưới ánh trăng đầm, bởi vậy, Bồ đề đạo tổ, Như Lai, Tam Thanh đạo nhân cùng cùng tam giới cường giả tối đỉnh đều không thể tiến vào dưới ánh trăng đầm, dưới ánh trăng đầm cũng thành tam giới nguy hiểm nhất, nơi thần bí nhất. Chương 491, sau cùng nàng quan. Dương Huyền Chân cùng yêu ma vương lúc nói chuyện, Dương Tuyết lôi kéo Dương Huyền Chân cánh tay, nhẹ nhàng hơi lung lay một chút, nói: "Huyền Chân ca ca, Chúng ta có thể muốn bảo vật, ngươi nhanh muốn bảo vật. Bảo vật? Yêu ma vừa nói, các ngươi có thể sống qua yêu ma Bangkok, theo quy củ, các ngươi có thể đạt được ba kiện bảo vật. Khi hỉ, Dương Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, nàng thích nhất chính là bảo vật. Lần này, Dương Tuyết lại tuyển ba loại mình thích bảo vật, đều là phi thường xinh đẹp bảo thạch, nhưng mà, lấy Dương Tuyết tu vi lại nhìn không ra những bảo vật này có tác dụng gì, nàng hỏi một chút Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân cũng không biết những bảo vật này, hắn chỉ biết những bảo vật này đến từ hỗn độn hư không, chính là bậc đứng thế giới thạch đạt được bảo vật. Có thể bị bậc đứng thế giới thần nhìn trúng cũng thu thập lại đồ vật, đều là bảo vật vô cùng trân quý, Dương Huyền Chân nói, "Tiết nhỏ, ngươi trước thu thập lại, chờ ngươi đạt tới đạo tổ cảnh giới, liền có thể biết những bảo vật này công dụng." Về sau, Dương Huyền Chân cũng tuyển ba loại bảo vật, cùng phía trước đồng dạng, lần này, hắn vẫn tuyển ba loại ẩn chứa ngũ hành tinh khí bảo vật. Vận mệnh chi kiếm là Dương Huyền Chân thần binh, hắn nghĩ, trong tương lai, Vận mệnh chi kiếm đều sẽ một mực đi theo ta, giúp ta chạm phá vận mệnh trói buộc, thu hoạch được chân chính đại tự tại, đại tiêu dao. Tu vi càng cao, đối vận mệnh cách cảm nộ cũng càng sâu, Dương Huyền Chân có thể cảm nhận được trong minh minh trói buộc chi lực. Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết đạt được bảo vật về sau, thông qua yêu ma Bangkok, theo trong nước cầu nổi trước tiến vào, rốt cục nhìn thấy Thiên Tinh Đảo, Thiên Tinh Đảo như kỳ danh, từ thành trên ngàn vạn hòn đảo nhỏ tổ hợp lại với nhau, ở giữa có một cái đại đảo, trung tâm là từng tòa đảo nhỏ. Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết tay nắm, đạp lên Thiên Tinh Đảo trung ương đảo lớn về sau, Dương Tuyết cảm thán nói, "Huyền Chân ca ca, cái này bên trong đến là so vạn sơn đảo đẹp một chút, bất quá, quá quần cũng ghé." Ừm. Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, nghĩ thầm, có thể đi tới tòa đảo này thiên thần vẹn vẹn chín cái, mà lại còn bao gồm kỷ Ninh ở bên trong, bây giờ Kỷ Linh còn không có tiến vào dưới ánh trăng đầm, nói cách khác, trên tòa đảo này chỉ có 8 vị thiên thần. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, tại trên tòa đảo này, đại ngộng tiên thần thực lực xếp hàng đầu, cũng nhất là cường ngạo. Đương nhiên, Dương Huyền Chân căn bản không sợ đại ngộng tiên thần, hắn nhớ được, Kỷ Linh xông đến Thiên Tinh Đạo lúc, chính là để đại ngộng tiên thần đánh lén, cũng không đả thương được Kỷ Linh, mà Dương Huyền Chân lúc này thực lực so Kỷ Linh tiến vào dưới ánh trăng đầm lúc mạnh hơn rất nhiều, há lại sẽ sợ một cái đại ngộng tiên thần. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, Thiên Tinh Đạo khó khăn nhất xông địa phương chính là Vạn Nhạn Đường. Tại vạn nhận trên đường có 10 cái cùng thực lực mình tương đương người ngăn cản, mà lại, những người này không có tình cảm ba động, có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Biết người người trí, tự biết người minh, thắng người người lực, từ bên thắng mạnh. Chiến thắng người khác tương đối dễ dàng một chút, muốn chiến thắng mình lại vô cùng vô cùng khó, thánh nhân chi đạo đều là đang không ngừng chiến thắng chính mình. Dương Huyền chân nghĩ, phàm người sợ dĩ khó mà tu tiên, cũng là bởi vì không cách nào chiến thắng chính mình. Tu vi đạt tới Dương Huyền chân cảnh giới cỡ này, hắn vẫn có một tia tính trời, vẫn có một ít mặt trái cảm xúc, đây là không cách nào cải biến độ vận, chính bởi vì chính mình trên thân có tính trời. Có mặt trái cảm xúc, Dương Huyền Chân tu hành mới không cách nào chân chính viên mãn. Đồng dạng, Dương Tuyết cũng có một tia tính chờ, nàng rất muốn cố gắng tu hành, rất muốn đuổi theo bên trên Dương Huyền Chân bước chân, nhưng mà, có lúc, nàng cũng sẽ mệt mỏi, tổng nghĩ nghỉ ngơi một hồi, hoặc là ăn được một hai cái linh quả. Tại Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết xem ra, bọn hắn đủng có vô cùng tự tọ, có thể tùy ý tiêu xài, loại tư tưởng này cũng cùng phàm nhân tư tưởng đồng dạng, phàm nhân luôn nghĩ, ngày mai còn, có ngày mai, có một số việc, có thể kéo tới ngày mai lại làm, lại không biết thời gian qua một phân liền thiếu đi một phân, sinh mệnh của mình cũng sẽ thiếu một phân. Dương Tuyết thấy Dương Huyền Chân đang suy nghĩ vấn đề, thuận miệng hỏi một chút, "Huyền Chân ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Dương Huyền Chân lộ ra vẻ tươi cười, lấy thần niệm truyền âm, "Tiết nhỏ, có thể nói, đây là cuối cùng một hoàn đạo, nếu như thông qua hoàn đạo này, liền có thể rời đi dưới ánh trăng đồng." Lập tức, Dương Huyền Chân lại đem vạn nhận đường tình huống nói một lần, "Chiến thắng minh sao?" Dương Tuyết suy tư một chút, cảm thán nói, "Huyền Chân ca ca, ngươi nói không sai, khó khăn nhất chiến thắng người là chính mình." Nàng nói xong, nghĩ thầm, xem ra, ta hẳn là càng cố gắng một chút, không phải sẽ theo không kịp Huyền Chân ca ca bước chân đâu. Đến người mới rồi mà lại vừa đến hai cái. Một vị thiên thần phát hiện Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, rơi xuống Dương Huyền Chân trước người, cách hắn mấy trăm bên trong. Cách xa mấy trăm dặm đối với phàm nhân mà nói phi thường xa xôi, đối với thiên thần đến nói lại gần vô cùng, thật giống như hai người bình thường mặt đối mặt nói chuyện thiếng. Ngươi là ai? Dương Tuyết thuận miệng hỏi một chút. Ngươi có thể gọi ta Đại Mộng Thiên Thần. Đại Mộng Thiên Thần lộ ra vẻ tươi cười, nhìn xem Dương Tuyết, rung động trong lòng, lại có như thế tinh khiết thân thể, loại thể chất này, nếu như cùng nó song tu, sẽ có được lợi ích to lớn a, nói không chừng ta có thể rời đi dưới ánh trăng đậm. Ừm. Dương Tuyết nhíu mày, đại mộng thiên thần tâm tư phi thường dỗ giém, Dương Tuyết vẫn có thể cảm ứng được, đối với đại mộng thiên thần loại ánh mắt này, Dương Tuyết hết sức quen thuộc. Dương Huyền Chân cũng cảm nhận được đại mộng thiên thần tâm tư, cười nhạt nói, "Đại mộng thiên thần, nguyên bản ta nghĩ đem ngươi lưu cho Kỷ Linh đến giết, hiện tại xem ra, không có cần thế này. Ngươi muốn giết ta?" Đại mộng thiên thần cười khinh bỉ, "Đừng nghĩ đến đám các ngươi thông qua yêu ma băng cốc liền có thể thắng ta, ta cũng là sống qua yêu ma băng cốc thiên thần, mà lại, ta tại cái này bên trong tu hành ngàn tỉ năm." "Dương A?" Dương Tuyết bĩu môi, "Thật sự là phế vật a, tu hành ngàn tỉ năm." hay là một cái thiên thần cảnh giới, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra, ngươi biết huyền chân Kaka tu hành bao lâu sao? Ngươi biết huyền chân Kaka sông Yoma băng quốc hoa bao lâu thời gian sao? Bao lâu thời gian? Đại Mộng Thiên Thần một câu tìm hỏi hai vấn đề. Dương Tuyết nói, huyền chân Kaka tu hành 300 năm, sông Yoma băng quốc thời gian không đến 1 tháng, nhưng cái kia Yoma liền tự động cho qua. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Đại Mộng Thiên Thần bị chấn ngốc, hắn không thể tin được, phải biết, cho dù là thực lực cường đại thiên thần, tại Yoma băng quốc bên trong chờ đủ 100 năm đều phi thường khó, lại càng không cần phải nói giết tới đầy đủ Yoma. Cho nên, có thể xông qua yêu ma bang cấp thiên thần đều là yêu nghiệt cấp thiên thần, có thể nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến, thực lực đã rất gần đạo tổ, có thể coi là nửa bước đạo tổ chi cảnh. Như đại mộng thiên thần, hắn vẹn vẹn tiên thần cảnh giới, liền có tự tin cùng đạo tổ một trận chiến. Dương Tuyết nói, Huyền Chân ca ca, ngươi đem những ngày kia thần kê đi ra, để bọn hắn làm chứng. Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, thỏa mãn tiểu cô nương này tâm nguyện, tiểu cô nương này có mấy cái yêu thích, một cái liền là ưa thích bảo vật, một cái là ưa thích linh quả, còn có một cái liền là ưa thích dính lấy Dương Huyền Chân, cái này cái cuối cùng liền là ưa thích nhìn Dương Huyền Chân đại sát tứ phương. Dương Tuyết nói qua, "Huyền Chân ca ca, ngươi cùng người khác tới điểm chiến đấu đẹp trai nhất, ta thích nhất nhìn." Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, để tụ Kha Thiên Thần, bảy ngày thần rời đi tiểu thế giới, cái này tám vị thiên thần cũng là nhóm đầu tiên đi theo Dương Huyền Chân ngợi, về sau, Dương Huyền Chân lại tại Vạn Sơn đảo tu một nhóm tùy tùng. Lúc này, Dương Huyền Chân đem tiểu thế giới bên trong thiên thần đều kêu đi ra, những thiên thần này sau khi xuất hiện, đầu tiên là nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh, sau đó, mừng rỡ cười to, "Quá tốt, rốt cục có thể rời đi dưới ánh trăng đồng." Tụ Kha Thiên Thần cũng cười to lên, tại cái địa phương quỷ quái này ngốc ngàn tỉ năm, rốt cục có thể rời đi. Những tiên thần này ở tại Dương Huyền Chân tiểu thế giới lúc, cũng làm cho Dương Huyền Chân mở ra ngoại giới thị giác, những tiên thần này mặc dù tại tiểu thế giới bên trong, vẫn có thể nhìn thấy Dương Huyền Chân độc xông Yuma Bangkok. Lúc ấy, những tiên thần này ở tại Dương Huyền Chân tiểu thế giới bên trong, tâm lý rung động lại không cách nào hình dung, bọn hắn không ngờ tới, Dương Huyền Chân vẹn vẹn hoa 1 tháng thời gian liền xông qua Yuma Bangkok. Dương Tuyết thấy mọi người nói một hồi, mới mở lời, "Uy, các ngươi có thể hay không chốc ngừng một chút, gia hỏa này không tin lời ta nói, các ngươi nhanh cho ta làm chứng." Cần hắn tin tưởng sao? Hư Long Tiên Tần nhàn nhạt nói một câu, "Phi Tuyết, để Huyền Chân đạo huynh giết hắn liền tốt." Đúng đấy, là được." Tu Kha Thiên Thần phụ hòa nói, "Diệt hắn đi, sớm một chút rời đi." Đáng chết. Đại Mộng Thiên Thần giận, trong mắt hắn, những này phổ thông thiên thần quá yếu, ngay cả yêu ma băng cốc đều sổng không qua, căn bản nhập không pháp nhãn của hắn, chỉ thấy Đại Mộng Thiên Thần nhấc sau đánh ra một chưởng, trong chốc lát, một cỗ mêng năng lực lượng hướng Tu Kha Thiên Thần cuốn qua tới. Cảm giác kia, thật giống như hải khiếu ngược lại của tới, nó thế giàu dạn. Ha ha. Tu Kha Thiên Thần đứng bất động, hắn nghĩ, thực lực của ta là rất yếu, ngay cả tòa thứ nhất đạo đều sổng không qua, thế nhưng là, Huyền Chân huynh đệ thực lực cường đại đến mức tiên a. Không phải sao? Dương Huyền Chân cũng đưa tay đánh ra một chưởng, Trích Tinh Tay. Dương Huyền Chân vừa ra tay chính là Trích Tinh Tay Đại Thần Thông, không thể không nói, cái này Trích Tinh Tay Đại Thần Thông dùng tốt phi thường, một tay cầm ra đi, che khuất bầu trời. Một bàn tay lớn và nóng, phương viên 100.000 trượng, cùng Đại Mộng Tiên Thần thành quang đại thủ đập cùng một chỗ, giống như hai trưởng tấn công. Roeng! Trong hư không truyền ra chấn thiên nộ vang. Đại Mộng Tiên Thần vừa mới chuẩn bị thi triển thứ nhất đạo thần thông, lại phát hiện một đạo nhỏ xíu kiếm quang bổ tới mi tâm của hắn, cái kia kiếm tốc độ ánh sáng để hắn phản ứng không kịp. Hiu! Kiếm quang lướt lên, Bộ chúng đại mộng thiên thần mi tâm, một cỗ lẫm lợi kiếm ý tiến vào đại mộng thiên thần thức hải không gian, chạm diện đại mộng thiên thần linh hồn. Thật mạnh. Đây là đại mộng thiên thần cái cuối cùng suy nghĩ, hắn không nghĩ tới, chỉ một chiêu, mình liền bị người chém giết. Yếu như vậy thiên thần, còn dám vết lối, đây không phải muốn chết sao? Dương Tuyết nhàn nhạt nói một câu. "Hô." Tu Kha thiên thần đứng tại Dương Huyền chân bên người, cảm thụ sâu nhất, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, phàm phất, mỗi qua một phút, thực lực của hắn liền sẽ tăng cường một phần, hắn chính là một cái quái vật. Đúng lúc này, lại có mấy vị thiên thần rơi xuống Dương Huyền Chân cùng chúng thiên thần bên người, mọi người đều biết, những thiên thần này chính là Thiên Tinh Đạo Thiên Thần, bọn hắn đều là có thể một mình xông qua Yêu Ma Bang Cốc Thiên Thần. Một tên thiên thần nói, vị đạo hữu này, ta là tội ác thiên thần, ngươi có thể một kiếm chém giết đại ngộng thiên thần, xem ra thực lực của ngươi đã tương đương với đạo tổ. Lại một vị thiên thần nói, đạo huynh, lấy thực lực của ngươi, chịu nhất định có thể rời đi dưới ánh trăng đậm. Dương Tuyết hỏi, làm sao? Các ngươi cũng muốn theo Huyền Chân ca ca cùng rời đi sao? Ai? Tội ác thiên thần nhẹ nhàng thở dài, ai không muốn rời đi a? Tại cái địa phương quỷ quái này, ta đã ngốc phiền. Dương Huyền Chân cùng Tiên Tinh Đạo Tiên Thần trò chuyện một hồi, chủ yếu là tìm hỏi một chút vạn nhật đường tình huống, Dương Huyền Chân thực lực tuy mạnh, cũng không dám tính thượng, hắn biết, tại mênh mông hỗn độn trong vũ trụ, có rất nhiều nguy hiểm không biết, nếu như không cẩn thận một chút, không bảo trì vốn, có lòng tính sợ, rất có thể thân tử đạo tiêu. Bởi vì cái gọi là chưa thắng, trước tính bại. Dương Huyền Chân tại Tiên Tinh Đạo nốc gần nửa tháng, cùng Tiên Tinh Đạo Tiên Thần luận bàn một chút, lại củng cố một chút cảnh giới của mình, sau đó mới tiến về vạn nhật đường. Trên đường, Dương Huyền Chân đối Dương Tiên nói, "Tiên nhỏ, Cái này vạn nhận đường là tốt nhất lịch luyện chi địa, bất quá cũng vô cùng nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận một chút, nếu như cảm giác được nguy hiểm, trước hết lui ra ngoài. Biết, biết." Dương Tuyết yêu kiều cười nói, "Huyền Chân ca ca, ngươi đều nhanh thành lão thái bà." Đương nhiên, Dương Tuyết tâm lý minh bạch, Dương Huyền Chân là thật tâm quan tâm nàng. Dương Huyền Chân khẽ lắc đầu, nghĩ thầm, cái này tốt nhỏ, cái gì cũng tốt, chính là tâm quá lớn, có đôi khi lại đặc biệt xúc động. Lập tức, Dương Huyền Chân lại đối bên người Thiên Thần nói, "Như vậy đi, chờ ta xông qua vạn nhận đường, lại tới mang các ngươi rời đi." "Tốt." Chúng Thiên Thần lên tiếng. Nhìn xem Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết tiến về Vạn Nhật Đường. Cùng Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết đi xa về sau, tội Áp Thiên thần nói, "Các ngươi nói, hắn có thể sống qua người thứ mấy?" Vạn Nhật trên đường có 10 cái thực lực cùng mình tương đương thiên thần, những thiên thần này thần thể cùng pháp lực, cùng đối đại đạo cảm hoài đều cùng bản nhân giống nhau, kỳ pháp lại càng cao minh hơn. Một lát sau, Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết đi tới Vạn Nhật Đường, nhìn thấy Vạn Nhật Đường, cái này Vạn Nhật Đường thật đúng là hình tượng, phía trên che kín binh khí, những binh khí này phi thường khủng lồ, đâm thẳng tới trời. Thật nhiều binh khí a. Dương Tuyết sợ hãi thán phục lên tiếng, sau đó nói, "Huyền Chân ca ca, ta đi trước xong." Cẩn thận." Dương Huyền Chân nói một câu, thấy Dương Tuyết tiến vào vạn nhật đường. Dương Huyền Chân bước ra một bước, cũng tiến vào vạn nhật đường. Khi Dương Huyền Chân tiến vào vạn nhật đường về sau, cảm giác được mùa sở thời không ba động, hắn nghĩ, đây là Bắc Đường thế giới thần thú đoàn a. Dương Huyền Chân vừa mới đứng vững, trước mắt liền xuất hiện một người, Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua người tới, nghi thẩm, quả là thế, người này thần thể cùng pháp lực cùng ta giống nhau. Người này đứng lặng lặng, chỉ vào bên cạnh một thanh lư kiếm, nói, "Ngươi trước nhìn một chút, phía trên này một bộ kiếm pháp, đây chính là ta sắp thi triển kiếm pháp, ngươi có thể nhìn ba lần." Sau khi xem xong, ta sẽ dùng bộ kiếm pháp kia cùng ngươi chiến đấu." Tất, Dương Huyền Chân lên tiếng, bắt đầu quan sát trên lưới kiếm mặt biểu hiện kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này cùng Dương Huyền Chân lĩnh hội vận mệnh chi kiếm khác biệt, đây là Bắc Đường thế giới thần lưu lại truyền thừa kiếm thuật, cùng kia một bộ vô danh kiếm thuật có một tia liên hệ. Dương Huyền Chân tới đây, nó mục đích chủ yếu cũng là kia một bộ vô danh kiếm thuật, bộ này vô danh kiếm thuật chính là Tâm kiếm đế quân sáng tạo, năm đó, Tâm kiếm đế quân nhị vào vô danh kiếm thuật, xông ra uy danh hiển hách. Dương Huyền Chân lặng lặng quan sát, lấy nó tinh hoa, hắn đem bộ kiếm thuật này tinh hoa dung nhập vận mệnh chi kiếm để vận mệnh chi kiếm càng thêm cường đại, càng thêm huyền ảo khó lường. Mấy canh giờ sau, Dương Viễn Chân nói, "Tốt, tiếp chiêu đi." Chương 492, Chí tuệ chi kiếm. Dương Viễn Chân nói một câu ra chiêu đi, sau đó, một kiếm đâm ra, chính là Vận Mệnh Chi Kiếm, hắn vừa ra tay chính là Vận Mệnh Chi Kiếm, lần này Vận Mệnh Chi Kiếm lại nhiều một tia huyền ảo. Như thế nào vận mệnh? Như thế nào đột nhiên vận mệnh trở buộc? Đây là Vận Mệnh Chi Kiếm ý cảnh, Vận Mệnh Chi Kiếm mới ra, có một loại mộng đầu hỏi trời xanh đại khí phách, như thế nào vận mệnh? Đồng dạng Cửa thứ nhất người canh giữ cũng đâm ra một kiếm, một kiếm này chính là Bắc Đừng Thế Giới cây thần theo vô danh kiếm thức sáng tạo kiếm pháp, cực kỳ huyền liền diệu, một kiếm phá không, lại có trạng phá vận mệnh phi thế. Đang hai kiếm chạm vào nhau, vừa chạm vào tức phần, lại bộc phát ra cường đại uy năng. Hảo kiếm pháp. Dương Huyền Chân tán thưởng một tiếng, còn là lần đầu tiên có người như thế nhẹ nhõm ngăn trở vận mệnh chi kiếm, cũng làm cho Dương Huyền Chân phát hiện vận mệnh chi kiếm không đủ. Vận mệnh chi kiếm, dung hợp vận mệnh cách bên trong 6 loại huyền ảo, lại dung hợp Dương Huyền Chân linh ngộ tất cả kiếm pháp, còn dung hợp Dương Huyền Chân linh ngộ thần thông, đồng thời Còn dung hợp Dương Huyền Chân cảm ngộ Thiên Đạo pháp tắc. Một kiếm ra, vận mệnh đoạn, quỷ thần kinh. Ngươi một kiếm này, thật rất tương đại, cũng rất hiện liền diệu, lại thiếu một chút độ vận." Người canh giữ nói. "Ha ha." Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta thiếu khuyết độ vận, trên người ngươi." "Ồ." Người canh giữ nhàn nhạt về một tiếng, lại làm một kiếm đâm ra, trên thân kiếm phát ra tiếng ngân khẽ, từng đạo kỳ lạ ý cảnh truyền tới. Chính là loại cảm giác này. Dương Huyền Chân cũng không thèm để ý, mà là lặng lặng cảm thụ được, đây là kiếm ý, kiếm chi ý cảnh. Kiếm, đạt tới không có kiếm thắng có kiếm chi cảnh, có vô số đầu đường có thể đi cũng là bởi vì ý cảnh khác biệt, ý cảnh lại cùng lòng người có quan hệ, lòng người biến ảo khó lường, kiếm pháp cũng sẽ biến ảo khó lường. Cương mãnh, lẫm lợi. Đây chính là người canh giữ thi triển đi ra kiếm ý, một kiếm múa, thẳng tiến không lùi, chẳng phá số mệnh, chẳng phá mệnh. Chính những câu nói kia, mệnh ta do ta không do trời. Hảo kiếm ý. Dương Huyền Chân không có ra chiêu, mà là lặng lặng thế ngộ lấy, kiếm đâm đến Dương Huyền Chân ngực, phát ra giòn nhẹ tiếng vang, Dương Huyền Chân quần áo trên người bị kiếm đâm phá, ngực bình yên vô sự, ngay cả một đạo nhàn nhạt, nhạt bạch mấn đều không có để lại a. Ngươi Người canh giữ lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc, thực lực của ngươi thật mạnh, ta vậy mà nhìn không thấu. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, Đa Tạ ngươi thi triển, ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Ngươi có thể qua đi. Người canh giữ nói, hắn không còn ra chiêu, hắn đã minh bạch, mình không cách nào chiến thắng người trước mắt. Dương Huyền Chân từng bước một đi lên phía trước, người canh giữ nhìn xem Dương Huyền Chân bóng lưng, lại nói một câu, ngươi là ta gặp qua mạnh nhất thiên thần, không, có một trong. Đa Tạ tán hượng. Dương Huyền Chân trả lời một câu lời nói, lại không quay đầu lại, hắn bước ra một bước, đã đi ra mấy chục ngàn bên trong, đi tới cửa thứ hai. Tại Vạn Nhận trên đường, hết thảy có 10 quan, 10 cái người canh giữ, mỗi một cái người canh giữ thực lực đều là vượt quan người giống nhau, thần thể, thần lực, pháp tắc lĩnh ngộ đều giống nhau, chỉ có kiếm thuật khác biệt. Vạn Nhận trên đường có đại lượng binh khí, đao, kiếm, thương, đũa, tất cùng đẳng binh khí, vượt quan người dùng binh khí gì, người canh giữ liền sẽ làm dùng binh khí gì cùng ngươi đối địch. Nói trắng ra, cái này Vạn Nhận đường chính là thí luyện con đường, dẫn đạo ngươi lĩnh ngộ đại đạo. Cửa thứ hai cũng giống như vậy, trước hết để cho Dương Huyền Chân nhìn một bộ kiếp pháp, sau đó, lại từ thủ quan người thi triển đi ra. Như Dương Huyền Chân vẫn có thể chiến thắng thủ quan người, liền có thể tiến về cửa ải tiếp theo. Lần này, Dương Huyền Chân vẫn giữ lại thực lực, chỉ ở vận mệnh chi trên thân kiếm ra chỉ thiên thần đăng cấp ý chí, thủ quan người có thể nhẹ nhõm ngăn trở Dương Huyền Chân vận mệnh chi kiếm. Dương Huyền Chân vừa cùng thủ quan người chiến đấu, một bên cảm ngộ kiếm ý, đợi Dương Huyền Chân hoàn toàn cảm ngộ kiếm ý về sau, đưa tay thu kiếm, nói: "Đả tạ, người rất mạnh." Thủ quan người mang trên mặt tiểu dung, hắn là bậc đứng thế giới thần sáng tạo linh vật, hắn có bậc đứng thế giới thần lưu lại ý chí truyền thừa, bởi vậy, thủ quan người cũng hy vọng Dương Huyền Chân có thể song qua vạn nhật đường. Cương mãnh chi kiếm Phong vân chi kiếm, khô cốc chi kiếm, thái cực chi kiếm, lực lượng chi kiếm, nước chảy chi kiếm, thời không chi kiếm, tình kiếm. Bộ kiếm thuật này, Dương Huyền Chân nhiều cảm ngộ thời gian một ngày, tính một trong nói, nhấp nhân lý giải, tình như lại đạo, huyền chi lại huyền, không theo đạo lý nào. Tình yêu, đến liền đến, đi liền đi, không có đạo lý, huyền chi lại huyền. Dương Huyền Chân xông qua cửa thứ 8 về sau, đem các loại kiếm ý hòa vào một lọ, kiếm thuật của hắn càng thêm cao minh, Dương Huyền Chân cầm vận mệnh chi kiếm, nhẹ nói, kiếm thứ hai phải gọi chí tuệ chi kiếm. Chí tuệ chính là bản nhược chí tuệ. Chân chính đại trí tuệ, có được đại trí tuệ người mới có thể khám phá vận mệnh đại đạo, nắm giữ vận mệnh của mình, tại thời khắc mấu chốt làm ra lựa chọn chính xác nhất. Dương Huyền chân dung hợp các loại kiếm ý về sau, sáng tạo ra chiêu thứ hai kiếm thức, trí tuệ chi kiếm, lấy bản nhược đại trí tuệ trạng phá vận mệnh. Dương Huyền chân sáng tạo ra trí tuệ chi kiếm về sau, quay người rời đi vạn nhật đường, Tù Kha Thiên Thần, bảy ngày thần còn đang chờ hắn, khi Dương Huyền chân rời đi vạn nhật đường về sau, Trâm Trú cảm nhận một chút, tuyết nhỏ khí tức rất nhạt, nàng còn tại vạn nhật đường. Dương Huyền chân biết Dương Tuyết không hề rời đi vạn nhật đường, hắn tìm một chỗ ngồi xuống, dật dây nhắm mắt, thần du thái hư. Người tu hành, đặt tới Dương Huyền Chân cảnh giới cửa này về sau, chủ yếu là nhập định, càng ngộ cảnh giới, Dương Huyền Chân có thể nhập sơ tiên định, cũng có thể nhập chân tiên định, lại có thể nhập vô cực định, còn có thể nhập vô thường định, các loại định cảnh, xuất nhập tự do. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân tiến vào không phải nghĩ tha rằng không nghĩ xong. Huyền Chân ca ca. Một đạo giọng nhẹ thanh âm truyền vào Dương Huyền Chân thước hải, thanh âm này phi thường không linh, Dương Huyền Chân khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi mở to mắt, liếc nhìn Dương Tuyết, nói: "Tuyết nhỏ, ngươi ra rồi. Sông đến thứ mấy con rồi? Ngươi đoán đâu?" Dương Tuyết nghịch ngợm cười một tiếng vừa rồi, Dương Tuyết thấy Dương Huyền Chân tại nhập định, liền lấy tâm chuyển tâm, đánh thức Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân nhìn xem Dương Tuyết biểu lộ, cười nói, "Ta đoán ngươi sổng qua cửa thứ 7." "Ngươi làm sao vừa đoán liền trúng a?" Dương Tuyết bờ môi có chút cong lên, ôm Dương Huyền Chân cánh tay, nói, "Huyền Chân ca ca, ngươi là thế nào đoán đúng? Bởi vì ta đã xông đến cửa thứ 8." Dương Huyền Chân nói, "Căn cứ hắn đoán, vạn nhận đường trấn thủ quan khẩu có một ít quy tắc có thể tìm ra, lại thêm Dương Huyền Chân đối Dương Tuyết hiểu rõ, lúc này mới đoán ra Dương Tuyết xông đến thứ mấy quan." "A?" Dương Tuyết có chút giận mình, nàng biết Dương Huyền Chân thực lực, thế nhưng là Khi nàng chính thai nghe tới Dương Huyền Chân nói ra bản thân sông đến cửa thứ 8, vẫn có chút giận mình, bởi vì nàng cũng biết Vạn Nhật Đường, nàng mới vừa từ Vạn Nhật lộ ra tới. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng vuốt Dương Tuyết tóc xanh, "Tuyết nhỏ, tiến bộ của ngươi phi thường lớn a." "Là đâu?" Dương Tuyết khẽ gật đầu, tựa ở Dương Huyền Chân trên thân, nói, "Huyền Chân ca ca, nơi này chính là cái kia." Nàng nói đến đây bên trong, lập tức che miệng của mình, "Truy âm, kia bác đứng thế giới thần thật rất lợi hại, vậy mà có thể sáng tạo ra chỗ như vậy." Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Tốt, chúng ta rời đi trước Vạn Nhật Đường, sau đó Mang theo mọi người tiến về tòa thứ 5 hòn đảo đi. Huyền Chân Kaka, tòa thứ 5 hòn đảo là cái dạng gì a? Ừm. Dương Huyền Chân lâm vào trầm tư, ta có thể được đến vô danh kiếm tòa sao? Chương 493, cuối cùng một cái đảo. Huyền Chân Kaka, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Dương Huyền Chân khẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói, "Tiên nhỏ, ngươi phải cố gắng lên a, chờ chúng ta rời đi dưới ánh trăng đồng, ta liền có khả năng rời đi tam giới." Dương Huyền Chân nói đến đây bên trong, khẽ khẽ thở dài, "Ta đã tại tam giới ngốc 300 năm, cũng là thời điểm rời đi, đi bên ngoài nhìn xem." Dương Huyền Chân biết, tam giới hỗn độn chỉ là vô tận cương vực bên trong một viên hạt bụi nhỏ, tại vô tận cương vực bên trong, có vô số hỗn độn thế giới. Đạt được vô danh kiếm thuật về sau, mới có sông xáo vô tận cương vực tư bản. Dương Huyền Chân đối bộ kia vô danh kiếm thuật phi thường chờ mong, kỳ linh có thể tìm hiểu ra trung cực kiếm đạo, cũng cùng bộ kia vô danh kiếm thuật có quan hệ rất lớn. Khi Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết trở lại Thiên Tinh Đạo chủ đạo lúc, chúng tiên thần đều vây tại một chỗ, mọi người thấy Dương Huyền Chân trở về, nhao nhao nhìn xem Dương Huyền Chân, Tù Kha tiên thần cùng Dương Huyền Chân nhận biết thời gian sớm nhất, hắn đi đầu tra hỏi, "Huyền Chân lão huynh, ngươi sông đến thứ mấy quang rồi?" Thứ 8 Dương Huyền Chân nói: "Mười thứ 8." Hư Long Tiên Thần có chút thất vọng. Khâu Cốc Tiên Thần nói: "Huyền Chân huynh đệ chịu nhất định có thể song qua cửa thứ 10 a." "Đương nhiên." Dương Tuyết giúp Dương Huyền Chân trả lời. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân nói: "Ta đã có nắm chắc song qua cửa thứ 10, cho nên tới mang các ngươi rời đi." "Quá tốt." Chúng tiên thần vui vẻ vô số, so, rốt cục có thể rời đi nơi này. "Sư tỷ, người vẫn còn chứ?" "Sư tôn, lão nhân gia ngài còn tốt chứ?" Những tiên thần này còn không hề rời đi, cũng đã bắt đầu tưởng niệm ngoại giới thân nhân cùng bằng hữu. Dương Tuyết nhìn xem mọi người chân tình mục lộ, lòng có cảm xúc, thiên thần cũng hữu tình. Tu tiên giả đều hữu tình. Dương Huyền chân nói, Tu Kha cũng cảm thán nói, tu tiên giả cũng không phải là đoạn tình biệt dụng, chỉ là nhiều khi phi thường bất đắc dĩ. Ai? Hư Long thiên thần nhẹ nhàng thở dài, đúng vậy a. Tại ngoại giới thời điểm, thân nhân của ta liền qua đời, về sau lại nhìn xem bằng hữu từng cái rời đi, lúc này mới tiến vào dưới ánh trăng đậm, muốn tìm cầu độc nhiên. Tu chân phi thường khó, không có tấn cấp thiên tiên cảnh giới tu sĩ, tuổi thọ đều phi thường ngắn, như Bác Hành kiếm tiên Danh xưng điệu tiên vô địch cũng vẹn vẹn sống mấy trăm ngàn năm. Tấn cấp thiên thần về sau, tuổi thọ tăng nhiều, cơ hội đồng thọ cùng trời đất, nhưng mà, thiên tiên cũng có rất nhiều kiếp số, rất dễ dàng thân tử đạo tiêu. Dương Huyền Chân đem chúng thiên thần thu nhập tiểu thế giới về sau, Dương Tuyết nói, "Huyền Chân ca ca, ta cũng tiến vào tiểu thế giới đi." Nàng có thể xông qua cửa thứ 10, nhưng mà, cần thời gian, nàng không nghĩ lại các loại, nàng muốn theo Dương Huyền Chân rời đi. "Ngươi không muốn cuối cùng ba kiện bảo vật rồi?" Dương Huyền Chân hỏi. Dương Tuyết lắc đầu, nói, "Huyền Chân ca ca, ta đã được đến rất nhiều bảo vật, hiện tại, chỉ muốn tùy ngươi rời đi." Nàng lúc nói chuyện, nhìn xem Dương Huyền Chân, hai tay lôi kéo Dương Huyền Chân cánh tay, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, muốn nói bảo vật, ngươi mới là nhất bảo vật chân quý a. Ngươi a? Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, được, ngươi trước tiến vào tiểu thế giới, sau đó ta mang ngươi rời đi. Dương Huyền Chân đem Dương Tuyết Tu tiến vào tiểu thế giới về sau, bước ra một bước, đã đến vạn nhận bên đường, chiêu này thần thông, đã tiếp cận hỗn độn pháp tắc cực hạn. Ngươi đến rồi. Thủ quan người nhìn thấy Dương Huyền Chân về sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bắt đầu đi. Dương Huyền Chân nói. Thủ quan giả thuyết, ngươi có thể trực tiếp đi qua. Dương Huyền Chân sửng sốt một chút, nói: "Ta còn muốn cảm ngộ cuối cùng hai bộ kiếm thuật." Đối với ngươi mà nói, ý nghĩa không lớn. Thủ quan giả thuyết, ngươi đối kiếm thuật cảm ngộ đã phi thường cao, kiếm lực đã đạt tới tầng tứ tứ, mà lại, nội gia đạo thuộc về mình, ngươi chỉ cần dọc theo chính mình đạo đi thẳng đi, liền có thể đạt tới cảnh giới kia. Dương Huyền Chân minh bạch, thủ quan giả thuyết cảnh giới kia chính là thế giới cảnh, hắn không nghĩ tới, thủ quan người đối với mình đánh giá cao như vậy, vậy mà nói mình có thể đạt tới cảnh giới kia. Dương Huyền Chân cười nói: "Ngươi thật đúng là dám nói, phải biết, một cái hỗn độn thế giới, từ mới sinh đến hủy diệt, cũng rất khó tìm một cái thế giới thần." Đúng vậy a. Thủ quan giả thuyết, muốn tấn cấp thế cảnh, thật quá khó. Dương Huyền Chân nghe vậy, thuận miệng hỏi một chút, ngươi đến từ ngoài giới. Tốt. Thủ quan người khoát khoát tay, ngươi có thể rời đi. Thủ quan người không muốn nhiều lời, Dương Huyền Chân cũng không hỏi thêm nữa, bước ra một bước, đã đến ngoài 100 ngàn dặm, thủ quan người sợ hai thán phục nói, tốc độ thần nhanh. Phương này hỗn độn có thể ra cái này cùng thiên tài, lấy thiên phú của hắn, tại hỗn độn phá diệt trước, nhất định có thể tấn cấp thế giới cảnh. Dương Huyền Chân rời đi tiên tinh đạo về sau, đạp lên cuối cùng một hồn đạo, giới nguyệt đạo, Dương Huyền Chân đạp lên rơi nguyệt đạo về sau, lại tuyển ba kiện bảo vật vẫn là tinh luyện ngũ hành tinh khí bảo vật. Dương Huyền Chân lấy xong bảo vật về sau, nam tử tóc bạc nói, "Để bọn hắn đều đi ra đi." "Tốt." Dương Huyền Chân đại khái đoán ra nguyên nhân, hẳn là muốn phát bản mệnh tệ ngôn đi, đối với bản mệnh tệ ngôn, Dương Huyền Chân có một tia bài xích, thử hỏi, ai nghĩ bị một cái lời thề chói buộc? Dương Huyền Chân tu luyện vận mệnh đại đạo, vẫn nghĩ đánh vỡ vận mệnh chói buộc, càng là không muốn bị lời thề chói buộc. Làm sao? Giới Nguyệt Đạo bên trên dù có vô tận uy năng, dù cho Bắc Đường thế giới thần bỏ mình, vẫn có tàn hơn uy năng, Dương Huyền Chân có một loại cảm giác vẹn vẹn tàn hơn hơi có thể liền có thể đem hắn xóa bỏ, liền xem như dùng sách nhỏ xuyên toa không gian, cũng vô pháp bình yên thoát đi. Thế giới thần. Dương Huyền Chân càng ngày càng chờ mong, kia là một cái khác cái giới, một cái khác cấp độ sinh mệnh. Thế giới thần cùng phổ thông chân thần khác nhau, thật giống như cá chép cùng thần long khác nhau, không thể so sánh nổi. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, để Dương Tuyết, Tổ Kha Thiên Thần, bảy ngày thần cùng chờ thêm trăm vị thiên thần rời đi tiểu thế giới, mọi người rời đi tiểu thế giới về sau, mừng rỡ vô sở. So. Trong đó, muốn thuộc Dương Tuyết vui vẻ nhất, tiểu cô nương này hướng chúng quanh nhìn lướt qua, hỏi, "Huyền Chân ca ca, Cái này bên trong chính là cuối cùng một hòn đảo sao? Quá tốt. Thu Kha Tiên Thần kích động nói, rốt cục có thể rời đi. Hắn đã biết, cuối cùng một hòn đảo không có gặp nguy hiểm, chỉ cần đến rơi ngư đảo, liền có thể rời đi dưới ánh trăng đầm. Yến Tĩnh, nam tử tóc bạc khẽ quát một tiếng, phóng xuất ra nhàn nhạt vi áp. Dương Huyền Chân cảm nhận được vi áp trong lòng giận mình, đây là mượn dụng pháp trận, vẫn là hắn bản thân uy năng. Dương Huyền Chân suy tư một chút, nhìn nam tử tóc bạc một chút, trong lòng nghĩ, hẳn là bản thân hắn uy năng, thật không nghĩ tới, tháng này dưới đầm còn có cái này nhọn cường giả. Lấy Dương Huyền Chân cảm ứng Trước mắt nam tử tóc bạc đã rất gần thế giới cảnh, so ngoại giới Bồ đề đạo tổ, như lai cùng cùng tam giới đại năng giả còn mạnh hơn. Dương Huyền Chân cảm thán, đây chính là đi theo thế giới thần chỗ tốt a, dù cho thế giới thần cho một tia trợ giúp, cũng có thể để cho hắn đạt tới cảnh giới chí cao. Đương nhiên, muốn đột nhiên đến thế giới cảnh, còn cần mình càn ngộ. Mọi người bị khí thế áp bách mạnh mẽ một chút, đều không nói lời nào, Dương Tuyết lặng lặng đứng tại Dương Huyền Chân bên người, nhìn xem nam tử tóc bạc. Nam tử tóc bạc nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, đưa khí nhu hòa một chút, người trước đứng ở một bên, khiến cái này người phát bạn mệnh tệ luôn. Ta cũng muốn phát bạn mệnh tệ luôn sao? Dương Tuyết hỏi, hiển nhiên, tiểu cô nương này không quá nguyện ý phát bản mệnh tệ luôn. Chương 494, thế giới cảnh công pháp. Không phát bản mệnh tệ ngôn người, chết. Nam tử tóc bạc nhàn nhạt trả lời một câu, nam tử tóc bạc này đối cái khác thiên thần đều phi thường lạnh lùng, chỉ có đối Dương Huyền Chân lúc nói chuyện mới có thể ôn hòa một chút. "No." Dương Tuyết nhếch nhẹ một miệng môi dưới, "Ám đạo, thần khí cái gì a? Cùng thực lực của ta mạnh, liền đánh ngươi một trận xuất khí." Tu Kha thiên thần tiến lên một bước, nói, "Hay là từ ta tới trước đi." Hắn nghĩ, dù sao đều phải rời, phát cái bản mệnh tệ luôn mà thôi, cũng không có gì đơn giản là không thể đem những này bí mật nói ra. Tù Kha Thiên Thần nắm tay phóng tới kim quang trên tấm địa đá, trong chốc lát, kim quang địa đá tán mắt ra cường đại uy năng, đem Tù Kha Thiên Thần định tại nguyên chỗ. Qua một hồi lâu, Tù Kha Thiên Thần mới hồi phục tinh thần lại, đối chúng Thiên Thần nói, "Không có việc gì." "Hử?" Nam tử tóc bạc hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, "Đương nhiên không có việc gì, kế tiếp." "No." Dương Tuyết lại nhấp một miệng môi dưới, bí mật truyền âm, "Ra hỏa này, liền sẽ chăng cốc." "Ha ha." Dương Viễn chân khoẻ miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng phủ một chút Dương Tuyết tóc xanh. Chúng tiên thần lục tiếp theo đi lên trước, nắm tay phóng tới kim quang trên tấm địa đá, từng bước từng bước phát bạn mện thể luôn, thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục đến phiên Dương Tuyết, Dương Tuyết vẫn có chút không vui lòng, lại không dám nói lời nào, nàng có thể cảm giác được, toàn bộ hồn đạo có được cường đại quy tắc chí lực, vẹn vẹn hạ xuống một tia quy tắc chí lực, liền có thể đem nàng xóa bỏ. Dương Tuyết đi lên trước, nắm tay phóng tới kim quang trên tấm địa đá, nàng giống như những người khác, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, qua một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt rầu dị không vui. Ha ha, Dương Huyền chân mỉm cười, phủ một chút Dương Tuyết tóc xanh, an ủi một câu. Hắn cũng đi đến kim quang bia đá bên cạnh, nắm tay để lên. Dương Huyền Chân biết, cái này bản mệnh thể ngôn chỉ là cấm mọi người đem giới ánh trăng đầm bí mật nói ra. Khi Dương Huyền Chân tay tiếp xúc đến kim quang bia đá thời gian, một cỗ mênh mông lực lượng đem hắn bao vây lại, còn có một đạo lực lượng tràn vào thứ hại không gian, đối Dương Huyền Chân linh hồn sinh ra cường đại chói buộc tri lực. Oeng. Thứ hại không gian sách nhỏ tản mát ra hào quang chói mắt, đây là từ truyện không có phát sinh qua, trước kia, Dương Huyền Chân mượn dùng sách nhỏ công năng lúc, sách nhỏ chỉ là phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Cái này Nam tử tóc bạc trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn cảm ứng được một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng, cái này là dạng gì lực lượng, trên người hắn lại có như thế sức mạnh đáng sợ. Lấy nam tử tóc bạc kiến thức, hắn có hai cái suy đoán, một cái là Dương Huyền Chân trên thân có hỗn độn cấp bậc chí bảo, cái thứ hai suy đoán là Dương Huyền Chân có thể là cái nào đó đại năng giả chuyển thế. Ừm. Nam tử tóc bạc trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng thở dài, hắn hiểu được, vô luận là loại nào tình huống, hắn đều không thể đắc tội Dương Huyền Chân, dù cho Dương Huyền Chân trên thân có hỗn độn cấp bậc chí bảo, nam tử tóc bạc cũng không dám xuất thủ cấp độ. Có như vậy một cái mắt, nam tử tóc bạc nghĩ đối Dương Huyền Chân xuất thủ, hắn nghĩ, nếu như ta mượn dùng quy tắc của nơi này chí lực, này niệm cả đời, nam tử tóc bạc liền tắt trong lòng ý nghĩ sang vậy, hắn không phải loại kia không kiến thức người, hắn đi theo Bắc Đừng thế giới thần đi qua rất nhiều nơi, kiến thức vượt xa tam giới cường giả. Không thể làm. Đây là nam tử tóc bạc ý nghĩ. Lúc này, Dương Huyền Chân linh hồn bị một cỗ ôn hòa lực lượng bao vây lấy, hắn đang chuẩn bị nói bản mệnh tệ luôn thời điểm, nam tử tóc bạc nói chuyện, ngươi khỏi phải phát bản mệnh tệ luôn. Ách. Dương Huyền Chân dừng một chút, đem lấy tay về, hắn đã biết nguyên nhân, đồng thời Dương Huyền Chân trong lòng cũng phi thường rung động, cái này sách nhỏ lai lịch phi thường thần bí a hẳn biết, mới vừa rồi là sách nhỏ bảo hộ linh hồn của hắn, mỗi một lần đến thời khắc mấu chốt, sách nhỏ đều sẽ che chở Dương Huyền Chân linh hồn. Nam tử tóc bạc nhìn Dương Huyền Chân ánh mắt lại phát sinh biến hóa, hắn lấy cùng cấp độ ánh mắt đối xử Dương Huyền Chân, "Huyền Chân đạo hữu, lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể tấn cấp thế giới cảnh, đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể đi Thiên Thương Cung giúp chủ nhân báo một cái tin." "Ừm." Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, hỏi, "Có thể nói cho ta nguyên nhân sao?" Dương Huyền Chân nghe tới Thiên Thương Cung thời điểm, trong lòng đã sáng tỏ, xem ra Ta đoán không lầm, nơi này thật là Bắc Đường Thế Giới Thần lưu lại truyền thừa chi địa. Sau đó, nam tử tóc bạc nói một lần Bắc Đường Thế Giới Thần sự tình, cũng nói đến Bắc Đường Thế Giới Thần nguyên nhân tự vong, Dương Huyền Chân không có phát bạn mệnh tệ luôn, nam tử tóc bạc cũng vô pháp ép buộc Dương Huyền Chân đi cho Bắc Đường Thế Giới Thần báo tin, hắn chỉ có thể lấy bằng hữu ngữ khí cùng Dương Huyền Chân nói, hy vọng Dương Huyền Chân tấn cấp thế giới cảnh về sau, đi một chuyến Thiên Thương Cung. Dương Huyền Chân biết Bắc Đường Thế Giới Thần nguyên nhân cái chết về sau, gật gật đầu, được, chờ ta tấn cấp thế giới cảnh, sẽ đi một chuyến Thiên Thương Cung. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, Thiên Thượng Cung tại Vô Tận Cương vực bên trong cũng coi là một cái thế lực lớn, bên trong có rất nhiều đạo quân cường giả, còn có bốn bộ đạo quân, đúng, cái kia trợị một đạo quân sắp hợp đạo, cũng là một vị định cấp tuẩn giả. Nam tử tóc bạc thấy Dương Huyền Chân đáp ứng yêu cầu của hắn về sau, trên mặt lộ ra tiêu dung, nghi thẩm, chủ nhân, mối thủ của ngươi có thể báo? Nam tử tóc bạc nhìn xem Dương Huyền Chân, lại nghĩ, nếu như hắn mượn ý giúp chủ nhân báo thủ, hẳn là có thể làm đến a. Nam tử tóc bạc trầm mặc một hồi, nói, ngươi theo ta tiến vào thần điện. Tốt. Dương Huyền Chân nghĩ, xem ra muốn đưa ta công pháp, đối với Bắc Đừng thế giới thần truyền lại công pháp. Dương Huyền Chân phi thường chẩn mong, hắn nhớ được, nam tử tóc bạc này chuyển ứng kỹ linh hai bộ công pháp, một bộ là cấm pháp tu hành, phi thường kỳ cảnh, có thể tu luyện đến thế giới cảnh. Trực tiếp tu luyện đến thế giới cảnh công pháp, có chút cùng loại với tinh thần biến cái này cùng công pháp. Một bộ khác công pháp chính là thần thông, kia là một môn siêu việt tam giới chỗ có thần thông chí cường thần thông, nếu như từ Bắc Đừng thế giới thần thi triển đi ra, có thể chém giết thế giới thần. Dương Huyền Chân theo nam tử tóc bạc tiến vào thần điện về sau, nam tử tóc bạc dẫn động truyền thừa chi lực, lập tức, một cú khổng lồ tin tức tràn vào Dương Huyền Chân tức hại không gian, Dương Huyền Chân tâm thần chấn động, kém chút đã hôn mê. Đúng lúc này, sách nhỏ tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt kia một cú khổng lồ tin tức bị sách nhỏ tiếp thu. Nam tử tóc bạc thấy Dương Huyền chân vẹn vẹn bỗng nhiên một sát na liền tỉnh lại, lại đem nam tử tóc bạc trấn kinh một đêm, hắn biết có thể cường đại như thế. Chẳng lẽ hắn là đại năng giả chuyển thế, nhớ tới ở đây, nam tử tóc bạc gầm thầm may mắn, còn tốt, còn tốt, ta không có động thủ với hắn. Nam tử tóc bạc từng theo hầu thế giới thần, biết rõ thế giới thần đáng sợ đến cỡ nào. Phải biết, ngay lúc đó Bác Đừng thế giới thần đã bị trọng thương, chân linh tại từng chút từng chút sụp đổ, dưới loại tình huống này, Bác Đừng thế giới thần vẫn có thể đoạt xá đỡ cơ kiếm tiền. Còn tại tam giới bên trong sông ra đệ nhất kiếm tiên uy danh. Về sau, Bắc đứng thế giới thần lại sáng tạo ra dưới ánh chăng đậm, lưu lại đại lượng công pháp và trận pháp. Đây chính là thế giới uy năng của thần, một cái trọng thương ngã gục thế giới thần còn như vậy đáng sợ, một cái chuyển thế thế giới thần cũng sẽ không quá yếu. Dương Huyền Chân thần niệm tiến vào thức hải không gian, nhìn thấy hai bộ công pháp, tâm lý vui vẻ vô sở, so, quá tốt, rốt cục có tu luyện đến thế giới cảnh công pháp. Công pháp truyền thừa kết thúc về sau, nam tử tóc bạc nói, "Tốt, ngươi có thể rời đi." "Rời đi." Dương Huyền Chân lại nghĩ tới bộ kia vô danh kiếm thuật, trong lòng nổi lên một tia lửa nóng. Chương 495, lại về đại hạ thế giới. Dương Huyền Chân theo nam tử tóc bạc đi tới một cái bể hồ nhỏ, nam tử tóc bạc chỉ vào hồ nhỏ nói, ngươi chỉ cần nhảy tiến vào cái này hồ nhỏ, liền có thể rời đi dưới ánh trăng đậm. "Cáo tử." Dương Huyền Chân nói một câu, nhảy vào trong hồ nhỏ, thời không chuyển đổi, Dương Huyền Chân tâm lý có vẻ mong đợi, kia khí linh hẳn là sẽ truyền ta vô danh kiếm thuật a. Một hồi về sau, Dương Huyền Chân phát sinh mình thân ở trong hỗn độn, hắn khẽ miệng giật một cái, thầm mắng, đây là có chuyện gì, hắn suy tư một chút, tâm lý có một cái suy đoán, chẳng lẽ, muốn chuyên tu kiếm đạo người, mới có thể có đến truyền thừa. Được rồi, Dương Huyền Chân lắc đầu, hắn tâm tính rộng rãi, đã không chiếm được, cũng không bắt buộc, lần này dưới ánh trăng đẩm chuyến đi, cũng coi là thu hoạch phong phú. Như Dương Huyền Chân suy nghĩ, thần khí tự quan quỉnh muốn tìm một cái chuyên tu kiếm thuật thiên thần. Dương Huyền Chân quan sát một chút tình huống xung quanh, bước ra một bước, tiến về đại hạ thế giới, đồng thời, nghi thẩm, xem ra, Kỷ Ninh còn muốn đến cái này bên trong một chuyến a. Dương Huyền Chân tốc độ thật nhanh, một bước 100.000 bên trong, chỉ một lát sau, Dương Huyền Chân liền đi tới đại hạ thế giới bên ngoài, hắn đưa tay vạch một cái, hư không vụt, sau đó, bước ra một bước, tiến vào đại hạ thế giới. Hạ Hoàng cùng cựu công chúa đều tại đại hạ thế giới, hai người đều là đại hạ thế giới đỉnh cấp cường giả, bọn hắn cảm ứng được hư không ba động về sau, phóng xuất ra thần niệm, thấy Dương Huyền Chân tiến vào đại hạ thế giới, nhao nhao thở dài một hơi, khi hai người cảm ứng được Dương Huyền Chân khí thế trên người về sau, lại bị chấn động một đêm. Trên trăm năm không gặp, thực lực của hắn lại tăng mạnh. Dương Huyền Chân rơi xuống một dòng sông nhỏ một bên, đem Chúng Tiên Thần gọi ra đến, sau đó, đối mọi người nói, cái này bên trong là đại hạ thế giới, dựa theo quyết định, các ngươi muốn trở thành Dương Thị bộ tộc chấn tộc thiên thần, thủ hộ ta Dương Thị nhất tộc. Vâng. Chúng Tiên Thần tuân mệnh. Dưới ánh trăng đầm thời điểm, chúng tiên thần đã từng gặp qua Dương Huyền Chân thực lực, bọn hắn minh bạch, dù cho mọi người cùng nhau động thủ, cũng không phải Dương Huyền Chân đối thủ. "Đi thôi." Dương Huyền Chân phất phất tay, để chúng tiên thần rời đi. Chúng tiên thần rời đi về sau, hạ hoàng cùng Cửu công chúa rơi xuống Dương Huyền Chân bên người, Nhất Tình nói, "Huyền Chân đạo hữu, đã lâu không gặp." "Hạ hoàng, Cửu công chúa." Dương Huyền Chân cũng lên tiếng chào hỏi. Cửu công chúa khoảng cách gần quan sát Dương Huyền Chân lúc, tâm lý lần nữa rung động, hắn so trước kia mạnh rất rất nhiều. Hạ hoàng cùng Dương Huyền Chân bắt chuyện qua về sau, khẽ khẽ thở dài, "Huyền Chân đạo hữu, đại kiếp giáng lâm." Ta đại hạ thế giới một mực ở vào trong chiến loạn, còn xin Huyền Chân đạo hữu xuất thủ." Cửu công chúa nói, "Huyền Chân huynh, nàng như Dương Hồ này, cũng là theo Dương Tuyết, đương nhiên, cái này cũng không có gì, tại tu sĩ thế giới đều là các giao cát. Như, Cửu công chúa cùng Dương Tuyết là bạn tốt, Dương Huyền Chân cùng Hạ Hoàng cũng coi là bằng hữu." Cửu công chúa cũng hy vọng Dương Huyền Chân xuất thủ, Dương Huyền Chân thực lực phi thường cường đại, nếu có hắn xuất thủ, mặc dù không cách nào xoay chuyển tam giới chiến cuộc, lại có thể xoay chuyển đại hạ thế giới chiến cuộc. Ngoài ra, Hạ Hoàng cùng Cửu công chúa đều nhìn thấy Dương Huyền Chân mang vẻ tiên thần, bất quá, Dương Huyền Chân để những tiên thần này rời đi, hai người cũng phi thường biết điều, không có hỏi nhiều. Từ dưới ánh trăng đầm da thiên thần đêm sẽ trở thành Dương thị bộ tộc nội tình, những thiên thần này sẽ lưu tại đại hạ thế giới, lưu tại Dương thị bộ tộc, một mục thủ hộ Dương thị bộ tộc, bởi vậy, Dương Huyền Chân cũng có khả năng đem những thiên thần này tin tức nói cho những người khác. Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, đại hạ thế giới sự tình, ta sẽ quản một chút. Tốt. Hạ hoàng cực kỳ vui vẻ, hắn nghĩ, có Huyền Chân xuất thủ, thế cục sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều cái này trong năm thời gian, Hạ hoàng cũng phi thường mọi bệnh, có đến vài lần, kém chút thân tử gặp tiêu. Tam giới đại kiếp, càng đến hậu kỳ, càng là nguy hiểm. Liên nói tổ cũng chạy không thoát lần đại kiếp nạn này. Hướng lần hậu kiếp, Bồ đề đạo tổ còn có thể mượn nhờ thần thông chánh đệ, lần này, ngay cả Bồ đề đạo tổ cũng vô pháp tránh đi. Hạ Hoàng cùng Dương Huyền Chân nói một lần tam giới tình hình chiến đấu, lại cụ thể nói một lần đại hạ thế giới tình huống, khi Hạ Hoàng nói đến Dương thị bộ tộc thời điểm, bỗng nhiên mới giây, mới nói, "Huyền Chân đã hữu, 70 năm trước, có ma tộc tiến công Dương thị nhất tộc chủ sở." Ta đi chậm một bước, để Dương thị nhất tộc thiếu thốn thảm trọng. "A." Dương Tuyết kinh hãi, vội vàng hỏi, "Cha mẹ của ta thế nào?" Cửu công chỗ nói, "Tuyết nhỏ muội tử, ngươi không cần lo lắng." Cha mẹ của ngươi cùng Huyền Chân Đạo Hưu phụ mẫu đều nhận trọng điểm bảo hộ, có trăm tên ứng lăng vệ liễu chết bảo hộ, chỉ là thụ một điểm vết thương nhẹ, cũng không lo ngại. Nha, Dương Tuyết thở dài một hơi, vẫn có chút khô môi, nàng lôi kéo Dương Huyền Chân cánh tay, nói, Huyền Chân ca ca, những cái kia ma đầu quá đáng ghét, ngươi đi đem thần vương giết. Đối với Dương Tuyết biết thần vương sự tình, hạ hoàng cùng cửu công chúa đều không an bình, chân chính nói đến, Dương Huyền Chân đã là tam giới đỉnh cấp cường giả, thực lực đã vượt xa hạ hoàng. Bây giờ, chỉ vì hạ hoàng chưởng khống một cái đại thế giới lại là Sích Minh đạo tổ thân truyền đệ tử, lại thêm Dương Tuyết cùng Cựu công chúa quan hệ, hạ hoàng mới dám sưng Dương Huyền Chân vì là hiếu. Dương Huyền Chân sầm mặt lại, nói, là nên tìm Thần Vương nói một chút. Hắn đoán chừng, lấy mình thực lực bây giờ, dù cho không cách nào chiến thắng Thần Vương, Thần Vương cũng bắt hắn không có cái nào. Nói đến, Dương Huyền Chân không tìm Thần Vương, Thần Vương cũng tới tìm hắn, thực lực của hắn đã được đến Thần Vương chú ý. Dương Huyền Chân cùng hạ hoàng trò chuyện xong sau, cùng hạ hoàng đạo đường, Cựu công chúa từ biệt, chuẩn bị về trước Dương thị bộ tộc nhìn xem, lại đi thấy Kỷ Đinh, Dư Vi. Nói đến Dư Vi, Dương Huyền Chân lại nghĩ Cũng không biết Dư Vi cấm thuật giải trừ hay chưa. Dư Vi là thần vương bố trí một quân cờ, hơn nữa còn là một viên phi thường trọng yếu quân cờ, cũng bởi vì Dư Vi, để thần nông thị Mưu kế nước chảy về biển Đông. Dư Vi phá hư thần nông thị Mưu kế về sau, tự sát bỏ mình, về sau, nó linh hồn lại bị thần vương mang đi, nhận hết tra tấn. Dương Huyền Chân tương đối để ý kỵ linh cùng Dư Vi tình huống, bất quá, hắn càng để ý Dương thị bộ tộc tình huống, Dương thị bộ tộc có cha mẹ của hắn. Đi. Dương Huyền Chân vừa mới nói xong, đưa tay vạch một cái, trong hư không xuất hiện một vết nước, Dương Huyền Chân mang theo Dương Tuyết bước vào hư không khẽ hở. Hạ hoàng cùng cựu công chúa thấy Dương Huyền Trần, Dương Tuyết tiến vào hư không khe hở, nhìn nhau, hạ hoàng nói: "Thực lực thật đáng sợ, hắn đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ đã đến cảnh giới cực kỳ cao thâm." Cựu công chúa nói: "Phu hoàng, ngài nói, hắn cùng Sích Minh đạo tổ tướng so, thực lực như thế nào?" "Khó nói, khó nói." Hạ hoàng khẽ lắc đầu, hắn có một loại cảm giác, Dương Huyền Trần thực lực hẳn là rất gần Sích Minh đạo tổ. Cựu công chúa nói: "Phu hoàng, hắn hay là thiên thần cảnh giới a?" "Đúng vậy a." Hạ hoàng nhẹ nhàng thở dài, hắn không cách nào tưởng tượng Vẹn vẹn tiên thần cảnh giới Dương Huyền Chân liền đáng sợ như thế, nếu như Dương Huyền Chân tấn cấp Thật thần cảnh, lại sẽ có mạnh cỡ nào? Nếu như tấn cấp Tổ tiên cảnh giới, lại có thêm mạnh đâu? Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết bước ra hư không khe hở về sau, nhìn xem Liên Miên không ngừng thanh mộ sơn mạch, tâm lý dâng lên một tia cảm giác thân thiết, kia là nhà cảm giác. Chương 496, Nghị sự. Dương Huyền Chân phóng xuất ra tâm lực, cảm thụ một chút thanh mộ sơn mạch tình huống, sớm mặt lại, cái này thanh mộ sơn mạch đại trận đều là hắn bố trí, hắn có thể cảm giác được, có người động đậy lại trận. Thần Vương. Dương Huyền Chân hô một tiếng, là ngươi năm lần bảy lượt chúng ta Từ Dương Huyền Chân Độ Kiếp bắt đầu, Thần Vương vẫn tại tìm hắn gây phiền phức, về sau, Kỷ Ninh Độ Kiếp, Thần Vương lại phái ra một số người đến quấy nhiễu. Dương Tuyết trầm mặc một hồi, xinh khí nói, "Huyền Chân ca ca, nơi này đại trận có người lộng đậy." "Không có việc gì." Dương Huyền Chân an ủi một câu, lại nói tiếp đi, "Tiết nhỏ, ta bố trí hỗn độn trận trận, không phải đạo tổ không thể phá. Chính là bởi vì Thanh Ngộ Sơn mạch có Dương Huyền Chân bố trí đại trận, Dương Thị bộ tộc người mới có thể kiên trì đến viện binh đến, chỉ cần Dương Huyền Chân mất tử, Hạ Hoàng cùng Cửu Công Chúa liền sẽ ra tay trợ giúp Dương Thị bộ tộc." Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, mở ra thanh mục thần trận, Dương Phi hộ ngay lập tức cảm ứng được trận pháp báo động, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, chim én, kia tiểu tử rốt cục trở về. Ừm. Hạ Yến cũng cực kỳ vui vẻ, nàng lên tiếng, một chút đứng lên, thân hình loé lên, đã rời đi phi yến núi, lần nữa loé lên, đi tới thanh mục thần phòng, liếc nhìn Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết, mừng rỡ nói, "Huyền Chân, mẹ." Dương Huyền Chân hô một tiếng, ngay sau đó, một đạo cờ mở thanh âm truyền đến, "Ngươi tiểu tử này, còn biết trở về à?" Ha ha. Dương Huyền Chân cực kỳ vui vẻ, đây chính là thân tình Dương Huyền Chân không có thời gian cùng phụ mẫu nói chuyện, Dương Phi Hổ vừa mới rơi xuống đến thanh mục thần phong, Dương thị tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão đuổi tới thanh mục thần phong, hướng Dương Huyền Chân hành đại lễ. Gặp qua thái thượng trưởng lão, gặp qua Huyền Chân trưởng lão, bái kiến thái thượng trưởng lão. Dương Huyền Chân khoát khoát tay, nói, "Được rồi, đi, đừng như vậy đa lễ." Dương thị tộc trưởng nói, "Đại trưởng lão, lễ không thể bỏ." "Liên ngươi có nhiều việc." Dương Huyền Chân nhàn nhạt nói một câu, Dương thị tộc trưởng không dám nhiều lời, Dương Huyền Chân tu vi sau khi tăng lên, thân bên trên tán phát uy áp càng ngày càng mạnh, tu vi càng cao người, cảm thụ càng mạnh. Lúc này Dương Tuyết phụ mẫu cũng chạy tới, Dương Tuyết phụ mẫu đã là nguyên thần đạo nhân, vẫn phi thường trẻ tuổi, xem ra ngoài 30, hai người nhìn thấy Dương Tuyết, cũng phi thường kích động. "Tuyết Nhi, Tuyết nhỏ." Dương Tuyết phụ mẫu hô một tiếng, Dương Tuyết bay vào đến mẫu thân mang bên trong, Nunu nu hô nói, "Mẹ, Tuyết Nhi nghĩ ngươi, rất nhớ ngươi đâu." "Muốn ta?" Dương mẫu ôm đứa nhi cõng, cười mắng, "Ngươi nếu là muốn ta, sẽ như vậy lâu không trở về nhà sao?" "Mẹ, chúng ta gặp một chút ngoài ý muốn." Dương Tuyết nói. Cái này vừa nói, Dương mẫu đưa ra Dương Tuyết, dùng con mắt ngắm nhìn Nữ Nhi, lo lắng nói, "Các ngươi gặp được cái gì ngoài ý muốn rồi?" Dương Tuyết ngọt ngào cười một tiếng, nói: "Mẹ, người không cần lo lắng, người còn không biết sao?" Huyền Chân ca ca nhưng là lời hạ nhất. Dương Mẫu nhìn Dương Huyền Chân một chút, đối với cái này con rể, Dương Mẫu cùng Dương phụ đều phi thường hài lòng, Dương Tuyết đi theo Dương Huyền Chân, hai lão cũng phi thường yên tâm. Dương Mẫu nghe tới nữ nhi lời nói về sau, lại thở dài một hơi, nhẹ nói: "Tuyết nhỏ, ngươi cũng không hiểu nên hiểu chuyện, không muốn cả ngày dính lấy Huyền Chân, hắn là trong tộc đại trưởng lão, có rất nhiều chuyện muốn làm." "Biết." Dương Tuyết lên tiếng, sau đó, hướng trung quanh nhìn lướt qua, "Đúng, mẫn gì đâu? Kim bác gái đâu?" Dương Mẫu nhẹ nhàng thở dài, nàng biết, Dương Tuyết Sách hai người đều là thân nhân, bây giờ, hai cái này thân người đã chết rồi. Dương Tuyết biến sắc, hỏi, các nàng đều chết sao? Ừm. Dương Mẫu khẽ gật đầu, nàng còn nhớ rõ, tại Dương Tuyết lúc nhỏ, Mẫn Di cùng Kim Bác gái chỉ cần làm ăn ngon, hoặc là đánh tới tươi mới con ngồi, đều sẽ đưa một chút cho Dương Tuyết. Đáng chết. Dương Tuyết giận, quay đầu đối Dương Huyền Chân nói, Huyền Chân ca ca, kia thần vương đáng chết, ta hiện tại liền muốn giết hắn. Ừm. Dương Huyền Chân gật đầu, trước không đợi, để hắn nhiều sống một đoạn thời gian. Hắn cùng Dương Tuyết nói một câu nói, lại đối người bên cạnh nói, Chư vị, chúng ta đi trước nghị sự đại điện. Dương Huyền Chân là trong tộc tu vi cao nhất người, bây giờ, tam giới đại kiếp đã hoàn toàn hiện hóa ra ngoài, 3000 đại thế giới lâm vào trước nay chưa từng có trong hỗn loạn, vô số tu sĩ chết thảm, vô số phàm nhân tử vong, Dương Huyền Chân muốn an bài một chút trong tộc sự tình, sau đó, còn muốn chữa trị một chút thanh mục thần trận, lại đi gặp Kỷ Ninh. Mọi người tiến vào nghị sự đại điện về sau, Dương Huyền Chân ngồi vào chủ vị, Dương thị tộc trưởng đứng ở bên cạnh hắn, Dương Phi Hồ cùng Hạ Yến ngồi ở bên tay phải của hắn, Dương Tuyết cùng cha mẹ của mình đứng chung một chỗ. Tại Dương thị bộ tộc nghị sự đại điện bên trong, quy củ phi thường nghiêm ngặt, theo Dương thị tộc giải nói, vô quy củ không thành phương viên. Bây giờ Dương thị bộ tộc đã có trăm trăm triệu nhân khẩu, nếu như thả tới địa cầu bên trên, so một cái đại quốc nhân khẩu còn có hơn gấp mấy lần, muốn quản lý tốt dạng này một cái bộ tộc lớn, đích xác cần xâm nghiêm quy củ. Dương Huyền chân vào chỗ về sau, như đế vương, nói, "Chư vị, nghị sự bắt đầu, các ngươi trước nói một chút gần nhất 100 năm phát sinh sự tình." Tốt. Dương thị tộc trưởng đứng ra, hướng Dương Huyền chân thi lễ một cái, lúc này mới nói, "Bẩm đại trưởng lão, ngài rời đi sau 10 năm, tộc ta phát triển thuận lợi, lại qua 1 năm." Đại kiếp hiện hiện, có một chi ma nhân tập kích tộc ta Cảnh Dương Thành, Cảnh Dương Thành bị công phá về sau, tử thương mấy triệu. Dương Huyền Chân lặng lặng nghe, suy nghĩ của hắn tốc độ thật nhanh, xử lý đại lượng tin tức. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương thị tộc trưởng, Dương Phi Hổ cùng chư vị trưởng lão một luân luân Dương Huyền Chân báo cáo, đem gần nhất 100 năm phát sinh sự tình nói cho Dương Huyền Chân. Trong năm thời gian, đại hạ thế giới phát sinh sự tình so với quá khứ 1 triệu năm phát sinh sự tình còn nhiều hơn, đại lượng bộ tộc bị diệt, đại lượng thành trì bị hủy. Lượng kiếp phía dưới, không người có thể may mắn thoát khỏi, đây là lượng kiếp sơ kỳ, đến lượng kiếp trung kỳ sẽ càng thêm thảm liệt, nếu như đến lượng kiếp hậu kỳ, sẽ có đại thế giới bị đánh nát. Sự tình trao đổi xong sau, Dương Huyền Chân Tâm niệm vừa động, xuất ra một khối hỗn độn vật liệu, hỗn độn kim tinh thạch, Dương Huyền Chân xuất ra hỗn độn tình kim thạch về sau, ngón tay búng một cái, giữa ngón tay phun ra thần hỏa, Dương Huyền Chân lấy thần hỏa luyện chế thần trận. Tước trừng qua gần 10 phút, một khối cao 3 trượng hình trụ tròn thần trận xuất hiện tại Dương Huyền Chân bên người, Dương Huyền Chân phóng xuất ra tâm lực, dùng tâm lực khắc tu luyện công pháp và thần thông. Từng cái kim lấy thần văn bay vào thần trận bên trong, một chữ liền đại biểu vô lượng tin tức. Lần này, Dương Huyền Chân hoa 2 ngày thời gian, trọn vẹn 2 ngày muốn đem tu luyện đến thế giới cảnh công pháp khắc vào thần giạn bên trong, sau đó, đối nghị sự đại điện người nói, "Chư vị, trong này có một môn tu luyện công pháp có thể trực tiếp tu luyện đến thế giới cảnh." Thế giới cảnh? Dương Phi Hổ lộ ra nghi hoặc. Dương Huyền Chân Giải nói một lần, "Tu hành chia làm rất nhiều cảnh giới, Thiên Tiên chi cảnh cảnh giới, ta liền cũng nói, Thiên Tiên về sau chính là thuần dương chân tiên, tổ tiên, tam giới đại năng giả, lão tổ, đều là tổ tiên cảnh giới, tại tổ tiên phía trên còn có một cảnh giới gọi thế giới cảnh." Cái này? Chúng tâm thần người chấn động, không cách nào tưởng tượng, nguyên bản Tại bọn hắn nhận biết bên trong, đạo tổ chính là người mạnh nhất, đạt tới đạo tổ cảnh giới về sau, liền có thể đồng thọ cùng trời đất, xuất nhập hỗn độn hư không. Chương 497, nhà. Dương Huyền Chân lại nói tiếp đi, tại trong tam giới, chỉ có thời kỳ thượng cổ nữ hoa đạt tới thế giới cảnh, nữ hoa đạt tới thế giới cảnh về sau, hóa giải tam giới đại kiếp, một mình tiến vào hỗn độn bên trong, đi tìm cơ duyên. No. Dương Phi hổ tâm lý phi thường rung động, nguyên lai, nữ hoa đã đạt tới thế giới cảnh. Ngay sau đó, hắn lại hỏi, "Huyền Chân, ngươi hẳn phải biết bản cổ đại thần đi, hắn là cảnh giới gì?" Dương Huyền Chân nói bàn cổ cách thế giới cảnh vẹn vẹn cách nhau một đường, bất quá, hắn chính là hỗn độn ẩn dụ, trời sinh liền có được đại thần thông, lực lượng đến hùng, lại thân phụ khai thiên sứ mệnh, cho nên, hắn có thể lấy lực khai thiên. Dạng này, mọi người nghe tới thượng cổ bí sự, tâm lý rung động chi cực, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Dương Huyền Chân nói, khối này thần giản bên trong ghi lại công pháp tu hành trực chỉ thế giới cảnh, nếu như các ngươi theo luật tu hành, có rất lớn tỷ lệ đạt tới thế giới cảnh. Quá tốt. Dương Phi hổ phi thường kích động. Huyền Chân Dương thị tộc trưởng nhìn xem Dương Huyền Chân, kích động mà nói: "Thái thượng trưởng lão, ngài vì tộc ta làm công hiến, không cách nào cân nhắc a, có công pháp này, tộc ta đem chân chính đại hưng." Ha ha. Hạ Yến cũng cực kỳ vui vẻ. Dương Huyền Chân nói: "Trừ tu luyện công pháp, bên trong còn có một môn thần thông, nếu như muốn tu luyện môn thần thông này, liền cần dùng điểm cống hiến đến hối đoái. Tôn Thái thượng trưởng lão pháp chỉ. Về phần những công pháp khác, Dương Huyền Chân đã lưu tại Dương thị nhất tộc trong bảo khố, chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến, liền có thể đi bảo khố hối đoái công pháp tu hành cùng thần thông. Mọi việc thương định về sau, Dương Huyền Chân nói: "Tốt, nghi sự kết thúc. Ta đi bố trí đại trận, đợi ta bố trí xong đại trận, lại sẽ rời đi bộ tộc." Viên Chân. Hạ Yến trên mặt đầy vẻ không uốn, nhi tử mới trở về, cái mông đều không có ngồi ấm chỗ, lại muốn rời khỏi. Dương Phi hổ nói, "Chim én, Chân Nhi có việc cần hoàn thành." "Ai?" Hạ Yến có chút không vui, "Ta chỉ là nghĩ nhiều bổi bổi nhi tử. Bây giờ Tam giới lượng kiếp đã hiện, Chân Nhi có rất nhiều chuyện muốn làm." "Ta hiểu." Dương Huyền Chân tử vương tọa đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn nói, "Phụ thân, mẫu thân, Tam giới lượng kiếp đã hiện, Tam giới mọi người chỗ trong nước sôi lửa bỏng, ta cần vì bộ tộc nhu độ." cũng muốn đi nhìn một chút Thần Vương. "Đi thôi." Hạ Yến nói, nàng tâm lý phi thường không bỏ, nhưng cũng là rõ lý lẽ người, Hạ Yến dùng tay mò lấy Dương Huyền Chân mặt, nhẹ nói, "Chiếu cố tốt chính mình." Dương Tuyết đi tới, nói, "Yến gì, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố Huyền Chân ca ca." Nàng vừa mới dứt lời, đầu liền bị Dương Mậu vồ một cái, Dương Mậu nói, "Ngươi ngay cả mình đều chiếu cố không tốt, còn muốn chiếu cố Huyền Chân?" "No." Dương Tuyết thề lưỡi, làm ra một cái 10 điểm vẻ mặt đáng yêu. Nếu không phải lượng tiếp Giang Lâm, Dương Huyền Chân cũng sẽ không đội vã bố trí đại trận, lượng tiếp phía dưới, dù ai cũng không cách nào trốn tránh. Chỉ có thể ứng kiếp, Dương Huyền Chân xử lý xong trong tộc đại sự về sau, liền phải nhanh một chút bố trí tốt đại trận, che chở tốt bộ tộc. Dương Huyền Chân hướng Hạ Yến gật gật đầu, lại đối Dương Phi Hổ nói, "Phụ thân, vạn sự cẩn thận, người cũng tự tỉnh." Hạ Yến nói, "Chân Nhi, bảo vệ tốt chính mình." "Tuất." Dương Huyền Chân gật đầu, "Yên tâm, đây là lần đồng động thân tỉnh." Hạ Yến nhìn chăm chú lên Dương Huyền Chân, nhìn xem hắn chậm rãi đi ra nghị sự đại điện, không tự chủ được rơi xuống hai giọt nước mắt, Dương Phi Hổ ôm Hạ Yến, nhu hòa mà nói, "Đừng lo lắng, Chân Nhi thực lực đã mạnh phi thường." Y đi ngàn bên trong mẫu lo lắng. Cảm giác này, chỉ có chân chính làm qua người của mẫu thân mới sẽ minh bạch. Dương Huyền Chân rời đi nghị sự đại điện về sau, bước ra một bước, đi tới Thanh Mục Thần Phong, cái này bên trong cũng là toàn bộ Thanh Mục Sơn mạch trận nhãn sở tại địa, Thanh Mục Thần Phong lòng đất có 108 kiện thuần dương chân khí, còn có một cái nửa tiên tiên linh bảo, lẫn nhau liên hệ với nhau, tạo thành một cái tiểu hỗn độn trận trận, vì toàn bộ đại hỗn độn thần trận cung cấp năng lượng. Dương Huyền Chân đứng tại Thanh Mục Thần trên đỉnh, nghĩ thầm, nếu có một kiện tiên tiên linh bảo liền tốt. Tiên tiên linh bảo, chính là hỗn độn luẩn dục mà thành, có thể trấn bảo vệ khí vận. Dương Huyền Chân nghĩ đến tiên tiên linh bảo thời điểm, lại nghĩ tới cơ thị nhất tộc, hắn tâm niệm vừa động, hai tay kết ấn, đánh ra từng đả hỗn độn thần cấm, toàn bộ thanh mục thần trận đang chậm rãi tăng cường, tản mát ra từng đả uy năng. Cùng lúc đó, từng sợi hỗn độn năng lượng từ trong hư không tiếp dẫn xuống tới, tiến vào thanh mục thần trận, sinh hoạt tại thanh mục sơn mạch bên trong tộc nhân có thể rõ ràng cảm nhận được toàn bộ thanh mục sơn mạch biến hóa. Thiên linh khí lại tăng mạnh, khẳng định là thái thượng trưởng lão đang bố trí thần trận. Thực lực của thái thượng trưởng lão thật mạnh. Đó còn cần phải nói sao? Thái thượng trưởng lão thế nhưng là đạo tổ, tam giới đại năng giả. Đúng, thái thượng trưởng lão mới 300 tuổi a hắn vậy mà như thế cường đại. Ngươi biết cái gì? Thái thượng trưởng lão là đạo tổ chuyển thế, hiện tại đã khôi phục thần thông, mà lại so kiếp trước càng thêm cường đại. Đạo tổ chuyển thế? Dương thị tộc nhân đều đang đàm luận Dương Huyền Chân sự tình, mọi người đối Dương Huyền Chân phi thường sùng bái, không dám nói hắn một câu nói xấu. Đương nhiên, nếu để cho tộc nhân khác nghe được có người đang nói Dương Huyền Chân nói xấu, sẽ bị vạn người phỉ nhổ, thậm chí sẽ bị đuổi ra bộ tộc. Dương Huyền Chân ra cố một chút thanh mục thần trận, lại trở lại phi yến phòng, hắn vừa xuống đất, Hạ Yến liền đi tới, mừng rỡ nói, "Chân Nhi, ngươi bận bịu hết à?" Ngay sau đó, Nàng lại đối thị nữ bên người nói: "Nhanh, nhanh đi đem ta làm đồ ăn bưng lên." Dương Phi hộ vô, vô Dương Huyền chân bà bay, có chút tê ở nói: "Nhi tử, ngươi là không biết, mẫu thân ngươi biết người đang bố trí đại trận, mỗi ngày đều chuẩn bị 10 dạng đồ ăn, nàng nói, chỉ cần ngươi trở về, liền có thể ăn vào tươi mới nhất đồ ăn." "Ha ha." Dương Huyền Chân vui vẻ cười nói: "Mẹ, ta thế nhưng là thần linh, không cần ăn cơm." "Hừ." Hạ Yến nhẹ hừ một tiếng, làm ra không vui dáng vẻ: "Thế nào, ngươi ghét bỏ ta làm đồ ăn rồi?" "Nào dám, nào dám a." Dương Huyền Chân cười nói. Lúc này Dương Huyền Chân phi thường vui vẻ, hắn thích cảm giác như vậy, thích cùng thân nhân cùng một chỗ, đây chính là hạnh phúc. Nhưng mà, Dương Huyền Chân minh bạch, muốn để phần này hạnh phúc vĩnh hằng, liền phải không ngừng trước tiến vào, không ngừng tu hành. Hoa. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, lập tức, một cái tuyết trắng thân ảnh rơi xuống Dương Huyền Chân bên người, kéo lại Dương Huyền Chân cánh tay, ngọt ngào hô một tiếng, Huyền Chân ca ca. Ngay sau đó, cô nói, "Thương quá a, người đứa nhỏ này." Hạ Yến nhẹ nhàng điểm một cái Dương Tuyết cái trán, "Ngươi tới đến là đúng giờ a." Khì hỉ. Dương Tuyết sáng lạn cười một tiếng, ngọt ngào hô nói, "Tiến gì?" Ta biết ngươi mỗi ngày đều làm đồ ăn, đương nhiên muốn đi qua a. Chú mèo ham ăn. Hạ Yến nhẹ nhàng nói một câu, lại hô nói, "Tốt, cùng một chỗ vào nhà đi." "Đi." Dương Huyền Chân theo cha mẹ sau khi vào nhà, trong nhà ăn ở giữa trên mặt bàn đã bày đầy mỹ thực, đều là Dương Huyền Chân thích ăn đồ ăn. Hạ Yến nói, "Con cốc đứng làm cái gì? Ngồi xuống a." Dương Huyền Chân ngồi xuống về sau, cái mũi nhẹ nhàng run lên một cái, ca ngợi nói, "Mẹ, người làm đồ ăn thật là thơm." Kia là, Dương Phi hồ nói, "Mẫu thân ngươi lấy chủ nhập đạo, phóng nhãn tầng dưới, tài nấu nướng của nàng có thể sắp xếp chứ người." Nói lung tung. Hạ Yến tối mắng: "Ngươi đều không hề rời đi qua đại hạ thế giới, làm sao biết tài nấu nướng của ta có thể xếp trước người?" Dương Huyền Chân nói: "Mẹ, ta có thể nói, ngài trùng nghệ xếp xếp thứ 2, không ai dám nói thứ nhất." Ha ha ha. Dương Phi hổ cười to nói: "Chim én, chân nhi, nhưng là thấy người thể diện quá lớn, hắn, ngươi tin không? Người một nhà vui vẻ hòa thuận, hưởng thụ mỹ thực." Sau bữa ăn, Dương Huyền Chân bưng lên nước trà, phẩm một ngụm, nói: "Mẫu thân, ta muốn đi một chuyến cơ thị bộ tộc." Lại đi cơ thị? Hạ Yến biết Dương Huyền Chân thực lực mạnh, vẫn có chút lo lắng. Chương 498, lại đến cơ thị tộc địa. Huyền Chân ca ca, ta nghĩ cùng đi với ngươi." Dương Tuyết lúc nói chuyện, một đôi đôi mắt to sáng ngời nhìn xem Dương Huyền Chân. "Không được." Dương Huyền Chân quả quyết lắc đầu. "No." Dương Tuyết không nói thêm lời, trên mặt tràn ngập không cáo hứng, nàng tâm lý minh bạch, chỉ cần Dương Huyền Chân bác bỏ sự tình, vô luận nàng nói cái gì đều vô dụng. Có lúc, Dương Huyền Chân rất dễ nói chuyện, cũng phi thường sủng Dương Tuyết, rất nhiều yêu cầu đều sẽ đáp ứng Dương Tuyết, tại trái phải rõ ràng sự tình bên trên, Dương Huyền Chân lại vô cùng cứng ngạnh. Hạ Yến hiểu rõ con của mình, nàng nhẹ nhàng nói một câu, "Cẩn thận, tiến tâm đi." Dương Huyền Chân trả lời một câu, lại cùng Dương Phi Hồ nói một câu nói, chậm rãi đi ra phòng ăn. Cùng Dương Huyền Chân rời đi phòng ăn về sau, Dương Tuyết lại lẩm bẩm một câu, thật là, làm sao không mang ta đi à, nếu là Linh Lung tỷ tỷ, khẳng định mang nàng đi. Hạ Yến nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tốt, Tuyết nhỏ, đừng nóng giận, chúng ta đến Hậu Sơn chơi hội. Dương Huyền Chân rời đi Phi Yến phòng về sau, bước ra một bước, trong hư không thần trận xuất hiện một cái thông đạo, Dương Huyền Chân tiến vào hư không thông đạo về sau, đã rời đi Thanh Mục Sơn Bạch. Tỷ tỷ, Dương Huyền Chân vô ý thức hô một tiếng, nói đến tình cảm, hắn cùng tiểu long nữ tình cảm sâu nhất, hai người tâm linh tương thông, trọng yếu nhất chính là Hai người nói niệm giống nhau. Nói niệm, liên tốt so trên địa cầu quan niệm, trên địa cầu có rất nhiều tình lữ chia tay, vợ chồng ly hôn, đều là bởi vì quan niệm khác biệt, không có cách nào sinh hoạt chung một chỗ. Hai cái quan niệm của sống khác sống cùng một chỗ, kia là một kiện phi thường chuyện đau khổ, lúc nói chuyện, thật giống như đối châu đàm đàm, lại hình như nước đổ đầu vịt, căn bản không có cách nào cho tới cùng nhau đi. Lúc này, Tiểu Long nữ tại Viêm Nông đại thế giới một chỗ trong sa mạc hành động, nàng vẫn là một người, nàng thích yên tĩnh. Nếu có người trong sa mạc Sẽ thấy một người mặc váy trắng nữ tử trong sa mạc hành động, có đôi khi, một bước 1m, có đôi khi, một bước mây trăm bên trong, lại sẽ không tại trên sa mạc lưu lại dấu chân. Đột nhiên, tiểu long nữ thân thể dừng lại, hướng một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua, trong lòng tự nhủ, hắn muốn ta, chẳng biết tại sao, tiểu long nữ trong lòng nổi lên một cỗ không hiểu tình huống, nàng cũng muốn hắn, đệ, ngươi còn tốt chứ? Lấy tiểu long nữ thần thông, nàng có thể rất mau trở lại đến đại hạ thế giới, cùng Dương Huyền Chân gặp mặt, nàng cũng có thể cùng Dương Huyền Chân linh hồn giao lưu, bất quá, tiểu long nữ cái gì cũng không làm, nàng chỉ là dừng một chút, lại kế tiếp theo đi lên phía trước con đường của mình, cần mình đi đi. Đông dạng, thân ở đại hạ thế giới Dương Huyền Chân cũng cảm nhận được một kia dị dạng tâm tình chập chờn, tỷ tỷ, rất nhớ ngươi đâu. Lần này, là Dương Huyền Chân lần thứ 3 tiến về cơ thị bộ tộc, cũng sẽ có một cái kết thúc, Dương Huyền Chân cũng không có ý định mang tiểu Long Nữ đi cơ thị nhất tộc. Dương Huyền Chân tại nguyên chỗ dừng một chút, bước ra một bước, đã đến ngoài 10000 dặm, lần nữa bước ra một bước, lại là mấy chục ngàn bên trong, nó thân pháp có chút giống tiên thuần tốc địa thành tốn, lại so tốc địa thành tốn nhanh rất nhiều. Sau một lát, Dương Huyền Chân đi tới cơ thị nhất tộc tổ địa, lần nữa đi tới cơ thị nhất tộc tổ địa, Dương Huyền Chân cảm khái vạn phần, năm đó, lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, ta vẫn chưa tới thiên tiên cảnh giới, đối mặt cơ thị nhất tộc lúc, thật giống như đối mặt một cái quái vật khổng lồ. Hô, Dương Huyền Chân nhẹ ra một hơi, chầm rãi hành động, cũng không vội mà báo thủ, năm đó, diệt Dương thị nhất tộc chủ như đã bị hắn chém giết, chỉ có được tổ còn sống. Được tổ chính là tiểu long nữ sư tôn, nhưng mà, được tổ diệt Dương thị nhất tộc thời điểm, tiểu long nữ liền đã chặt đứt mình cùng được mộ quan hệ. Dương Huyền Chân rơi xuống mặt đất về sau, dọc theo đại đạo hành động. Chánh gia Chạy ra. Một đạo tiếng hét lớn truyền vào Dương Huyền Chân lỗ tai, Dương Huyền Chân không quay đầu lại, hắn biết sau lưng có một cỗ xe thú, hơn nữa, còn là một con nguyên thần cảnh giới yêu thú tại kéo xe. Hừ. Dương Huyền Chân hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người vừa để xuống tất thu, yêu thú kinh hãi, bay ngược mà lên. Người là tiên nhân. Xe thú bên trên đi tới một cái cô gái xinh đẹp, con mắt của nàng phi thường lớn, phi thường thanh tĩnh, sống mũi thẳng, bờ môi sum mãn, lúc này, nữ tử nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, cặp kia đôi mắt to sáng ngồi bên trong cũng có một tia chờ mong. Dương Huyền Chân có chút ngoài ý muốn, vậy mà là một nữ tử lập tức, hắn lại nghĩ nữ tử này xa phu cũng quá bá đạo đi. Cô gái xinh đẹp thấy Dương Huyền Chân không nói lời nào, khẽ không cười, dùng ánh mắt ngự khi nói, "Thượng Tiên, tiểu nữ tử Mây Âm, tại cái này bên trong cho thượng tiên bồi tội." Mây Âm cho Dương Huyền Chân sau khi nói xin lỗi, phu xe kia từ xe thú bên trên nhảy xuống, cho Dương Huyền Chân làm một đại lễ, "Thượng Tiên, đều là lỗi của ta, đừng trách tiểu thư." "Được rồi." Dương Huyền Chân khoát khoát tay, hắn không nghĩ tới, mình liền tùy ý đi một chút, vậy mà lại gặp được loại chuyện này, Dương Huyền Chân suy nghĩ khẽ động, một tia vận mệnh quý tích vật chuyện, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi lai, like, là nhân quả." Năm đó Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết ra ngoài du lịch, lúc, gặp được một cái nữ tu sĩ, kia nữ tu sĩ phi thường hiếu khách, đưa Dương Tuyết một chút linh quả, kết xuống một phần nhân quả. Dương Huyền Chân thần niệm khẽ động, thi triển ra tiểu tốc mạnh thuận, lập tức, vô số hình ảnh từ Dương Huyền Chân trong đầu hiện lên, nàng minh bạch chuyện đã xảy ra. Ngươi lai, nàng là cái kia nữ tu sĩ nữ nhi. Dương Huyền Chân cản một chút đường, có mấy chục tên tu sĩ đổi tới, mấy âm nhẹ nhàng thở dài, thượng tiên, ngài mau rời đi đi, cơ thị nhất tộc người đến. Cơ thị? Dương Huyền Chân nghi thẩm, ta đang muốn cơ thị phiền phức đâu. Nói đến, mấy âm sự tình cũng phi thường cầu huyết, năm đó Mây Âm Mẫu thân bị cơ thị nhất tộc Vương tộc nhìn trúng, thế nhưng là Mây Âm Mẫu thân không muốn gả cho cơ thị Vương tộc, nàng tâm lý đã có người, là nàng ra ngoài du lịch lúc gặp phải một cái tu sĩ. Về sau, Mây Âm Mẫu thân cùng người mình thích chạy ra cơ thị tổ địa, vừa vặn gặp được thích căn linh quả Dương Tuyết, tại Dương Tuyết trợ giúp dưới, lúc này mới đào thoát cơ thị nhất tộc truy sát. Không ngờ, 100 năm về sau, cơ thị nhất tộc lần nữa tìm tới Mây Âm phụ mẫu, đem Mây Âm phụ mẫu bắt đi, Mây Âm phụ mẫu biết mình không thể thoát khỏi cơ thị nhất tộc truy sát, liền đem vừa ra đời nữ nhi đưa vào một môn phái tu tiên. 20 năm sau, Mây Âm tu tiên có thành tựu lại đi tới cơ thị nhất tộc, muốn cứu ra cha mẹ của mình, không, có nghi rằng, mình vừa tiến vào cơ thị nhất tộc liền bị phát hiện. Không phải sao, Mây Âm chỉ có thể đảo đầu, đang đảo đầu trên đường, bị đột nhiên ở giữa xuất hiện Dương Huyền Chân ngăn trở đường đi. Mây Âm thấy Dương Huyền Chân đứng tại chỗ mà người, còn nói, "Thượng tiên, ngươi đi nhanh đi, cơ thị nhất tộc nếu như phát sinh ngươi cùng với ta, sẽ giận lây sang ngươi." Nguyên bản, Mây Âm hy vọng Dương Huyền Chân ra tay trợ giúp nàng, khi nàng nghĩ đến cơ thị nhất tộc thực lực cường đại về sau, lại tắt ý nghĩ trong lòng, nàng nghĩ, "Ta không thể liên lụy người khác." Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, lần thứ nhất dùng con mắt dò xét cô bé trước mắt, tán thưởng nói, "Tiểu cô nương, tâm tính của ngươi không sai." Mây Âm nói, "Mẫu thân thường thường nói với ta, tích thủy tri ân, khi dũng tuyển tường báo, đem nàng bắt lại." Hét lớn một tiếng truyền đến, Mây Âm biến sắc. Chương 499, cơ thị cường giả hiện thân. Dương Huyền Chân đứng lặng lặng bất động, nhìn lướt qua người xung quanh, hỏi, "Các ngươi đều là cơ thị nhất tộc người?" Hắn hỏi một câu, lại nhẹ nhàng thở dài, xem ra, cơ thị nhất tộc thật sung rúc. "Ngươi là người phương nào?" Cầm Đầu Thiên Phu trưởng hét lớn một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, Thiên Phu trưởng trong lòng mãnh động, hắn nhìn không thấu Dương Huyền Chân tu vi. Dương Huyền Chân bắt đầu luyện thể về sau, lại giống một cái văn nhược tư sinh, chỉ có tán phát khí thế lúc mới có thể cho thấy đặc biệt một mặt. Tại Thiên Phu trưởng mắt bên trong, Dương Huyền Chân phi thường phổ thông, tựa như một phàm nhân, thế nhưng là, hắn đứng tại Dương Huyền Chân bên người lúc, lại cảm thấy Dương Huyền Chân giống một cái mặt trời. Đúng, chính là giống một cái mặt trời, phổ chiếu đại địa. Đại năng giả, tuyệt đối là đại năng giả. Thiên Phu trưởng kinh hãi, hướng Dương Huyền Chân thi lễ một cái, "Thượng tiên, đây là ta cơ thị nhất tộc đội bắt trọng phạm, còn xin thượng tiên tránh ra một chút." Dung cơ thị nhất tộc ép ta sao?" Dương Huyền Chân nhàn nhạt hỏi một câu. Thiên phu trưởng mặc dù chấn kinh, lại phi thường trấn định, "Vị này tiểu tiên, ngươi hẳn phải biết ta cơ thị nhất tộc cũng có đại năng giả a. Ta đương nhiên biết, có được tổ, còn có một cái gọi là khu tổ, chẳng sao? Ngươi?" Thiên phu trưởng kinh hãi, lấy địa vị của hắn, chỉ biết trong tộc có đại năng giả, nhưng lại không biết trong tộc đại năng giả danh hiệu, hắn không nghĩ tới, Dương Huyền Chân một câu nói ra cơ thị đại năng giả danh hiệu. Thiên phu trưởng bị hung hăng chấn kinh một đêm, lại hỏi, "Ngươi rốt cuộc là ai?" "Ngươi không có tư cách biết." Dương Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu lại chỉ vào mây âm nói, tiểu cô nương này cùng ta cùng một chút nhân quả. Thượng Tiên, Thiên phu trưởng nghiêm mặt nói, nàng là ta cơ thị nhất tộc trọng phạm, chẳng lẽ nói, ngươi muốn cùng ta cơ thị là địch? Hừ. Dương Huyền Chân hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người vừa đè xuống tứ thu, Thiên phu trưởng biến sắc, phun ra một ngụm nịch huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt vô so, Thiên phu trưởng bôi một giũi máu trên khóe miệng, dùng hoàng sợ ánh mắt nhìn xem Dương Huyền Chân, ngươi, ngươi là Thiên Tiên. Vị tiên phu trưởng này là điệu tiên cảnh giới, hắn tu luyện công pháp là cơ thị nhất tộc đỉnh cấp công pháp, thần niệm cực kỳ cường đại, lại không nghĩ rằng Dương Huyền Chân vẹn vẹn phóng xuất ra một tia khí thế, thiếu chút nữa xóa bỏ hắn. Thật mạnh. Mây Âm cũng phi thường chấn kinh, vẫn ánh mắt tò mò nhìn xem Dương Huyền Chân, nghi thẩm, hắn nói, hắn cùng ta có đại nhân quả, vì cái gì a? Mây Âm linh thức phi thường ngậy cảm, nàng có thể cảm giác được, Dương Huyền Chân không là thích nàng, cũng không phải nhìn chúng thiên phú của nàng, nghi tu nàng làm đệ tử. Mây Âm trầm mặc một hồi, trong lòng thực tế là hiếu kỳ, hỏi, thượng tiên, không biết ta cùng ngươi có gì nhân quả? Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, nói, năm đó, ta cùng đạo lư đi ra ngoài lịch luyện, vừa vặn gặp được cha mẹ của ngươi cùng cha mẹ của ngươi kết bạn mà đi." A, Mây âm lên tiếng kinh hô, đánh giá Dương Huyền Trần, thấy Dương Huyền Trần hình dạng sẽ không vượt qua 19 tuổi, nàng không cách nào tưởng tượng, dạng này một người trẻ tuổi, vậy mà nhận biết cha mẹ của mình. Mây âm nghĩ, hắn có thể lấy khí thế trấn thương điệu tiên cường giả, chí ít là một vị thiên tiên thiên, nói như vậy, hắn chí ít sống mấy chục ngàn năm rồi. Thiên phu trưởng ăn một viên linh dược, vững chắc một chút thương thế, còn nói, "Thượng tiên, ngươi cũng đã biết, ta là Hàn Vương người." Hàn Vương là cái gì? Dương Huyền Trần nhàn nhạt nói một câu, năm đó, bị giết qua rất nhiều cơ thị con cháu, trong đó, liền có rất nhiều vương tộc. Thiên phu trưởng nói, Hàn Vương đã là thuần dương chân tiên. Ồ, Dương Huyền Chân có chút ngoài ý muốn, nếu như ta nhớ không lầm, vũ của các ngươi tộc đều là thiên tiên cảnh giới a. Xem ra, hẳn là tại lượng kiếp phía dưới đột phá cảnh giới. Không sai. Thiên phu trưởng nói, trong năm trước, ma tộc xâm lấn ta cơ thị nhất tộc, Hàn Vương lĩnh quân xuất chiến, trên chiến trường đột phá đến thuần dương cảnh giới, chém giết một vị thật thần cảnh ma đầu. Nha. Dương Huyền Chân nhàn nhạt lên tiếng, cũng không thèm để ý, chần thận. Hắn chính mình cũng không biết giết bao nhiêu rồi. Thiên phu trưởng một mực tại quan sát Dương Huyền Chân sắc mặt, hắn thấy Dương Huyền Chân vậy mà không sợ Hàn Vương, trong lòng phỏng đoán, hắn đến cùng là ai? Vì sao đến tà cơ thị nhất tộc? Cùng lúc đó, Thiên phu trưởng âm thầm gửi đi tin tức, Dương Huyền Chân đem Thiên phu trưởng tiểu động tác xem ở mắt bên trong, cười nói, ngươi tốt nhất có thể đem Hàn Vương gọi tới. Hắn nói đến đây bên trong, dừng một chút, lại cười nói, đúng, nếu như ngươi có thể đem được tổ Têu đi ra, vậy liền tốt nhất. Ngươi, ngươi? Thiên phu trưởng kinh hãi, nghĩ thầm, hắn vậy mà không sợ được tổ. Phải biết, được tổ thành đạo tại Viễn Cổ Lượng kiếp thời kỳ, là phi thường cổ lão đạo tổ lại nắm giữ lấy Tiên Tiên Linh Bảo, thực lực phi thường tương đại. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, nếu như ta nhớ không lầm, kia Hỗn Nguyên Kim đấu ngay tại Độc Tổ trên tay. Năm đó, Dương Huyền Chân lần thứ 2 đến cơ thị nhất tộc, bị cơ thị nhất tộc mấy vị đạo tổ vây công, lại bị Tiên Tiên Linh Bảo đánh thành trọng thương. Lúc này, Mây Âm cũng vô cùng hiếu kỳ, nàng cặp kia đôi mắt to sáng ngời nhìn xem Dương Huyền Chân, trong lòng suy đoán, hắn đến cùng là ai a? Vậy mà không sợ cơ thị nhất tộc lão tổ, thực lực của hắn lại có thêm mạnh đâu? Tiểu cô nương nghĩ đến cái này bên trong, tâm lý có một tia vui vẻ, nếu như hắn nguyện ý ra tay giúp đỡ, liền có thể cứu ra cha mẹ của ta. Dương Huyền Chân đứng tại chỗ, không có chờ quá lâu, trong hư không xuất hiện mấy trăm đạo tiên quang, Dương Huyền Chân hướng lên trời bên trên nhìn một chút, nói: "Cơ thị nhất tộc phản ứng rất nhanh a." Tiên quang lóe lên, rơi xuống Dương Huyền Chân trước người, trong hư không hiện ra mấy trăm người, Thiên Phu trưởng nhìn thấy người tới, lập tức quỳ rạp xuống đất, cung kính nói: "Bái kiến Hàn Vương." Vừa rồi, Thiên Phu trưởng tại đưa tin bên trong nói, có ngưng như thật thần cảnh ma đầu, liền một câu nói kia, đem Hàn Vương kinh động, Hàn Vương lĩnh quân đến đây. Hàn Vương lập vào hư không bên trong, không để ý đến Thiên Phu trưởng, mà là nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, trên mặt lộ ra thuần tĩnh phức tạp, "Là ngươi, ngươi chính là Hàn Vương?" Dương Huyền Chân nhàn nhạt hỏi một câu, hiển nhiên, hắn không nhớ rõ nhân vật này. Hàn Vương trong lòng giận dữ, nghĩ hắn đường đường thuần dương tiên, lại bị người không nhìn, Hàn Vương nộ khí lóe lên một cái rồi biến mất, nói, "Không sai, ta chính là Hàn Vương, thật không nghĩ tới, ngươi còn dám tới ta cơ thị nhất tộc." Hàn Vương lúc nói chuyện, đã dùng thần niệm truyền âm, hắn biết, lấy thực lực của hắn, căn bản ngăn không được Dương Huyền Chân. Lúc này, Hàn Vương rất muốn thử xem mình thực lực, nhìn xem mình cùng Dương Huyền Chân chi ở giữa có bao nhiêu chiếc lệnh, nhưng mà, hắn cuối cùng không dám động thủ. Hàn Vương còn nhớ rõ, ngày đó Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đi tới cơ thị nhất tộc, bị cơ thị nhất tộc tiên tiên thần trận vây khốn, lại bị mấy vị đạo tổ vây công, vẫn chuẩn đi. Thực lực thế này, cái này cùng thần hùng, dù cho Hàn Vương tấn cấp thuần dương cảnh giới, cũng không dám cùng Dương Huyền Chân đọ thủ. Hàn Vương, Mây Âm dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn xem Hàn Vương, sau đó, lại căm tức nhìn Hàn Vương bên người người trẻ tuổi, người tuổi trẻ kia là Hàn Vương chi tử, gọi Lôi Quang Thiên Tiên. Đông dạng, Lôi Quang Thiên Tiên cũng nhìn thấy Mây Âm, tâm hắn nghĩ, nàng chính là Mây Âm, so nàng mẫu thân xinh đẹp hơn a. Dương Huyền Chân đứng lặng lặng, hiện tại các loại, cùng được tụ đến trung năm trăm, đòn đánh mạnh nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân cảm giác trong hư không xuất hiện dị thường ba động, hắn đối loại ba động này lại hết sức quen thuộc. Tiên Tiên thần trận. Năm đó, Dương Huyền Chân lần thứ hai đến cơ thị nhất tộc, chính là bị Tiên Tiên thần trận vây khốn, còn tốt, hắn có thần bí sách nhỏ, sách nhỏ có được cường đại xuyên qua công năng, để hắn trốn được một mạng. Ừm. Dương Huyền Chân lông mày có chút hơi nhúc nhích một chút, nghĩ thầm, xem ra cơ thị những năm này ra rất nhiều cường giả a. Tại Dương Huyền Chân cảm ứng bên trong, lần này Tiên Tiên thần trận so với một lần trước càng thêm cường đại, cũng càng thêm dấu diếm. Dương Huyền Chân phóng xuất ra tâm lực, có thể nhìn đến từng đầu hư vô mạo tuyến, còn có thể cảm ứng được một tia đạo vận ba động, những mài hư vô mạo tuyến giống mạng nhện đồng dạng, đem không gian trùng quanh phong tỏa. Dương Huyền Chân quan sát một hồi, đối bên người Mây Âm nói, "Mây Âm tiểu cô nương, ta thu ngươi tiến vào tiểu thế giới đi." "Tốt." Mây Âm lên tiếng, nàng mặc dù không nhìn thấy hư vô tuyến, lại có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng nguy hiểm, thật giống như mây đen áp đỉnh, cho người ta một loại trầm muộn cảm giác, cái loại cảm giác này để Mây Âm không thở nổi. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, đem Mây Âm thu nhập tiểu thế giới, sau đó, đối hư không hô to, "La bả, ngươi đều đến." còn không hiện thân. Được tổ ẩn vào hư không bên trong, dung mạo của nàng không thay đổi, nhìn qua 25 tuổi, da trắng nõn nà, một đầu trắng bạch áo choàng, lại bị người hô thành lão bà, trong lòng nàng giận dữ. Tắt tử, muốn chết. Được tổ hét lớn một tiếng, âm thanh chấn một triệu bên trong, toàn bộ cơ thị tộc địa người đều có thể nghe tới được tổ thanh âm, thanh âm này nghe tại trong tai mọi người tựa như như sét đánh, cho người ta một loại lao thiên nỗi giận cảm giác. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, bước ra một bước, trong hư không xuất hiện từng vòng từng vòng gợn sóng, thật giống như hướng bình tĩnh trong hồ nước đầu nhập hòn đá nhỏ, trong hồ nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng. Đây chính là đạo vận. Dương Huyền Chân mỗi bước ra một bước đều dẫm tại đạo vận trên cầu thang, đương nhiên, cũng chỉ có đạt tới Dương Huyền Chân cảnh giới cỡ này, đối nói lý giải đạt tới cực kỳ cao thâm trình độ, mới có thể đạp trên đạo vận cầu thang trước tiến vào. Đông đùng, đùng đông. Dương Huyền Chân dẫm tại đạo vận trên cầu thang, dẫn động tới tiên thiên thần trận kết xuất đến hư vô mộng tiến, kia từng cây hư vô thải sắc giống như là kia, Dương Huyền Chân đạp ở phía trên, thật giống như dùng hai chân tại đàn tấu mỹ diệu từ khúc. Hô. Được tổ chấn kinh. Thật mạnh. Không tổ cũng bị chấn động một đêm, nàng không đi tới Vẹn vẹn hơn 100 năm không gặp, Dương Huyền chân thực lực vậy mà đáng sợ như vậy. Hắn đã đạt tới tổ tiên cảnh giới rồi. Khôn Tổ suy nghĩ lóe lên, chỉ thấy mi tâm của nàng xuất hiện một cái mắt dọc, mắt dọc tản mát ra từng đạo kim quang, vô lượng tin tức bị Khôn Tổ bắt được. "Được Tổ hỏi, hắn là cảnh giới gì?" Chân thần. Khôn Tổ nói, nàng trả lời một câu, vừa lớn tiếng nói, "Chư vị, hắn hay là Tiên Tiên cảnh giới, còn không có tấn cấp thuần dương cảnh, chúng ta toàn lực xuất thủ, chặn hắn." "Tiên Tiên?" Cơ thị nhất tộc người thở dài một hơi, tâm lý lại cực kỳ rung động, một cái Tiên Tiên, lại muốn cơ thị cầm suất toàn lực tới đối phó. Hắn là Thiên Tiên, Mây Âm sợ hãi thán phục. Dương Viễn Chân cố ý mở ra tiểu thế giới, để Mây Âm có thể nhìn thấy hắn cùng cơ thể nhất tộc cường giả chiến trường tráng cảnh, loại này khung cảnh chiến đấu 1 triệu năm khó gặp, đối Mây Âm tu hành có chỗ tốt. Lúc này, Mây Âm bên người Sa Phu cùng thị nữ cũng phi thường chấn kinh, bọn hắn không nghi tới, cái kia cản đường người vậy mà là một vị đại năng ngự, một mình xâm nhập cơ thể tộc điện. Mây Âm trong mắt lóe ra một đạo tia sáng kỳ dị, nếu như ta có thể có hắn thực lực thế này, liền có thể cứu ra cha mẹ của ta. Dương Viễn Chân từng bước một bước tiến vào, mỗi một bước đều đạp ở đạo vận trên cầu thang. Hắn đi 60 tư bước, lập vào hư không. Lúc này, hắn đứng tại Tiên Tiên thần trận sinh môn bên trong, chỉ gặp hắn lấy ra Vận Mệnh chi kiếm, Vận Mệnh chi kiếm lấp lánh ra từng đạo quang mang, Dưỡng Huyền Chân con mắt nhìn xem được tổ, nói: "Kỳ thật, ta lần này đến, chỉ cần muốn mượn hai kiện Tiên Tiên linh bảo, xem ở linh lung trên mặt mũi, ta đã không nghi trọng các ngươi cơ thị nhất tụ người." "Ha." Được tổ giận, "Mượn Tiên Tiên linh bảo? Ngươi thực có can đảm nghĩ a?" Đang lựa tổ trong lòng, chính là nàng chiến tử, cũng sẽ không cho mượn Tiên Tiên linh bảo, Tiên Tiên linh bảo một khi cho mượn đi, sẽ còn trả lại sao? Dưỡng Huyền Chân ngoài miệng nói mượn, kỳ thực là đọa Dương Huyền Chân nói: "Được tổ, ngươi là đã từng là Linh Lung sứ Tôn, nguyên bản ta là không muốn giết ngươi, làm sao? Ngươi giết ta Dương thị nhất tộc ngươi." Bớt nói nhiều lời, được tổ giận quát một tiếng, trên tay xuất hiện Hôn Nguyên kiếm đấu. Dương Huyền Chân lần nữa nhìn thấy Hôn Nguyên kiếm đấu, nhãn tình sáng lên, hắn tới nơi đây chính là vì cơ thị nhất tộc hai kiện tiên tiên linh bảo, trừ Hôn Nguyên kiếm đấu, cơ thị nhất tộc còn có tiên tiên Ngũ Sắc Cờ. Lấy Dương Huyền Chân biết có thể cảm ứng, hắn cảm giác tiên tiên Ngũ Sắc Cờ liền ẩn ở trong hư không, bị Khôn tổ cùng Thái tổ thao túng, phụ trợ tiên tiên trận trận. Hôn Nguyên kiếm đấu Ngay cả mây âm đều có thể nhận ra Hỗn Nguyên Kim Đấu, Hỗn Nguyên Kim Đấu cái này tiên tiên linh bảo danh khí phi thường lớn, tại Phong Thần đại chiến bên trong, Hỗn Nguyên Kim Đấu liền giực giỡn hào quang, cũng không biết là nguyên nhân nào, cái này Hỗn Nguyên Kim Đấu vậy mà rơi xuống cơ thể nhất tộc trong tay. Hỗn Nguyên Kim Đấu một gọn, có thể gọn đi trong lực ngũ khí, gọn đi trên đỉnh tam hoa, đem một cái chân tiên đánh thành phàm nhân. Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng tiên tiên thần trận tương hợp, nó uy năng cường đại cuối cùng. Được tổ đưa tay đưa tới, Hỗn Nguyên Kim Đấu thấy gió mà dài, nháy mắt lớn lên đến 100.000 trượng, xa xa nhìn quận, Hỗn Nguyên Kim Đấu tựa như một cái bốn chân đại đỉnh, từ trên trời cái áp xuống tới. Lấy Hỗn Nguyên Kim Đấu làm trung tâm phương viên 10 triệu bên trong thời không đều bị phong tỏa, Dương Huyền Chân cảm giác hô hấp của mình đều biến khó khăn, cái này thuần túy là một loại cảm ứng. Kỳ thật, đạt tới Tiên Tiên cảnh giới về sau, liền gọi phải dựa vào cái mũi hô hấp, quanh thân lỗ chân lông đều có thể hấp thu thiên địa linh khí. Lúc này, Dương Huyền Chân giống như bị băng phong, cả người bị đóng băng bắt đầu, chung quanh tất cả đều là khối băng, để hắn không cách nào di động, cũng không thể trở đổi. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, hai tay kết ấn, từng đạo thần cấm từ trên tay bay ra ngoài. Phá không! Vận mệnh như nước chảy. Dương Huyền Chân ngay cả tiếp theo thi triển hai môn đại thần thông Đem vận mệnh chi kiếm hành ở trước ngực, từng đạo hư vô vận mệnh chi lực tràn vào vận mệnh chi kiếm, vận mệnh chi kiếm tản mát ra cường đại uy năng. Vận mệnh chi lực, siêu việt thời gian, siêu việt không gian, vượt qua tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Đây là vận mệnh chi lực. Vận mệnh chi kiếm. Dương Huyền Chân thi triển ra một kích mạnh nhất, vận mệnh chi kiếm phá toái hư không, trong hư không truyền ra trận trận vỡ vụn âm thanh, từ xa nhìn lại, hư không tựa như mặt kính, từng khúc vỡ vụn. Vận mệnh chi kiếm khóa chặt được tổ, được tổ cảm ứng được một cấu nguy cơ tử vong, thân bên trên tán phát ra khí thế cường đại, nàng đem hỗn vô kim đấu lực lượng thôi phát đến cực hạn. Đang Vân Mệnh Chi kiếm cuối cùng tránh không khỏi hôn nguyên kiếm đấu, cùng Hôn Nguyên kiếm đấu đụng vào nhau. Ai? Dương Huyền Chân khẽ khẽ thở dài, nếu như ta có Tiên Tiên Linh Bảo, đã sớm chạm được tổ. Đúng lúc này, Sách Nhỏ tản mát ra quang mang nhàn nhạt, truyền ra một đạo tin tức, Dương Huyền Chân nghe tới đạo này tin tức về sau, nhãn đình sáng lên. Chương 501, Trảm đạo tổ, người muốn giết địch. Dương Huyền Chân lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi thần sắc, từ mấy năm tới nay như vậy, hay là Sách Nhỏ lần thứ nhất nói muốn phụ trợ bị giết địch. Sách Nhỏ lơ lửng tại thức hải không gian, Vậy mà truyền ra một tia tâm tình chập chờn, ngươi ngay cả một cái nho nhỏ tiên nhân đều giết không được, thật sự là mất mặt a. Ách. Dương Huyền Trân Chân chấn kinh, tâm háng nghĩ, cái này xách nhỏ chẳng lẽ tiến hóa rồi. Dương Huyền Chân cùng xách nhỏ giao lưu thời điểm, Hỗn Nguyên Kim đấu tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem Vận Mệnh Chi Kiếm đẩy ra, lại giao hướng Dương Huyền Chân che lại tới, cùng lúc đó, trong hư không xuất hiện ngũ thái thần quang. Thiên tiên ngũ sắc cỡ. Dương Huyền Chân có thể nhìn thấy năm mặt trận kỳ ẩn vào hư không bên trong, tản mát ra cường đại uy năng, từng đạo thái quang hướng Dương Huyền Chân chém tới. Thiên tiên ngũ sắc cỡ, hết thảy có năm mặt lá cờ phân biệt đại biểu cho phương hướng bên trong năm cái phương hướng, một mặt ngũ sắc cờ liền tương đương với hạ phẩm tiên thiên linh bảo, năm mặt ngũ sắc cờ hợp một tương đương với đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, nó uy năng không thua gì tam thanh đạo nhân chu tiên kiếm trận. Cẩn thận. Mây âm sắc mặt chấp nhận, nàng chính mình cũng không biết, lòng bàn tay của mình đã toát ra từng kia từng kia mồ hôi, hai con nóng ánh tay nhỏ nắm cùng một chỗ, nhẹ nhàng xoắn nắm. Dương Huyền Chân cùng sách nhỏ giao lưu thời gian phi thường ngắn, vẹn vẹn ngàn chọn một giờ giây, lập tức, Dương Huyền Chân thần thức tiến vào sách nhỏ, sách nhỏ lật ra một tờ. Vận mệnh chi kiếm. Một trang này chỉ có bốn chữ, chính là Dương Huyền Chân sáng tạo vận mệnh chi kiếm một kiếm chạm tương lai, một kiếm toi mạng vận. Dương Huyền Chân thần thức tiến vào sách nhỏ về sau, hắn cảm giác đã hoàn toàn khác biệt, giống như cùng sách nhỏ hòa làm một thể, ngay sau đó, Dương Huyền Chân lại phát hiện càng nhiều huyền ảo, sách nhỏ bên trong lại có tầng tầng lớp lớp không gian, Dương Huyền Chân lấy thần thức thăm dò, thật giống như tiến vào vô cùng vô tận dở vũ trụ không. Cái này, Dương Huyền Chân sợ hãi thán phục, sách nhỏ đến cùng là lai lịch gì a? Dương Huyền Chân suy nghĩ lóe lên, thân niệm cùng sách nhỏ hợp mà vì một, thi triển ra vận mệnh chi kiếm. Vận mệnh chi kiếm. Lần này, là hư vô chi kiếm. Chôi này vận mệnh chi kiếm cùng Hỗn Nguyên kim đấu đụng vào nhau, phát ra chấn thiên nộ vang. Một chiêu này, Được Tổ có thể nhìn đến hư vô vận mệnh chi kiếm, vẹn vẹn nhìn thấy vận mệnh chi kiếm, Được Tổ liền cảm giác vận mệnh của mình kết thúc. Nguyên lai, like, ta mệnh trung chú định chết tại cái này bên trong. Nay niệm cả đời, Được Tổ lại ở trong lòng ho hét, "Không, ta là đạo tổ, ta không thể chết." Hư sa vận mệnh chi kiếm thật nhanh, vẹn vẹn ngàn trọn một giờ, hư vô vận mệnh chi kiếm liền chém vào Được Tổ thân hài không kịp gian, lập tức, Được Tổ linh hồn chấn động, bị vận mệnh chi kiếm chém thành hai đoạn. "Ta..." Được Tổ cảm ứng sinh mệnh của mình tại đại lượng trôi qua, chân linh cùng linh hồn tách rời, bay vào không trung, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng vận mệnh trưởng Hà bay qua. Ta vậy mà chết rồi. Được, không tổ hô to một tiếng, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bí thường, nàng không nghĩ tới, được tổ vậy mà chết rồi, sau đó, nàng dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Dương Huyền Chân, ngươi vậy mà có thể chạm được tổ. Phải biết, được tổ cũng không phải phổ thông đạo tổ a, được tổ xuất sinh ra thời kỳ thượng cổ, tại phong thần chi chiến trước thành đạo, thực lực so sánh minh đạo tổ còn phải mạnh hơn một tuyến, gần với Như Lai, Tam Thanh, Bồ Đề những này tam giới đỉnh cấp đại năng giả, không phải đạo tổ, lại hơn hẳn đạo tổ. Chết rồi. Mây Âm cực kỳ chấn kinh, một cái đạo tổ, vậy mà liền như thế chết rồi. Đây chính là đạo tổ a, tam giới đỉnh cấp cường giả, đồng tộc cùng trời đất, chính là thiên địa lượng tiếp giáng lâm, cũng rất ít có đạo tổ vẫn lạc. Hôm nay, Mây Âm tận mắt thấy một cái đạo tổ bị người chấm giết. Lúc này, Dương Huyền Chân cũng cực kỳ chấn kinh, sách nhỏ là đẳng cấp gì bảo vật, vẹn vẹn ra chỉ một chút, liền để ta chạm một vị đạo tổ lập tức. Dương Huyền Chân lấy thần niệm cùng sách nhỏ câu thông, sách nhỏ phát ra một đạo tin tức, muốn để ta lần nữa giúp ngươi, phải cố gắng tu luyện đi. "No?" Dương Huyền Chân không hiểu, chẳng lẽ là năng lượng sử dụng hết rồi? Hay là cần gì điều kiện đặc thù mới có thể vận dụng Sách nhỏ giết địch. Dương Huyền Chân đem mình ý nghĩ truyền cho Sách nhỏ, Sách nhỏ lặng lặng lơ lửng tại tứ hại không gian, không còn truyền ra một tia chấn động, cũng không tại truyền ra một tia tin tức. Đây là tình huống như thế nào? Dương Huyền Chân không hiểu, chẳng lẽ, muốn đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể vận dụng Sách nhỏ a. Sách nhỏ quá thần bí, dù cho Dương Huyền Chân thực lực tương đương tại đạo tổ, vẫn nhìn không thấu Sách nhỏ, không biết Sách nhỏ là đẳng cấp gì bảo vật. Đã Sách nhỏ không còn truyền ra tin tức, Dương Huyền Chân thu hồi vận mệnh chi kiếm, lại đưa ánh mắt phóng tới Hỗn Nguyên Kim đấu phía trên. Ngươi dám Thái tổ giận dữ, nàng có thể cảm giác được, Dương Huyền Chân vậy mà muốn cầm đi Hỗn Nguyên Kim Đấu, Thái tổ hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, rơi xuống Hỗn Nguyên Kim Đấu phía trên. Hỗn Nguyên Kim Đấu. Dương Huyền Chân trên mặt lộ ra nét mừng, cái này, nhưng là chân chính đồ của ta. Dương Huyền Chân hai tay kết ấn, trên tay bay ra từng đạo thần cấm, những này thần cấm là luyện hóa bảo vật thần cấm, từng đạo thần cấm bay về phía Hỗn Nguyên Kim Đấu, đụng vào Hỗn Nguyên Kim Đấu trên thân, phát ra trùng điệp tiếng va đập. Bính bính bính. Thanh âm kia, giống kim qua thiết mã, lại giống gõ tiếng chiêng. Còn có thần biết tấn ký. Dương Huyền Chân cảm nhận được mấy đạo cường hành thần thức tấn ký, hắn nghĩ Không nghĩ tới, Cơ thị còn có 8 vị tổ tiên. Cơ thị nội tình đệ Dương Huyền chân rung động. Ngẫm lại, dưới tình huống bình thường, một vị tổ tiên liền có thể trấn thủ một phương, như Sích Minh đạo tổ kia nhóm cường giả, nằm trong tay mấy cái đại thiên thế giới. Cơ thị lại có 8 vị tổ tiên, cái này cùng nội tình, thực lực thế này, ngay cả đại hạ vương triều cũng không dám kinh động, còn có mặt khác phân ra một mảnh cương vực cấp Cơ thị nhất tộc. Năm đó, cũng không biết Sích Minh đạo tổ cùng Cơ thị đạt thành thỏa thuận gì, vậy mà để Cơ thị nhường ra đại hạ thế giới. Thưa cổ bí sự, Dương Huyền chân hiểu rõ cũng không nhiều. Đã không cách nào luyện hóa hôn nguyên kim đấu. Dương Huyền Chân tuấn quyết, hướng trung quanh nhìn lướt qua, nói: "Chư vị, ta và các ngươi cơ thể cũng có một chút nguồn gốc, không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, lần này tới, chỉ là muốn mượn Tiên Thiên Linh Bảo mà thôi." "Muốn chết." "Đáng chết." Cơ thị nhất tộc người giận mắng, hẳn không thể uống Dương Huyền Chân máu, an Dương Huyền Chân thị. "Mau mau rời đi." Khung Tổ cắn răng nói một câu nói, tâm lý tràn ngập bất đắc dĩ, nàng biết, từ nay về sau, cơ thị nhất tộc rốt cuộc không làm gì được Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân nói: "Khung Tổ, ngươi hẳn là biết được, lượng tiếp đã bắt đầu, ai cũng tránh không khỏi, nếu như các ngươi có thể mượn ta Tiên Thiên Linh Bảo, Ta có thể vì các ngươi cơ thị nhất tộc xuất thủ một lần. Vì cơ thị nhất tộc xuất thủ một lần, cũng là xem ở tiểu long nữ mặt mũi, nói thế nào, tiểu long nữ cũng xuất từ cơ thị nhất tộc, cùng cơ thị có một đoạn nhân quả. Đi. Khôn tổ quách, muốn mượn tiên tiên linh bảo, cái này sao có thể? Tiên tiên linh bảo chính là cơ thị nhất tộc căn cơ, có được tiên tiên linh bảo, liền có thể trấn bảo vệ khí vận, để tộc đàn không suy. Bây giờ, đại kiếp giáng lâm, Dương Huyền Chân cũng phi thường cần tiên tiên linh bảo, có một kiện tiên tiên linh bảo, vô luận là đối địch hay là thủ hộ tộc đàn, đều có lợi ích to lớn. Chương 502, đặt thành nghiệm nghị. Ai Dương Huyền Chân khẽ khẽ thở dài, cái này thở dài có hai trọng ý tứ, một cái là cảm thấy đáng tiếc, không có mượn đến Tiên Tiên Linh Bảo, một cái khác chính là vì cơ thị nhất tộc thở dài. Cho dù 100 năm kiếp, sở tác nghiệp không vong, nhân duyên hội nộ lúc, quả báo còn tử thụ. Dương Huyền Chân thuận miệng niệm một câu, nói cơ thị nhất tộc nhân quả. Không tổ là đại thần thông giả, đương nhiên có thể nghe hiểu Dương Huyền Chân lời nói, nàng nghe Dương Huyền Chân nói lời về sau, tâm thần chấn động, nhân quả báo ứng, đây là kiếp số, cho dù là ta, cũng vô pháp hóa giải a. Kiếp, có thiên kiếp, nhân kiếp chi phân, thiên kiếp tốt qua, nhân kiếp khó thoát. Ứng. Khôn tổ có chút do dự. Dương Huyền chân thần niệm khế động, truyền ra một đạo thần tức sóng, Khôn tổ tâm thần siết chặt, ngăn cản Dương Huyền chân thần tức sóng, Dương Huyền truyền âm, đây là một tiên công pháp. Ồ. Khôn tổ lên tiếng, tiếp thu tin tức. Một lát sau, Khôn tổ tâm thần chấn động mãnh liệt, cái này, cái này sao có thể? Nàng không cách nào tưởng tượng, tam giới bên trong còn có cái này cùng định cấp công pháp, bản này công pháp trực chỉ thế giới cảnh. Tiên tiên, thuần dương chân tiên, tổ tiên, thế giới cảnh, nói cách khác, chỉ cần tu luyện bản này công pháp, liền có rất lớn khả năng tấn cấp thế giới cảnh. Khôn tổ tu hành ngàn tỉ năm, chiếu nhất chính là cái gì? Không phải liền là cái này cùng công pháp sao? Nhưng mà, trong tam giới chỉ xuất qua một cái thế giới thần, đó chính là nữ hoa, nữ hoa là dựa vào vận khí tấn cấp thế giới cảnh, nàng không có hệ thống công pháp tu hành. Bác Đừng thế giới thần thì lại khác, hắn đã đạt tới thế giới thần đỉnh phong, năm đó, bị ba cái cường đại thế giới thần vây công, cũng có thể lão động, cuối cùng chạy trốn tới tam giới. Còn nữa, Bác Đừng thế giới thần xuất từ tiên cung, tại Vô tận Cương vực bên trong, Thiên Thương cung cũng coi là đỉnh cấp thế lực, có vô số công pháp tu hành, Bác Đừng thế giới thần tùy tiện xuất ra một bộ công pháp, liền có thể chấn kinh tam giới. Dương Viễn Chân cho Khôn Tổ nhìn chỉ là đại khái nội dung, lấy Khôn Tổ tu vi cùng cảnh giới, một chút liền có thể nhìn ra đây là công phu thật, chỉ cần theo này tu hành, lại thêm thiên phú của nàng, nàng có 5 thành tỉ lệ tấn cấp thế giới cảnh. Đương nhiên chỉ có 5 thành, tỉ lệ thành công này đã phi thường cao. Phải biết, 1 triệu người tu tiên, cũng chỉ có 1 người có thể tấn cấp thiên tiên cảnh giới, muốn tấn cấp tổ tiên cảnh giới, càng là ngàn tỉ năm khó gặp một cái. Không nói người khác, liền nói Tam tọa đạo nhân đi, Tam tọa đạo nhân sinh tại hỗn độn, chính là tiên tiên thần linh, thiên phú cao, nội tính mạnh, có thể ngộ ra trích tinh tay cái này cùng đại thần thông, lấy thật thần cảnh liền có thể chạm đạo tổ, thiên phú như vậy, cũng vô pháp tấn cấp tổ tiên cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, muốn tấn cấp tổ tiên đến cỡ nào khó. Muốn tấn cấp thế giới cảnh, càng là khó hơn tăng thêm. Tam giới kinh lịch vô lượng chuyến nguyệt, vô lượng lực tiếp, cũng chỉ có nữ hoa một người tấn cấp thế giới cảnh. Ngẫm lại, tam giới có bao nhiêu sinh linh a? Cho nên, Khôn Tổ nói mình có 5 thành tỉ lệ tấn cấp thế giới cảnh, cái này tỉ lệ thật phi thường cao, cũng đủ để thấy Khôn Tổ thiên phú đến cỡ nào cao. Khôn Tổ nhìn thấy Dương Huyền chân truyền cho nàng tu luyện công pháp về sau, thân thể có chút phát run, nàng quá kích động, ngươi có hoàn chỉnh công pháp. Ở đâu ra dưới ánh trăng đằm. Dương Huyền Trần nói, dưới ánh trăng đằm. Khôn Tổ nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, đáng tiếc, ta nghi tiến vào dưới ánh trăng đằm thời điểm, đã là thuần dương chân tiên, nếu như ta không có tấn cấp thuần dương cảnh giới, cũng sẽ đi dưới ánh trăng đằm nhìn xem. Vũ Lượng Tuế Nguyệt đến nay, cũng chỉ có cảm giác minh Phật Tổ một người rời đi dưới ánh trăng đằm a. Khôn Tổ lúc nói chuyện, nhìn xem Dương Huyền Trần, bây giờ lại nhiều người một cái. Khôn Tổ nói mới câu, lại hỏi, ngươi muốn dùng công pháp độ tiên tiên linh bảo. Đúng. Dương Huyền Trần gật đầu. Đã tới bọn hắn cảnh giới cỡ này, nói chuyện đều phi thường trực tiếp, tâm linh của hai người viên mãn bằng vào âm mưu đều vô dụng, hết thảy bằng vào thực lực nói chuyện. Nếu như nói, Dương Huyền Chân thực lực so Khôn Tổ yếu rất nhiều, Khôn Tổ đã bắt đầu cấp đoạt Dương Huyền Chân trên thân tu luyện công pháp, tương phản, nếu như cơ thị nhất tộc không có có nhiều như vậy đạo tổ, không, có hai kiện tiên tiên linh bảo, Dương Huyền Chân cũng sẽ cấp đoạt cơ thị nhất tộc bảo vật. Năm đó, được tổ đồ sát đại lượng Dương thị tộc nhân, đã cùng Dương thị kết xuống tử thủ. Khôn Tổ dừng một chút, Dương Huyền Chân thấy Khôn Tổ nhìn xem hư không, hẳn là tại cùng mấy vị khác đạo tổ giao lưu, qua một hồi lâu, Khôn Tổ nhẹ nhàng thở dài, nói: ta có thể đem huấn nguyên kim đấu cho ngươi, cái này là danh giới cuối cùng, mặc khác, còn cần ngươi đáp ứng một cái yêu cầu, tại ta cơ thể gặp được đại nguy cơ lúc, xuất thủ một lần. Tốt. Dương Huyền Chân đáp ứng, được tổ đã chết, năm đó, giết Dương thị nhất tộc vương tộc cũng bị Dương Huyền Chân diệt, phần này nhân quả cũng coi là chấm dứt. Hô. Không tổ thở dài ra một hơi, đặt ở ngực tạm đá lớn rốt cục buông xuống. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, xuất ra một khối thần giản, đem thế giới cảnh tu luyện công pháp khắp sâu vào thần giản, sau đó, đưa tay ném đi, đem thần giản ném cô tổ. Không tổ tiếp nhận thần giản, quét một chút, tâm lý kích động vô sở. So. Sau đó, giải trừ Hôn Nguyên Kim Đấu cấm chế, nói: "Ngươi lấy đi đi." Khôn Tổ lúc nói chuyện, trên mặt đầy vẻ không ớn, cái này Hôn Nguyên Kim Đấu đã cùng nàng ngàn ngàn tỉ năm, đã có tình cảm. Còn nữa, nếu như không có Hôn Nguyên Kim Đấu, thực lực của nàng muốn hạ thấp một mạng lớn, nhưng là, vì tu luyện đến thế giới cảnh công pháp, Khôn Tổ chỉ có thể bỏ qua Hôn Nguyên Kim Đấu. Vừa rồi, Khôn Tổ cùng mấy vị khác đạo tổ thương nghị, nếu như cơ thể nhất tộc có thông hướng thế giới cảnh công pháp, mọi người cũng có thể tấn cấp thế giới cảnh, mà lại, cơ thể nhất tộc còn có thể bồi dưỡng càng rất mạnh hơn người. Đến lúc đó, chỉ cần cơ thể nhất tộc xuất hiện một vị thế giới cảnh cường giả, liền có thể lại xuất hiện thời kỳ thượng cổ huy hoàng. Dưỡng Huyền chân tu Hỗn Nguyên kiếm đấu về sau, nghi thẩm, muốn tấn cấp thế giới cảnh, nào có đơn giản như vậy a? Hắn biết, tại Vô Tận Cương vực bên trong, có vô số hỗn độn thế giới, vô số tu sĩ, có thể tấn cấp thế giới cảnh người, lại phi thường thưa thớt. Sự tình kết thúc về sau, Dưỡng Huyền chân lại đem Mây Âm gọi ra đến, nói, Khôn Tổ, đem Mây Âm phụ mẫu thả đi. Tốt. Khôn Tổ lên tiếng, thi triển Đại Thần Thông, hư không phá vỡ một cái khe, chỉ gặp nàng nhấc tay vụ một cái, từ cơ thị tổ địa tiểu thế giới bên trong cầm ra hai người, hai người này là điệu tiên cảnh giới, quần áo phế phẩm. Thần thái tiêu tụy, hai mắt vô thần. Mây Âm nhìn thấy hai người kia về sau, con mắt không tự chủ được rơi xuống, cùng lúc đó, Mây Âm hô hai tiếng, "Phụ thân, mẫu thân." Mây Âm. Hai người nghe tới tiếng la về sau, khôi phục một chút thần thái, liếc nhìn Mây Âm, tâm lý lại là kích động, lại là khẩn trương, vừa lo lắng, làm sao ngươi tới rồi? Mẫu thân. Mây Âm một chút bổ nhào vào Mẫu thân mang bên trong, nói, "Mẫu thân, không có việc gì, không có việc gì, có sẽ đại thần thông giả giúp ta." Đại thần thông giả? Mây Âm chi mó ngẩng đầu, hướng trung quanh nhìn lướt qua, lại nhìn thấy đệ nạng hoảng sợ nhân vật, đạo tổ. Mây Âm Chi Mẫu chưa từng gặp qua chân chính đạo tổ, đã thấy qua khuôn tổ phao thượng, cho nên một chút liền nhận ra khuôn tổ, để trong lòng nàng vắt run, nàng không nghĩ tới mình có thể nhìn thấy cái này chờ đại nhân vận. Khuôn tổ. Mây Âm Chi Mẫu mộ hô một tiếng, thanh âm của nàng có chút run rẩy, nàng chỉ là điệu tiên cảnh giới, đột nhiên ở giữa nhìn thấy một vị đại thông người, loại kia rung động, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Chương 503, Vinh Quy Bộ Tộc. Mây Âm cảm nhận được Mẫu thân tâm tình chập chờn, vội vàng nói, "Mẫu thân, không cần lo lắng, chúng ta đã an toàn." Lập tức Mây Âm lại hướng Ngô thân giới triệu Dương Huyền Chân, "Ngô thân, ngài còn nhớ rõ hắn sao?" Huyền Chân đạo hữu. Mây Âm Chim Mẫu vô ý thức hô một tiếng, lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng hành đại lễ, bái kiến Huyền Chân thượng tiên. Mây Âm Chim Mẫu nháy mắt liền minh bạch, nữ nhi nói đại năng giả chính là Dương Huyền Chân, nàng còn nhớ rõ, mình cùng Dương Huyền Chân lịch lúc luyện, Dương Huyền Chân liền hiện ra qua phi phàm thực lực, lúc ấy, Mây Âm Chim Mẫu liền đoán rằng, Huyền Chân đạo hữu chí ít là một vị thiên tiên thiên. Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, hư nhác một chút, một cỗ nhu hòa lực lượng đỡ lấy Mây Âm Chim Mẫu, lại phóng xuất ra một cỗ thần lực. Trong chốc lát, Mây Âm Chi Mẫu cảm giác thân thể của mình đã khá nhiều, lại vội vàng cảm kích, đa tạ Huyền Chân thượng tiên. Dương Huyền Chân nói, ngươi ta là bằng hữu, khỏi phải khách khí như thế. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân lại bóp một đạo ân quyết, chính là mưa thuận gió hòa tiên thuật, tiên thuật này chính là một môn cường đại chữa trị tiên thuật, lấy Dương Huyền Chân thực lực thi triển đi ra, có được hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu. Chỉ một lát sau, Mây Âm phụ mẫu thương thế liền toàn tốt. Khôn Tổ tán thưởng một câu, đạo hữu tốt thần thông. Ha ha. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, đây coi là thần thông sao? Ngô. Khôn Tổ dừng một chút, lúc này mới cảnh giác Mình vậy mà vượt mông ngựa, nàng có vẻ lung tung, ngàn tỉ năm, ta vậy mà lại cho người khác đuốt mông ngựa nàng tâm lý minh bạch, trong lúc vô tình, Dương Huyền chân tại nàng tâm lý địa vị đã phi thường cao. Mới ngắn ngủi mấy trăm năm a, hắn liền đạt tới cảnh giới như thế, tiếp qua chút năm, thực lực của hắn sẽ có bao nhiêu mạnh. Chẳng biết tại sao, Khôn Tổ có một tia hối hận. Lúc này, Mây Âm phụ mẫu cũng có một chút quan mắt, con mắt bên trong có không thể tin thần sắc, đây là Khôn Tổ sao? Khôn Tổ vậy mà lại cười, Khôn Tổ lại lốt như vậy nói chuyện. Nhất làm cho Mây Âm phụ mẫu rung động sự tình là Năm đó gặp phải một vị tiên nhân, vậy mà có thể cùng đạo tổ bình khởi bình tọa. Dương Huyền Chân nói, "Tuất, việc nơi này, ta cũng nên về đi." Hắn nói chuyện ở giữa, phóng xuất ra một đạo thần lực, đem mây âm cùng mây âm phụ ngũ bao vây lại, sau đó, đưa tay vạch một cái, hư không vỡ vụn, Dương Huyền Chân bước ra một bước, tiến vào hư không khẽ hở. A! Mây âm kinh hãi, nàng bị trấn trụ, nàng không nghĩ tới, Dương Huyền Chân cứ như vậy nhẹ nhàng vạch một cái, liền xé rách ra một đạo hư không khẽ hở, thực lực này mạnh bao nhiêu a? Phải biết, 3000 đại thế giới hư không phi thường vững chắc, rất khó xé rách. Một lát sau, Dương Huyền Chân dợi đi hư không, đã trở lại thanh mục sân bạch, Dương Huyền Chân đối bên người Mây Âm ba người nói, các ngươi có thể tự hành rời đi. Mây Âm liền vội vàng hành lễ, đa tạ thượng tiên cứu giúp. Mây Âm chi mẫu cũng liền bận bịu hành đại lễ, còn nói, Huyền Chân thượng tiên, lượng tiếp đã giáng lâm, chúng ta muốn tìm một chỗ nơi ở nút, có thể gia nhập các ngươi Dương thị bộ tộc sao? Được. Dương Huyền Chân gật đầu. Dương thị bộ tộc đã trải rộng toàn bộ đại hạ thế giới, thay ngại hạ thế giới gần với hoàng tộc bộ tộc lớn, Mây Âm một nhà gia nhập Dương thị bộ tộc, cũng không tính là gì đại sự. Quá tốt. Mây Âm chi mẫu phi thường quý vẻ, tại loại này trong loạn thế, có một cái cường đại dựa vào, vô cùng chóng yếu. Dương Huyền Chân cùng Mây Âm một nhà vẹn vẹn nói hai câu nói, Thanh Mục Thần trận đột nhiên mở ra, một đám người từ Thanh Mục Thần trận bên trong chao ra. Huyền Chân ca ca, ngươi cầm đầu là Dương Tuyết, tốc độ của nàng cũng rất nhanh, chỉ thấy một đạo bóng trắng hiện lên, Dương Tuyết đã rơi Dương Huyền Chân bên người, lao tiến vào trong ngực hắn, Huyền Chân ca ca, ngươi rốt cục về vị. Cái này cũng không có mấy ngày a. Dương Huyền Chân dùng tay vỗ vỗ Dương Tuyết tóc xanh, lại hướng phụ mẫu lên tiếng chào hỏi, sau đó, nói, "Tuất, Tuyết nhỏ, nhiều người như vậy đâu, ta mới mặc kệ đâu." Dương Tuyết mềm mại nói, Ta là đạo lữ của ngươi, ta liền thích cùng với ngươi." Dương Huyền Chân bất đắc dĩ, gia hiệu Dương Tuyết nhìn người bên cạnh, "Tuyết nhỏ, ngươi nhìn, ta mang về hai người quen, ngươi còn nhận ra sao?" "Người quen?" Dương Tuyết quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Mây Âm phụ mẫu, sáng lạn cười một tiếng, "Tiểu Ảnh tỷ, Mạc Cương Thi, là các ngươi à?" "Mạc Cương Thi?" Mây Âm khẽ miệng giật một cái, nàng không nghĩ tới, cha mẹ của mình còn có dạng này một cái sứ hào, nàng nhìn phụ thân một chút, nghi thẩm, thật đúng là giống đâu. Phụ thân nhìn thấy ta, cũng không cười qua. Dương Tuyết đi đến Mây Âm chi mẫu bên người, thân thiết nói, "Tiểu Ảnh tỷ, chúng ta có mấy trăm năm không gặp đi." ngươi còn gọi ta tỷ. Mây Âm Chim Mẫu có chút không được tự nhiên, nàng có thể cảm giác được, Dương Tuyết thực lực mạnh phi thường, chí ít là thiên tiên cảnh giới. Năm đó, Mây Âm Chim Mẫu cùng Dương Tuyết gặp mặt lúc, Dương Tuyết hay là vạn tượng cảnh giới, đặc biệt thích ăn linh quả, nàng cũng không biết mình làm sao vậy, vậy mà đem vừa mới đạt được thành tiên quả đưa cho Dương Tuyết ăn. Thành tiên quả có thể luyện chế ngưng tiên đan, ngưng tiên đan có thể ngưng luyện tiên nguyên lực, để cao tu vi. Chân quý như thế tiên quả, Mây Âm Chim Mẫu vậy mà đưa cho Dương Tuyết, bởi vậy, nàng cũng cùng Dương Tuyết kết xuống một phần thâm hậu duyên phần. Hiện tại, Dương Tuyết đã là tiên tiên, lại gọi Mây Âm Chim Mẫu tỷ tỷ, Mây Âm Chi Mẫu có chút không được tự nhiên. Dương Tuyết đến là không thèm để ý, nàng làm một cái phi thường trọng cảm tình nữ hải, nàng nụ cười sáng lạ nói: "Tiểu Ảnh tỷ, năm đó, chúng ta thế, nhưng là nói xong, vĩnh viễn làm hảo tỉ muội, đúng, ngươi muốn sủng ái ta a, ngươi muốn hái quả cho ta ăn." "Tút, tút, tút." Mây Âm Chi Mẫu phi thường vui vẻ, nàng có thể cảm nhận được Dương Tuyết chân tình. Dương Tuyết cùng Tiểu Ảnh nói hai câu nói, thấy y phục của nàng có chút phá, Tiểu Ảnh còn chưa kịp thay quần áo, Dương Tuyết lập tức hỏi: "Tiểu Ảnh tỷ, ngươi gặp được sự tình gì sao?" "Đều đi qua." Tiểu Ảnh nói. Dương Tuyết biến sắc: "Tiểu Ảnh tỷ, Ngươi mau nói, ai khi dễ ngươi rồi? Ngươi à." Tiểu Ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, hai mắt nhu hòa nhìn xem Dương Tuyết, ngươi vẫn là như vậy gió phong hoa lửa. Lúc này, Mây Âm cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Dương Tuyết, trong lòng cảm thán, nàng thật thật xinh đẹp a, cũng chỉ có dạng này tiên nữ mới có thể trở thành đạo của hắn lữ đi chẳng biết tại sao, Mây Âm có một tia tâm động. "Tiểu Ảnh mất gì, chỉ có thể nói đơn giản một chút mình những năm này tinh lực." Khi Tiểu Ảnh sau khi nói xong, Dương Tuyết tức giận, tốt ngươi cái cơ thị. Nàng giận mắng một tiếng, lại hỏi Dương Huyền Trần, "Huyền Trần ca ca, kia cơ thị nhất tộc thế nào rồi?" Dương Huyền Trần nói, "Được tổ đã chết." Cái này vừa nói, toàn tộc chấn kinh, Dương thị tộc trưởng ngửa mặt lên trời hô to, "Dương thị tộc nhân, các ngươi đã nghe chưa? Được tổ đã chết rồi, các ngươi đại thủ được báo." Ha ha ha. Dương Phi Hổ cũng cười to lên. "Thái thượng trưởng lão, thiên địa long tộc. Thái thượng trưởng lão vô địch." Các tộc nhân hoan hô ra tiếng, tràn diện cực kỳ náo nhiệt. Mây Âm nhận chung quanh cảm xúc ảnh hưởng, trong lòng cũng phi thường kích động, về sau, đây chính là ta chỗ ở sao? Nàng đã thích Dương thị bộ tộc, đây là một cái có tình có nghĩa bộ tộc, đây là một cái lựa nẵng bộ tộc. Lập tức, Mây Âm lại nhìn xem Dương Huyền Trần, đây chính là hắn bộ tộc sao? Dương Huyền Chân để mọi người xem hỏi một hồi, lại lấy ra Hôn Nguyên Kim Đấu, lập tức, toàn bộ không gian tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chương 504, tấn cấp chân thần. Hôn Nguyên Kim Đấu. Dương thị tộc trưởng một chút nhìn giá Hôn Nguyên Kim Đấu. Ngay sau đó, Dương Phi Hổ cũng nhận ra Hôn Nguyên Kim Đấu, khiếp sợ nói, "Huyền Chân, đây chính là ngươi nói Hôn Nguyên Kim Đấu?" Hiển nhiên, Dương Phi Hổ hiểu rõ càng nhiều, trước một lần, Dương Huyền Chân từ cơ thị nhất tộc khi trở về, liền nói qua cơ thị sự tình, cũng nói tới cơ thị có hai kiện tiên tiên linh bảo, một kiện là tiên tiên ngũ sắc cơ, một kiện là Hôn Nguyên Kim Kim Đấu. Hạ Yến cũng có một chút dần mình. "Chân Nhi, ngươi vậy mà đem Hôn Nguyên Kim Đấu mang về rồi." Nàng hỏi một câu, lại nghĩ tới cơ thị nhất tộc tình huống, hỏi, "Cơ thị nhất tộc thế nào rồi?" Dương Huyền Chân nói, "Cơ thị được tổ đã chết, ta cùng cơ thị đạt thành một cái hiệp nghị, lại thêm Linh Lung cùng cơ thị nhất tộc quan hệ, cho nên, từ nay về sau, Dương thị cùng cơ thị nhân quả đã lại." "Cũng tốt." Hạ Yến nhẹ ra một hơi. Dương Huyền Chân hướng chung quanh Dương thị nhất tộc nhìn lướt qua, có chút Dương thị tộc nhân tâm có bất mãn, thân nhân cùng bằng hữu của bọn hắn chính là bị cơ thị giết chết. Dương Huyền Chân lại bổ thêm một câu, "Cơ thị nhất tộc còn có 8 vị đạo tổ." "8 vị?" Mọi người trầm kinh. Nhiều như vậy, Dương thị tộc trưởng cùng phi thường trấn kinh. Hạ Yến thì tâm thần se chặt, lo lắng nói: "Chân Nhi, ngươi không sao chứ?" Nàng thật không cách nào tưởng tượng, con của mình vậy mà đi đơn đấu 8 vị đạo tổ, còn có thể bình an trở về. Hô. Dương Phi hổ thở dài ra một hơi, lại cảm thán nói, chấm dứt những quá, dạng này cũng tốt. Hắn biết Dương Huyền Chân cảnh giới, vẹn vẹn tiên tiên cảnh giới, đối mặt 8 vị lão tổ, áp lực hẳn định phi thường lớn. Dương Huyền Chân cũng không thèm để ý, cùng la tổ tiên, kỳ thật cũng là ngày đêm khắc biệt, hắn mặc dù là thiên tiên cảnh giới, nhưng là thực lực của hắn tại tổ tiên bên trong cũng xếp hàng đầu. Cơ thị nhất tộc sự tình, Dương Huyền Chân không có nói chuyện nhiều, bây giờ, ngoại trừ chính hắn, Dương thị nhất tộc cũng mèn mẹn Dương Tuyết một vị thiên tiên thiên, tương đối mà nói, Dương thị nhất tộc hay là quá yếu. Cơ thị thì lại khác, cơ thị nhất tộc có 8 vị tổ tiên, còn có đại lượng thuần dương chân tiên, thiên tiên thiên vô số kể, đây mới thực sự là bộ tộc lớn, từ viễn cổ truyền thừa đến nay bộ tộc lớn. Dương Huyền Chân cùng phụ mẫu, cùng Dương thị tộc nhân nói một hồi, lại một lần tiến vào Thanh Mục Thần Trận trong mắt trận, lần này, Dương Huyền Chân muốn đem Hỗn Nguyên Kim Đấu để vào trận nhãn, lấy trấn áp Dương thị nhất tộc khí vận. Hỗn Nguyên Kim Đấu tản ra ánh sáng lóa mắt màu Lưu chuyển lên từng sợi đạo vận, chính là trước thiên đạo vận, Dương Huyền Chân cảm ứng được trước thiên đạo vận về sau, thả thả ra thần thức, thần thức tiến vào Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong, lập tức, Dương Huyền Chân cảm nhận được một cô mêng mông khí tức. Nói, Dương Huyền Chân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vậy mà ẩn chứa thiên đạo pháp tắc. Hắn ý nghĩ nhất chuyện, bắt đầu lĩnh hội Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong thiên đạo pháp tắc. Kim chi pháp tắc sao? Đúng, còn có một tia pháp tắc hệ thổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân cảm giác khí thế trên người càng ngày càng mạnh, Dương Huyền Chân tâm lý vui vẻ vô sờ, so, chính hắn đều không nghĩ tới, lĩnh hội Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong thiên đạo pháp tắc Vậy mà để hắn tấn cấp đến Thật Thần cảnh giới. Dương Huyền Chân Tị nghĩ lại, lại cảm thấy đương nhiên, ý chí của hắn lực đã tương đương với cao giai đạo tổ, đối pháp tắc linh ngộ cũng phi thường cao, nguyên khí cùng thần lực đã đầy đủ, chỉ kém lâm môn một bước. Tấn cấp Thật Thần cảnh giới lúc, cần đại lượng năng lượng, Dương Huyền Chân đã sớm chuẩn bị, hắn tâm niệm vừa động, từ tiểu thế giới bên trong xuất ra đại lượng tiên nguyên dịch, tiên nguyên dịch sau khi xuất hiện, lấy Dương Huyền Chân làm trung tâm, xuất hiện một cái khổng lồ vòng xoáy linh khí, hải lượng tiên linh khí tiến vào Dương Huyền Chân thể nội. Nhưng mà, Dương Huyền Chân nội tình quá thâm hậu, cần năng lượng cũng cực kỳ khổng lồ, Dương Huyền Chân thả thả ra thần thức, dẫn động Cựu Thiên Chi thượng tinh thần chi lực. Trong chốc lát, hải lượng tinh thần chi lực từ trong hư không tuôn ra mà xuống, thanh mục sơn mạch trùng quanh phương viên 10 triệu bên trong tràn ngập tinh quang. Ai? Hạ Hoàng ngay lập tức cảm ứng được dị động, hắn mở ra thần nhãn, hướng thanh mục sơn mạch phương hướng nhìn qua, giật mình nói, nguyên lai là huyền chân đạo hữu tấn cấp Thật Thần cảnh giới. Cùng lúc đó, cơ thị tổ địa Khôn tổ cũng cảm ứng được đại hạ thế giới dị động, lấy Khôn tổ thần thông, liếc mắt liền thấy hải lượng tinh quang từ trên trời chút xuống. Phản phất, giống như thiên hà sụp đổ, vô lượng nước sông từ trên trời vò xuống tới. Loại khí thế này, Cựu công chúa cùng phi thượng trấn kinh. Cửu công chúa hướng hạ mang thần điện nhìn thoáng qua, truyền ra một đạo thần niệm, "Phu thân, hắn hay là thiên thần cảnh giới, liền có thể chém giết đạo tổ, bây giờ, hắn tấn cấp thật thần cảnh giới, nên mạnh bao nhiêu a?" "Không biết." Hạ hoàng lắc đầu, trên mặt hắn lại có vẻ vui mừng, hắn tại đại hạ thế giới chuyến thế, cùng ta đại hạ thế giới có nhân quả, thực lực của hắn càng mạnh, đối đại hạ thế giới càng có lợi. "Ừm." Cửu công chúa trầm mặc, nghĩ thầm, "Ta khi nào mới có thể tấn cấp đạo tổ cảnh giới a?" Chân thần cùng tổ thần, vẹn vẹn cách nhau một đường, lại giống như là trời, lấy cửu công chúa tại tỉnh cùng thiên vũ, tu luyện ngàn tỉ năm tuế nguyệt, vẫn kẹt tại Thật Thần cảnh giới. Lại nói Lữ Động Tân, Lữ Động Tân chuyển thế hai lần, bái hai vị đại năng người vi sư, đem hai nhà tuyệt học hòa làm một thể, thành tâm giới nổi danh kiếm tiên, lại vẫn không cách nào tấn cấp đạo tổ cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, muốn tấn cấp đạo tổ cảnh giới có bao nhiêu khó. Dưỡng Viễn Chân xuất ra đã sớm chuẩn bị kĩ càng tiên nguyên dịch, lại dẫn lực lượng ngôi sao trên chín tầng trời, năng lượng khủng lồ tiến vào thân thể của hắn, giúp đỡ tấn cấp, nhưng mà, những năng lượng này vẫn không đủ. Dưỡng Viễn Chân sắc mặt có chút khó coi, nhiều như vậy năng lượng, lại còn không đủ. Hắn hiểu được. Cái này cùng công pháp luyện thể có quan hệ, hắn công pháp luyện thể là dung hợp tam giới đỉnh cấp công pháp luyện thể sáng tạo mà thành, cho nên, tuấn cấp thời điểm cần càng nhiều năng lượng đến chuyển hóa thần lực. Không đủ. Dương Huyền Chân có chút lo lắng, nếu là có hỗn độn nguyên dịch liền tốt. Nói cho cùng, hay là nội tình không đủ a, Dương Huyền Chân tu luyện thời gian quá ngắn, lại không có sư môn trợ giúp, lúc này, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới dưới ánh trăng đầm, đáng tiếc, nếu như ta tại dưới ánh trăng đầm muốn một chút hỗn độn nguyên dịch liền tốt. Phía bác đứng thế giới thần thực lực, khẳng định tồn đại lượng hỗn độn nguyên dịch, Dương Huyền Chân ít đi một kiện bảo vật, muốn một chút hỗn độn nguyên dịch. Hoàn toàn không, có vấn đề. Lúc này, Dung không được Dương Huyền Chân hối hận, hắn tấn cấp đã đến thời điểm then chốt. Làm sao bây giờ? Dương Huyền Chân vô kế khả thi thời điểm, sách nhỏ tán mắt ra chói mắt kim quang, một cỗ mênh mông lực lượng từ sách nhỏ phía trên phát ra. Sách nhỏ tán phát kim quang chiếu sáng Dương Huyền Chân tức hải không gian, nhưng mà, Dương Huyền Chân tức hải không gian cũng vô pháp dung nạp sách nhỏ tán phát kim quang, vô lượng kim quang từ tức hải không gian chào ra, Dương Huyền Chân trên thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, từ xa nhìn lại, hắn tựa như một cái kim sáng lóng lánh thần linh. Đây là tình huống như thế nào? Dương Huyền Chân có chút không hiểu. Đúng lúc này, Từng đạo hỗn độn chi lực từ trên trời chút xuống, đại hạ thế giới xuất hiện một cái khổng lồ lỗ hổng. Rầm rầm rầm. Đại hạ thế giới phát ra từng đợt nổ vang, phản phất, giống như tận thế giáng lâm. Thiên liệt mở. Đúng. Đại hạ thế giới trời bị hại lượng hỗn độn chi lực phá vỡ. Hạ hoàng thấy đại hạ thế giới bị hỗn độn chi lực phá vỡ, lập tức đứng dậy, bước ra một bước, đi tới thanh mục sơn mạch trung quanh, nhìn xem trong hư không lớn khe, sắc mặt đại biến. Thời kỳ thượng cổ có nữ oa bổ thiên. Bây giờ, đại hạ thế giới thiên liệt mở, do ai đến bị? Chương 505, thật thần cảnh. Lúc này Dương Huyền Chân ở vào tấn cấp thời khắc mấu chốt, đại lượng hỗn độn chi lực từ trên trời giáng xuống, để Dương Huyền Chân thu hoạch được xung tốc năng lượng. Dương Huyền Chân không biết, Thanh Mộ Sơn mạch chúng quanh đã vây đầy cường giả, hạ hoàng, cựu công chúa, cơ thị nhất tộc cường giả, hạ công nhân, chờ một chút. Có thể nói, đại hạ thế giới cường giả đều đổ tới Thanh Mộ Sơn mạch chúng quanh, tất cả mọi người nhìn xem trong hư không khe, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trời phá. Hạ hoàng sau khi hết khiếp sợ, mở ra thần nhãn, từ quan sát khí trong hư không tình huống, lại để cho hắn thở dài một hơi. Hắn cảm ứng được một cỗ kỳ dị lực lượng pháp tắc, cỗ này lực lượng pháp tắc mặc dù phá vỡ đại hạ thế giới, nhưng không có tổn thương đại hạ thế giới, cũng không có bị tổn thương đại hạ thế giới bản nguyên. Hô, Hạ hoàng thở dài một hơi, hắn đã nhìn ra, chỉ cần hỗn độn chi lực biến mất, đại hạ thế giới lại sẽ khôi phục nguyên dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Hạ hoàng không thể nào hiểu được, ai có được cường đại như vậy thần thông, vậy mà có thể dẫn hỗn độn chi lực hạ giới. Ngay sau đó, Hạ hoàng lại hướng Thanh Mộ Sơn mạch nhìn thoáng qua, nghi thẩm, chẳng lẽ, thật là hắn, Hạ hoàng tâm lý không thể tin được, cho dù là tổ tiên cũng vô pháp dẫn động khủng lột như thế hỗn độn chi lực. Đại lượng hỗn độn chi lực từ trong hư không tiến vào đại hạ thế giới, lại tiến vào thanh mục sơn mạch bên trong, hóa thành tinh khiết hỗn độn nguyên dịch, trợ dương huyền chân luân thể. Chỉ thấy Dương Huyền Chân ngồi tại thanh mục thần trận trong mắt trận trước người đặt vào hỗn nguyên kim đấu, mà Dương Huyền Chân thể chất mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Oan. Dương Huyền Chân cảm giác tâm thần chấn động, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, hắn biết mình tấn cấp thành công, từ giờ khắc này, hắn là thật thần cảnh giới. Quả nhiên, kém một cái giới, trên lệch quá lớn. Dương Huyền Chân tâm lý phi thường vui vẻ, hắn nghĩ Nếu như bây giờ tìm cơ thị Khôn Tổ một trận chiến, hẳn là có thể nhẹ nhõm chiến thắng Khôn Tổ đi. Khi Dương Huyền Chân tấn cấp Thật Thần cảnh giới về sau, xắc nhỏ Thu Liêm Kim Quang, kia cỗ huyền chi lại huyền lực lượng cũng biến mất, hỗn độn chi lực đảo lưu, trở về hỗn độn, cùng lúc đó, trong hư không khe cũng chậm rãi lấp đầy. Dương Huyền Chân đứng lên, thu hồn nguyên kiếm đấu, bước ra một bước, giở đi thanh mục thần trận thần nhãn, thấy thanh mục sơn mạch chúng quanh tất cả đều là người, hắn sán lạn cười một tiếng, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Mọi người tốt à? Ngô, có chút chân tiên sửng sốt một chút, bọn hắn không nghi tới, vừa rồi bế quan đại năng vậy mà như cái phàm nhân. Hạ Hoàng cùng Dương Huyền Chân tương đối quen thuộc, hắn tởm mở cười một tiếng, "Huyền Chân đạo hữu, chúc mừng ngươi." Lập tức, Cựu công chúa cũng tới trước một bước, hướng Dương Huyền Chân chúc mừng, "Huyền Chân bạn nói, chúc mừng ngươi tấn cấp Thật Thần cảnh giới." Ngay sau đó, Khổng Tổ cũng nói một câu, "Huyền Chân đạo hữu, mấy ngày không gặp, ngươi liền tấn cấp Thật Thần cảnh giới rồi." Nàng lúc nói chuyện, tâm lý cảm xúc hỗn nang, hắn không có tấn cấp Thật Thần cảnh giới, thực lực liền cùng ta không kém bao nhiêu, hiện tại, hắn tấn cấp Thật Thần cảnh giới, lại có hỗn độn kim đấu nơi tay nàng nghĩ đến cái này bên trong, vậy mà không dám nghĩ tới, nàng biết Dương Huyền Chân dù cho không có hôn nguyên tìm đấu, cũng có thể chém giết nàng. Chẳng biết tại sao, Khôn Tổ vậy mà thở dài một hơi, "Còn tốt, còn tốt, chúng ta cơ thị cùng hắn nhân quả đã chấm dứt, không phải lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể tùy tiện hủy diệt ta cơ thị nhất tộc." Khôn Tổ tâm tư bắt chuyện, lại hỏi ra một câu, "Huyền Chân đạo hữu, ước định của chúng ta còn hữu hiệu sao?" "Đương nhiên là có." Dương Huyền Chân đáp. Khôn Tổ nghe vậy, tâm lý lại có vẻ kích động, "Có lời hứa của hắn, có lẽ thật có thể cứu ta cơ thị." Dương Huyền Chân hướng chung quanh nhìn lướt qua, nói, "Mọi người đã đến, liền tiến vào Thanh Mộc Tiên Sơn tụ lại đi." Chúng tiên liên tục cứ người nói, từ hạ hoàng dẫn đầu, theo Dương Huyền Chân tiến vào núi xanh sơn mạch, chúng tiên tiến vào núi xanh sơn mạch về sau, hạ hoàng hướng chúng quanh nhìn thoáng qua, tán thưởng nói: "Huyền Chân đạo hữu, thật không nghĩ tới, ngươi đối với trận pháp lý giải cũng sâu như vậy, có thể bố trí ra như thế lại trận." Hạ Yên Nhiên quan sát một chút thanh mục thần trận, cũng cảm thán nói: "Có này thần trận thủ hộ, cho dù là đạo tổ đích thân tới, cũng vô pháp phá vỡ trận này đi." Nhân cơ hội này, Dương Huyền Chân mở rộng sân môn, mở tiệc chiêu đãi của tiên. Thanh Phong Sơn thần điện bên trong, Dương Huyền Chân, hạ hoàng, cựu công chúa cùng cùng thuần dương chân tiên ngồi tại chủ vị. Thần điện trung quanh ngồi một đoàn thiên tiên tiên, chợt nhìn đi lên, ngược lại có chút giống tiên giới thịnh hội. Dương thị nhất tộc nữ tu sĩ Băng Linh Quả, món ngon, rượu ngon, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đi tiến vào thần điện bên trong, Dương thị nhất tộc nữ tu sĩ tiến vào thần điện về sau, nhìn xem thần điện bên trong tiên nhân, tâm lý phi thường rung động, trong lúc các nàng nhìn thấy chủ vị Dương Huyền chất lúc, tâm lý lại dâng lên một tia tự hào. Đây chính là chúng ta Dương thị nhất tộc thái thượng đại, thực lực có thể so đạo tổ. Lần này hiến sẽ phi thường náo nhiệt, để Dương thị nhất tộc địa vị lần nữa tăng lên, hạ hoàng mở miệng, cho Dương thị nhất tộc một mảnh khủng lô đất phong. Tiễn hội kết thúc về sau, lại bình tĩnh lại, Dương Huyền Chân đem Hỗn Nguyên Kim Đấu để vào Thành Mục Thần Trận trong mắt trận, lại cùng người nhà đoàn tụ một tháng, lần nữa rời đi. Có lẽ, bởi vì Dương Huyền Chân tấn cấp Thật Thần cảnh giới, đại hạ thế giới vậy mà bình tĩnh rất nhiều, một chút dấu ở đại hạ thế giới Khang Khí Cửa thị, ẩn tàng càng sâu. Đáng chết. Một cái áo bảo giám nam tử mắng to lên tiếng, hắn chính là Khang Khí Cửa an bài tại đại hạ thế giới cử đầu, thực tế người cả quyền, khi hắn nhìn thấy Dương Huyền Chân tấn cấp Thật Thần cảnh giới về sau, lập tức hạ lệnh, để đại hạ thế giới Khang Khí Cửa thị tu liễm một chút, sau đó, hắn lại cho thần vương phát một đạm mật lệnh. Lần này rời đi, Dương Việt không có theo Dương Huyền Chân rời đi, nàng thấy Dương Huyền Chân tấn cấp Thật Thần cảnh giới về sau, tâm lý càng ngày càng thận trọng, Dương tiên nghĩ, nếu như cùng Huyền Chân cùng ca ca tấn cấp đạo tổ cảnh giới, liền sẽ rời đi tầng giới, ta cũng muốn tu luyện nhanh một chút. Dương Huyền Chân rời đi Thanh Mộc Sơn mạch về sau, lại đi một chuyến Hạ Mang thần điện, cùng Hạ Hoàng gặp mặt một lần. "Hạ Hoàng, ngươi cũng đã biết đại hạ thế giới có bao nhiêu không cửa cửa người?" Dương Huyền Chân hỏi. Hạ Hoàng vỗ tay một cái, hư không pha vỡ, một quyển thẻ tre từ trong hư không rơi xuống, Hạ Hoàng tiếp nhận thẻ tre, lại đem thẻ tre đưa cho Dương Huyền Chân, "Huyền Chân đạo hữu mời xem." Phía trên này đều là khang khiết cửa tình báo. Ồ, oh. Dương Huyền Chân lên tiếng, tiếp nhận thẻ che, lấy thần niệm quét một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ những thứ này a miêu a cậu a. Hạ Hoàng Nghiêm sắc mặt, nói, "Huyền Chân đạo hữu, ngươi chớ xem thường những người này, liền nói cái này chạm lòng chân thần đi, hắn là thật thần cảnh giới, thực lực lại có thể so đạo tổ, trên thân có một kiện hậu thiên linh bảo, chính là ta đối đầu hắn, phần thắng cũng chỉ có năm thành." Ừm. Dương Huyền Chân lông mày nhíu lại, cười nói, "Thật là có một chút bạn sự a." Hạ Hoàng gật gật đầu còn nói, đại hạ thế giới trừ cái này chạm lòng chân thần, còn có mặt khác 9 vị chân thần, cái này 9 vị chân thần nếu như liên hợp lại cùng nhau, có thể tạo thành 10 tuyệt tiên trận, chính là cái này 10 tuyệt tiên trận, để ta đại hạ thế giới quân đội liên tục bại lui. Hạ hoàng nói đến đây bên trong, cung phi thường bất đắc dĩ. Lần này, chính là thiên địa lực kiếp, trong tam giới sinh linh đều bị cuốn vào lượng kiếp bên trong, sinh minh đạo tổ môn hạ có rất nhiều đệ tử, vẫn không chú ý được đến, chỉ có thể để hạ hoàng dẫn một chút sư huynh đệ trấn thủ đại hạ thế giới. Chương 506, gặp lại nguyên lão nhân. 10 vị chân thần có thể bố trí 10 tuyệt tiên trận. Dương Huyền chân cảm thán nói: khó trách, ngay cả ngươi cũng không có cách nào đối phó được. 10 vị chân thần bày ra 10 tuyệt tiên trận, có thể chém giết đạo tổ, còn nữa, đại hạ thế giới trừ 10 vị chân thần, còn có rất nhiều thiên thần, thiên tiên. Hạ Hoàng nói, trừ cái này 10 vị chân thần, còn có hơn 10 vị thuần dương chân tiên. No, Dương Huyền Chân có chút giận mình. Cùng so sánh, thuần dương chân tiên so chân thần muốn yếu hơn một đường, thuần dương chân tiên lấy luyện khí làm chủ, thể chất so chân thần yếu rất nhiều, mà lại, có rất nhiều đại thần thông chỉ có thật thần cảnh cường giả mới có thể thi triển. Không nói người khác, liền nói Kỷ Ninh, Kỷ Ninh thực lực lớn bộ phận đến từ thần thể Hắn lấy thần thể thi triển trích tinh tay lại thần thông, kèm theo đến kiếm đạo bên trên, để kiếm pháp của hắn càng thêm cường đại. Dương Huyền Chân dừng một chút, nói: "Tốt, cái này mời vị chân thần, liền từ để ta giải quyết đi." "Quá tốt." Hạ Hoàng Cao hứng đứng lên, ngay sau đó, lại hỏi: "Cần ta làm cái gì chuẩn bị sao?" "Ừm." Dương Huyền Chân trầm mặc một chút, nói: "Cái này mời tuyệt tiên trận, ta đến là gặp qua, chỉ là, kia 10 vị chân thần thực lực đến cùng như thế nào, muốn đích thân gặp mặt một lần, mới có thể biết được."